chương sáu trăm tám mươi lăm ba người giải hòa chương sáu trăm tám mươi lăm ba người giải hòa hai trăm linh hai bốn trăm linh bốn mươi bốn tác giả hầu ngôn bất thuyết đột nhiên phật đà có một loại bị lừa cảm giác tựa hồ chỉnh chuyện này đều tại hướng một loại không thể không phương hướng phát triển lấy phật đà đối hoa hoàng trong tính cách hiểu nàng như thế nổi giận thật giống như thật là bị hoa n hồng phật đà cũng không biết rõ nên tin âm thiên tử hay là nên tin hoa hoàng rồi dù sao loại chuyện này là thả tin là có không thể không tin ngươi đề phòng cho dù không chuyện này cũng không có tổn thất gì mà nếu cùng bọn họ không đề phòng bị、hoa、hoàng a h o phía sau thọt một đao đây chính là thân tử đạo tiêu kết cục giờ phút này phật đà cũng lâm vào ít có mê mang vừa lúc đó hi hoàng lôi kéo bị thương thân thể đi tới đừng đánh các người chúng kế rồi hi hoàng hướng đang ở trận mắt nhìn nhau ba người hô chính bởi vì người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt hoa hoàng ma tôn phật đà đều là do bộ người mà hi hoàng là người đứng xem dưới tình huống này ngược lại thì hi hoàng người đứng xem này nhìn nhất rõ ràng các người đánh như vậy đi xuống đánh lưỡng bại câu thường khởi không phải chính giữa âm thiên tử mong muốn nói tới chỗ này hi hoàng nhìn về phía phật đà Phật Đà, nhưng g ư ơ i t mà phật m đà lâm vào suy nghĩ vẫn còn có ma tôn cái này không thích suy nghĩ khi hoàng ngươi cho rằng là ngươi nói những thứ này chúng ta sẽ tin sao ngươi và hoa hoàng là một nhóm ngươi dĩ nhiên là sẽ giúp nàng nói chuyện ma tôn một bộ ngươi đừng mơ tưởng gạt ta biểu tình phật đà tương đối lý trí hắn trầm giọng nói hồng miệng nhanh trắng làm sao có thể đủ để cho ta đợi tin tưởng hoa hoàng ngươi được tự chứng chỉ t h u ầ n k h i ế t nghe câu nói này hoa hoàng giống như sù lông n h o như thế cả giận nói bạn đúng vậy không có lửa làm sao có khói sự tình dựa vào cái gì để cho ta tự chứng chỉ muốn đánh thì đánh không đánh cũng ngay bị như vậy nói xuông không tác dụng đ ê u xấu t h u ầ n k h i ế t cái này làm cho hoa hoàng cũng sốt ruột mắt nhìn thấy lại phải đánh khi hoàng liền vội vàng đứng ra làm hòa sự lão khi hoàng nhìn rõ ràng bây giờ đánh hoa hoàng là nhất định sẽ xa suốt một khi、hoa、hoàng xa suốt toàn bộ hoa hoàng cung cũng phải bị khó có thể tưởng tượng k ế t nạn tự chứng chỉ m u ố n tự chứng chỉ cũng thập phần đơn giản chỉ cần tiểu m ộ i ư ơ n g thuận lợi thế liền có thể khi hoàng đề nghị muốn biết rõ ở cái thế giới này lợi thế có thể không phải tóc dối bởi một khi vi phạm lợi thế nhất định phải gặp phải báo h ư ớ n g âm thiên tử khích bác ly dán dùng rất tốt nhưng là cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt hoa hoàng l ờ i thế vừa ra âm thiên tử khích bác ly dán kế sách liền không đánh tự thua rồi phật đà gật đầu một cái ờ có thể nếu là hoa hoàng vui lòng thể chúng ta tự nhiên cũng vui lòng tin tưởng hắn khi hoàng đề nghị phật đà đồng ý bây giờ thì nhìn、hoa、hoàng có nguyện ý hay không rồi khi hoàng đưa mắt về phía、hoa、hoàng hoàng quật cường nói không thể nào tuyệt đối không thể nào vốn cũng không có sự tình dựa vào cái gì để cho ta thể khi hoàng đi tới trước mặt hoàng g i ọ n g ngưng trọng nói tiểu muội đại cuộc làm trọng nhất thời khuất nhục không tính là cái gì chớ có để cho vạn năm nhu đ ổ hủy trong chốc lát hoàng tính cách mặc dù tự do phong khoáng c a y cú nhưng là nàng cũng không đốc hoàng biết rõ sự tình rằng có nữa cho nàng bất lợi có n ấ p thang thời điểm thì phải hạ nếu không n ấ p thang một khi không có chuyện này thì khó rồi người ở dưới mái hiên không túi đầu ca nghĩ tới đây sau đó hoàng cắn răng nghiến lợi thế ta hoàng, hoàng thể ta cùng với âm thiên tử tuyệt không c á i gì tiếp nối chưa từng cùng âm thiên tử đồng như ám hại phật đà ma tôn như vi phạm lợi thế liền để cho ta hình thần câu diệt hồn phi phát tán hoa hoàng, hoàng lợi thế vừa ra khỏi miệng phật đà không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm hoa hoàng d á m thể n à y đã nói lên nàng cũng không cùng âm thiên tử cấu kết không nghi ngờ chút nào âm thiên tử lời nói kia đều là hồ biên loạn tạo rồi nếu đã chắc chắn âm thiên tử là dùng lời nói dối khích bác ly gián kia chuyện này có thể đúng vậy phật đà cùng ma tôn không đúng hoàng đạo hữu ta nhất thời sơ sót tin vào âm thiên tử lời g i à pha xin hoa hoàng đạo h ư u bỏ qua cho vừa nói phật đà thi triển trường trung phật quốc đem bao vây trưởng trung phật quốc bên trong khổng tức đại minh vương thả ra hoa hoàng đạo h ư u ta vô tình cùng ngươi làm khó bắt ngươi hoa hoàng cung đệ tử chẳng qua chỉ là muốn cùng ngươi thấy một mặt mà thôi khổng tức đại minh vương ta trả lại cho ngươi nếu hoa hoàng đã lập ra lời thề chứng minh mình và âm thiên tử không có cấu kết như vậy chuyện này đúng vậy phật đà cùng ma tôn đ ố i lý dù sao nhưng là bọn họ hai liên thủ đánh lên hoa hoàng cung bắt đi khổng tức đại minh vương còn đánh bị thương hi hoàng lúc này mới đưa tới những chuyện này để tỏ lòng ra bản thân thành ý phật đà ngược lại là rất sảng khoái đem khổng tức đại minh vương trả lại khổng tức đại minh vương được thả ra sau đó cũng lời nói chuyện trực tiếp tiến vào hoa hoàng cung thấy phật đà khinh địch như vậy liền đem thật vất vả bắt khổng tức đại minh vương đem thả rồi còn chủ động cho hoa hoàng nói xin lỗi ma tôn nhất thời không vui thật vất vả bắt tiền đặt cuộc ngươi làm sao còn c ấ p nàng hơn nữa ngươi cho nàng nói cái gì khiê m ấ y n ấ y nàng đem ta đánh thành như vậy phải nói xin lỗi chắc cũng là nàng nói xin lỗi ta ma tôn không cam lòng hướng hoa hoàng hô lớn đàn bạc túi nhanh nói xin lỗi ta thấy ma tôn lại còn dám hò hét hoa hoàng liền biết rõ đây là đánh qu Ta xem n g ư ơ i ngoài ra một cánh tay cũng không nghĩ muốn rồi hoa hoàng trận mắt nhìn nhau ma tôn cũng biết rõ có phật đà ở chỗ này hoa hoàng cũng không khả năng sẽ xuất thủ thương hắn vì vậy liền chuẩn bị cãi lại ma tôn trong đầu nghĩ bây giờ ta người bị thương nặng đánh nhất định là không đánh lại ngươi nhưng là miệng ta vẫn còn ngươi xem ta mắng không chửi ngươi thì xong rồi không đợi ma tôn mở miệng phật đà trứng mắt liếc hắn một cái nói ma tôn ngươi bất tranh cãi một tí chính sự quan trọng hơn ngay sau đó phật đà liền muốn nói chính sự lần này phật đà chính là vì liên thủ với h a hoàng đối phó âm thiên tử tới thật vất vả lắng xuống song phương l ử a giận đây nếu là lại để cho này l ử a giận thiêu cháy hắn không phải đi không sao nhưng mà không đợi phật đà nói chuyện hoa hoàng thẳng tiếp hạ lệnh trục khách phật đà ma tôn các ngươi muốn gặp ta bây giờ thấy cũng thấy được rồi các ngươi rời đi đi tới cho các ngươi mạnh mẽ xông tới hoa hoàng cung đã thương ta đại minh bắt đi ta hoa hoàng cung đệ tử sự t ì n h ta đều không so đo với chúng mày rồi hoa hoàng nói xong nghiêng đầu muốn đi ma tôn phật đà ma tôn cùng phật đà trong đầu nghĩ hoa hoàng đây là giả bộ ngu s u n mãn lang a cái này thì để cho bọn họ đi thật khi bọn hắn là người ngu hay sao bọn họ muốn bây giờ là đi kia không phải đi không sao phật đà trực tiếp chắn trước mặt hoa hoàng nói thẳng vào vấn đề nói hoa hoàng việc đã đến nước này cần gì phải dây dưa mục đích không đạt tới chúng ta là không có khả năng đi Buồn chương chương bên bên Bất cung luận. cung luận Thuyết. muốn chương chương Hoàng trong tranh、luận. Chương 686, hoa Hoàng bên trong tranh luận tác giả, Hồ Nôn Bất Không đạt đến mục đích, không muốn rời đi. Nghe nói như vậy, hoa Hoàng nhìn. tác mục đích, sắc hết, Hoa Hoa Hồ Hoa khó giả, đạt mặt rất rời vậy, đi. sự tình phát triển đến bây giờ đã vượt xa khỏi hy hoàng cùng hoa hoàng kế hoạch p h ạ m vi nếu hoa hoàng đã ra mặt thấy ma tôn cùng phật đà như vậy bọn họ cũng đã ở thế yếu nhất phương lúc này tự không khả năng lại dựa theo bọn họ tiết tấu đi chỉ cầu có thể ở phật đà tiết tấu chính giữa cố gắng hết mức chiếm thư ợ n g phong tuy nói bây giờ hoa hoàng mặc dù như cũ của tường nhưng là nàng thực ra trong lòng cũng biết rõ đại thế không thể làm được nếu như không để cho phật đà đạt thành mục đích mà nói kia trận chiến này còn phải đánh xuống hết lần này tới lần khác lấy một trọi hai h a hoàng không có bất kỳ phần thắng không phải nói giờ phút này ma tôn v ẫ nhưng còn n ở mắt lom lom ì n Hoàng. Đánh tiếp nữa, chính hợp ma tôn ý, ma tôn nhất định sẽ nhân n chằm chằm Hoa hợp hội hạ ma ma tiếp thử thủ. ý, sẽ cơ là cứ như vậy nhượng bộ mà nói hoa hoàng mặt mũi có chút không nén giận được ra hôm nay bị ma tôn cùng phật đà đánh lên hoa hoàng cùng hoa hoàng cũng đã làm mất hết mặt mũi rồi nếu như lại chủ động hướng phật đà cùng ma tôn nhượng bộ như vậy sau này hoa hoàng còn có mặt mũi nào biết người việc đã đến nước này hoa hoàng cần một cái hạ bậc thang muốn dưới bậc thang vậy thì phải có người cho nàng chuyển nấc thang nghĩ tới đây h a hoàng nhìn về phía chính mình đại huynh hy hoàng huynh n g i liền tâm Khi、hoàng i h cũng rất hiểu hoa hoàng ý tứ ở hoa hoàng đưa mắt đưa tới thời điểm khi hoàng liền biết rõ nên mình làm hòa sự lão nói một nói tốt mọi người cùng sinh cùng hư không dài cùng hư không lại như vậy đâu nữa đối với mọi người mà nói cũng không phải là chuyện tốt chúng ta đấu lưỡng bại câu t h ư ờ n g được lợi sẽ chỉ là âm thiên tử mọi việc hẳn thương nghị thật kỹ lưỡng đồng tâm hiệp lực mới có thể cộng đ ổ thiên địa khi hoàng nói một phen lời xã giao sau đó hướng hoàng đề nghị tiểu muội không bằng mời phật đà cùng ma tôn vào vào tròng cung nói chuyện đi ở xa tới là khách nơi nào có đem khách nhân không để ý ở phía ngoài nói lý khi hoàng lời nói này cửa ra phật đà cũng liền bận rộn cười ha hạ phụ hoàng nói khi hoàng là cái người biết nói không tệ hoa hoàng chuyện hôm nay toàn bộ là hiểu lầm toàn bộ là hiểu lầm a ta xem chúng ta này thật là chúng âm thiên tử khích b á c ly gián kế sách ra hơn nữa ngươi và âm thiên tử chuyện kia nhưng là âm thiên tử chính miệng nói cho ta biết ta nhất thời hồ đồ tin vào âm thiên tử lời gièm pha nhưng là này bêu xấu ngươi người vậy cũng thật là âm thiên tử hoan có đầu nợ có chủ này dơ ngươi thuần kết thủ ngươi được tìm âm thiên tử báo phật đà càng nói hoàng càng tức tức cắn răng nghiến lợi đương nhiên hoa hoàng không phải tức phật đà mà âm là tức t hoàng i ê n tử. h cũng biết rõ lời này khẳng định không phải phật đà biên tạo mà là âm thiên tử nói cho hắn biết âm thiên tử này cái chứng rủa lại dám đêu xấu bản tôn t h u ầ n khiết đối l ạ i bọn ta chiếm cứ thiên địa sau đó ta nhất định phải đem bắt sống cào hắn ra t ắ t h ắ n gân để cho linh hồn hắn vĩnh được hư không l ử a thiếu đốt hoa hoàng thả ra lời đặc gác hoa hoàng lần này lời đặc gác để cho phật đà rất hài lòng bởi vì phật đà lần này tới chính là muốn mời hoa hoàng liên minh ba người bọn hắn cùng nhau đối phó âm thiên tử phật đà không muốn để cho、hoa、hoàng lại tọa sơn quan hồ đấu rồi、hoa、hoàng lần này lời đặc có nghĩa là ba người bọn hắn có chung nhau mục tiêu không tệ không tệ hoa hoàng nói không tệ kêu âm thiên tử s á t thực đáng chết phật đà phụ họa hoa hoàng chúng ta tiến vào cung nói chuyện đi nói được rồi phân thượng này còn có rồi dưới bậc thang lúc này nếu như hoa hoàng còn không đáp ứng vậy coi như có vẻ hơi không biết sĩ cử hừ hoa hoàng lạnh rên một tiếng biểu đạt chính mình bất mãn sau đó nói với phật đà vào đi cũng muốn dừng lại các người đại động can qua tới ta、hoa、hoàng a h o cung vì chuyện gì này lời ra khỏi miệng sau đó hoa hoàng nghiêng đầu tiến vào、hoa、hoàng cung bên trong t h ấ vậy phật đà cùng ma tôn trên mặt cũng lộ ra nụ cười theo sát phía sau tiến và hoàng hoàng cung、Hoa、hoàng cung bên trong、Hoa、hoàng ngồi ở chủ vị ở nàng phía bên phải ngồi ma tôn cùng phật đà mà ở nàng bên trái là là đang ngồi hi hoàng、Hoa、hoàng nhìn về phía ma tôn cùng phật đà k h ẽ to mày chợ hỏi hai người các ngươi tốn công tốn sức tới ta、Hoa、hoàng c u n g là vì cái gì cứ nói thẳng đi chuyện này hai người các ngươi nếu là không cho ta một câu trả lời chúng ta không xong chính bởi vì để ý tới đi khắp thiên hạ vô lý nửa bước khó đi chuyện này bất kể thế nào nói là bất kể nào tới chỗ nào tiêu nhân ra hoa hoàng đều là chiếm cứ đạo lý nhất phương dù sao hoa hoàng nhưng là liền hoa hoàng cung đều không già liền bị ma tôn cùng phật đà hai người đánh lên hoa hoàng cung đại náo một phen hoa hoàng cung không nói còn bắt đi khổng tước đại minh vương đánh bị thương hi hoàng mặc dù nói khổng tước đại minh vương bị trả lại khi hoàng thù cũng báo nhưng là không cần biết nói thế nào nhân ra hoa hoàng là tự vệ nhất phương chuyện này từ đầu tới cuối mà nói hoa hoàng đúng là chiếm lý không giả nhưng là người hoa hoàng chiếm lý nhân ra ma tôn bị thùa thiệt t ma tôn lòng nói ngươi e m ta đánh thành như vậy còn để cho chúng ta cho ngươi một câu trả lời thật là lẽ nào lại như vậy hoa hoàng chúng ta tại sao tìm ngươi ngươi tự mình tâm lý còn không biết không chúng ta và âm thiên tử đấu hòa nhện ngươi ở nơi này khoanh tay đứng nhìn tọa sơn quan hồ đấu thích hợp sao ta xem ngươi đúng vậy nghĩ tới chúng ta cùng âm thiên tử đấu lưỡng bại câu thường sau đó chiếm tiền nghi n g ư ơ i xem phật đà đệ tử của hắn thương vong thảm trọng không nói đại táng thiên tử đều bị đốt một phần ba ai cho hắn một câu trả lời ma tôn định dựa vào lý lẽ biện luận ma tôn nói là sự thật chật nghe một chút tựa hồ cũng có lý nhưng là cái lý này hắn không đứng vững cùng ma tôn phật đà tranh luận hoa hoàng từ trước đến giờ không cần tự mình xuất thủ bởi vì hoa hoàng có m i ệ n g thay hoa hoàng m i ệ n g thay tự nhưng đúng vậy hy hoàng hy hoàng có thể nói đúng vậy hoa hoàng c u n g quan ngoại giao luận đầu nào rõ ràng luận suy nghĩ suy luận luận tài ăn nói tranh luận hy hoàng đều là hơn xa với hoa hoàng phật đà tài ăn nói được xưng là khẩu sán liên hoa thực ra nhân ra hy hoàng tài ăn nói không chút nào kém cõi hơn phật đà ma tôn dứt tiếng nói sau đó hoa hoàng nhìn một chút hy hoàng ý là huynh trưởng nhìn ngươi rồi lên cho ta đem ma tôn bác cá khẩu không trả lời được lấy được ánh mắt của、hoa、hoàng tỏ ý sau đó khi hoàng trậm rãi mở miệng nói đầu tiên hai vị lần này thua t h i ệ t nguyên cho các người đối với hư không nhất tộc xuất thủ hư không nhất tộc thực lực gì chúng ta đều là lòng biết rõ kia đúng vậy trên tất t h ì cá hư không nhất tộc cùng âm thiên tử liên hiệp đây là người nào cũng không có dự liệu được tướng nhất định hai vị nếu là dự liệu được một điểm này cũng sẽ không tùy tiện ra tay đi vì vậy chúng ta hoa hoàng c ũ n g chưa bao giờ có khoanh tay đứng nhìn t ỏ a sơn quan h ổ đ ầ u ý tứ mà là hai vị ra tay với hư không nhất tộc thời điểm cũng không từng phái người liên lạc chúng ta hoa hoàng cung cùng xuất thủ bùn trước hết chương sáu trăm tám mươi bảy đồng hưu đối phó âm tiên tử t r cùng cùng bây giờ bị đòn thời điểm nghĩ đến chúng ta hoa hoàng cung rồi hả dựa theo dĩ vãng quy củ săn đuổi hư không nhất tộc thời điểm đều phải tam ra đồng loạt ra tay cộng phân lợi ích bây giờ hai người các ngươi thiểu yên lặng đi săn giết hư không nhất tộc rồi ngớt một mình đích lợi chúng ta hoa hoàng cung còn không có gây phiền phức cho các ngươi lâu rồi các ngươi ngược lại tốt ngược lại thì cầm chuyện này tới tìm chúng ta phiền thoái hy hoàng nói xong lời nói này sau đó ma tôn vẫn thật là vô lực cãi lại nhân ra hy hoàng chiếm lý a ở đạo lý bên trên ma tôn không đứng vững hắn cũng chỉ có thể ở về mặt thân phận công kích hy hoàng rồi bản tôn ở nói chuyện với、ba、hoàng ngươi tính toán thơm b ơ vậy sao chính là cấp hai nơi này có ngươi nói chuyện phần sau ma tôn giọng lạnh giá mắng ma tôn giọng lạnh giá thái độ thấy thế nào đều có chút thở hổn hển ý vị đại huynh mà nói liền ta bản tôn mà nói ma tôn chẳng lẽ cho là bản tôn cũng không có tư cách cùng ngươi nói chuyện Hoa、hoàng cũng là giọng bất thiện sau khi nói xong lại hướng phật đà nói phật đà ta ngươi đều là người hiểu lý lẽ ngươi lần này gặp gỡ tổn thất tuy lớn nhưng là lại cùng bản tôn không có quan hệ là các n g ư ơ i đối h ư không nhất tộc động thử sau đó không có thông báo bản tôn mà cũng không phải là thông báo bản tôn bản tôn không có cùng các ngươi vừa động thủ một cái ma tôn ma tôn trong đầu nghĩ được được được hai người các ngươi đều là người hiểu lý lẽ thì ra như vậy theo ta không biết chuyện chứ vậy được n g ư ơ i đạt đã... hoàng nói ta không biết chuyện ta còn liền cùng ngươi nào rốt cuộc ừ ma tôn lạnh rên một tiếng tức giận nói ngươi quyết tâm muốn t ỏ a sơn quan h ổ đấu hiện đang trách chúng ta ra tay với hư không nhất tộc sự tình không có thông báo ngươi lúc ấy cho dù chúng ta thông báo c ù n g ngươi ngươi sẽ đi sao ma tôn vừa dứt lời hoa hoàng giọng thập phần kiên định trả lời sẽ đi nhất định trở về kỳ thực nếu như lúc ấy ma tôn cùng phật đà ra tay với hư không nhất tộc thời điểm mời hoa hoàng mà nói hoa hoàng cũng sẽ không đi thậm chí bọn họ rất có thể cùng lần này như thế ngay từ đầu cũng chưa chắc có thể thấy hoa hoàng nhưng là chuyện bây giờ phát triển đến bây giờ h a hoàng phải hồi hồi đi ngược lại sự tình đã xảy ra Hoa、hoàng tự nhiên muốn cho ra một cái có lợi cho mình giả thiết ma tôn phóng r á m ma tôn cả giận nói lão tử chắc chắc ngươi tuyệt đối sẽ không đi lúc này một bên hy hoàng tiết p ra lại cho ma tôn bổ túc một câu tuyệt s á c ngài ma tôn lại không phải là、Hoa、hoàng thế nào biết rõ、Hoa、hoàng sẽ không đi đây sợ rằng là theo ma tôn ngài tính tình nếu như ngài đứng ở、Hoa、hoàng vị trí chính ngài sẽ không đi từ trước nhằm vào hư không nhất tộc hành động đều là chúng ta tham gia hành động c h u n g lần này hai vị nếu làm ời chúng ta、Hoa、hoàng cùng có lý do gì không đi nói tới chỗ này hy hoàng vừa nhìn về phía phật đà hỏi phật đà ngài cảm thấy thế nào quả banh ra bây giờ bị đá đến nơi này phật đà rồi hả chẳng nhẽ phật đà cũng có thể giống như ma tôn con vịt chết mạnh miệng nói hoa hoàng không đi trở về s a o dù là biết rõ hoa hoàng sẽ không đi phật đà cũng nói không chừng bởi vì chuyện này quy căn kết để là bọn hắn động thử sau đó không mời hoa hoàng mà cũng không bọn họ mời hoa hoàng hoa hoàng không đi thấy phật đà thật lâu không nói gì ma tôn đ ỏ mặt lại phải lên tiếng cãi lại các ngươi nhưng mà ma tôn bên này vừa ra khỏi miệng liền bị phật đà cắt đứt thư không nhất tộc chẳng qua chỉ là tiện tiết nhanh bệnh nhẹ đau mà thôi chân chính họa lớn là âm tiên tử đi qua sự tình liền không nên nhắc lại rồi theo ta thấy còn là nói sau này nên như thế nào đối phó âm tiên tử đi lần này chúng ta tới chủ yếu mục đích vẫn là phải mời ba hoàng cùng nhau chúng ta t a m gia chung nhau đối phó âm tiên tử phật đà cắt đ ứ c ma tôn mà nói đúng vậy để cho hắn không muốn ma tôn cái miệng như thế nào là hy hoàng cùng ba hoàng hai cái miệng đối thủ hơn nữa thư không nhất tộc trong chuyện bọn họ cũng không chiếm lý tiếp tục cãi lại đi xuống ma tôn cũng là tự r ư ớ lấy đã như vậy không nói đem chuyện này bỏ qua rồi Hư h k ô nghe n ấ đội c t phật đà nói đúng trả âm thiên tử hoa hoàng trong con ngươi không khỏi tình quang nói lên hoa hoàng mình cũng muốn đối phó âm thiên tử âm thiên tử chính là bọn hắn mưu đồ thiên địa trở ngại lớn nhất âm thiên tử nếu như chết thiên địa đúng vậy như rắn không đầu mà tôn phật đà hoa hoàng ba người bọn hắn ngại vì ban đầu lời thề không cách nào đích thân hàng lâm thiên địa mà hoa hoàng thủ hạ có hy hoàng có khổng tức đại minh vương thiên địa đúng vậy hắn vật trong túi đến khi đó hoa hoàng không đúng thậm chí có thể độc nuốt thiên địa khối này bánh ngọt lớn đối phó âm thiên tử hoa hoàng có thể không muốn sao nhưng là nghĩ thì nghĩ thế nào đối phó ngại vì ban đầu lời thề ba người bọn họ không cách nào đi trong thiên địa như năm đó đối phó nhân vương như vậy lấy nhiều kỹ h đã không có hy vọng mà nhân ra âm thiên tử cũng không phải người ngu khẳng định không thể nào đặt mình vào nguy hiểm đi hư không thấy hoa hoàng thật lâu không nói gì ma tôn lúc này trâm trọng nói hoàng ngươi không phải trách chúng ta đối phó hư không nhất tộc thời điểm không có thông báo ngươi sao Bây giờ ừ hoa hoàng ư i biết, muốn lạnh i đ ố rên một tiếng tức giận nói ta không nói lời nào người ma tôn ngược lại là không ít nói thế nào người ma tôn lợi hại bên trên môi vừa đục miệng đến, đến ra là có thể đem âm t i ê n tử nói tử nếu như ngươi có thể đem âm thiên tử nói tử ta hoàng căn nguyện vương tha hết thảy đem thiên địa này cơ duyên toàn bộ nhường cho n g ư ơ i phật đà phật đà nhìn một cái người tốt lại bóp dậy rồi nhìn cả ngày đ ắ c chắc hai cái đồng minh phật đà cũng là bó tay toàn tập hai vị chớ có cái vả chúng ta muốn phải đối phó âm thiên tử phải làm đồng tâm hiệp lực mới đúng cái này còn thể thống gì à phật đà tốt nói khuyên giải nói lúc này hoa hoàng ác hung ác trận mắt nhìn mà tôn lên mắt tỏ thái độ nói nếu là đúng trả âm thiên tử ta hoa hoàng cùng hoa hoàng cùng, hoa hoàng cùng tuyệt không từ chối nhưng là tia âm thiên tử c o đầu rút cổ với trong thiên địa chúng ta là ngoài tầm tay với ta、hoa、hoàng chính là nhất giới nữ lưu hạng người quả thật không cầm ra cái gì đối phó âm thiên tử chú ý phật đà nếu chuyện này là ngươi dẫn đầu chắc hẳn ngươi đã có thiết thực đáng tin kế hoạch chứ chỉ cần ngươi kế hoạch hợp lý ta hoa hoàng cung tuyệt đối toàn lực phối hợp b u ồ n chương hết chương 688. phật đà tính toán chương 688, phật đà tính toán 202-404-17 t á c giả hầu ngôn bất thuyết mọi người đều biết ai nhắc xảy ra vấn đề thì phải ai giải quyết vấn đề liên thủ đối phó âm thiên tử đề nghị là ngươi phật đà cầm ra như vậy đây đối với trả âm thiên tử phương án tự nhiên cũng phải do phật đà nhắc tới hoa hoàng lần nữa đem điều này quả banh ra lại đá cho phật đà bởi vì hoa hoàng đ o á n chừng phật đà cũng không có biện pháp gì tốt thế nào đối phó âm thiên tử đây thật ra là một cái bẫy chết năm đó bọn họ bốn đại tiên tiên sinh linh bại bởi vị cuối cùng nhân vương đế tân ở đế tân dưới sự bức bách tương thuận khó lường đích thân hàng lâm thiên địa lời t h ể như vậy cũng liền đưa đến một cái vấn đề chỉ cần âm thiên tử không rời đi thiên địa như vậy bọn họ liền lấy âm thiên tử không có biện pháp đối phó âm thiên tử nơi nào có dễ dàng như vậy thật có đối phó âm thiên tử biện pháp âm thiên tử chứng đạo lúc bọn họ trực tiếp xuất thủ phá hư âm thiên tử chứng đạo liền có thể thật có biện pháp cần gì phải chờ tới bây giờ ánh mắt của hoa hoàng sáng quắt nhìn về phía phật đà trong ánh mắt ý vị rất rõ ràng nói à n g ư ơ i phật đà ngược lại là nói một chút n g ư ơ i đối phó âm thiên tử biện pháp a ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không nói ra cái bốn năm lục tới phật đà thật lâu chưa từng ngôn ngữ bởi vì hắn trong lúc nhất thời cũng không cầm ra một cái thiết thực đáng tin biện pháp phật đà hôm nay tới đây muốn nhất mục đích là chức k í c thành một cái đối phó âm thiên tử liên minh không hề cho hoa hoàng tọa sơn quan hổ đấu cơ hội. v ề phần thế nào đối phó âm thiên tử ý tưởng của phật đà là thảo luận kỹ hơn tìm cơ hội bắt âm thiên tử sơ hở một khi âm thiên tử lộ ra sơ hở cũng chính là bọn hắn động thủ cơ hội tốt rồi hoa hoàng đặt câu hỏi phật đà hồi lâu không trả lời ma tôn cũng gấp ma tôn trong đầu nghĩ ngươi ngược lại là nói chuyện à thế nào chẳng lẽ ngươi phật đà cũng bị hoa hoàng đang hỏi vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng trả lời không được ta cùng ngươi cùng đi làm gì cùng ngươi tới ném người lúc này ánh mắt của ma tôn cũng rơi vào trên người phật đà cảm nhận được ma tôn cùng hoa hoàng đồng thời ánh mắt sau đó phật đà cũng có chút đổ mồ hôi ý của ta thấy là chúng ta liên thủ trước giải quyết hết hư không nhất tộc bất kể nói thế nào không thể để cho âm thiên tử tay đưa đến hư không nếu âm thiên tử đã liên thủ với hư không nhất tộc rồi như vậy chúng ta trước hết chém d ụ n g hắn cánh tay phải cánh tay trái đối phó âm thiên tử phật đà còn chưa lành biện pháp không thể làm gì khác hơn là trước nói lên giải quyết hết hư không nhất tộc cái phiền t h á i này đối với giải quyết hết hư không nhất tộc m a tôn rất là ưa chuộng đúng d i ệ t hư không nhất tộc chúng ta giữa hư không không thể có phản đồ nhưng mà、Hoa、hoàng lại chưa từng trả lời、Hoa、hoàng ở cẩn thận cân nhắc diện xuống hư không nhất tộc hơn h i ệ t hư không nhất tộc cũng là trong hư không thổ dân d i ệ t h ắ n môn có lợi có hại d i ệ t xuống hư không nhất tộc chỗ tốt tự nhưng đúng vậy đoạn tuyệt âm thiên tử cái này đưa đến hư không tay không có hư không nhất tộc làm âm thiên tử hai mắt âm thiên tử liền lại làm khó trong hư không tin tức mọi việc đều là có lợi có hại như vậy d i ệ t xuống hư không nhất tộc tự nhiên cũng có chỗ xấu nhân quả mọi việc có nhân t ấ t có quả nhân quả vật này không chỉ có tồn tại ở thiên địa cũng giống vậy tồn tại ở hư không hư không nhất tộc nghe danh tự này liền biết rõ bọn họ là hư không nhất tộc thổ dân hư không nhất tộc sinh cùng hư không g i trên thực tế hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ cũng rõ ràng một điểm này vì vậy này vô số năm qua mới từ không đối hư không nhất tộc chém tận giết tuyệt hoa hoàng thấy đối phật đà không phải ngu xuân tại sao lại vào lúc này nói lên muốn diệt tuyệt hư không nhất tộc đây diệt tuyệt hư không nhất tộc nói đơn giản thật diệt tuyệt hư không nhất tộc này thiên đại n h â n quả ai tới chịu đ ư ợ c hoa hoàng hỏi ra này nhất vấn đề mấu chốt hư không nhất tộc ở hoa hoàng phật đà ma tôn trong mắt bọn họ đúng vậy một đám yếu gà đám này yếu k ê cũng không phải là không thể diệt muốn muốn diệt bọn hắn tùy thời có thể cái này cũng không khó khăn mặc dù có âm thiên tử cái này n ố i dựa diệt hư không nhất tộc cũng không khó khăn dù sao âm thiên tử không thể là rồi hư không nhất tộc đi hư không âm thiên tử không tự mình xuất thủ dưới tình huống có thể cho hư không nhất tộc mang đến giúp đỡ có hạn diệt hư không nhất tộc không khó khó là này nhân quả ai tới chịu đ ư ợ c nếu là phật đà vui lòng chủ động gánh vác phần này nhân quả như vậy hoa hoàng nhất định giơ hai tay đồng ý diệt hư không nhất tộc đương nhiên hoa hoàng cũng biết rõ phật đà chắc chắn sẽ không chủ động tới gánh vác phần này nhân quả hoa hoàng muốn tiến hơn một bước phật đà cũng tương tự muốn tiến hơn một bước đối với bọn hắn những thứ này muốn tiến hơn một bước người mà nói chút n h â n quả liền sẽ trở thành bọn họ cường trên đại lộ trở ngại hoa hoàng hỏi ra cái vấn đề này sau đó ma tôn vừa nhìn về phía phật đà không nghi ngờ chút nào ma tôn cũng không muốn gánh vác phần này nhân quả phật đà trong đ ồ n nghĩ các ngươi cũng xem ta làm gì thật đã cho ta là người ngu ta sẽ chủ động gánh vác phần này nhân quả con phần này hát qua bất quá phật đàn nếu đề nghị như vậy rồi h ắ n tự nhiên là có kế sách của tự mình phật đàn tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía ma tôn cùng ma hoàng nói ra ý nghĩ của mình ta đám ba người chỉ ra tay ngăn chở âm thiên tử liền có thể tướng nhất định có ba người chúng ta đồng loạt ra tay âm thiên tử mảy may bận rộn cũng không giúp được sau đó chúng ta tham gia, ta gia đệ tử cùng nhau chung nhau xuất thủ tiêu diệt hư không nhất tộc chúng ta t a m gia đệ tử liên thủ diệt tuyệt hư không nhất tộc phải làm không khó t a m gia đệ tử chung nhau xuất thủ nhân quả do này vô số đệ tử chung nhau gánh vác chân chính có thể rơi vào trên người chúng ta nhân quả l á p đ ặ c không có mấy ma tôn hoa hoàng phật đà đề nghị này vừa ra ma tôn cùng hoa hoàng không khỏi c h ố mắt nhìn nhau tâm lý đều tại mắng phật đà là một cái quát độc tử ma tôn cùng hoa hoàng có thể không phải người ngu tự nhiên biết do phật đà ý tứ phật đà đệ tử thương vong thảm trọng bây giờ chỉ còn lại cá lớn tiểu ngư hai ba con rồi đệ tử của hắn vốn là gần như bằng diện dùng để gánh vác nhân quả cũng coi là phế vật lợi dụng nhưng là、hoa、hoàng cùng ma tôn không giống nhau a hoàng cùng ma tôn dưới quyền Có thể lần à này, là bài ngày có chịu tộc Chỉ tắc xích, thực lực càng đó. khó khó đại đám đệ tử, những đệ lại diệt gánh pháp muốn tuyệt tử, tử nhất tăng những nếu không nhân không nữa, hơn hư hư quả sau sau, l bị sợ, sẽ A. này hoa hoàng cùng ma tôn hai cái này lẫn nhau thấy ngứa mắt ngược lại thì đạt thành nhận t ứ c chung phật đà này cái chứng rủa rõ ràng cho thấy ở tính toán hai người bọn họ phật đà t ự người đệ tử không có này là muốn cho hai người bọn họ đệ tử cũng tổn thất nặng nề nhất là hoa hoàng hoa hoàng cung đệ tử bây giờ là nhiều nhất nếu quả thật làm như vậy mà nói tổn thất thảm trọng nhất đó là hoa hoàng rồi buồn trước hết chương sáu trăm tám mươi chín bị buộc đồng ý chương sáu trăm tám mươi chín bị buộc đồng ý hai trăm linh hai bốn trăm linh bốn mươi bảy tác giả hầu nôn bất thuyết phật đà đề nghị này rõ ràng không chiếm được ma tôn cùng hoa hoàng đồng ý hoa hoàng cùng ma tôn thật vất vả ở môn hạ đệ t ử phương diện này chiếm cứ ưu thế nếu là lên phật đà cái này làm thì đồng nghĩa với là đem ưu thế này chắp tay nhường cho người đến thời điểm bọn họ coi như lại cùng phật đà đi tới cùng chạy một đường rồi hoa hoàng nhìn về phía ma tôn trong ánh mắt ý vị rất rõ ràng ánh mắt của、hoa、hoàng trung hà n g h ĩ là chuyện này chúng ta không thể đồng ý ma tôn hướng、hoa、hoàng n g h mày ý là ngươi đệ từ nhiều chuyện này được người nói trước đi. đó Đà định đắc Đà. người trước trước, người nói miệng liền nhất Ai mũi, tội bắt Phật、đà、mặt ngũi, nhất định sẽ đắc tội Phật mở sẽ vì vậy ma tôn muốn cho hoa hoàng làm cái này mở miệng trước chính mình lên tiếng phụ họa đắc tội với người sự t ì n h để cho hoa hoàng đi làm chuyện này cũng rất hợp lý hoa hoàng đọc hiểu rồi ánh mắt của ma tôn t r ú n g ý nghĩ từ nội tâm của nàng mà nói nàng cũng không muốn làm phật đà nhưng là không đắc tội không được hiện nay nàng ngôn hạ đệ tử nhiều nhất thậm chí so với phật đà cùng ma tôn cộng lại còn nhiều hơn thật phải dựa theo phật đà nói do bọn họ t a m gia đệ tử tạo thành liên quân đi diệt tuyệt hư không nhất tộc không nghi ngờ chút nào t i u đúng vậy để cho nàng hoa hoàng môn hạ đệ tử đi làm cái này quân chủ lực hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ tham gia tình huống có điểm giống là hồng hoang thần thoại bên trong nhân giáo siển giáo tiệc giáo tham gia cộng ký phong thần bảng ý tứ phật đà t i ể u giống với lão tử lão tử thủ hạ liền huyền đô đại pháp sư một cái đệ tử này phong thần bảng hắn tự nhiên vui lòng ký xiển giáo môn hạ đệ tử cũng không nhiều nguyên thủy thiên tôn tự nhiên cũng nguyện ý theo trào lưu nhưng là thông thiên giáo chủ coi như không muốn phong thần bảng bên trên vị trí đông đạo nhân giáo xiển giáo cũng coi là liền con số lẻ cũng không đủ nói cho cùng cuối cùng biết phong thần bảng đều là hắn tiệt giáo đệ tử cứ như vậy thông thiên giáo chủ tự nhiên không m u ố n hơn nữa lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đã liên thủ rõ ràng muốn cùng tính một lượt tính toán thông thiên giáo chủ hiện nay hoa hoàng đối mặt thế cục liền cùng thông thiên giáo chủ rất tương tự một khi đúng như cùng phật đ ã nói ba nhà liên thủ diện tuyệt hư không nhất tộc thương vong thảm trọng nhất thua thiệt nhiều nhất chính là nàng hoa hoàng cung đệ tử ha ha、hoa、hoàng cười lạnh hai tiếng nói thẳng nói ba nhà liên thủ nói là ba nhà liên thủ chỉ sợ là hai nhà liên thủ chứ phật đà các ngươi hạ đệ tử sợ rằng tính toán đâu ra đấy cũng đúng vậy mẹo lớn mẹo con hai ba con cuối cùng xuất thủ hay là ta hoa hoàng cung đệ tử cùng với ma tôn đệ tử phật đà ngươi thật là giỏi tính toán đây là muốn chính mình khí lực gì cũng không ra không bao tay bạch lang mượn dùng hai nhà chúng ta đệ tử đi diệt tuyệt hư không nhất tộc ta hoa hoàng nói rất biết rõ trên thực tế phật đà ý tứ cũng đúng như cùng hoa hoàng nói h ắ n chính là muốn không bao tay bạch lang hoa hoàng sau khi nói xong cũng không nhìn phật đà mà là nhìn về phía ma tôn ánh mắt của hoa hoàng đúng vậy ở nói cho ma tôn ta nói xong ngươi nên bày tỏ thái độ rồi bây giờ chỉ cần ma tôn ở tò thái độ phản đối hai mươi mốt dưới tình huống kế sách của phật đà cũng liền không cách nào áp dụng phật đà cũng biết rõ một điểm này mắt thấy ma tôn đang muốn mở miệng phụ h o a hoàng a h o mà nói phật đà dẫn đầu mở miệng trước cũng không phải là ta không nghĩ ra lực mà là hưu tâm vô lực môn hạ ta nếu là đệ tử đầy đủ ta há lại sẽ k é o kiệt hoa hoàng chính là đệ tử cần gì phải quá mức để ý đợi đến thiên địa trở thành chúng ta vật trong túi sau như thế nào đi nữa đệ tử thiên tài chúng ta tìm không được chỉ có trước diện trừ hư không nhất tộc mới có thể chấp hành kế hoạch bước kế tiếp ra tay với âm thiên tử giải quyết âm thiên tử thiên địa này không cự là chúng ta vật trong túi hoa hoàng chịu chịu có bỏ mới có được trên mặt nội nói xong lời nói này sau đó phật đà lại âm thầm hướng ma tôn truyền â m nói ngươi môn hạ đệ tử có thể có、Hoa、hoàng môn hạ đệ tử số lượng đông đảo、Hoa、hoàng môn hạ có huy hoàng có khổng tức đại minh vương gần đó là diệt tuyệt hư không nhất tộc cũng là nàng môn hạ đệ tử làm chủ lực ma tôn chớ có hồ đồ lần hành động này nhất định là、Hoa、hoàng là chủ lực ngươi cần gì phải phản đối ma tôn chúng ta mới là đồng minh nghe ta ngươi mới có thể thắng được、Hoa、hoàng ta cùng、Hoa、hoàng ai đúng ngươi uy h i ế lớn ngươi nên trong lòng do rằng chứ phật đà những lời này vẫn thật là đem ma tôn cho thuyết phục bây giờ phật đà cùng、Hoa、hoàng là một, một phật đà cùng、Hoa、hoàng hai người r ồ i rít đưa mắt về phía ma tôn bây giờ chờ hắn cho ra một cái đáp án rồi ta ta đồng ý không nỡ bỏ hải tử không quàng tới lang chính là đệ tử không coi vào đâu ma tôn làm ra tự quyết định nghe được ma tôn sau khi quyết định phật đà trên mặt lộ ra nằm trong dự liệu vẻ mặt hoa hoàng hoa hoàng hai mắt tử nhìn tròng trọc ma tôn hận không được dùng mắt thần tướng hắn thiên đ à o v ậ t quả nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói ma tôn đã bị hoa hoàng s á t rồi vô số lần hoa hoàng trong đầu nghĩ ma tôn này cái chứng rủa thật là không đáng tin cậy t r ư ớ một giây ma tôn còn một bộ muốn cùng h a hoàng cùng tiến thối dáng vẻ sau một giây trực tiếp liền bán đứng hoa hoàng rồi h ả o h ả o h ả o ma tôn ngươi chơi như vậy đúng không ngươi chờ đó khắc rơi vào trong tay ta nếu không ta để cho ngươi biết rõ hoa nhi tại sao đỏ như vậy hoa hoàng thở phì phò nghĩ đến phật đà cùng ma tôn đều đồng ý lúc này hoa hoàng liền có chút chứng trọi đ a ý hử hoa hoàng l ệ n h rên một tiếng không nỡ bỏ hải tử không quẳng tới lan g không dạ, có thể sợ là sợ hải tử bông u tha cuối cùng lan g cũng chạy n g h e được、hoa、hoàng a h o lời này phật đà lập tức lời thề son sắt bảo đảm nói một điểm này xin hoa hoàng yên tâm bản tôn nếu đề nghị như vậy dĩ nhiên là có mấy phần chắc chắn bây giờ phật đà dự định đúng vậy nói trước phục hoa hoàng đồng ý lại nói v ề phần cuối cùng có thể thành công hay không tính toán đến âm thiên tử lúc này đi một bước nhìn từng bước hơn nữa nhân ra bây giờ phật đà không cũng nói sao h ắ n là có mấy phần chắc chắn có mấy phần chắc chắn có thể không phải nói một trăm phần trăm nhất định có thể thành phật đà đem nói đến mức này rồi hoa hoàng cũng không có biện pháp cự tuyển nữa cự tuyển nữa phát triển đến cuối cùng mà nói nhất định là phật đà cùng ma tôn đồng loạt ra tay cỡng ư bức、hoa、hoàng đáp ứng hoa hoàng suy nghĩ nhiều lần mà tâm trầm nói ta có thể đồng ý nhưng là khi hoàng cùng khổng tức đại minh vương không tham nội chiến đây là ta là danh hy hoàng không tham chiến nghe được câu này phật đà sờ mặt lại nói hy hoàng không tham chiến chúng ta dưới quyền đệ tử sợ là chưa chắc có người có thể đối phó hư không nhất tộc đại trưởng lão dựa theo phật đà kế hoạch chính là muốn để cho hy hoàng xuất thủ trước đi đối phó hư không nhất tộc đại trưởng lão bây giờ hoa hoàng không để cho hy hoàng xuất thủ hư không nhất tộc đại trưởng lão có thể t ự là một cái đại phiền phái rồi bất quá nhân gia hoa hoàng bênh vực tự mình huynh trưởng không muốn để cho tự mình huynh trưởng dính nhân quả đây cũng là chuyện đương nhiên ma tôn nhiều hứng thú nhìn về phía hoa hoàng cùng phật đà hắn cũng vui vẻ nhìn hai người đối chọi gay gắt không nghi ngờ chút nào đối với chuyện này sợ rằng hai người cũng chưa chắc vui lòng nội bộ b u ồ n chương hết chương sáu trăm chín mươi tham gia nghị sự chương sáu trăm chín mươi tham gia nghị sự hai trăm linh hai bốn trăm linh bốn mười chín tác giả hầu môn bất t u y ế t ba hoa hoàng trợ t vỗ bàn một cái tức giận nói vừa để cho hy hoàng xuất thủ đối phó hư không nhất tộc đại trưởng lão ta hoa hoàng cung đệ tử lại muốn làm là tấn công hư không nhất tộc chủ lực thì ra như vậy này không phải kết minh đây là bắt chúng ta hoa hoàng cung làm châu làm ngựa h tất cả mọi chuyện cũng để cho chúng ta hoa hoàng cung người làm Các ngươi là p hai ả i cho t môn cổ võ trợ vì trợ sao?、Và、hoàng lời vừa người tỏ thái độ, hoàng, mà nói có thể hoa hoàng, không phải nói nói độ, mà n có vậy. Hai n g ư các ngươi cũng đừng vạ lây trí ngư ta đem lời nói trước ta đại ma thần cung đệ tử tùy các ngươi đều i dụng làm đầy tớ cũng tốt làm quan tiên phong cũng tốt ta tuyệt đối không có ý kiến chết cũng được thương cũng được chỉ cần có thể đạt thành chúng ta mục đích ta không một chút nào thương tiếc ma tôn là tu ma nói tu hành ma đạo người đừng nói là môn hạ đệ tử rồi đúng vậy cha mẹ vợ con cũng có thể hy sinh cái gì dết vợ chứng đạo nói đúng vậy người trong ma đạo đương nhiên ma tôn là không có cha mẹ vợ con là ma đạo thủy tổ ma tôn là không có cảm tình ma tôn tứ đại đệ tử chỉ còn lại một cái còn lại môn hạ đệ tử tiềm lực không tốt hy sinh cũng liền hy sinh chỉ cần có thể bắt lại thiên địa đem thiên địa biến thành bọn họ vật trong túi thiên tư này đệ tử giỏi còn không phải tùy tiện chọn sao hơn nữa bọn họ thành lập tông môn thu nạp đệ tử mục đích chính là muốn để cho những đệ tử này vì bọn họ sử dụng chính bởi vì nuôi binh ngàn này dụng binh nhất thời hiện tại đến rồi dụng binh lúc ma tôn há sẽ keo kiệt đừng nói ma tôn cái này ma đạo thủy tổ coi như là hoàng kỳ thực cũng không quan tâm môn hạ đệ tử t á n h mạng có thể làm cho hoa hoàng quan tâm cũng chỉ có hy hoàng cùng khổng tức đại minh vương rồi hy hoàng là hoa hoàng huynh trưởng cái này tự nhiên không cần nói nhiều sở dĩ quan tâm khổng tức đại minh vương là bởi vì khổng tức đại minh vương không cách nào thay thế thập phần trọng yếu ma tôn tỏ thái độ sau đó chuyện này kỳ thực hay lại là hoa hoàng cùng phật đà mâu thuẫn phật đà cho là bây giờ hoa hoàng thực lực mạnh nhất hẳn nhiều hơn lực hoa hoàng cho là cái gì đều phải chính mình xuất lực phật đà chỉ là giật giật miệng lưới ma tôn lần này tỏ thái độ chính là trước đem chính mình hái được đi ra ngoài hoa hoàng vẻ mặt tức giận k i ê nhưng quyết k là khổng o o Hy h tước đại minh vương chuyện này ngược lại là có thể thương nghị dù sao khổng tước đại minh vương cùng huy hoàng khác nhau hy hoàng cùng hoa hoàng đây là tình huy ngội h khổng tước đại minh vương nhiều nhất bất quá là một trọng yếu một ít công cụ mà thôi cái này công cụ miễn là còn sống có thể sử dụng lại nắm giữ trong tay hoa hoàng là đủ rồi về phần khổng tước đại minh vương có thể hay không dính nhân quả đến tiếp sau này đối chính hắn có thể hay không có ảnh hưởng gì này cũng không trọng yếu bởi vì khổng tước đại minh vương chẳng qua là một công cụ dùng xong sau liền có thể vứt công cụ khổng tước đại minh vương thực lực nhưng là không kém đảo lên bốn đại tiên thiên sinh linh bên ngoài một g i ớ i bậc khổng tước đại minh vương có thể nói là không thua kém hoàng hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ tất cả đệ tử bên trong cũng không có một có thể cùng khổng tước đại minh vương được nổi từ lần trước thiên địa đánh một trận phật đà cùng ma tôn tổn thất nặng nề sau đó bọn họ cao cấp chiến lực k h ẳ n hiếm dưới tình huống này khổng tước đại minh vương tham chiến cũng là có thể đưa đến rất mấu chốt tác dụng mọi việc chú trọng chính là một cái nói giá không hạ n độ trả tiền ngay tại chỗ hoa hoàng nếu nói khi hoàng cùng khổng tước đại minh vương không tham nội chiến như vậy phật đà sẽ phải cùng nàng trả giá một phen khi hoàng thân là hoa hoàng ngươi huynh t r ư ở n g không tham dự những thứ này chuyện vụn vặt ngược lại cũng có thể thông cảm được nhưng là khổng tước đại minh vương không tham chiến còn phải cân nhắc bản tôn ngược lại là cảm thấy cuộc chiến đấu này ngược lại là chính tốt có thể dùng đến thử một chút khổng tước đại minh vương trung thành hoa hoàng ngươi cảm thấy thế nào phật đà nói xong nhưng là khổng tước đại minh vương là hoa hoàng một quá trọng yếu quân cờ hoa hoàng lại sợ ở cuộc chiến đấu này chính giữa khổng tước đại minh vương sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn theo、ba、hoàng hay là đem khổng tước đại minh vương bao vây h a hoàng cung bên trong mới là an toàn nhất khổng tước đại minh vương không thể sai sót hoa hoàng giọng chắc chắn nói tuy nói bây giờ hoa hoàng giọng chắc chắc nhưng là phật đà nhưng là đọc h i ể u rồi hoa hoàng ý tứ hoa hoàng chỉ nói là khổng tức đại minh vương không thể sai sót cũng không có nói không cho khổng tức đại minh vương tham chiến những lời này lời ngầm đúng vậy đang nói có thể bảo đảm khổng tức đại minh vương chu toàn dưới tình huống là có thể để cho hắn tham chiến bản t ô n tự nhiên cũng biết rõ khổng tức đại minh vương không thể sai sót lần này đại chiến ta đám ba người dù chưa trực tiếp tham chiến nhưng là từ bên cạnh xem chiến lại không nói thư không nhất tộc có không có người có thể thương tổn đến khổng tức đại minh vương coi như là có chúng ta cũng có thể tùy thời xuất thủ cứu hắn chẳng lẽ、hoa、hoàng cho là có người có thể ở ba người chúng ta dưới mí mắt đem người bắt đi không thành phật đà lên tiếng hỏi g i có người hay không có thể ở ba người bọn hắn dưới mí mắt đem khổng tức đại minh vương bắt đi không có tuyệt đối không có coi như là âm thiên tử tự mình xuất thủ cũng tuyệt đối không làm được đến mức này huống chi âm thiên tử tuyệt đối không dám ra tay muốn biết rõ lần này nhìn là hoa hoàng phật đà ma tôn t ề tụ một đường âm thiên tử tự mình xuất thủ thì đồng nghĩa với là cho ba người bọn hắn tặng người đầu hoa hoàng này nhưng là một cái dọ xét khổng tức đại minh vương là chung là gian cơ hội tốt qua t h ô này nhưng là không còn cái tiệm này tạm thời lần này là khảo nghiệm hẳn nếu là có thể thông qua khảo nghiệm ngày sau ngươi dùng cũng yên tâm phật đà lần nữa lên tiếng khuyên giải ở phật đà nhiều lần khuyên bên dưới hoa hoàng nhưng là cũng giao động hoa hoàng cảm thấy phật đà lời nói này đúng là có vài phần đạo lý có thể ngươi đã phật đà nói đến mức này bản tôn nếu là lại một mực từ chối ngược lại là lộ ra bản tôn hẹp h ỏ i ta đồng ý khổng tức đại minh vương tham chiến bất quá nếu là khổng tức đại minh vương có gì ngoài ý mớn chúng ta có thể có là mượn thu nợn h n nợ. hoa hoàng cuối cùng là nối lòng miệm giờ phút này chỉ còn lại người cuối cùng chuyện phi t o á i kia đúng vậy như thế nào đối phó hư không nhất tộc đại trưởng lão theo ta xem sẽ để cho khổng tức đại minh vương đi đối phó hư không nhất tộc đại trưởng lão bất quá chỉ dựa vào khổng tức đại minh vương chính mình sợ chưa chắc là hư không nhất tộc đại trưởng l ã o đối thủ như vậy ta ban cho cái tiếp theo bí bảo do ta môn hạ đệ tử cầm bí bảo cùng khổng tức đại minh vương liên thủ đối phó hư không nhất tộc đại trưởng lão như vậy thứ nhất cũng tránh cho các ngươi đã cho ta phật đà không muốn xuất lực phật đà dứt lời nhìn về phía、ba、hoàng ma tôn hai người bốn chương hết chương sáu trăm chín mươi một hư không nhất tộc p h ụ hư thời gian t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi mốt hư không nhất tộc phục hưng thời gian hai trăm linh hai bốn trăm linh bốn mười chín tác giả hầu ngôn bất thuyết lần này t a m gia hợp lực vây quét hư không nhất tộc kỳ thực đúng vậy liên minh m à phật đà đó là lần này liên minh minh chủ phật đà cũng biết rõ mình muốn ngồi vững vàng cái này minh chủ thì phải để cho hoa hoàng cùng ma tôn tâm phục khẩu phục mà muốn để cho hai người bọn họ tâm phục khẩu phục mà nói không xuất lực nhất định là không được ở hy hoàng không tham chiến dưới tình huống thế nào đối phó hư không nhất tộc đại trưởng lão c ự là một cái đại phiền tái rồi phật đà chủ động gánh vác rồi cái phiền tái này đúng vậy để cho hoa hoàng cùng ma tôn tâm phục khẩu phục muốn biết rõ, ban cho bảo cho thuộc h ạ dùng để chém chết hư không nhất tộc đại trưởng lão n à y tuy không phải phật đà tự mình động thủ nhưng cũng ít nhiều gì muốn dính nhân quả phật đà m ô n mặc dù hạ không có bao nhiêu đệ tử tham chiến nhưng là chỉ lần này một chuyện đối với vây quét hư không nhất tộc c ô n g hiến cũng đã không kém hơn hoa hoàng cùng ma tôn hoa hoàng cùng ma tôn ai cũng không muốn dính nhân quả mà phật đà lại chủ động gánh chịu một bộ phận nhân quả đây cũng là phật đà đối với thực lực của mình đủ tự tin hắn tin tưởng bộ phận này nhân quả đối với chính mình ảnh hưởng không lớn thấy phật đà chủ động gánh chịu đối phó hư không nhất tộc đại trưởng lão cái này nhất đại phiền thoái o a hoàng cũng là hài lòng gật đầu một cái phật đà làm việc hay lại là công bình đã như vậy ta không có còn lại ý kiến ta hoa hoàng cung cả đám người tùy thời đợi nghe phật đà n g ư ơ i điều khiển hoa hoàng tỏ thái độ sau đó ma tôn theo sát tỏ thái độ chúng ta đại ma thần cùng cũng giống như vậy tùy thời có thể lên đường mịt mờ hư không lại vừa là một nơi hư không phế tích chính giữa hư không nhất tộc đại trưởng lão mang theo còn sót lại không nhiều tộc nhân ẩn trốn ở chỗ này lần trước hư không nhất tộc gặp gỡ ma tôn phật đà vây quét ngay tại sắp diện tộc lúc sau khi ma tôn cùng phật đà đột nhiên triệt binh rồi này mới cho hư không nhất tộc kéo dài hơi tàn cơ hội nhưng dù cho như thế hư không nhất tộc còn sống tộc nhân cũng đã chưa đủ trăm người rồi không sai hư không nhất tộc đã b ấ t quá trăm thậm chí trước nếu không phải ma tôn cùng phật đà đột nhiên rút quân bọn họ chỉ cần lại hơi chút thêm một cái tinh thần sức lực là có thể đem hư không nhất tộc hoàn toàn toàn t diện ai ai ai hư không nhất tộc đại trưởng lão liên tục thở dài ba t h a n h thức vô lực nói xem ra chúng ta hư không nhất tộc tám phần mười là muốn tiêu diệt trong tay ta rồi một bên quát ướt nô bộ dáng hư không nhất tộc tiếp tra nói may kia nhật ma tôn phật đà đột nhiên rút quân không sợ tộc nhân của chúng ta sợ rằng phải toàn quân bị diện cũng không biết rõ cùng âm thiên tử liên minh như thế nào bây giờ có thể cứu chúng ta cũng chỉ có âm thiên tử rồi vừa lúc đó chỉ thấy thiếu niên đạo đồng bộ giáng hư không nhất tộc vội vã chạy vào hắn hưng phấn nói trở về rồi đều trở về tộc nhân tộc nhân của chúng ta trở lại bên ngoài một đàn toàn bộ là chúng ta hư không nhất tộc tộc nhân nghe nói như vậy hư không nhất tộc đại trưởng lão cùng quát ướt nô bộ giáng hư không nhất tộc tộc nhân đều là vẻ mặt mộng bức biểu tình mang theo này vẻ mặt mộng bức biểu tình bọn họ cùng đi đến bên ngoài phế tích chính giữa chỉ thấy hư không phế tích chính giữa dày đặc đứng tất cả đều là hư không nhất tộc hơn nữa những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân từng cái thực lực mạnh đều là cấp hai thực lực hư không nhất tộc đại trưởng lão thấy một màn như vậy hư không nhất tộc đại trưởng lão lăng ngay tại chỗ thật lâu không nói ra lời trước một giây bọn họ hư không nhất tộc hay lại là tộc nhân bất quá trăm sắp d i ệ t tộc tình cảnh sau một khắc nhưng lại đạt tới hư không nhất tộc chưa bao giờ có thời khắc huy hoàng không sai phải đi cùng lâm viên kết minh hư không nhất tộc trở lại hư không nhất tộc sứ giả mang theo nhóm lớn mới sinh ra hư không nhất tộc trở lại nhiều như vậy hư không nhất tộc đại trưởng lão xoa xoa con mắt của mình có chút không thể tin hư không nhất tộc sứ giả đắc ý nói không sai chính là chỗ này sao nhiều đại trưởng lão chúng ta hư không nhất tộc phát đạt hư không nhất tộc đại trưởng lão nhìn về phía hư không nhất tộc sứ giả ngay trước mọi người tuyên bố ta hư không nhất tộc có thể phục hưng ở đây ngươi công lao quá vĩ đ ạ i từ hôm nay lên người đó là hư không nhất tộc nhị trưởng lão địa vị gần như chỉ ở ta bên dưới tuyên bố xong đem hư không nhất tộc sứ giả bổ nhiệm làm nhị trưởng lão mệnh lệnh sau đó một đám hư không nhất tộc cao tầng bắt đầu bí mật thương nghị hư không nhất tộc nhị trưởng lão trước đem chính mình lần này cùng lâm liên gặp mặt trải qua tự thuật một phen ngay sau đó lại đem lâm viên dạy mình vây n g ụ y cứu triệu vây điểm đánh viện binh cũng nói ra không trách không trách đây ta nói phật đà cùng ma tôn thế nào đột nhiên rút quân rồi thì ra là các người đánh lén hắn đại táng t h i ê n tự thư không nhất tộc đại trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ trước một mực không muốn biết rõ tại sao ma tôn phật đà đột nhiên rút quân hiện ở tìm được nguyên nhân bất quá thư không nhất tộc đại trưởng lao rất nhanh lại lo lắng nói các người đốt phật đà đại táng t h i ê n tự lại giết hắn nhiều đệ tử như vậy chỉ sợ phật đà sẽ không từ bỏ ý đồ a đối với hư không nhất tộc đại trưởng lão mà nói h ư không nhất tộc nhị trưởng lão rõ ràng không phải rất đồng ý h ử chúng ta tộc nhân bị bọn họ sát sẽ không đủ trăm người liền coi như chúng ta không đốt bọn họ đại táng thiên t ử bọn họ chẳng lẽ là có thể bỏ qua cho chúng ta hư không nhất tộc nhị trưởng lão ngược lại hỏi nay vừa nói hư không nhất tộc đại trưởng lão vẫn thật là không lời nào để nói n g à y đó ma tôn cùng phật đà môn hạ đệ tử rõ ràng đều đã giết đỏ cả mắt rồi rồi nếu không phải phật đà đại táng thiên t ử bị tập kích phật đà vội vã hồi viên không cho phép bọn họ hư không nhất tộc thật bị diệt tuyệt ai ngược lại cũng đúng là như thế hư không nhất tộc đại trưởng lão nặng nề thở dài nói âm thiên tử chứng đạo phật đà ma tôn hoa hoàng bọn họ nhiều âm thiên tử cái này ngoại hoạn rõ ràng là không chuẩn bị lưu ta lại môn cái này nội ưu rồi chết sớm chết chậm đều phải chết ta cũng không biết chúng ta hư không nhất tộc có thể hay không kéo dài tiếp cho dù nhiều nhiều như vậy tộc nhân hư không nhất tộc tới từ trước tới nay huy hoàng nhất thời gian hư không nhất tộc đại trưởng lão như c ũ không phải rất lạc quan bởi vì tộc nhân tuy nhiều vẫn như c ũ không cách nào địch nổi phật đà ma tôn hoa hoàng những thứ này cấp một c a o thủ phật đà ma tôn hoa hoàng chân chính xuất thủ thời điểm bọn họ những thứ này tộc nhân đơn giản đúng vậy còn chốt thì mà thôi đại trưởng lão mỗi thời mỗi khác bây giờ chúng ta hư không nhất tộc chưa chắc so với bọn họ yếu ta không chỉ có muốn đốt đại t á n g thiên tự đem tới có cơ hội còn phải đốt đại ma thần cung còn có hoa hoàng cung hoa hoàng phật đà ma tôn bọn họ là thế nào đối đại chúng ta hư không nhất tộc chúng ta đều phải trả lại nay vô số năm cửu hận các tộc nhân có thể cũng ký ở tâm lý đây hư không nhất tộc thái độ của nhị trưởng lao thập phần cấp tiến hư không nhất tộc đại trưởng lão nhìn mình mới nhậm chức mệnh nhị trưởng lão cũng không biết rõ để bạt như vậy cấp tiến tộc nhân là phúc hay là họa ta sợ không phải bọn họ môn hạ đệ tử mà là hoa hoàng ma tôn phật đ ã t ự mình xuất thủ một khi bọn họ tự mình xuất thủ chúng ta như c ũ không còn sức đánh trả chút nào hư không nhất tộc đại trưởng l á o trầm giọng nói bổn chương hết chương 692. t h í n á n g bại đều là họa chương 692, t h í n á n g bại đều là họa 202-44-20 t á c giả hầu ngôn bất thuyết bây giờ hư không nhất tộc lớn nhất q u ố i cảnh đúng vậy thiếu cấp một cường giả bất luận là hư không cũng tốt hay lại là thiên địa cũng được cũng tuân theo một cái giống vậy quy tắc k i a đúng vậy một dưới bậc cấp con kiến hôi không có cấp một cao thủ chấn giữ bọn họ hư không nhất tộc hoàn cảnh sinh tồn đáng lo Có thể đại thật thật bọn trưởng lão có một việc ta nghĩ mãi mà không ra chúng ta cùng bốn đại tiên thiên sinh linh phân tranh đã không biết đã bao nhiêu năm nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng là bọn hán đệ tử đối với chúng ta đọc thủ bốn đại tiên thiên sinh linh bản thể chưa bao giờ tự mình xuất thủ t a đang n g h ĩ có hay không m ộ t loại khả năng, là nào khả năng, đúng ó gông cùng siếng ở hạn chế bọn họ, để cho bọn họ không hạn bọn bọn xích chế cho cách c với họ, họ h ở để nào ra tay với chúng ta. tiên tiên Nếu nhiều năm như vậy, bốn đại tiên tiên sinh đại vậy, l i n cũng không h t ừ n g ra tay với c h ú nói g ta. Như vậy, lần này, vậy, c lẽ sẽ bọn họ như cũ sẽ không cũ ra tay v ớ chúng thư a Có c lẽ, ú n cần đánh bại bọn g ta tử, thể chỉ có họ đệ đ bại là có thể lấy ợ lợi. c lần này thắng Hư không nhất tộc nhị trưởng lão nói ra suy đoán của mình thật đúng là đừng nói thư không nhất tộc nhị trưởng lão từ lúc ở lâm n g u y ê n nơi nào học bổ túc sau đó hắn bản lĩnh thấy phương a lại đã bắt đầu suy một ra ba phân tích lên thế c u ộ tới nghe được hư không nhất tộc nhị trưởng lão phen này phân tích hư không nhất tộc đại trưởng lão không khỏi gật đầu liên tục hư không nhất tộc đại trưởng lão cảm thấy chính mình ánh mắt không sai chính mình vừa mới cất nhắc vị này nhị trưởng lão quả nhiên cùng những tộc nhân khác không giống nhau ngoại trừ làm việc hơi cấp tiến bên ngoài không h ơ i ra còn lại khuyết điểm cấp tiến này chưa chắc là chuyện xấu ta bảo thủ nhiều năm như vậy lại vẫn không cứu được hư không nhất tộc có lẽ chúng ta hư không nhất tộc hẳn đổi một con đường đi hư không nhất tộc đại trưởng lão ở trong lòng nghĩ như vậy đến lo liệu rồi hư không nhất tộc nhiều năm như vậy hư không nhất tộc đại trưởng lão đã là sức cùng l ư ợ kiệt bây giờ có như vậy một cái đắc lực người giúp sau đó hắn cũng hầu như v ớ i có thể thở một hơi đối với hư không nhất tộc nhị trưởng lao vấn đề hư không nhất tộc đại trưởng lão không giấu g i ế m chút nào hư không nhất tộc đại trưởng lão đem chính mình biết do sự t ì n h nói thẳng ra chúng ta cùng bốn đại tiên thiên sinh linh kỳ thực đồng căn đồng nguyên bốn đại tiên thiên sinh linh là cường đại chúng ta chúng ta là yếu tiểu tứ đại tiên thiên sinh linh bọn họ sở dĩ săn giết chúng ta chính là sợ chúng ta cường đại lên gánh vác rồi bọn họ lực lượng mọi thứ tội nhiệt đương kim săn giết đồng tộc tội nhiệt lớn nhất bốn đại tiên thiên sinh linh săn giết chúng ta phải gánh vác cực đại nhân quả nhân quả Đó là bây ố n tiên thiên sinh linh chưa từng tự mình xuất thủ. Mà là, mượn môn săn chúng nguyên n đại đệ hạ giết tự xuất thủ, tử tay săn giết chúng ta chưa h là, mà n không nhất tộc nhị trưởng láo chỉ là phổ thông hư không tộc nhân, tiếp xúc không tới như Từ trước, tộc tộc tiếp tới hư hư chỉ xúc phổ láo là v ậ bí mật sự tình. Bây mật tình. sự giờ từ hư không nhất tộc đại trưởng lão trong miệng biết được như vậy bí mật sau đó trên mặt hắn không khỏi để lộ ra bừng tỉnh đại nộ g vẻ mặt thì ra là như vậy thì ra là như vậy à lợi dụng môn hạ đệ tử gánh vác nhân quả từ đó đi đến nhân quả không dính thân mình mục đích bốn đại tiên thiên sinh linh ngược lại là giỏi tính toán giỏi tính toán a nghĩ tới đây sau đó hư không nhất tộc nhị trưởng lao nói đến đã có nhân quả cái này uy hiếp tiềm ẩn lần này hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ cũng chưa chắc sẽ đích thân xuất thủ rồi chỉ cần hoa hoàng ma tôn phật đà không tự mình xuất thủ chúng ta hư không nhất tộc vẫn có phần thắng liên tiếp trải qua thiên địa đánh một trận cùng hư không đánh một trận bây giờ phật đà môn hạ đệ tử hoàn toàn tàn thế ma tôn môn hạ đệ tử coi như là nửa tàn duy nhất không có bị tổn thất đúng vậy hoa hoàng môn hạ đệ tử rồi này kéo dài bây giờ hư không nhất tộc đạt tới phục hư lúc thực lực đạt đến tới được đỉnh phong đang không có cấp một lực lượng can dự hạ hư không nhất tộc ít nhất có bảy mươi tám thành nắm chặt ai nghe được hư không một loại nhị trưởng lão mà nói sau đó hư không nhất tộc đại trưởng lão nặng nề thở dài bại cũng làm khó thắng cũng làm khó thắng bại đều là thai họa a hư không nhất tộc đại trưởng lão lời này không giả đối với bọn hắn hư không nhất tộc mà nói thắng bại cũng không phải là chuyện tốt thua tự nhiên không cần nói nhiều thật vất vả đi đến phục hưng ơ trạng thái chủng tộc lại một lần nữa lâm vào suy bại có thể đánh thắng trận đánh bại ma tôn phật đà hoa hoàng tam ra liên quân đây thật là chuyện tốt sao ma tôn phật đà、hoa、hoàng thấy thế nào cũng không phải nói chuyện võ đức g á n vẻ bọn họ môn hạ đệ tử chiếm tượng h phong thời điểm bọn họ kiên kỵ nhân quả sẽ không đích thân xuất thủ có thể khi bọn hắn đánh đánh bại môn hạ đệ tử tổn thất nặng nề thời điểm ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không đích thân kết quả một khi hoa hoàng ma tôn phật đạt tự mình kết quả hư không nhất tộc là không có bất kỳ ứng đối thủ đoạn một giới bậc tất cả con kiến hôi con kiến hôi chính là chỗ này như vậy vô lực nói trắng ra là ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ tấn công hư không nhất tộc là muốn đạt thành chính mình trước mục đích nếu như bọn họ môn hạ đệ tử có thể trợ giút bọn họ đạt thành trước mục đích dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất nếu như để cho bọn họ môn hạ đệ tử không c ó giúp bọn hắn đạt thành trước mục đích lại tổn thất nặng nề mà nói bọn họ liền muốn đích thân kết quả tới đạt thành cái này mục đích nếu không bọn họ khởi không phải hưởng phí thời gian cũng không có thể thắng cũng không thể bại điều này khiến người ta như thế nào cho phải hư không nhất tộc nhị trưởng lao cắn răng n g h i ế n lợi nói đến ngồi ở vị trí cao sau đó hư không nhất tộc nhị trưởng lao lúc này mới ý thức được mấy năm nay hư không nhất tộc đại trưởng lao gian nan đến mức nào bọn họ hư không nhất tộc hoàn toàn là ở trong kẽ hở kéo dài hơi tàn hư không nhất tộc đại trưởng lão từ, từ nhìn mình chằm chằm mới cất nhắc nhị trưởng lão vô cùng trịnh trọng nói đến mang xuống dùng nhỏ nhất giá mang xuống kéo dài thời gian càng lâu đối với chúng ta liền càng có lợi kéo dài tới hư không cùng thiên địa mâu thuẫn bùng nổ chỉ có ma tôn phật đà hoa hoàng cùng âm thiên tử chống lại chúng ta hư không nhất tộc mới có sống được hy vọng thắng cũng không được bại cũng không được chỉ có không thắng không bại làm sao có thể đủ không thắng không bại không nghi ngờ chút nào tự nhiên đúng vậy kéo kéo đúng vậy thắng lợi mang xuống hư không nhất tộc đại trưởng lão những lợi này ở hư không nhất tộc nhị trưởng lão bên thai văn vọng hư không nhất tộc nhị trưởng lão lâm vào t r o n tư hắn trong đầu q u a n h quẩn cách khai thiên địa lúc lâm viên đưa cho hắn m ộ ư ơ i lục tự chân ngôn địch tiến ta lùi địch chú ta nhiễu địch mệnh ta đánh địch lui ta đuổi theo trừ cái này m ộ ư ơ i lục tự chân ngôn bên ngoài thư không nhất tộc nhị trưởng lão lại nghĩ tới lâm viên cho hắn tôn tử binh pháp chức đánh bại phật đả vây nguy cứu triệu vây điểm đánh viện binh đấu pháp đó là xuất từ tôn tử binh pháp đại trưởng lão ta thật giống như có biện pháp rồi tin tưởng ta ta có thể nghĩ đến biện pháp h ư không nhất tộc nhị trưởng lão hưng phấn la to bốn chương hết chương sáu trăm chín mươi ba ba nhà liên thủ diệt hư không nhất tộc chương sáu trăm chín mươi ba ba nhà liên thủ diệt hư không nhất tộc hai trăm linh hai bốn mươi bốn trăm hai mươi tác giả hầu nôn bất thuyết cùng lúc đó hoa hoàng ma tôn phật đà tam g i a cũng bắt đầu chỉnh đốn và sắp đặt binh mã bọn họ môn hạ đệ tử từng cái toàn bộ vũ trang cái gì đan dược c h ữ a thương bổ sung pháp lực đan dược ẩn dấu pháp bảo đều lấy ra trận đại chiến này đối với hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ đệ tử mà nói cũng là chỉ được thắng không được bại phật đà môn hạ đệ tử chỉ còn lại c a lớn tiểu ngư hai ba trích tạm thời không đề cập tới mà tôn môn hạ đệ tử lúc trước vây giết hư không một loại chiến đấu bên trên đúng vậy đánh đâu tham đó không gì cả nổi bây giờ bọn họ lòng tin càng đủ rồi về phần hoa hoàng môn hạ đệ tử bọn họ hồi lâu không có tham dự chiến đấu cũng đã sớm nhịn gần chết từng cái gào khóc thét lên giống như lũ sói con như thế so sánh với hoa hoàng cùng ma tôn đệ tử phật đà đệ tử từng cái chính là ủ rũ cúi đầu sơ sát bơ phờ ngoại trừ phật đà đệ tử bên ngoài những người còn lại không bây giờ gặp qua hư không nhất tộc t i ê u phô thiên cái địa dày đặc cấp hai cao thủ để cho người ta nhìn liền kinh hồn bạc vĩa phật đà môn hạ còn sót lại mấy tên đệ tử này nhưng là chân chính từ thi sơn huyết hải chính giữa tìm được đường sống trong chỗ chết trốn trừ tới trong lòng bọn họ đã đối hư không nhất tộc sinh ra bóng mở hơn nữa từ số lượng cùng thực lực tổng hợp đến xem bọn họ ba nhà liên thủ cũng không bằng hiện ở hư không nhất tộc cường đương nhiên những lời này phật đà đệ tử cũng không có nói cho ma tôn cùng hoa hoàng đệ tử một trong số đó mọi người cũng không quen thuộc hai nói ra những người khác cũng chưa chắc sẽ tin chỉnh không tốt sẽ còn bị mang theo một cái nhát gan như chuột nhớ loạn quân tâm cái mũ hoa hoàng môn hạ đệ tử đội ngũ chính giữa khổng tước đại minh vương đần độn u mê đứng ở hàng thứ nhất khổng tước đại minh vương chính ở bế quan tu hành tới liền bị hoa hoàng trò trộp rồi đi ra bên kia ma khí bốc hơi lên là ma tốt người một bên khác l ắ c đ ắ c không có mấy hòa thượng là phật đàn người hoa hoàng cung ngoại trừ hy hoàng không đập cũng đ ế n kỳ khổng tước đại minh vương nhìn vòng quanh bốn phía tính toán nhân thủ tình cảnh lớn như vậy đây là muốn làm gì ba nhà liên thủ đây nhất định không phải là cái gì giờ khổng tước đại minh vương suy nghĩ lớn như vậy chuyện hắn phải mau sớm thông báo âm thiên tử bất quá ở thông báo âm thiên tử trước hắn được chuẩn bị biết rõ đây là đi làm cái gì cũng may khổng tước đại minh vương đi tới hoa hoàng cung thời gian cũng rất lâu rồi ở、hoa、hoàng cung mặc dù khổng tước đại minh vương không có gì chi tâm bạn tốt hay nhưng là cùng ba hoàng cung những đệ tử này quan hệ cũng không đoán kém nói trắng ra là khổng tước đại minh vương cùng ba hoàng cung những đệ tử này đúng vậy đồng nghiệp bình thường quan hệ tiêu ký thác làm gì vậy tình cảnh lớn như vậy khổng tước đại minh vương dùng tuổi trọ thọ bên cạnh đạo đồng bộ g á n g đồng m u ô n hỏi thường thường hành tẩu giang hồ người cũng biết rõ trên giang hồ lao đầu tiểu hại an mảy là không thể nhấp t r ọ c tiêu ký thác mặc dù là bảy tám tuổi đạo đồng bộ g á n g nhưng là thật ba hoàng đệ tử thân truyền nhị gia đình phong cao thủ luận thực lực mà nói cũng vẹn vẹn chỉ so với khổng tước đại minh vương yếu hơn một t i ê mà thôi Kiều、ký thác hết sức t ố t đấu khổng tước đại minh vương mới tới hoa hoàng c u n g thời điểm bởi vì hoa hoàng c u n g hy hoàng cũng thập phần coi trọng khổng tước đại minh vương kiều ký thác đối cái này mới tới rất là bất mãn cho nên hắn liền đối móc khiêu chiến khổng tước đại minh vương mới đầu khổng tước đại minh vương là buồn bã so với hắn dù sao kiều ký thác là hài đồng bộ dáng cùng một đứa bé sơ sinh đánh nhau không cần biết là đánh thắng còn đánh t h u a này cũng trên mặt không ánh sáng a ký thác phản lịch cũng là đến khổng tước đại minh vương càng không để ý hắn hắn thì càng muốn khiêu chiến khổng tước đại minh vương、kiều、ký thác năm lần bảy lượt khiêu chiến khổng tước đại minh vương sau đó. khổng tước đại minh vương thật sự nhịn không được cá khổng tước đại minh vương biết rõ phải chính diện đánh bại kia ký thác tuyệt hắn tâm tư nếu không hắn liền không kết thúc cá vậy một chiến khổng tước đại minh vương đánh đặc biệt nghiêm túc ở ác chiến hơn ba trăm cái hiệp sau đó kia ký thác bị đánh bại x a suốt kia ký thác nhưng là gặp lao tội nghe nói bị khổng tước đại minh vương sách đứng lên đem cái mông cũng cho đánh s ư n g bất quá nhân ra kia ký thác mặc dù là hài đồng bộ d á n g đứa bé đồng tâm tính nhưng cũng coi là, là nam tử hán đại trợ phu thua đúng vậy thua kia ký thác là nguyện thua cuộc không đánh nhau thì không biết sau trận chiến này khổng tước đại minh vương cùng kia nhờ quan hệ so sánh với cùng những đồng m ô n khác ngược lại còn phải càng thân cận hơn một chút k i ệ ký thác nghe được khổng tước đại minh vương hỏi mình vội vàng trả lời khổng sư huynh chúng ta đây là đi săn g i ế t hư không nhất tộc ngươi này là lần đầu tiên đi ngươi không biết rõ chơi cũng vui k i ệ ký thác bề ngoài cùng tính cách vĩnh viễn như ngừng lại bảy tám tuổi thời điểm đưa bé đồng tâm tính hắn cũng không biết rõ chiến tranh tán khốc vì vậy hắn chỉ có thể sử dụng tốt chơi đùa để hình dung ở đó ký thác xem ra nhằm vào hư không nhất tộc chiến tranh giống như là săn thú như thế biết được là nhằm vào hư không nhất tộc chiến tranh đối với khổng tước đại minh vương mà nói đã đủ rồi khổng tước đại minh vương đã từ âm thiên tử trong m i ệ n g biết được bọn họ và hư không nhất tộc kết minh chuyện nếu là đồng minh gặp nạn khẳng định không thể bỏ mặc nghĩ tới đây sau đó khổng tước đại minh vương ở trong lòng hô to âm thiên tử âm thiên tử âm thiên tử khổng tước đại minh vương kêu lên tỉnh lại âm thiên tử lưu ở trong cơ thể hắn lục đạo luân hồi ẩn ký trong phút chốc tại phía xa âm tàu địa phủ trấn giữ lục đạo luân hồi âm thiên tử đột nhiên trợn mở con mắt khổng tước đại minh vương tìm ta chuyện gì sau một khắc âm thiên tử thanh âm ở khổng tước đại minh vương Ma Tôn, Phật Đà, ba nhà liên thủ tình a m cảnh lớn như vậy là chạy diệt hư không nhất tộc mục đích đi diệt hư không nhất tộc chặt đức ta dỗi như hư không một cái này tay ngược lại cũng coi là biện pháp tốt phân tích ra căn nguyên mục đích sau đó âm thiên tử đối khổng tức đại minh vương phân phó nói nếu như còn có tin tức gì tùy thời báo cho biết cùng ta khai báo khổng tức đại minh vương sau đó âm thiên tử thanh âm liền biến mất rồi hắn phải đem chuyện này mau sớm báo cho biết hư không nhất tộc cũng tốt để cho bọn họ sớm làm ứng đối âm thiên tử chắc chắn sẽ không tự mình tới hư không trợ giúp hư không nhất tộc chỉ có thể ở đủ khả năng thời điểm trợ giúp hư không nhất tộc hư không nhất tộc chỗ ở hư không nhất tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chính đang thương nghị hư không nhất tộc sau này phát triển kế hoạch lúc này âm thiên tử hình chiếu trống rông xuất hiện ở trước mặt bọn họ gặp qua âm thiên tử đại nhân gặp qua âm thiên tử đại nhân hư không nhất tộc hai vị trưởng lão xứng sở trợ cung kính thi lệ đối mặt cấp một c còn là mình cùng một bên cấp một cường giả nhất lễ phép cơ bản vẫn là phải có âm thiên tử không nói nhảm nói thẳng vào vấn đề đến hoa hoàng ma tôn phật đà ba nhà liên thủ chạy các người hư không nhất tộc tới Ma t ô những cùng p ậ t thủ, liền suýt Đà nhà hai liên liền n a đ á h hư h k ô n ngày h ấ t tộc tộc. dị Lần này, n o ạ i trừ、Ma、Tôn cùng Phật Ma cùng đ bên ngoài, còn nhiều hơn mạnh nhất hoảng, n hoa à cái cái thực lực một làm cho hư h k ô n gần nhất tộc ứng Những ngày tộc g đối ra sao à? Những ngày gần đây h ư không nhất tộc đại trưởng lão nhất sợ chính là cái này có thể trước đây là sợ cái gì tới cái gì tuy nói h ư không nhất tộc nhị trưởng lão nói mình có biện pháp ứng đối rất rõ ràng h ư không nhất tộc đại trưởng lão cũng không cho là hắn có thể đủ ứng phó hơn nữa coi như có thể ứng đối cũng tất nhiên phải bỏ ra thập phần thê thảm cùng máu tanh giá bọn họ hư không nhất tộc vừa mới đạt đến tới đ ỉ n h phong nếu là bởi vì trận chiến này tiêu hao quá nhiều tộc nhân mà nói kia khởi không phải một buổi sáng trở lại trước giải phóng so sánh với hư không nhất tộc đại trưởng lão này thần tình khẩn trương càng cấp tiến hư không nhất tộc nhị trưởng lão chính là lòng đầy căm phấn nói khinh người quá đáng khinh người quá đáng rồi lần trước ba nhà liên thủ chưa từng diện ta hư không nhất tộc lần này dứt khoát ba nhà liên thủ cùng nhau nhất định phải diện ta tộc quần dù sao đều là một cái tử không bằng dứt khoát liều mạng chúng ta cho dù chết cũng không thể khiến bọn họ tốt hơn hôm nay chỉ có chết trận hư không nhất tộc không có chạy trốn hư không nhất tộc hư không nhất tộc hai vị trưởng lão này hoàn toàn là hai tính cách đại trưởng lão ôn thỏa nhị trưởng lão cấp tiến hư không nhất tộc đại trưởng lão nhìn về phía trước mắt âm thiên tử h ư ảnh cung cung kính kính hỏi không biết ma tôn hoa hoàng phật đà ba người có từng đi theo bây giờ nhìn lại trận đánh này là phải đánh hơn nữa trận đánh này là chuyện liên quan đến hư không nhất tộc sống còn đại t r ư ở n g tham gia liên minh rõ ràng là chạy đem hư không nhất tộc diện tộc đến trận đánh này nếu như hư không nhất tộc đánh tốt còn thì thôi rồi đánh k h n g được lần này coi như đoàn diện âm thiên tử không cách nào đích thân hạ xuống trợ giút tình báo phương diện này tự nhiên không thể nào tính lại tính toán đồng minh đối với hư không nhất tộc đại trưởng lão hỏi âm thiên tử đều là thành thật trả lời hoa hoàng ma tôn phật đà ba người đi theo ẩn với hư không bất quá ta cho là bọn họ ba người phải làm sẽ không tùy ý xuất thủ nếu không bọn họ cần gì phải điều động t a m gia đệ tử dốc toàn bộ ra phật đà hoa hoàng ma tôn ba người nếu như muốn tự mình đối phó với hư không nhất tộc ba người bọn hắn đ ộ n g thủ tựa như cùng giết chết một đám con kiến đơn giản như thế căn bản là không có cần phải tụ tập ba người môn hạ đệ tử hưởng công vô í nếu lao sư động chúng đem ba người môn hạ đệ tử toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ đã nói lên ba người bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng đ ộ u thủ sẽ không tùy ý xuất thủ nói cho cùng không phải sẽ không xuất thủ a hư không nhất tộc trong lòng đại trưởng lão hay lại là thập phần lo âu hắn dò xét tính hướng âm thiên tử hỏi dò không biết âm thiên tử đại nhân có thể hay không ở lúc cần thiết xuất thủ tương trợ chúng ta sau khi nói xong hư không nhất tộc đại trưởng lão dương mắt nhìn về phía âm thiên tử ánh mắt của hắn t r u n g tràn đầy khát vọng nếu như âm thiên tử đáp ứng mà nói như vậy bọn họ hư không nhất tộc cũng coi là có chiến đấu tới cùng sức lực không được âm thiên tử quả quyết cự tuyệt thân là cấp một c ư ờ n giả g nhất cử nhất động khả năng cũng liên lụy đến một ít nhân quả phát tắc không làm được sự tình âm thiên tử tuyệt đối không thể tùy tiện đáp ứng hoa hoàng ma tôn phật đà ba người bọn hắn nhất định đang nói g chúng ta phân thân ta tới không làm nên chuyện gì bản thể tới một khi chúng kế đó là thân tử đạo tiêu lấy một đ ị tam ta không có phần thắng chút nào cho nên ta tuyệt đối không thể tới hư không âm thiên tử nói rất là biết rõ âm thiên tử sau khi nói xong h ư không nhất tộc đại trưởng lao sắc mặt không khỏi tối xâm lại mặc dù đã sớm ngờ tới âm thiên tử sẽ cự tuyệt bọn họ nhưng là khi thật sự bị cự tuyệt thời điểm h ư không nhất tộc trong lòng đại trưởng lao hay lại là vắng vẻ kia trong thiên địa những cao thủ kia lại sẽ tới tiếp viện h ư không nhất tộc đại trưởng lao vẫn chưa từ bỏ ý định thử do tính hỏi âm thiên tử lần nữa lắc đầu cự tuyệt hoa hoàng ma tôn phật đà nếu như động thủ giết các ngươi là sẽ có nhân quả tồn tại nhưng đối với hư không mà nói trong thiên địa vạn tộc là người s ầ m lăng bọn họ một khi tới hư không hoa hoàng ma tôn phật đà động thủ giết bọn hắn chẳng những không có nhân quả ngược lại có công đức thiên địa vạn tộc không cách nào tới tiếp viện tiếp viện đó là chịu chết dĩ nhiên trước ước định như cũ định đ o ạ n trong chiến đấu nếu như các người giảm nhân số nghiêm trọng mà nói chúng ta như cũ có thể cung cấp sao chép vật dẫn cho các người sao chép tuy nói thiên địa vạn tộc cũng không cách nào tới tiếp viện nhưng là có thể cung cấp vật dẫn tiến hành lần nữa sao chép trợ giúp hư không nhất tộc bổ sung tộc nhân đây cũng tính là một cái tin tốt rồi lúc này một bên hư không nhất tộc nhị trưởng lão nghe không nổi nữa chủ động mở miệng nói đại trưởng lão cầu người không bằng cầu mình hơn nữa chúng ta không thể ở lại cầu nhân gia giúp chúng ta làm cái gì nhân gia là chúng ta đồng minh không phải chúng ta cha mẹ hạ có thể hy sinh chính mình lợi ích giúp chúng、ta. ta tin tưởng không có viện quân chúng ta hư không nhất tộc cũng có thể đánh thắng trận đánh này thấy hư không nhất tộc nhị trưởng lão còn có chút quốc khí âm thiên tử lòng tốt chỉ điểm chưa chắc muốn đánh thắng hư không lớn như vậy hoàn toàn có thể dùng không gian đổi thời gian kéo bọn họ để cho bọn họ lom sâu chiến tranh vũ bùn chỉ cần cho bọn hắn một loại lại cố gắng một chút là có thể tiêu diệt hết các ngươi khoảng cách cảm khống chế xong khoảng cách này cảm là có thể không hạn chế lôi kéo đi xuống chỉ điểm hết hư không nhất tộc sau đó âm thiên tử bóng người chậm dài biến mất biến mất trước để lại câu nói sau cùng nếu như có cái gì tình báo ta sẽ trước tiên thông báo các ngươi hy vọng các người hư không nhất tộc có thể đánh thắng trận đánh này âm thiên tử một sau khi đi cũng chỉ còn lại có hư không nhất tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão rồi ai hư không nhất tộc đại trưởng lão nặng nề thở dài vẻ mặt buồn thịu t h ế vậy hư không nhất tộc nhị trưởng lão liền v ộ i và nói g n đại trưởng lão cơ gì than thở trận đánh này vốn là ở chúng ta dự liệu chính giữa hắn để mặc cho tới đó là binh đến tướng đỡ nước đến đất cản hôm nay chỉ có chết trận hư không nhất tộc không có chạy trốn hư không nhất tộc cho dù chết cũng phải cắn hắn hai lạc thịt chức hư không nhất tộc hai vị trưởng lão liền thảo luận qua chuyện này mặc dù biết rõ trận chiến này sớm muộn vẫn sẽ tới nhưng là bọn họ rõ ràng không nghĩ tới trận chiến này sẽ tới sớm như vậy phật đà cùng ma tôn rút quân sau đó thậm chí ngay cả nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi lập tức kéo lên hoa hoàng liền giết một cái hồi mã thương theo lý thuyết thế nào cũng phải chỉnh quân bị mã sửa chữa một đoạn thời gian mới lần thứ hai tấn công bất quá tốt ở bây giờ hư không nhất tộc chủ lực cũng là mới vừa sinh ra mới tộc nhân những thứ này mới tộc nhân thực lực mạnh không nói hơn nữa tất cả đều là nghỉ ngơi dưỡng sức ban về khi thế bọn họ cũng không thua với t a m gia liên minh bổn trước hết chương sáu trăm chín mươi lăm chia thành t ố c nhỏ du kích chiến chương sáu trăm chín mươi lăm chia thành t ố c nhỏ du kích chiến hai trăm linh hai bốn trăm linh bốn hai mươi hai tác giả hầu nôn bất t u y ế t đánh giặc là gặp người chết trận đánh này chúng ta phải chết đến bao nhiêu tộc nhân a ta là thương tiếc chúng ta tộc nhân a thật vất vả đi đến phục hưng ơ thế đáng tiếc trong lúc này hứng thú thế quá ngắn một ít hư không nhất tộc đại trưởng lão vẻ mặt yêu sầu đối với hư không nhất tộc đại trưởng lão mà nói vị này hư không nhất tộc nhị trưởng lão h i ệ n nhiên là không đồng ý đại trưởng lão lời này của ngươi ta không dám đập vừa hư không nhất tộc nhị trưởng lão phản bác ngươi cho là chúng ta bây giờ hư không nhất tộc là phục hưng thế sao không phải hả chúng ta hư không nhất tộc bây giờ mặc dù tộc nhân đông đạo nhưng là đây là nhân gia thiên địa c h i chủ bố thí cho chúng ta hả phục hưng thế nơi nào có bố thí tới chỉ có thể là đánh tới chúng ta hư không nhất tộc muốn phục hưng cũng chỉ có thể đánh đánh thắng trận đánh này chúng ta hư không nhất tộc mới thật sự là có phục hưng thế hư không nhất tộc đại trưởng lão hư không nhất tộc đại trưởng lão bị hư không nhất tộc nhị trưởng lão bắt là một câu nói không ra nhân gia hư không nhất tộc nhị trưởng lão nói có đạo lý h quả nhiên là ở lâm n g ê n nơi đó học bổ túc nói tới nói lui Này này tiểu lần tiểu heo mẹ mang nghị như tưởng tượng muốn là lấy vậy tiểu tiểu một tiếp một thể cái Lý lý, heo mẹ vũ, bộ bộ. có đại á n thắng, nói không nhất h ha? Thư tộc dễ vậy sao đ trưởng lão như cũ không cũ lần ạ Đại c quan. trưởng lão, l trước ta nói ta có biện pháp ngươi xem tới không tin a nếu như vậy ta dứt khoát đem biện pháp nói cho ngươi biết đi thư không nhất tộc nhị trưởng lão nói ta chuẩn bị đem chúng ta tộc nhân chia làm một ngàn c h i đội ngũ sau đó để cho bọn họ thay phiên đánh ra, chẳng phân biệt được giờ quái dày địch nhân chúng ta tuyệt không h ă n chiến cũng không cầu đối với địch nhân tạo thành nhiều đại thương vong một đòn gần lui chúng ta tự giống với là con môi thỉnh thoảng đốt bọn họ một cái cho dù tập kích đội ngũ bị tiêu diệt cũng là không có gì to tát chúng ta tụ trung một chỗ bọn họ đánh một trận liền có thể đem chúng ta tiêu diệt toàn bộ rồi nhưng chúng ta nếu như chia ra thành một ngàn tiểu đội ngũ bọn họ phải đánh trước nhất ngàn trượng mới có thể tiêu tan diện chúng ta hơn nữa âm thiên tử không phải đáp ứng chúng ta tùy thời có thể bổ sung tộc nhân sao đến thời điểm không cho phép chúng ta thương vong tộc nhân còn không có bổ sung nhanh hư không nhất tộc nhị trưởng lão đem kế sách của tự mình sau khi nói xong dẫn hư không nhất tộc đại trưởng lão gật đầu liên tục diệu kế diệu kế a cứ như vậy coi như là ma tôn Hoa、hoàng phật đà tự mình xuất thủ bọn họ cũng muốn đích thân xuất thủ một ngàn lần hư không nhất tộc hai vị trưởng lão chung một chỗ một phen thảo luận sau đó liền có chính sách cơ bản đem toàn bộ chủng tộc phân chia sợi nhỏ đội ngũ mặc dù đối với hoàng phật đà ma tôn môn hạ đệ tử tính s á t thương tiểu rất nhiều rồi nhưng là chính bọn hắn tỷ số sinh tồn cũng sẽ sau đó tăng lớn sẽ không xuất hiện nhóm lớn lượng thương vong đây đối với hư không nhất tộc mà nói bản đúng vậy có lợi nhất biện pháp bởi vì bọn họ từ đầu trí với mục đích đều là m a xuống lập ra tác chiến phương châm sau đó hư không nhất tộc nhị trưởng lão liền bắt đầu bài binh bộ trận mịt mờ giữa hư không một nơi hư không phế tích trong d ì chỉ, mấy chục hư không nhất tộc chở ở chỗ này này mấy chục hư không nhất tộc đó là phân tán ngàn c h i đội ngũ một người trong đó số người tuy ít nhưng là thực lực cũng không sai đồng loạt cấp hai thực l ự cầm c đầu càng là có nhị giai đ ỉ n h phong cầm đầu cái này hư không nhất tộc sao chép chính là thanh khâu sơn đại trưởng lão cái này hư không nhất tộc có chừng thanh khâu sơn đại trưởng lão bảy mươi tám thành công lực chi này hư không nhất tộc đội ngũ bọn họ cũng không có che giấu thân hình bọn họ biết rõ hoa hoàng ma tôn phật đà bí mật quan sát đến toàn bộ chiến trường bọn họ che giấu thân pháp không thể nào tránh được ba người này con mắt l i ê n coi như bọn họ ẩn giấu thân hình đánh lén cũng sẽ bị ba vị này phát hiện âm thầm thông báo bọn họ đệ tử đã như vậy tự nhiên không cần thiết đánh lén chỉ chờ t a m gia liên quân đến phụ cận bay thẳng đến bọn họ công kích đó là giữa hư không vẫn ẩn nút ở trong bóng tối phật đà hoa hoàng ma tôn ba người quả nhiên phát hiện nơi này mấy chục hư không nhất tộc hư không nhất tộc đây là phái mấy chục người ra đi tìm cái chết sao phật đà nghi ngờ hỏi giờ phút này phật đà còn không có nhìn biết rõ hư không nhất tộc đấu pháp bọn họ không biết rõ lần này hư không nhất tộc đấu pháp thay đổi lúc trước đều là tụ tập trung một chỗ đợi của bọn hắn đi vây quét đánh trận địa chiến lần này nhân ra chia thành tốt nhỏ đánh du kích chiến rồi mịt mờ hư không gần như không có biên cảnh vậy cũng quá thích hợp đánh du kích chiến một bên ma tôn tiếp trà nói còn bọn hắn có ý gì làm gì tới bao nhiêu giết bao nhiêu đó là để cho ta môn hạ đệ tử đi giết bọn họ ta thấy được một cái khiến cho ta chán ghét bộ dáng hoa hoàng cắn răng nghiến lợi nói tham gia liên quân hoa hoàng là bị vội vã tham gia cứ việc môn hạ của chính mình đệ tử số lượng nhiều nhất lại là chủ lực nhưng là Hoa、hoàng hay lại là chạy bắt cá tâm tư nếu muốn sơ cá tại sao này trận chiến đầu tiên nhưng l à ạ a hoàng chủ động xin đi đây không vì cái gì khác cũng là bởi vì tiêu cầm đầu hư không nhất tộc là thanh khâu sơn đại trưởng l ã o bộ dáng năm đó thanh khâu sơn đại trưởng lão hay lại là một cái yếu tiểu hồ ly tinh động lòng người vương đế tân tình nguyện lựa chọn cái này yếu tiểu hồ ly tinh cũng không chọn Hoa hoàng Hoa hoàng đối với thanh khâu sơn đại trưởng lão đó là thật hận a mặc dù biết rõ trước mắt cái này hư không nhất tộc là một cái chỉ có thanh khâu sơn đại trưởng lão bề ngoài nghị hỏa nhưng là thấy cái túi da này、Hoa、hoàng liền c h ắ n é t Phật Tôn Đà cùng Ma Tôn cũng Ma b i ế t rõ đoạn c h u y ệ n này, cũ vì p ký thác khổng tước đại minh vương hai người các người mang trăm vị sư huynh đệ vây quanh đông phương ngoài trăm dặm phế tích di tích đem bên trong hư không nhất tộc cho tác diện hoa hoàng thanh âm ở khổng tước đại minh vương cùng kiệp ký thác trong đầu vang lên khổng tước đại minh vương muốn giả bộ ra bị hoa hoàng thiên tâm loại nói đại pháp ảnh hưởng bộ dáng vì vậy nghe được hoa hoàng mệnh lệnh sau đó hắn lúc này k ề u đệ tử xin nghe cung chủ pháp chỉ đệ tử xin nghe cung chủ pháp chỉ tiêu ký thắc cũng liền bận rộn đáp ứng thấy khổng tước đại minh vương đáp ứng sảng khoái như vậy hoa hoàng cảm thấy khổng tước đại minh vương tại chính mình thiên tâm loại nói đại pháp dưới ảnh hưởng hẳn đã là phản cốt tiêu hết rồi theo、hoa、hoàng do xét khổng tước đại minh vương khôn khéo n h vậy cần dò xét sao khổng tước đại minh vương khôn khéo như vậy cần dò xét sao khổng tước đại minh vương cùng tiêu ký thắc mang theo trăm vị h a hoàng cung đệ tử một tả lúc này phế tích di tích nơi này hư không nhất tộc cũng phát hiện đánh bọc sườn hoa hoàng cung đệ tử địch nhiều ta ít không dễ h a m chiến liều chết s u n g phong một phen ta xuyên bọn họ trận hình sau đó nhanh chóng rút lui cầm đầu hư không nhất tộc hạ mệnh lệnh bùn c h ư ơ n g hết chương 696. Quấy c h i à y vừa chạm vào vừa lui chương 696, quấy c h i à y vừa chạm vào vừa lui 202-404-22 t r á c giả hầu ngôn bất thuyết hư không nhất tộc bị hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ ngược sát rồi nhiều năm như vậy đến bây giờ không có d i vong nay đã nói lên bọn họ cái chủng tộc này vẫn có nhất định chỗ thích hợp không nói cái khác h ư không nhất tộc ở đoàn kết phương diện này tuyệt đối là hơn xa với hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ môn hạ đệ tử ma tôn hoa hoàng phật đà bọn họ môn hạ đệ tử nhiều nhất chẳng qua chỉ là sư huynh đệ mà thôi h ư không nhất tộc đây là đồng căn đồng nguyên đồng tộc bọn họ sâu sắc nhớ chính mình trách nhiệm trận chiến này quan hệ đến đến bọn họ chủng tộc sống còn vì vậy những thứ này hư không nhất tộc không dám có nửa điểm lơ là phương án tác chiến đều theo chiếu hư không nhất tộc nhị trưởng lao chế định kế hoạch chấp hành vừa chạm vào vừa lui dùng nhỏ nhất giá váy dày tam gia liên quân nhìn từ hai cánh trái phải đánh bọc tới khổng tức đại minh vương cùng kia ký thác thư không nhất tộc tộc nhân cũng không có tách ra làm việc mà là bung tha cánh trái khổng tức đại minh vương lựa chọn tụ họp tất cả lực lượng chủ động đối cánh phải kia ký thác đánh tới nhìn thấy một màn này kia ký thác sắc mặt có chút khó coi cũng hướng chỗ này của ta đánh tới chẳng lẽ đã cho ta kia ký thác là trái hầm mềm kia ký thác trong lòng nghĩ như vậy đến mới vừa nghĩ như vậy kia ký thác thay đổi ý nghĩ lại lớn tới được nếu đã tới ta đem các người đều lưu lại công lao coi như tất cả đều là ta nghĩ tới đây sau đó kia nương nhờ bên trên toát ra ngọn lửa màu đen tay cầm một cây t r ư ờ n g thương một người một ngựa hướng hư không nhất tộc lướt đi kia ký thác ở hoa hoàng cung bên trong có một cái ngoại hiệu gọi là ma đồng kia ký thác hắn ở hoa hoàng cung đó cũng là nổi danh vũ kẻ điên thật muốn luận thực lực mà nói có thể nói là đứng sau khổng tức đại minh vương cầm đầu hư không nhất tộc là phục chế thanh khâu sơn đại trưởng lão hư không nhất tộc nàng có thanh khâu sơn đại trưởng lão bảy mươi tám thành thực lực ngược lại cũng có thể miễn cưỡng đối phó kia ký thác chín cái hồ đôi p h ả n phất là cựu cây trưởng tiên không ngừng hướng kia ký thác bất ký thác chính là sách tr k i ệ u ký thác đối phó cầm đầu hư không nhất tộc đúng là chiếm t h ư ợ n g phong nhưng là k i ệ u ký thác mang đến những thứ kia đồng môn sư huynh đệ có thể toàn bộ đều rơi vào hạ phong hoa hoàng cho phê một trăm người tay nay một trăm người tay do khổng tức đại minh vương cùng k i ệ u ký thác phân biệt dẫn cũng nói đúng là hai người bọn họ một người thủ hạ chỉ có năm mươi đồng môn sư huynh đệ hư không nhất tộc là hướng k i ệ u ký thác nơi này vào tới ở khổng tức đại minh vương không có đánh bọc sứ trước k i ệ u ký thác bên này ở về số người là hoàn cảnh xấu nhất phương trọng yếu nhất là bọn họ không chỉ ở về số người là hoàn cảnh xấu ở về chất lượng cũng là hoàn cảnh xấu hư không nhất tộc bên này mấy chục người toàn bộ đồng loạt cấp hai cường giả h i ệ u ký thác này năm mươi sư huynh đệ có mười mấy cấp hai cường giả vẫn là lấy cấp hai lúc đầu chiếm đa số còn lại cũng chỉ có cấp ba hoa hoàng cung những đệ tử này gần đó là lấy pháp bảo trận pháp miễn cưỡng chống cự vẫn bị còn lại hư không nhất tộc đánh liên tục bại lui hiện ở hư không nhất tộc quả thật có kiêu ngạo tư bản nếu như không phải hoa hoàng m a tôn phật đà này ba cái đỉnh phong chiến lực ở nhân gia hư không nhất tộc tội gì cho người đánh cái gì du kích chiến trực tiếp liền đem tam ra liên quân bao vây tiêu giết hết nếu là người bên cạnh tự mình có ưu thế giàu gì sẽ giúp đỡ một chút còn lại sư huynh đệ nhưng là k i a ký thác không giống nhau k i a ký thác là bảy tám tuổi đứa bé đồng tâm tính lại hết sức tốt thắng hắn chỉ lo chính mình để cầm đầu hư không nhất tộc đánh hoàn toàn không có cố kỵ đến còn lại sư huynh đệ điều này đưa đến hắn những thứ kia sư huynh đệ rất nhanh thì bị tách ra hư không nhất tộc đại đội nhân mã đều đã vọt ra khỏi k i a ký thác bên này v ò ngây nhìn thấy một màn này cầm đầu hư không nhất tộc trong đầu nghĩ đến lúc rồi phải đi chín cái hồ đuôi bên trên thần lực hội tụ màu xanh quang mang đột nhiên nổ lên cung liệt nổ mạnh sóng trúng kích đem kia ký thác dao động bay ra ngoài c h ó i mắt q u a n mang ngắn ngủi để cho kia ký thác con mắt ngủ thừa dịp này biết công phu cầm đầu hư không nhất tộc đã thoát khỏi vòng chiến đi trước cùng đồng đội mình hội họp cùng hướng mịt mở hư không bỏ chạy kia ký thác thực lực so với cầm đầu hư không nhất tộc hơi mạnh hắn ngược lại là không bị thương tích gì cùng bạo năng lượng vừa mới tiêu tan liền gặp được một cái hư không nhất tộc đệ tử vội vã chạy tới hướng kia ký thác bẩm bản tin kia ký thác sư h u n h bọn họ cũng chạy nghe nói như vậy kia ký thác sắc mặt không khỏi thay đổi khó xem kia ký thác nhưng, là nhất sĩ diện rồi. nhưng là... hôm nay chuyện này để cho hắn làm đó là dối tinh dối mù hoa hoàng cho mệnh lệnh là đem những n à y hư không nhất tộc toàn bộ cho diện có thể kết quả nhân ra hư không nhất tộc là một cái thương vong cũng không có toàn bộ tờ mở chạy một cái hư không nhất tộc đều không lưu lại một cái cũng đều không giết chết không những như thế bọn họ hoa hoàng cùng sư huynh đệ ngược lại thì chết ba cái bị thương mười mấy a tức chết t a vậy tức chết t a vậy k i u ký thắc lên cơn giận dữ lan lộn thân sát khí nghiêm nghị sự tình hoàn thành như vậy kia ký thắc còn có mặt mũi nào đi gặp、hoa、hoàng không thể thả chạy hư không nhất tộc đuổi theo cho ta k i ký thác truyền đạt mệnh lệnh sau đó một người một ngựa hướng hư không nhất tộc biến mất phương hướng đ u ổ i theo còn lại hoa hoàng cung đệ tử ở hư không nhất tộc trên tay bị thua thiệt lập tức cũng đi theo đ u ổ i theo từ trước cùng hư không nhất tộc chiến đấu cũng đều là bọn hắn hoa hoàng cung chiếm thượng phong lúc nào cũng chưa ăn qua như vậy thua thiệt h bây giờ không đem những n à y hư không nhất tộc tiêu d i ệ t hết bọn họ thể không bỏ qua cùng lúc đó giữa hư không xem cuộc chiến hoa hoàng, hoàng ma tôn phật đà cũng chú ý tới tình huống bên này không đúng hư không nhất tộc đây là học được binh pháp rồi hả phật đà có chút do dự nói từ trước bọn họ và hư không nhất tộc chiến đấu hoa hoàng vốn là chán ghét thanh khâu sơn đại trưởng lão bây giờ lại để cho này nắm giữ thanh khâu sơn đại trưởng lão bộ dáng hư không nhất tộc chạy trái tim của nàng tỉnh tự nhiên không vui thấy hoa hoàng sắc mặt khó coi ma tôn phải đổ dầu vào lửa a hoa hoàng dưới tay ngươi cũng không được a số lượng tuy nhiều có thể tất cả đều là ngân thương cái đèn tầy đầu súng trông khá được mà không dùng được a hơn trăm danh hoa hoàng cung đệ tử vây công mấy chục hư không nhất tộc một đội bị đánh tan một đội không vượt qua muốn ta nhìn đừng đuổi theo ở chúng nhân ra mai phục toàn quân bị diện mặt mũi này coi như ném đại phát ma tôn thanh â m tràn đầy tật phong khổng tước đại minh vương ngươi cũng đuổi theo cùng kêu ký thác hợp lực cho ta tiêu diệt hết chi này hư không nhất tộc tiểu đội hoa hoàng trận mắt nhìn ma tôn liếp mắt hướng khổng tước đại minh vương hạ mệnh lệnh khổng tước đại minh vương chỉ muốn bắt cá bây giờ hoa hoàng tự mình hạ lệnh hắn cũng chỉ đành chấp hành mệnh lệnh bất đắc dĩ khổng tước đại minh vương cũng chỉ có thể mang theo chính mình chi đội k i ê ngũ vậy đuổi theo chính đang chạy trốn hư không nhất tộc một bên chạy trốn một bên sử dụng bí pháp liên lạc chiến trường tổng chỉ huy hư không nhất tộc nhị trưởng lão b u ồ n trước hết chương sáu t c h ư ơ i bảy bao vây cùng vây đánh chương 697, b a o vây cùng vây đánh 202-404-22 t á c giả hầu n g ô n bất t u y ế t hư không nhất tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mang theo một tiểu bộ phân hư không nhất tộc tinh nhuệ ẩn thân ở một nơi phế tích di tích chính giữa lúc này làm chiến trường tổng chỉ huy hư không nhất tộc nhị trưởng lão đã được đến rồi phía trước tin chiến sự mặc dù là du kích chiến nhưng là này trận chiến đầu tiên cũng phải tận lực thủ thắng đầu đánh một trận đây chính là chuyện liên quan đến tinh thần chiến đấu muốn là bọn hắn hư không nhất tộc tiêu diệt hết truy kích hoa hoàng cung đệ tử tăng lên thật nhiều mấy phe khí thế không nói vẫn có thể đại đại tiêu giảm t a m gia liên quân khí thế một khi t a m gia liên quân khí thế suy thoái bọn họ nhất định sinh kẽ hở nghĩ tới đây hư không nhất tộc đi tới thật lớn x a bàn trước mặt này x a bàn bên trên điểm đỏ là chính đang chạy trốn hư không nhất tộc điểm đen là ma tôn đệ tử điểm vàng là hoa hoàng đệ tử số lượng ít nhất điểm màu vàng chính là phật đà đệ tử thư không nhất tộc ánh mắt của nhị trưởng lão lấp lánh nhìn chằm chằm x a b à n nhìn phía trên tụ tập trung một chỗ tam tộc liên quân x a bàn bên trên thổ hoàng sắc điểm nhỏ truy kích hồng sắc điểm nhỏ khoảng cách tam tộc liên quân đại bộ đội càng ngày càng xa thấy một màn như vậy thư không nhất tộc nhị trưởng lão kế thượng tâm đầu chuyên lệnh xuống để cho chúng ta tộc nhân tiếp tục chạy dùng hết toàn lực chạy cho ta đ ê m này đội hoa hoàng cung đệ tử hướng xa xa dẫn dẫn khoảng cách tam tộc liên quân phần lớn càng xa càng tốt hạ thứ một nhánh mệnh lệnh sau đó thư không nhất tộc nhị trưởng lão tiếp tục hạ lệnh thông báo c u n g quanh tộc nhân dựa vào đi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bọn họ phía trước bày mai phục không tiếc bất cứ giá nào cho ta đem này đội hoa hoàng cung đệ tử tiêu diệt hết k i ê u ký thắc dẫn hoa hoàng cung đệ tử tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy chục người mà có thể chạy tới hư không nhất tộc số ít cũng có chừng mười c h i đội ngũ ở số người tuyệt đối chiếm ư u dưới tình huống tiêu diệt hết k i ê u ký thắc bọn họ không thành vấn đề h ư không nhất tộc nhị trưởng lão mệnh lệnh một chút h ư không nhất tộc liền hành động nhưng là không nên quên hoa hoàng ma tôn phật đà ba người bọn hắn nhưng là thời gian chú ý chiến trường đây cấp một cao thủ thân thức có thể phạm vi b a phủ nhưng là cực lớn h ư không nhất tộc đội ngũ động một cái bọn họ chiều hướng lập tức đưa tới ma tôn phật đà hoa hoàng chú ý lại có hơn mười tri hư không nhất tộc tiểu đội xuất hiện từ bọn họ hành động quỹ tích đến xem mục đích nơi là nhất trí hoa hoàng bọn họ muốn bao vây các ngươi hoa hoàng cùng truy kích đội ngũ phật đà cũng rất thông minh liếc mắt liền nhìn ra hư không nhất tộc mục đích nhưng là nhìn ra mục đích thuộc về nhìn ra mục đích trừ phi ngươi hoa hoàng phật đà ma tôn tự mình động thủ nếu không là sẽ có thời gian kém có thời gian này kém tồn tại đủ hư không nhất tộc hoàn thành trước chiến thuật mục tiêu nhưng mà、hoa、hoàng phật đà ma tôn sẽ đích thân xuất thủ sao chắc chắn sẽ không tối thiểu bây giờ không biết bọn họ gần đó là sẽ xuất thủ cũng là đang đánh thua trận đánh này môn hạ đệ tử thương vong thảm trọng thời điểm thở hồn hển xuất thủ ngươi xem ta nói đúng chứ hoa hoàng ngươi môn hạ đệ tử làm không tốt muốn toàn quân bị diệt ma tôn âm dương k h á i khí nói ma tôn nhắm lại ngươi miệng túi hoa hoàng lạnh g i ọ n g dày ma tôn một câu sau đó hướng phật đ ã hỏi tiếp đó nên làm như thế nào bây giờ trên chiến trường thế cục đã phát sinh biến hóa rồi chứ là tiểu quy mô truy kích bây giờ rất có thể biến thành một cái đại quy mô tao nội chiến chuyện này cũng chưa hẳn là chuyện xấu trước ta còn lo lắng hư không nhất tộc giấu đi bọn họ muốn thật giấu muốn tìm bọn hắn còn thật bất hảo tìm bây giờ bọn họ chủ động đưa tới cửa vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa phật đàn ó i xong những t h ứ này sau đó nhìn về phía hoa hoàng cùng ma tôn chúng ta trực tiếp bao vây đi qua đem tới hư không nhất tộc tiêu diệt hết bất quá phải nhường hoa hoàng cung đệ tử kéo bọn họ không nên để cho bọn họ chạy hoa hoàng người hoa hoàng cung đệ tử có thể làm được sao có thể làm được sao sự tình cũng đến nước này rồi h a hoàng có thể nói không làm được sao phải nói không làm được Lại k h ô nhưng g nói ma tôn có ma t ể hay, hay h k mà Hoa liên g đoán b i bây giờ bọn họ động mò hơn nữa tóm lại vẫn có cái thời gian kém ở chỗ này lúc này kia ký thác đã tiến vào hư không nhất tộc trong vòng đây hơn mười tri hư không nhất tộc tiểu đội mấy trăm hư không nhất tộc ẩn nặc thân hình mai phục ở giữa hư không lúc này kia ký thác còn không tự biết không ngừng theo sát tiến vào vòng mai phục thực ra ở đó ký thác tiến vào vòng mai phục trước hoa hoàng là có thể trước thời hạn cho kia ký thác truyền âm nhắc nhở nhưng là nàng không có bởi vì bây giờ phật đ ã chiến thuật chính là muốn để cho kia ký thác những thứ này hoa hoàng cung đệ tử kéo hư không nhất tộc sau đó bọn họ trở lại v â đánh kia ký thác nếu là không vào vòng mai phục như vậy hư không nhất tộc khả năng trực tiếp liền bỏ chạy rồi tự nhiên cũng liền không cách nào vây đánh hư không nhất tộc như vậy có thể thấy hoa hoàng cũng là một cái ngon nhân vì đặt thành mục đích có thể hy sinh đệ tử của mình k i u ký thác vừa vào vòng vây trước mặt bản chạy trốn hư không nhất tộc thắng gấp xe một cái không chạy không những không chạy k i u cầm đầu hư không nhất tộc cười to nói ha ha ha tiểu hài ngươi t r ú n g kế vừa dứt lời bốn phía đủ loại tầm xa pháp bảo cũng bay ra ngoài hướng hoa hoàng cung đệ tử đập tới Ấm, ẩm ẩm trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng tất cả đều là bảo vật hở thả q u a mang cùng năng bạo lúc ư ợ n n g s ó h này kích, ở bốn phía t r n đ ầ tàng ra. hoa hoàng cung đệ thanh ử bị đ á n một trong cái không kịp đề phòng, n đề nhâm vừa đúng ở đó ký thác trong đầu văng lên ngươi chúng mai phục kéo bọn họ rất nhanh thì viện quân đến viện quân đến một cái lập tức liền có thể tiêu diệt hết bọn họ hoa hoàng sớm không nhắc nhở vãn không nhắc nhở kia ký thác bọn họ đã tiến vào vòng tây hoa hoàng nhắc nhở này đúng vậy điển hình hài tử chết nàng tới nãy rồi cũng liền kia ký thác là một cái đứa bé đồng tâm tính không suy nghĩ nhiều như vậy đổi một khôn khéo một chút ngay lập tức sẽ có thể biết rõ đây là hoa hoàng bắt bọn họ làm mối câu đây cùng lúc đó khổng tước đại minh vương trong đầu cũng vang lên hoa hoàng truyền âm kia ký thác trúng mai phục ngươi mau chạy tới tiếp viện không cầu giết địch chỉ cần kéo hư không nhất tộc liền có thể vốn là khổng tước đại minh vương là nghĩ bắt cá sở tới đ ấ y nhưng là n g h e được kia ký thác gặp gỡ mai phục khổng tước đại minh vương ngược lại thì tăng nhanh tốc độ khổng tước đại minh vương là chú trọng người kia ký thác là khổng tước đại minh vương hoa hoàng cung bên trong là số không nhiều quan hệ cũng không tệ lắm có thể cứu dưới tình huống khổng tước đại minh vương còn thi nguyện ý cứu kia ký thác một lần bốn chương, hết, chương nhưng t u là na cứu n thác không giống nhau na thác là tiểu hài tâm tính tiểu hài tâm tính chính là ngươi đánh ta một cái tát ta khẳng định lập tức trả lại cái này thua thiệt na thác là tuyệt đối không thể ăn chủ yếu nhất là na thác sợ mất thể diện a cuộc chiến này bị hắn đánh thành như vậy mấy phe thương vong thẳng trọng đối phương toàn bộ tu toàn bộ đôi hắn na thác nơi nào có mặt biết người hạ viện quân khổng sư huynh nhất định là trước nhất chạy tới nếu để cho khổng sư huynh thấy ta đây bộ dáng trật vật nhất định sẽ trò cười ta không được ta không thể để cho khổng sư huynh coi thường ta trận đánh này ta nhất định phải đánh trở về một ít trong lòng na thác nghĩ như vậy đến sắt cho ta hướng cho chúng ta chết đi sư huynh đệ b ả o thủ na thác hét lớn một tiếng rồi sau đó một người một ngựa hướng phía trước lướt đi trên người na thác toát ra nóng bỏng màu đen ma mà diễm một ít thực lực yếu hơn hư không nhất tộc tộc nhân ở na thác manh công bên dưới bỏ mình tại chỗ hồn phi p h á c tán na thác cái này kêu là nghệ cao nhân ca lớn hắn một người một ngựa tiến vào đến hư không nhất tộc mai phục thủ phủ có thể nói là khí thế hung hăng na thác đúng là sát dễ chịu rồi nhưng là hắn sư các huynh đệ nhưng là gặp lao tội na thác những thứ kia sư huynh đệ cũng không có hắn bản lĩnh na thác ở hư không nhất tộc trận địa thủ phủ rắt rắt r ế t lung tung nhưng là đồng d ạ n g na thác sư các huynh đệ cũng ở đây bị rắt rắt r ế t lung tung một tên tiếp theo một tên hoa hoàng cung đệ tử rót ở vũng máu chính giữa thân tử đạo tiêu hồn phi phép tán na thác mang tới mấy chục hào hoa hoàng cung đệ tử giờ phút này còn có thể đứng chỉ còn lại mấy na thác sư huynh chúng ta không chịu nổi trước khi chết một cái hoa hoàng cung đệ tử hô lớn nghe được tiếng gọi ở bỉ na thác quay đầu nhìn lại liền gặp được sau lưng dậy đặt tất cả đều là hư không nhất tộc căn bản không thấy được hoa hoàng cung đệ tử thấy một màn như vậy na thác tâm lý thật lạnh thật lạnh lúc này na thác này mới tỉnh ngộ lại chính mình quá mức xúc động rồi hại chết nhiều như vậy sư huynh đệ không nói chính mình tám phần mười cũng phải bỏ mạng lại ở đây rồi na thác quyết tâm khắp nơi toàn lực nắm tay chung mạo hiểm nóng bỏng ngọn lửa trường thường hướng hư không nhất tộc đánh tới giờ phút này na thác trong đầu nghĩ ngược lại ta hôm nay là chết chắc ta đây liền g i đi sắt một cái ta không thua thiệt giết hai cái ta kiếm một cái na thác ỉ vào thực lực cường đại ở hư không nhất tộc trên trận địa sông ngang đánh thẳng hắn rơi súng ngã xuống lần lượt định nhân bất quá nhân gia hư không nhất tộc cũng không phải ăn chay huống chi nhân gia hư không nhất tộc nhiều người a cựu vị giả thiên chỉ thấy thanh khâu sơn đại trưởng lão bộ g á n g hư không nhất tộc cựu nhánh cái đuôi hồ ly các v ọ n tạo thành một cái thật lớn nhà tù tạm thời đem na thác giam ở trong đó na thác bị k h ố n trụ sau đó tả hữu hai bên mỗi người có một cái cùng cảnh giới hư không nhất tộc cường giả hướng na thác tiến hành công kích thư rồi mệnh của ta nghĩ vậy trong lòng na thác nghĩ như vậy đến mặc dù na thác thực lực rất mạnh nhưng là hắn lại còn chưa tới có thể lấy một đ ị c h tam đối phó ba cái đồng d a i cao thủ mức độ bây giờ na thác bị trói lại rồi muốn tránh né cũng không có biện pháp tránh né chỉ có thể chống cự một cách này nhưng mà chống cự ba cái đồng d a i cao thủ tấn công này biết bao khó khăn vậy chính diện chống cự sau một cách này na thác coi như bất tử cũng phải trọng thương cùng lúc đó khổng tước đại minh vương cũng chạy tới hiện trường mặc dù chạy tới hiện trường sau đó khổng tước đại minh vương cũng có chút hơi khó trên mặt nổi h a hoàng cung người là hắn sư huynh đệ hắn phải giúp giúp、ba、hoàng cung người nhưng là trên thực tế khổng tức đại minh vương là nội gian h ư không nhất tộc người coi như là hắn đồng minh hết lần này tới lần khác lúc này hay là ở hoa hoàng dưới mí mắt nếu như hắn nhường quá rõ ràng mà nói rất dễ dàng bị hoa hoàng nhìn ra đầu mối âm thiên tử âm thiên tử âm thiên tử khổng tước đại minh vương liền kêu ba tiếng âm thiên tử tên sau đó hỏi rõ ta nên làm thế nào cho phải âm thiên tử đang nghe được khổng tức đại minh vương kêu lên sau đó rất nhanh dành cho đáp lại h ư không nhất tộc bại vong đã là kết cục đã định ngươi không cần chiếu cố đến bọn họ bảo đảm thân phận của mình không nên tiết lộ không nghi ngờ chút nào âm thiên tử trong lời nói ý tứ, đúng vậy để cho khổng tước đại minh vương sát nếu bây giờ khổng tước đại minh vương thân phận là hoa hoàng cung đệ tử như vậy hắn liền làm tốt chính mình hoa hoàng cung đệ tử nên làm thật sự chuyện tốt vậy đúng rồi âm thiên tử là cái người biết hắn biết rõ h ư không nhất tộc không thắng được bởi vì một khi hư không nhất tộc có phải thắng đầu mối hoa hoàng ma tôn phật đà cũng sẽ không lại chiếu cố đến nhân quả tự mình xuất thủ không thắng được đơn giản là lúc nào thua thôi l i ê n tình huống bây giờ đến xem h ư không nhất tộc thua càng chậm đối với thiên đ i ệ mà nói có lợi nhất vì vậy âm thiên tử phải làm là cố gắng hết mức để cho cuộc chiến đấu này thời gian kéo dài lâu hơn mà cũng không phải là trợ giúp hư không nhất tộc thủ thắng đã như vậy cũng không cần phải vì hư không nhất tộc để cho khổng tức đại minh vương có bại lộ nguy hiểm lấy được â m thiên tử câu trả lời sau đó trong lòng khổng tức đại minh vương cũng liền có cơ sở thấy bị hư không nhất tộc vây công na thác khổng tức đại minh vương không chút suy nghĩ trực tiếp sử dụng ngũ sắc thần quang như là đã xuất thủ kia cũng không cần phải nương tay khổng tức đại minh vương bao lớn bản lĩnh hoa hoàng là có thể nhìn ra là cái thời điểm nương tay mà nói vậy coi như dễ dàng bị nhìn ra đầu mối bên này đối mặt ba cái đồng cấp cao thủ vây công na thác đều nhanh muốn tuyệt vọng thời điểm chỉ thấy một đạo ngũ sắc thần quang quét tới ngũ sắc thần quang trước quét về tấn công về phía na thác lưỡng đạo năng lượng công kích ở tiếp xúc được ngũ sắc thần quang sau đó này lưỡng đạo năng lượng công kích trong nháy mắt tiêu tan ngay sau đó ngũ sắc thần quang lại quét c ử u vĩ biên chế giả thiên lưới lớn bên trên trong nháy mắt bốn phía huyết nhục văng tung t ó é chín cái cái đôi ứng tiếng mà đức p h ó n suy thanh khâu sơn đại trưởng lão bộ giáng hư không nhất tộc ở chín cái cái đôi hết sức đứt gây sau đó phun một ngụm máu tươi đi ra cựu vĩ hồ nhất tộc một thân bản lĩnh có tháng một năm tám chín thành đều tại trên đôi cái đôi vừa đức đúng vậy thân tử đạo tiêu cũng may bọn họ là hư không nhất tộc sao chép cựu vĩ hồ nhất tộc năng lực chín cái cái đôi chặt đ ứ t cũng không có bỏ mạng mặc dù cái mạng này bảo vệ nhưng là nhưng là khí tức vệ mãi một mực bị k h ố n trụ na thác cũng thừa cơ hội này từ hư không nhất tộc thủ phủ thối lui đến rồi bên cạnh khổng tước đại minh vương na thác có chút t h ấ y này nói đa tạ khổng sư huynh cứu rút đều là ta sai hại nhiều như vậy sư huynh đệ nghe nói như vậy khổng tước đại minh vương ở thẩm nghị trong lòng không na thác ngươi không sai ngươi làm đẹp đệ a hại chết bọn họ chuyện này làm có đẹp khổng tước đại minh vương chỉ là cùng na thác quan hệ không tệ cùng o hoàng cùng những người khác có tác giả, Nôn Bất Thuyết. trong h ể l lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là khổng tước đại minh vương ngoài miệng lại là không thể nói như vậy chỉ nghe khổng tước đại minh vương an ủi na thác bây giờ không phải ấy náy thời điểm na thác là đứa bé đồng tâm tính rất dễ dàng liền bị cảm động nghe được khổng tước đại minh vương ă n ủi na thác nhất thời cảm động nước mắt rơi như mưa thanh âm nghẹn nào g nói khổng sư huynh ngươi thật là người tốt giờ phút này khổng tước đại minh vương lại con mắt thì hơi h í p khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ na thác đưa vào một đám sư huynh đệ hắn cũng phải đem ngoài ra một đám sư huynh đệ cũng đưa vào đi hơn nữa khổng tước đại minh vương nhưng là có lý do chính đáng hoa hoàng hạ mệnh lệnh để cho bọn họ kéo hư không nhất tộc cho nên biết do không phải đối phương đối thủ bọn họ cũng phải bên trên h a hoàng có lệnh không thể để cho bọn họ chạy lên cho ta khổng tước đại minh vương ra lệnh một tiếng dẫn chính mình mang đám người này cũng xung ố tới theo lý thuyết hạ lệnh quân lấy hẳn là ở bốn phía du đấu không cầu sát thương chỉ là không để cho bọn họ chạy trốn liền có thể chính diện cứng rắn hướng thương vong k i a có thể to lắm bất quá khổng tước đại minh vương có thể không quan tâm những chuyện đó hắn trực tiếp dẫn người vào vào、Vọt、vào t v thời điểm khổng tước đại minh vương về chiều đến na thác dặn dò na thác sư đ ệ ngươi đi theo bên cạnh ta na thác tự biết có lỗi trước hơn nữa đối với khổng tước đại minh vương thập phần cảm kích bây giờ hắn đối khổng tước đại minh vương đó là nói gì nghe đấy được na thác gật đầu đáp ứng khổng tước đại minh vương để cho na thác đi theo bên cạnh hắn cũng là thuận lợi bảo vệ na thác những thứ này hoa hoàng cung đệ tử ngoại trừ na thác những người khác đúng vậy chết hết khổng tước đại minh vương cũng không đau lòng bất quá vì phòng ngừa hoa hoàng nhìn ra đầu mối khổng tước đại minh vương cũng là toàn lực ứng phó xuất thủ không ít hư không nhất tộc cấp hai cơn giả g đều chết ở khổng tước đại minh vương thủ hạn bây giờ khổng tước đại minh vương đúng vậy cầm hoa hoàng cung đệ tử mệnh để đổi hư không nhất tộc tộc đánh m ạ n người cứ như vậy chèn chết rồi h a hoàng cung đệ tử tiêu hao hoàng cung lực lượng hơn nữa lại sẽ không khiến cho h a hoàng hoài nghi n g ư ơ i hoa hoàng nếu như nghi ngờ nhân ra khổng tức đại minh vương nhân ra khổng tức đại minh vương cũng có lời à. n g ư ơ i xem ta giết nhiều như vậy hư không nhất tộc tộc nhân vừa cứu n a t h á c luận công lao ta cũng phải là công đầu chứ chúng ta đánh đánh bại không giả nhưng là ta khổng tức đại minh vương không bại à. ta giết nhiều địch nhân như vậy đối phương có ai ta s á t đúng không đội ngũ thua ta không có thua, sở dĩ thua đó cũng là đồng đội không được cùng lúc đó ở phật đà dưới sự chỉ huy t a m gia liên quân cũng sắp đánh bọc đi lên nhưng mà đang ở vòng vây sắp tạo thành thời điểm trên chiến trường hư không nhất tộc nhận được hư không nhất tộc nhị trưởng lao truyền đạt mệnh lệnh chia thành tốt nhỏ chia nhau rút lui vốn là trên chiến trường hư không nhất tộc đúng vậy một ít tiểu đội số lượng vốn cũng không nhiều lại chia thành tốt nhỏ có thể đúng vậy hàng thật giá thật linh linh tán tán rồi hư không nhất tộc ưu thế kia đúng vậy nghe mệnh lệnh mệnh lệnh một chút bọn họ lập tức chia thành tốt nhỏ tứ tán rút lui thấy một màn như vậy một mực ở xem cuộc chiến ba hoàng, hoàng ma tôn phật đà cũng bối rối bởi vì hư không nhất tộc hóa quá linh ba cái một đám năm cái một nhóm nói tóm lại tuyệt đối không có vượt qua năm người cùng nhau chạy trốn thậm chí tự mình một người liền chạy trong lúc nhất thời toàn bộ giữa hư không khắp nơi đều là giải rác chạy trốn hư không nhất tộc tự giống với là mênh mông trên núi lớn thỏ như thế k h ô n g tước đại minh vương ngược lại là rất trách nhiệm lúc này hắn vẫn còn ở thử chặn lại có thể thủ hạ của hắn những hoa hoàng đó cung đệ tử cũng tử thương tương đối có thể ngăn lại hư không nhất tộc ít lại càng ít bây giờ muốn ngăn lại những thứ này chia thành tốp nhỏ chạy trốn hư không nhất tộc chỉ còn lại hai cái biện pháp rồi biện pháp thứ nhất, hoa hoàng, ma tôn. phật đà xuất thủ bọn họ vừa ra tay đó là bắt vào tay rất rõ ràng bây giờ bọn họ là sẽ không xuất thủ biện pháp thứ hai đem thủ hạ bọn hắn tam ra liên quân cũng chia thành tốp nhỏ ba cái một nhóm năm cái một bang sau đó đi đuổi theo nhưng là na thác gương xe t r ư ớ c đang ở trước mắt ta một khi chia thành tốp nhỏ vạn vừa gặp phải mai phục nhất định lại vừa là tổn thất nặng nghề kết cục phật đà như vậy do dự một chút chạy trốn hư không nhất tộc đã chạy thật xa rồi bây giờ bọn họ đúng vậy muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp ai phật đà nặng n ề thở dài bất đắc dĩ nói đám này hư không nhất tộc lại đọc lên bình phạt tới thấy hư không nhất tộc chạy hoa hoàng nhất thời g i ậ n không chỗ phát tiết trận đánh này bọn họ hoa hoàng cung tử không ít đệ tử nàng tự nhiên là tức giận phật đà tại sao không hạ lệnh truy kích hoa hoàng hương sư vấn tội nói phật đà giải thích truy kích liền điểm s ố tán phân tán rất có thể liền chúng mai phục có lẽ bọn họ thiết lập tốt rồi mai phục sẽ chờ chúng ta đuổi theo đây chúng ta không thể bị bọn họ nắm núi dẫn đi hẳn đem nhịp điệu chiến đấu nắm giữ trong tay chúng ta hoa hoàng không hiểu binh pháp nàng chỉ là phẫn nộ ta mặc kệ cái gì tiết tấu không tiết tấu ta chỉ biết rõ chúng ta、hoa、hoàng cung đệ tử thương vong thẳng trọng thật vất vả bắt cơ hội ma tôn lại ở bên cạnh trâm trọng nói ngươi、hoa、hoàng a h o cung đệ tử tổn thất nặng nề ngươi có thể quay a i chủ động xin đi là ngươi dẫn người hướng nhân ra vòng mai phục bên trong chui là các ngươi、hoa、hoàng a h o cung đệ tử đúng rồi hoa hoàng các ngươi hoa hoàng cung không người đúng không n h ờ n một mặc tả dẫn đầu công kích đánh giặc ở dưới tay ngươi nếu như không người lần sau cũng đừng chủ động xin đi miễn hại chết môn hạ của chính mình đệ tử lại trách người khác ma tôn phen này trâm trọng để cho hoa hoàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào bất quá、hoa、hoàng cũng không mà nói phản bác lúc ấy đúng là hắn chủ động xin đi vào đúng lúc này khổng tước đại minh vương mang theo na thác cùng gần còn giữ mấy cái v a hoàng cung đệ tử trở lại na thác cùng mấy cái này v a hoàng cung đệ tử vết thương chẳng chịt hư không nhất tộc l i ề n quân tinh thần nhất thời thấp đứng lên trong lòng hoa hoàng có h ỏ a khí cái này h ỏ a khí nàng hướng trên người người đó xuất ra khổng tước đại minh vương khẳng định không được trận chiến này mặc dù đánh bại nhưng là nhân ra khổng tước đại minh vương không nổi nhân ra không chỉ có cứu suýt nữa bỏ mình na thác còn kéo lại hư không nhất tộc một hồi thật lâu phía sau hư không nhất tộc chia thành t ố c nhỏ khổng t ư c đại minh vương lúc này mới không kéo không kéo cũng không trách được khổng t ư c đại minh vương a không một đố gột nên hồ dưới tay không người đối phương lại chia thành t ố t nhỏ rồi khổng tước đại minh vương thế nào cản hỏa khí không thể hướng trên người khổng tước đại minh vương xuất ra cũng chỉ có thể hướng trên người na thác xuất ra hơn nữa hôm nay trận đánh này sở dĩ đánh đánh bại còn bại thảm như vậy nói là na thác thủ nổi một chút khuyết điểm không có đầu tiên ngay từ đầu hắn sẽ không ngăn lại hư không nhất tộc sau đó lại khư khư cố chấp dẫn đầu dẫn người đuổi theo chính là bởi vì na thác truy kích mới có phía sau bị mai phục tổn thất nặng nề sự tỉnh bốn chương hết chương bảy trăm một phen cửa hàng chỉ vì tình báo t r ư ơ n g bảy trăm một phen cửa hàng chỉ vì tình báo hai trăm linh hai bốn trăm linh bốn hai mươi b ố tác giả hầu ngôn bất thuyết có sao nói vậy hôm nay cái này nổi để cho na thác tới q u ó n g cũng xác thực không thua thiệt na thác khổng tuyên bọn ngươi hai người tới thấy ta hoa hoàng thanh â m ở trong hư không v ă n g vọng rồi sau đó làm phép đem na thác cùng khổng t ư ớ c c h u y ể n rời đến trước mặt mình nhìn trước mắt ngồi cao với hư không、hoa、hoàng a h o ma tôn phật đà khổng tước đại minh vương thật đúng là có chút khẩn trương chính mình người biết rõ chuyện nhà mình khổng tước đại minh vương biết mình là phản đồ dĩ nhiên là sợ thân phận bị đón được cũng may hết h ể bình thường、hoa、hoàng ma tôn phật đà bọn họ hẳn là không phát hiện thân phận của khổng tước đại minh vương đang lúc khổng tước đại minh vương cùng na thác khẩn trương đứng ở nơi đó thời điểm hoa hoàng mang theo tức giận âm thanh v a n g lên trận chiến mở màn vừa bại q u â n tâm không giao động chuyện này các ngươi thấy thế nào không nghi ngờ chút nào hoa hoàng đây là hương sư vấn tội đây khổng tước đại minh vương vẫn rất có đảm đương lần này đánh bại mặc dù cùng hắn quan hệ không lớn nhưng là lúc này hắn vẫn dung cảm gánh chịu trách nhiệm Cung chủ, l Khổng thực ư ớ c Đại i m n v ư ơ n ra khổng tước đại minh vương nơi nào không biết rõ、hoa、hoàng này lựa dẫn vô hình là hướng về phía na thác phát chi cho nên chủ động đứng ra gánh chịu trách nhiệm đúng vậy muốn thay na thác chia sẻ một chút hỏa lực rất đáng tiếc hoa hoàng không để mình bị đẩy vòng vòng v o a hoàng trực tiếp chạy na thác tới na thác bị dọa sợ đến giật mình một cái vì xuống đất xin tội nói cung chủ na thác có tội xin cung chủ trách phạt na thác là tiểu hài tâm tính nhưng cũng là dám làm dám chịu bởi vì chính mình xung động hại chết nhiều như vậy đồng môn trong lòng na thác vốn là ấ y n ấ y na thác trong đầu nghĩ nếu hoa hoàng muốn trách phạt hắn vậy thì trách phạt được rồi hoa hoàng trách phạt ngược lại ngược lại có thể để cho na thác tâm lý còn dễ chịu hơn một ít t a hoa hoàng làm việc từ trước đến giờ công bình có công phần thưởng từng có phạt lần này khổng tiến ngăn cơn xong g ữ vãn hồi một ít tổn thất ban thưởng ngũ hành linh đan các một quả na thác xung động liều lĩnh đưa đến đồng môn thương vong hơn mười người phạt đánh mắng năm mươi hoa hoàng thanh âm chậm rãi mở miệng hoa hoàng cung cái này đánh mắng năm mươi có thể không phải bình thường roi cái này roi là dùng lôi đình roi tới đánh bình thường đúng vậy mười roi cũng có thể đánh chảy ra sức thịt năm mươi roi sợ là có thể đem na thác đánh ba tháng không xuống được giường cung chủ đệ tử nguyện thay na thác gánh vác r o i phạt k h ô n g tước đại minh vương chủ động mở miệng thấy một màn như vậy trong lòng na thác vạn phần cảm động càng cảm thấy khổng tước đại minh vương là người tốt rồi khổng sư minh không cần ta na thác ai làm lấy chịu Này doi phạt ta tự nguyện chịu được. Na tròng dưng dưng, nhìn về phía khổng tức đại minh vương. roi hai đại lại phạt phía chịu thác kích Thật ta tự mắt tức vất được. cảm vả về ba ắ t được cơ hội s u muốn rêu đó, Ma một nữa toa Tôn tự nhiên muốn lần nữa hoàng một phen. cờ ba ba Ba. ma tôn không nhịn được vỗ tay tán dương tốt một đôi trọng tình nặng nghĩa quân huynh đệ a ngược lại là hoa hoàng thật là uy phong a không thể chinh phục đ ị c h nhân đánh người trong nhà ngược lại là rất lợi hại a ta phải nói hai người các ngươi dứt khoát thối lui ra hoa hoàng cùng gia nhập ta đại ma thần cung liền như vậy theo lý thuyết hôm nay hai người các ngươi không có công lao cũng có khổ lao nếu như ở ta đại ma thần cung không nói ban thưởng bị đòn nhất định là không biết thấy ma tôn lại ngay trước chính mình mặt quan minh chính đại đ ả o chính mình góp tưởng hoa hoàng s ắ c mặt trong nháy mắt thay đổi xanh mét ma tôn ngươi xem ra lần trước ở ta hoa hoàng cung thua thiệt không đủ còn muốn ăn nữa một lần sau hoa hoàng lạnh lùng nói lần trước ma tôn cùng phật đà cùng nhau xông vào hoa hoàng cung ma tôn nhưng là hàng thật giá thật bị thương không nhẹ ma tôn thương thế không có một tám mươi một trăm năm đừng nghĩ khỏi hẳn cho nên bây giờ nếu như đánh thua thiệt nhất định là ma tôn Hoa、hoàng một bộ nhao nhao muốn thử muốn động tay dán vẻ ma tôn có thể không muốn động thủ mặc dù không muốn động thủ nhưng là ma tôn nhưng là người kinh sợ miệng không kinh sợ ta đúng vậy bất bình dùn mà thôi thế nào ngươi hoàng làm thì không cho người khác nói à ma tôn tức giận nói mắt nhìn thấy、Hoa、hoàng cùng ma tôn lại phải đánh nhau phật đà liền vội vàng đứng ra giảng hòa hai người các ngươi không muốn cãi vã nữa bây giờ là lúc nào tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt là các ngươi cãi nhau thời điểm sau nói tới chỗ này phật đà nhìn về phía Hoa hoàng Hoa hoàng trách phạt tạm thời ghi nhớ đi chờ đến đánh xong trận đánh này nếu là hắn có thể lập được chút công lao cũng tốt công tội ngang nhau đánh bại đã đánh người chết cũng không khả năng sống lại rồi lúc này trách phạt na thác thực ra cũng không có ý nghĩa gì thật đem na thác đánh thương cân động cốt ngược lại thì hao tổn mấy phe sức chiến đấu trước sau có khổng tức đại minh vương cùng phật đà cầu tha thứ sau đó hoa hoàng hỏa khí coi như là tiêu đi một tí hừ hoa hoàng lạnh dên một tiếng xem ở phật đà cho ngươi cầu tha thứ mức đó lần này sai tạm thời cho ngươi ghi nhớ nếu như ngươi có thể lập được công lao công tội ngang nhau vậy thì thôi nếu như ngươi đứng thẳng không dưới công lao đến lúc đó nhưng là phải gấp đội trách phạt v o a hoàng sau khi nói xong một phật ống tay áo na thác cùng khổng tức đại minh vương trực tiếp biến mất xuất hiện ở tam gia liên quân trước mặt lúc này phật đà cũng hạ mệnh lệnh tiếp tục dựa theo trước đường đi hành quân ngay trong đại quân khổng tức đại minh vương t h ấ p giọng nói với na thác na thác sư đ ệ ngươi quá xung động trên chiến trường cũng không dám khinh địch liều linh a người bên cạnh nói na thác na thác chắc chắn sẽ không nghe nhưng bây giờ na thác đối khổng tức đại minh vương là cảm ta ân đức khổng tức đại minh vương mà nói hắn nhất định là nói gì nghe đấy khổng sư minh ta biết lỗi rồi sau này ta nhất định cẩn thận t u y ệ t không liên lụy ngươi na thác có chút ấy này nói khổng t ư ớ c đại minh vương sờ một cái na thác đầu ta có thể không phải trách ngươi liên lụy ta là sợ ngươi lại gặp đến c u n g chủ trách phạt nếu như ngươi tin được ta mà nói lui về phía sau biết rõ tin tức gì hay hoặc là công chúa có cái gì mệnh lệnh mà nói có thể tới cho ta thương lượng một chút miễn lại làm ra chuyện sai lầm nói tới chỗ này khổng t ư ớ c đại minh vương tiếp tục nói dĩ nhiên nếu như ngươi không tin ta liền là ta chưa nói ngay một chút khổng tức đại minh vương lời này na thác liền vội vàng tỏ thái độ nói khổng sư minh ngươi sao lại nói như vậy ta không tin được hay ta cũng có thể tin được ngươi a khổng sư huynh ngươi yên tâm sau này phạm là có chuyện gì ta nhất định trước t i ê n cùng n g ư ơ i thương nghị khổng tước đại minh vương phen này cửa hàng thực ra cũng là vì mượn na thác tới lấy được càng nhiều tình báo b u ồ n chương hết chương bảy trăm linh một c a n nguyện làm m g ồ i nhử kéo dài thời gian chương bảy trăm linh một c a n nguyện làm m g ồ i nhử kéo dài thời gian hai trăm linh hai bốn trăm linh bốn hai mươi tư tác giả hầu n g ô n bất thuyết hoa hoàng phật đà ma tôn t a m gia liên quân chạy thẳng tới hư không nhất tộc đại trưởng lao chỗ chạy tới dọc theo đường đi hư không nhất tộc nhị trưởng lão không ngừng phái ra mỗi cái đội ngũ quáy dày nhưng là nhưng thủy trung khó mà ngăn trở t a m gia liên quân n h ị ề bước hư không nhất tộc đại trưởng lão bọn họ chạy tới đó hoa hoàng bọn họ liên quân liền hướng nơi nào đuổi theo hư không nhất tộc cùng t a m gia liên quân trận đánh này song phương mục đích cũng rất rõ ràng hư không nhất tộc đúng vậy chia thành tốt nhỏ phân tán tấn công kéo dài thời gian hoa hoàng phật đà mà t ô n mục đích đúng vậy trước đánh tan hư không nhất tộc trung s u chỉ huy hệ thống để cho như rắn không đầu lại từng cái một thanh trước chém chết hư không nhất tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn họ đã đổi vô số cái chỗ ở như là hoa hoàng phật đà ma tôn liên quân liền giống như một thuốc cao bôi trên da chó như thế g ắ t gao dây dưa của bọn hắn thế nào cũng vây không mở hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y t a m gia liên quân cách bọn họ đã càng ngày càng gần không được bao lâu h ư không nhất tộc đại trưởng lão bọn họ liền hổ bị bao vây sau đó hoàn toàn tiêu diệt không có cái này chỉ huy trung xu sau đó còn thừa lại hư không nhất tộc cũng đã thành ô hợp chi chúng mịt mờ hư không một nơi phế tích di tích chính giữa h ư không nhất tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng l ã o c h ố mắt nhìn nhau trên mặt bọn họ đều là vẻ lo lắng bất kể dấu ở nơi nào cũng sẽ bị phát hiện hoàng ma tôn phật đà bọn họ đã phong tỏa chúng ta vị trí chúng ta sợ là không trốn thoát theo lý thuyết ngay cả là nhất cấp hắn thần thức cũng không cách nào bao trùm toàn bộ hư không bọn họ là thế nào chắc chắn chúng ta vị trí đây hư không nhất tộc nhị trưởng lão nghĩ mãi mà không ra hư không nhất tộc đại trưởng lão lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói phật đà có phật đà ở a phật đà được xưng tiên tri năm trăm năm sau biết năm trăm năm hành tung chúng ta bị hắn phát hiện ngược lại cũng bình thường chỉ là chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền bị hắn phát hiện hư không nhất tộc đại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ nói tới chỗ này thư không nhất tộc đại trưởng lão đột nhiên bắt được nhị trưởng lão tay ngự trọng tâm trường dặn dò lui về phía sau thư không nhất tộc liền giao cho ngươi đối với ngươi ngược lại ta cũng không cần phải giao phó quá nhiều ta tin tưởng thư không nhất tộc ở ngươi dưới sự hướng dẫn nhất định sẽ so với ta dẫn tốt hơn thư không nhất tộc đại trưởng lão lời nói này đây rõ ràng là h ị thác ca thư không nhất tộc sắc mặt của nhị trưởng l ã o biến đổi da mặt cũng đang không ngừng c ó q u ó p h ã n ngự a khí trầm trọng hỏi đại trưởng lão ngươi đây là ý gì ta không kham nổi trách nhiệm này à thư không nhất tộc đại trưởng lão tuần tự phân tích nói phật đà cũng không biết do ngươi tồn tại coi như mặc cho phật đà đoán lại chuẩn hắn cũng không tính được ngươi hắn có thể nắm giữ chúng ta vị trí đại khái là coi như ta ngươi dẫn người rời đi nơi này tiếp tục chỉ huy ta lưu lại kéo dài thời gian kéo dài thời gian thế nào kéo không nghi ngờ chút nào đây là dùng mạng kéo a đại trưởng lão ngươi nói gì vậy ngươi là chúng ta hư không nhất tộc định h ả i thần t r â m ta ha có thể đem chính ngươi đơn độc lưu lại nếu là như vậy coi như đánh thắng trận đánh này ta cũng không có biện pháp cùng tộc nhân giao phó a hư không nhất tộc nhị trưởng lão lời nói kịch liệt kiên quyết không đồng ý hư không nhất tộc đại trưởng lão tia ế là vẫn còn sống lâu nhất hư không nhất tộc hoàn toàn có thể xưng lên là hư không định hải thần trâm cái này danh xưng hắn nếu là chết hư không nhất tộc lòng người coi như giải tán đối với hư không nhất tộc nhị trưởng lão mà nói hư không nhất tộc đại trưởng lão không cách nào gật bừa hư không nhất tộc đại trương thi nghĩa chính n g ô n từ nói hư không nhất tộc định hải thần trâm cho tới bây giờ không phải một cái một người mà là một loại hư không nhất tộc vĩnh không diệt vong tâm nghiệm giữ được hư không nhất tộc nhớ vĩnh viễn muốn giữ được hư không nhất tộc nếu là chiến tranh tóm lại là muốn có người hy sinh chúng ta hy sinh nhiều như vậy tộc nhân hôm nay đến phiên ta hy sinh lại tại sao không được cho dù hư không nhất tộc đại trưởng lão nói như vậy hư không nhất tộc nhị trưởng lão vẫn là không đồng ý hán d ự vững muốn người sở hữu cùng đi người sở hữu cùng đi chỉ có thể cũng đi không hết ngươi nhanh dẫn người đi tiếp tục chỉ huy tiếp tục chỉ h o a n đi xuống bây giờ tình hình chiến đấu rất tốt không nên để cho bọn họ biết rõ ngươi tồn tại tiếp tục chỉ h o a n chúng ta có thể thắng hư không nhất tộc đại trưởng lão trong lời nói tràn đầy hy vọng không được tuyệt đối không được đại trưởng lão người đi ta lưu lại hư không nhất tộc nhị trưởng lão vui lòng thay đại trưởng lao đi chết phóng rắm hư không nhất tộc đại trưởng lão không có kiên nhẫn m a n g to ngươi lưu lại có ích lợi gì không không chịu chết sao ta coi như chạy nhất thời thì có ích lợi gì bọn họ sẽ còn tìm lại được ta n g ư ơ i muốn biết rõ ta bây giờ không phải ở thương lượng với ngươi đây là mệnh lệnh các ngươi dẫn hắn đi nếu dám vi phạm mệnh lệnh đuổi ra khỏi hư không nhất tộc hư không nhất tộc đại trưởng lão dùng không nghi ngờ gì nữa giọng hướng còn lại hư không nhất tộc hạ mệnh lệnh ở hư không nhất tộc đại trưởng lão không trước khi chết hư không nhất tộc hay lại là do hắn làm chủ bất kể là thực lực hay là hy vọng toàn bộ hư không nhất tộc không người có thể cùng hắn được đuổi dám can đảm vi phạm mệnh lệnh đuổi ra khỏi hư không nhất tộc cái này mệnh lệnh vừa ra còn ai dám vi phạm bất đắc dĩ còn lại hư không nhất tộc cũng chỉ có thể cường phong cứng rắn lôi hư không nhất tộc nhị trưởng lão rời khỏi nơi này trong phút chốc riêng lớn phế tích di tích chính giữa chỉ còn lại hư không nhất tộc đại trưởng lão mình sống nhiều năm như vậy sớm chết rồi không có ý nghĩa không có ý nghĩa a hư không nhất tộc đại trưởng lão trong đầu p h ù phát hiện mình cả đ ờ i các loại hình ảnh tựa như cùng đèn kéo quân hắn đèn kéo quân bên trong không phải đang chạy trốn đúng vậy đang chạy trốn trên đường là thật là không có ý nghĩa nếu không phải vì chủng tộc kéo dài, hư không nhất tộc đại trưởng lão đã sớm không muốn sống. chỉ là, trừ hắn ra, trước không có bất kỳ tộc nhân có thể chống lên chủng tộc kéo dài. Bây giờ, có hư không nhất tộc nhị trưởng lão có thể tiếp nhận công việc của hắn, hắn cũng coi như là tháo xuống trên người trách nhiệm. trước khi chết, tháo xuống trên người trách nhiệm, thực sự quá thoải mái. Hồi tưởng hết chính mình cả đời sau đó, hư không nhất tộc đại trưởng l ã o thở dài nói: nếu như có đời sau, ta ngược lại thật ra muốn làm một người đi thử một chút. hư không thật sự là buồn k ẻ đáng sợ được vừa lúc đó một cái thanh âm vang vọng một phía cái này đột nhiên tiếng trả lời âm hù dọa hư không nhất tộc đại trưởng lão giật mình một cái hư không nhất tộc đại trưởng lão men theo thanh âm nhìn chỉ thấy âm thiên tử chống rông xuất hiện ở trước mặt gặp qua âm thiên tử hư không nhất tộc đại trưởng lão thi lễ lộ ra thập phần cung kính âm thiên tử nhìn về phía chuẩn bị là t r ù n g tộc kéo dài mà hy sinh hư không nhất tộc đại trưởng lão cũng thập phần kính nghệ ắ n hỏi dò nhưng là quyết định cái quyết định này một khi làm ra cũng không có đổi ý cơ hội bùn trước hết chương bảy trăm linh hai đạo tổ lông mỹ q ố c ư ơ như g tổ lông mi cốt tác giả, ngôn thiên tử dứt tiếng nói, bất thuyết ánh mắt lấp lánh nhìn h âm mắt lấp không nhất Như trưởng tộc đại trưởng lao.、Như、vậy có thể vì chủng tộc kéo dài dứt khoát kiên quyết hy sinh tánh mạng mình người bất kể nói thế nào đều là đáng giá mời bội mặc dù âm thiên tử không cách nào tự mình xuất thủ trợ giúp hư không nhất tộc đại trưởng lao ngăn địch nhưng là hắn lại có thể từ những phương diện khác xuất thủ tương trợ âm thiên tử sở dĩ như vậy trịnh trọng kỳ sử hỏi là bởi vì này một chiến tướng là hư không nhất tộc đại trưởng lao trận chiến cuối cùng hắn đem vì chính mình chủng tộc kéo dài mà hy sinh lão nhi thành tinh hư không nhất tộc đại trưởng lão sống vô số năm dĩ nhiên là cực kỳ khôn khéo từ âm thiên tử hỏi chính giữa hư không nhất tộc đại trưởng lão nghe được chút hy vọng âm thiên tử có thể giúp hắn sống vô số năm đã sớm không muốn sống có thể vì chủng tộc làm vài việc ta cầu cũng không được hư không nhất tộc đại trưởng lão cho ra một cái chắc chắc câu trả lời âm thiên tử trong con ngươi thoáng qua một vẻ kính nghệ mặc dù là muốn lợi dụng hư không nhất tộc tiêu hao lớn nhất ma tôn phật đà hoa hoàng lực lượng nhưng là âm thiên tử phần này kính ý cũng là thật vật này cho ngươi phải làm là có thể đến giút ngươi âm thiên tử đem một đoạn tiểu lớn bằng ngón cái tiểu bạch cốt ném cho hư không nhất tộc đại trưởng lão rồi sau đó hắn hư ảnh bắt đầu giải tán hư không nhất tộc đại trưởng lão theo bản năng nhận lấy kia một đoạn s â m s â m bạch cốt lăng ngay tại chỗ hắn từ nơi này đoạn trên đám xương t r ắ n g mặt cảm nhận được một loại đồng căn đồng nguyên khí t ứ c hư không nhất tộc đại trưởng lão có thể nói là đạo tổ sao chép thể hắn có thể đủ từ nơi này một đoạn xương bên trên cảm thấy đồng căn đồng nguyên khí t ứ c giá căn cốt đầu là ai xương có thể tưởng tượng được không nghi ngờ chút nào giá căn cốt đầu đúng vậy bốn đại tiên tiên sinh linh chi một đạo tổ xương hư không nhất tộc đại trưởng lão bư cẩn thận chu đào đến mi tâm cốt mi tâm chính là linh đại chỗ đây là linh tính nặng nhất mi tâm cốt đạo tổ mi tâm cốt lần này là ma tôn phật đà hoa hoàng tam gia liên hiệp cũng không có đạo tổ chẳng lẽ đạo tổ đã binh giải rồi hả hư không nhất tộc đại trưởng lão tựa hầu nghĩ đến cái gì khó tin sự t ì n h lớn tiếng hỏi thăm âm thiên tử đại nhân đạo tổ có hay không đã binh giải rồi hả do với hư không nhất tộc đại trưởng lão muốn quá mức xuất thần hắn cũng không có chú ý tới vừa mới âm thiên tử rời đi hắn mẩng đầu hướng âm thiên tử trước vị trí nhìn thời điểm chỉ thấy nơi đó giống t u y ế t đạo tổ binh giải sự t ì n h giấu rất sâu ngay cả ma tôn phật đà cũng không biết rõ hay lại là hoa hoàng đem đạo tổ binh giải chuyển thế tin tức bảo hắn biết môn hư không nhất tộc đại trưởng lão dĩ nhiên là càng không biết chức hắn chỉ cho là đạo tổ siêu phàm p h á t tục không thích sống chung không muốn đối với bọn họ hư không nhất tộc xuất thủ đây nhưng khi tận mắt thấy đạo tổ mi tâm cốt thời điểm hư không nhất tộc đại trưởng lão rốt cuộc ý thức được một điểm này đáng tiếc âm thiên tử đã đi rồi không có biện pháp cho hắn chính xác trả lời bất quá trả lời hay không thực ra không trọng yếu hư không nhất tộc đại trưởng lão gần như có thể khẳng định đạo tổ tuyệt đối là binh giải rồi đạo tổ không binh giải mà nói ai có bản lánh sống sờ sờ móc ra hắn mi t â m cốt này cái mi t â m cốt chỗ dùng đối với hư không nhất tộc đại trưởng lão mà nói tác dụng thực sự quá lớn hư không nhất tộc đại trưởng lão bản thân đúng vậy đạo tổ sao chép thể có này cái mi t â m cốt thực lực của hắn đem sẽ có được tăng lên rất nhiều bây giờ hắn đã không phải một cái đơn giản ngồi câu rồi mà là một cái ngư lôi chờ đến bảy cá s ô n g tới thời điểm hắn đi lên một cái tự bạo tuyệt đối có thể làm cho bảy cá tổn thất nặng nề ai là bảy cá dĩ nhiên là hoàng ma tôn phật đà đệ tử n à y một cái ngon chiêu không đúng có thể để cho ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ đệ tử thương vong hơn nửa âm t à o địa phủ âm thiên tử bản thể đang cùng dương cảnh uống trà đạo hữu ngươi nhưng là hại chết ta từ nay về sau hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ nhất định phải ghi hận bên trên ta dương cảnh tràn đầy uống một ly trà bất đắc dĩ nói dương cảnh làm đạo tổ binh giải chuyển thế thân thể tự nhiên có thể cùng âm thiên tử ngồi ngang hàng lẫn nhau xương đạo hữu cái kia thuộc về đã từng đạo tổ lông mỹ cốt là âm thiên tử từ dương cảnh nơi đó thỉnh cầu tới nay băng với là dương cảnh đang giúp âm thiên tử bọn họ đối phó、hoa、hoàng ma tôn Phật đã ba người. mặc dù dương cảnh biết rõ n à y c ă n lông mi cốt đưa cho hư không nhất tộc đại trưởng lao sau đó thì đồng nghĩa với là hắn chính thức chiến đội nhưng là hắn vẫn như cũng làm như vậy rồi như vậy có thể thấy dương cảnh cũng không phải là người đang tiên h địa tâm ở hư không hắn đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận của đạo tổ bây giờ hắn là dương cảnh đã là dương cảnh tự nhiên muốn trợ giúp người một nhà đạo h ư u nói sai rồi ngươi là người tự nhiên muốn tướng giúp chúng ta bên này thiên địa cùng hư không mâu thuẫn không thể điều hòa không phải thiên địa nuốt hư không đúng vậy hư không nuốt thiên địa. phật đà cũng sẽ không ghi hận ngươi sao âm thiên tử c h ầ m rãi nói âm thiên tử lời nói này nói rất có đạo lý bây giờ hắn không phải đạo tổ hắn là dương cảnh đã là dương cảnh tự thân lợi ích liền cùng ba hoàng ma tôn phật đà bọn họ tương bác chống lại đây là sớm muộn sự tình thôi thôi dương cảnh liên tục than thở bất đắc d ì nói làm ta lựa chọn binh giải c h u y ể n thế trọng sinh làm người thời điểm hết thể liền đã định t r ư ớ c rồi cùng ba hoàng ma tôn phật đà có giao tỉnh là bốn đại tiên thiên sinh linh chi một đạo tổ mà cũng không ta dương cảnh dương cảnh lời nói này để cho âm thiên tử rất hài lòng dương cảnh cũng không từng quấn quýt từ trước mà là ở triển vọng tương lai như vậy dương cảnh cùng bọn họ mới xem như lợi ích thể cộng đồng đạo hữu có người cái kia lông mi cốt thêm vào hư không nhất tộc đại trưởng lao thực lực có thể đến trình độ nào âm thiên tử mở miệng hỏi r ò hư không nhất tộc đại trưởng lao đối với đạo tổ thực lực phục biết không sâu nhưng dù cho như thế cũng là cấp một chính giữa người xuất sắc không được đạo tổ lông mi cốt hư không nhất tộc đại trưởng lao hẳn so với khổng tước đại minh vương mạnh hơn nhưng là nhưng so với hy hoàng yếu muốn biết rõ hy hoàng nhưng là mạnh hơn khổng tức đại minh vương nhiều lúc trước hy hoàng chỉ là hơi xuất thủ là có thể tùy tiện vây khốn khổng tức đại minh vương trước đặt thành t a m gia liên hiệp tiêu diệt hư không nhất tộc thời điểm phật đà cũng là chỉ đích danh muốn hy hoàng xuất thủ đối phó hư không nhất tộc đại trưởng lao đáng tiếc bị hoa hoàng tự tuyệt như vậy có thể thấy trước hư không nhất tộc đại trưởng lão thì không bằng hy hoàng nhưng còn bây giờ thì sao lấy được đạo tổ lông mi cốt hư không nhất tộc đại trưởng lão sẽ cường đến mức nào nghe được â m thiên tử cái vấn đề sau dương cảnh hơi suy nghĩ chốc lát trả lời một dưới bậc đệ nhất nhân một dưới bậc đệ nhất nhân trước một dưới bậc đệ nhất nhân là ai hẳn là lâm viên cùng hy hoàng lâm viên là thiên đ ị a một dưới bậc đệ nhất nhân mà hy hoàng chính là trong hư không một dưới bậc đệ nhất nhân bây giờ cái này hư không chi hạ đệ nhất nhân lại thêm một người bùn c h ư ơ n g hết chương 703. t u y ê n chiến chương 703, t u y ê n chiến 202-404-26 t á c giả hầu ngôn bất thuyết một dưới bậc đệ nhất nhân Âm thiên tử lập lại một lần dương cảnh mà nói hỏi dò còn mạnh hơn hy hoàng dương cảnh g ậ t đầu một cái trả lời mạnh hơn cái viên này đạo tổ lông m i cốt có thể không phải là p h à m vật có thể nói là tập đạo tổ một thân tinh hoa vị trí hơn nữa hư không nhất tộc đại trưởng lão bản đúng vậy đạo tổ sao chép thể hắn và cái viên này đạo tổ lông mi cốt độ phù hợp cực cao lấy được cái viên này đạo tổ lông mi cốt hư không nhất tộc đại trưởng lão nói là nửa đạo tổ cũng không quá đáng so với lâm viên như thế nào âm thiên tử lần nữa hỏi dò dương cảnh suy nghĩ một chút mở miệng lần nữa trả lời nếu là lâm viên người mặc nhân vương giáp tay cầm nhân vương kiếm được thiên địa thêm vào dưới tình huống hẳn là có thể đánh bại hắn nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đánh bại hắn mà thôi hắn muốn chạy trốn hồi hư không lâm viên cũng không ngăn được muốn biết rõ ban đầu hy hoàng trước tới thiên địa thời điểm lâm viên đều tin tâm đem chém chết với trong thiên đ i ệ m có thể dương cảnh lại nói lâm viên không ngăn được lấy được đạo tổ lông mi cốt hư không nhất tộc đại trưởng lão như vậy có thể thấy hắn cường đại hay hay ha từ dương cảnh trong miệng lấy được như thế chắc c h ắ c trả lời sau đó âm thiên tử liên tục xưng hay rồi sau đó nhìn có chút hạ hay nói ngược lại muốn nhìn một chút hoa hoàng ma tôn phật đà ba người bọn hắn chuẩn bị như thế nào gặp hạ khối này x ư n g cứng bây giờ thư không nhất tộc đại trưởng lão này đúng vậy hoàn toàn xứng đáng x ư n g cứng h a hoàng ma tôn phật đà ba người bọn hắn không tự mình xuất thủ dưới tình huống gặm hạ khối này s ư ơ n g cứng sợ là muốn sập một cái răng cũng không thể nhỏ nhìn ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ bọn họ vẫn có một ít nội t ì n h ở dương cảnh mở miệng nói âm thiên tử gật đầu một cái nói với dương cảnh đạo hữu để cho chúng ta tới xem một chút này vừa ra trò hay đi giữa hư không tam gia liên quân ở phật đà dưới sự chỉ huy bao vây hư không nhất tộc đại trưởng lao châu di tích phế tích làm ma tôn phật đà hoa hoàng thần thức có thể bao phủ hư không nhất tộc đại trưởng lao châu phế tích di tích thời điểm bọn họ phát hiện có cái gì không đúng phật đà người đây coi là không chính xa c nơi này liền hư không nhất tộc đại trưởng lão một cái còn lại hư không tộc nhân cũng chạy ma tôn âm dương quái khí nói phật đà phật đà n h ư ớ n g mày một cái trong đầu nghĩ ngươi này cái trứng rùa điên rồi sao trước âm dương quái khí hoa hoàng vậy thì thôi bây giờ ngay cả ta cũng âm dương quái khí hắn đây là muốn hy sinh chính mình là tộc nhân kéo dài thời gian ngược lại cũng coi là một tên hát tử hoa hoàng mở miệng nói tam gia liên quân đã đem phế tích di tích bao vây hư không nhất tộc bây giờ đại trưởng lão là không thể trốn đi đâu được hư không nhất tộc toàn dựa vào hắn chống giữ giết hắn đi hư không nhất tộc cũng giải tán Phật t đà r o hư nhưng g người con k có là bọn họ nhưng t tộc đại cũng không muốn phản ứng đến hắn dù sao bọn họ là chạy diệt hư không nhất tộc đến kia còn có gì để nói thấy giữa hư không thật lâu không có trả lời hư không nhất tộc đại trưởng lão dùng cầu khẩn giọng hô hoa hoàng ma tôn phật đà có thể hay không cho ta hư không nhất tộc một con đường sống khi này âm thanh cầu khẩn cửa ra sau đó h ư không nhất tộc con vô số năm eo hoàn toàn chặt đứt nhưng mà đối với hắn cầu khẩn hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ thì làm như không thấy hắn cầu khẩn vẫn không có được đáp lại giờ khắc này h ư không nhất tộc đại trưởng lão hy vọng hoàn toàn đoạn tuyệt nếu không có hy vọng vậy cũng chỉ có thể chiến chiến các ngươi phải chiến vậy thì đánh đi h ư không nhất tộc đại trưởng lão dùng hết lực khí toàn thân giống giận lên tiếng theo tiếng g ố n g giận này vang lên hắn chặt đứt eo tựa hồ lại cao ngất mà bắt đầu được khẩn thành có h i n sau đ h o lẽ là bị hư không nhất tộc đại trưởng lao tuyên chiến kích thích hoa hoàng không có phản đối rất sảng khoái đáp ứng Hoa、hoàng lúc này hướng khổng tước đại minh vương truyền âm nói khổng tuyên ngươi đi đem chém chết à ta nghe được、Hoa、hoàng mệnh lệnh sau đó khổng tước đại minh vương đó lại như phản ứng như vậy nhưng là bây giờ khổng tước đại minh vương muốn làm bộ bị、Hoa、hoàng thiên tâm loại nói đại pháp ảnh hưởng hắn vẫn không thể vi phạm、Hoa、hoàng mệnh lệnh phải khổng tước đại minh vương đáp một tiếng chỉ có thể xuất chiến đối với hư không nhất tộc đại trưởng lão loại này nguyện ý vì chủng tộc hy sinh người khổng tước đại minh vương đánh trong tưởng tượng thập phần kính n g dựa theo hắn ý định ban đầu thì không muốn cùng hư không nhất tộc đại trưởng lão là địch không biết sao người trong giang hồ thân bất do kỳ a vì ta đời sau tộc cũng chỉ có thể hy sinh ngươi t r ù n g tộc rồi khổng tước đại minh vương ở thầm nghĩ trong lòng ngay tại khổng tước đại minh vương đi t r ư ớ c nên chiến hư không nhất tộc đại trưởng lao thời điểm âm thiên tử thanh â m ở hắn trong đầu vang lên cẩn thận một chút ngươi không phải đối thủ của hắn thực lực của hắn rất mạnh còn mạnh hơn hy hoàng tự vệ làm trọng có âm thiên tử nhắc nhở sau đó khổng tước đại minh vương càng đề phòng thêm vài phần cùng lúc đó phật đà cũng gọi đến một cái mập hòa thượng lấy ra một thanh hàng ma sử giao cho hắn dặn do đợi đến bọn họ đánh tới kịch liệt chỗ ngươi tế khởi hàng ma sử lấy hư không nhất tộc đại trưởng lao t í n mạng phải mập hòa thượng ứng tiếng nói cùng lúc đó hư không nhất tộc đại trưởng lão cùng khổng tước đại minh vương cũng giao thủ khổng tước đại minh vương từ âm thiên tử kia bên trong biết được rồi hư không nhất tộc đại trưởng lão cường đại vì vậy hắn cũng không có gần người mà là xa xa sử dụng ngũ sắc thần quang quất tới ngũ sắc thần quang bao phủ nửa bên hư không giống như thái sơn áp đỉnh một dạng hướng hư không nhất tộc đại trưởng lão rút tới hư không nhất tộc đại trưởng lão ngược lại cũng không hoảng hắn ngưng tụ ra một thanh màu đen phất trần hướng ngũ sắc thần quang rút đi ẩm một tiếng vang thật lớn màu đen phất trần quất vào ngũ sắc thần quang trên ng khổng tước đại minh vương cũng gặp phải năng lượng cắn trả phun một ngụm máu tươi đi ra thấy một màn như vậy hoa hoàng ma tôn phật đà ba người rối rít biến sát chính bởi vì hành gia vừa ra tay đã biết có hay không từ hư không nhất tộc đại trưởng lão vừa mới xuất thủ liền có thể đoán được một chút khí tức của hắn không đúng khí tức của hắn so với trước kia phật đà ma tôn lần đó vây quét hư không nhất tộc thời điểm cường đại không chỉ gấp mấy lần có cái gì không đúng có người giúp hắn tăng lên thực lực phật đà mạt â m trầm nói bốn c h ư ơ n hết chương bảy trăm linh bốn vây công hư không nhất tộc đại trưởng lão Chương vây công hư không nhất tộc、đại、trưởng lần ã o tác giả, h trước hắn và ma tôn cùng nhau vây quét hư không nhất tộc thời điểm hư không nhất tộc đại trưởng l ã o thực lực cũng liền cùng khổng tức đại minh vương không sai bị lắm coi như là hư không nhất tộc đại trưởng lão mạnh hơn khổng tức đại minh vương đây cũng là mạnh hơn một đường mà thôi tuyệt đối không thể nào xuất hiện hư không nhất tộc đại trưởng lão vẹn vẹn một đòn liền đem khổng tức đại minh vương đánh cho bị thương khả năng có người giúp hắn tăng lên thực lực âm thiết tử nhất định là âm thiên tử cái này nên tử âm thiên tử ma tôn tức giận mắng tự cho là đúng xem thấu chân tướng của sự t ì n h nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị hoa hoàng cắt đứt hừ chỉ nghe hoa hoàng lạnh dên một tiếng vẻ mặt khinh bị phủi ma tôn lên mắt không suy nghĩ đồ chơi ma tôn nghe nói như vậy ma tôn nổi giận hắn chỉ hoa hoàng kêu ầm lên ngươi nói ai không suy nghĩ ngươi nói ai không suy nghĩ đây hoa hoàng cũng không sợ ma tôn nàng không chút lưu tình hồi hận nói dĩ nhiên là nói ngươi trừ ngươi ra còn có thể là ai không chỉ là ngươi liên đối ngươi những đệ tử kia tất cả đều là không suy nghĩ đồ chơi. Các người mà tôn g n chỉ đồ hoa hoàng không phục nói cái đầu ngươi phát giải kiến thức ngắn nữ nhân ngươi nói ta không có suy nghĩ vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi có nhận xét gì có thể cho chúng ta thêm phiền ngoại trừ âm thiên tử bên ngoài còn có thể là ai ngươi nếu như hôm nay không nói ra cái như thế về sau ngươi muốn nói xin lỗi ta cho chúng ta đại ma thần cung nói xin lỗi ma tôn càng phẫn nộ hoa hoàng liền càng cao hứng hoa hoàng rất hưởng thụ loại này ở chỉ số ở q u y bên trên n g h i ê n ép ma tôn cảm giác hoa hoàng khinh miệt nhìn ma tôn lên mắt nhẹ nhàng nói thật là ngu xuẩn mà không biết hắn là hư không nhất tộc đại trưởng lão là hư không nhất tộc hư không nhất tộc tăng thực lực lên phương thức chẳng lẽ ngươi không biết không giúp hắn tăng thực lực lên âm thiên tử không làm được giống vậy chúng ta cũng làm không được muốn giúp để cho tăng thực lực lên chỉ có một người hư không nhất tộc tăng thực lực lên phương thức chỉ có một kia đúng vậy chọn sao chép mục tiêu thành công sao chép càng sâu sao chép trình độ chứ lần đó ra không có những biện pháp khác điều này có nghĩa là thư không nhất tộc trên thực lực giới hạn chính là bọn hắn nói chọn mục tiêu cho dù bọn họ sao chép trình độ đi đến một trăm phần trăm tối đa cũng liền cùng sao chép mục tiêu như thế mạnh không thể nào siêu việt sao chép mục tiêu hơn nữa thư không nhất tộc một khi chọn sao chép mục tiêu sau đó liền không cách nào thay đổi mục tiêu nếu như mục tiêu tử vong bọn họ sao chép tiến trình cũng liền n g ư n g rồi thư không nhất tộc đại trưởng lao sao chép mục tiêu là đạo tổ điều này có nghĩa là có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên chỉ có một người kia đúng vậy đạo tổ hoa hoàng đem nói đến mức này rồi nếu như ma tôn lại muốn không biết rõ hắn liền không phải ngu xuẩn mà là đại kẻ n g u đạo tổ ý ngươi là đạo tổ giúp hắn tăng lên thực lực ma tôn trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc ha ha ha ha ha chật ma tôn lại phình bụng cười to nói ma tôn binh giải chuyển thế là ngươi nói ma tôn giúp hắn tăng thực lực lên lại là ngươi hoa hoàng ngươi nói chuyện trước có thể hay không dùng đầu góc một chút không muốn trước sau mâu thuẫn a lúc này một bên phật đà lên tiếng xem ra đúng vậy đạo tổ rồi hắn binh giải chuyển thế trọng sinh là người bây giờ phải làm đã khôi phục một ít thực lực giải quyết giấc mộng thai n é n vấn đề đạo tổ a đạo tổ hắn đúng là vẫn còn lựa chọn đứng ở chúng ta phía đối lập ma tôn phật đà hoa hoàng ba người ở thương nghị thời điểm khổng tước đại minh vương đang bị hư không nhất tộc đại trưởng lao trở thành bao cắt đàn g đánh hư không nhất tộc đại trưởng lao có thể không biết rõ khổng tước đại minh vương thân phận chân thật hắn thấy khổng tước đại minh vương đúng vậy hoa hoàng tay sai đã như vậy hắn hạ thủ dĩ nhiên là không chút lưu t ì n h phật đà phái ra mập hòa thượng năm phật đà bảo vật hàng ma sử núp ở giữa hư không phật đà cho hắn mệnh lệnh là tình hình chiến đấu vô cùng sốt ruột thời điểm để cho hắn xuất thủ đánh lén hư không nhất tộc đại tr bây giờ vấn đề tới tình hình chiến đấu cùng phật đà dự liệu không giống nhau ở nơi này là vô cùng sốt rồi ta đây là khổng tức đại minh vương một phương diện bị đòn bây giờ hắn xuất thủ đánh lén rất lớn sát xuất là muốn rơi vào khoảng không vì vậy trong lúc nhất thời mập hòa thượng cũng do dự căn bản cũng không dám ra tay bây giờ không phải nói những khi này rồi thư không nhất tộc đại trưởng lao thực lực tăng lên là sự thật chúng ta ứng nên ứng đối như thế nào bây giờ khổng tước đại minh vương nhưng là phải bị thua hoa hoàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi hoa hoàng người đã phái đi ra ngoài rồi tiếp đó liền muốn ma tôn cùng phật đà ra chiêu ứng đối ra sao sau đó ứng đối phương thức hoặc là phái nhiều người hơn vây công hư không nhất tộc đại trưởng lão hoặc là ba người bọn hắn tự mình xuất thủ hoa hoàng có thể hay không để cho hy phật đà lần nữa nhắc lên để cho hy hoàng xuất thủ rất rõ ràng hắn cũng không có tự mình xuất thủ dự định để cho hy hoàng xuất thủ lần trước đàm phán thời điểm hoa hoàng cũng đã cự tuyệt lúc đó phật đà tìm phương án dự bị nhưng bây giờ phương án dự bị cũng không đính dụng rồi bất đắc dĩ phật đà chỉ có thể lần nữa nhắc lên hy hoàng không thể nào hoa hoàng không chút lưu tình cự tuyệt lạnh lùng nói diệt tuyệt hư không nhất tộc không phải chúng ta hoa hoàng cung truyền mình không thể nào chỉ để cho chúng ta một nhà xuất lực trung hạ t ầ n g chiến lược chúng ta hoa hoàng cùng ra cao t ầ n g chiến lược chúng ta cũng ra khổng tức đại minh vương lại để cho hy hoàng xuất thủ k i u muốn các ngươi phải có ích lợi gì xem cuộc vui sao nếu hai vị không nghĩ ra lực muốn ta nhìn không bằng nhất phách lương tán mỗi người trở về đi thôi chức hoa hoàng không muốn để cho hy hoàng xuất thủ dính nhân quả bây giờ phát hiện hư không nhất tộc đại trưởng lao thực lực tăng lên thật lớn như vậy hoa hoàng liền càng không thể nào để cho hy hoàng xuất thủ hơn nữa bây giờ hoa hoàng là chiếm cứ nói lợi nhất phương phật đà cùng ma tôn cũng vô lực phản bác Tam gia、so、i l phật, phật đà thở dài hướng ẩn núp ở trong hư không m ậ t hòa thượng hạ mệnh lệnh không muốn ẩn dấu chính diện xuất thủ lấy được phật đà mệnh lệnh sau đó mập hòa thượng cũng không do dự nữa lúc này sử dụng hàn ma sử hướng hư không nhất tộc đại trưởng lao động tới bây giờ hắn tử đánh lén biến thành tấn công ngay mặt cũng sẽ không dùng suy nghĩ thêm có thể hay không nhất kích tất sát rồi bốn chương hết chương bảy trăm linh năm lập lại chiêu cũ chương bảy trăm linh năm lập lại chiêu cũ hai trăm linh hai bốn trăm linh bốn hai mươi bảy tác giả hầu n ô n bất thuyết hàng ma sử hòa thượng phật đà người hư không nhất tộc đại trưởng lão một t r ư ờ n g đem hàng ma sử đánh bay sau đó xoay người hướng m ợ p hòa thượng lướt đi muốn biết rõ ma tôn cùng phật đà vây quét hư không nhất tộc số lần có thể so với hoa hoàng vây quét hư không nhất tộc số lần nhiều vì vậy hư không nhất tộc đại trưởng lão đối ma tôn cùng phật đà hận ý cũng phải so với đối hoa hoàng hận ý lại làm mập hòa thượng xuất hiện sau đó hư không nhất tộc đại trưởng lão lập tức buông tha khổng tước đại minh vương hướng mập hòa thượng lướt đi thấy một màn như vậy khổng tước đại minh vương cũng không khỏi thở phào nhẹ nhóm đạo h ư u bị đòn chính mình không bị đòn là được hơn nữa mập hòa thượng tham chiến để cho bị đòn người từ một cái biến thành hai cái khổng tước đại minh vương áp lực tự nhiên cũng liền giảm bớt bất quá mập hòa thượng xuất hiện cũng chỉ là gánh vác rồi áp lực bởi vì khổng tước đại minh vương cùng mập hòa thượng liên thủ n h ư cũng không phải hư không nhất tộc đại trưởng lao đối thủ không phải là đối thủ không nói còn là ở vào bị động bị đánh hạ phong khổng tước đại minh vương ngược lại là cũng còn khá. dù sao cũng là có bản lĩnh thật sự trên người mặc dù bị đòn nhưng là tóm lại là có thể gánh nổi mập hòa thượng nhưng là khác rồi hắn chỉ là phổ thông cấp hai thực lực vốn cũng không cường sở dĩ có tư cách gia nhập loại chiến trường này toàn dựa vào phật đà ban cho hắn bảo vật hàng ma sử nhưng là thúc giục hàng ma sử tiêu hao cũng là thật lớn dần dần mập hòa thượng có chút không chịu nổi thấy vậy phật đà cũng mất biện pháp không thể làm gì khác hơn là sử dụng thêm dầu chiến thuật hoa hoàng người bị thương phật đà người cũng bị thương ma tôn không có lý do sống chết m ậ bây ma tôn tặng hạ một món bảo vật cho ngươi đệ tử lên đi không bắt được hư không nhất tộc đại trưởng lão trước làm hết thảy coi như toàn bộ làm không công phật đà nói với ma tôn tất cả mọi người phái nhân thủ ma tôn tự nhiên không thể cự tuyệt ma tôn đưa tay đưa tới một vị cấp hai thực lực đệ tử đem một cây màu đen k h ố c tăng đồng đưa cho hắn phân phó nói ngươi cũng tham chiến ma tôn đệ tử nhận lấy k h ố c tăng đồng cũng đã gia nhập chiến trường cùng nhau vây công hư không nhất tộc đại trưởng lão màu đen k h ố c tăng đồng cuốn lên trận trận ú quang hướng hư không nhất tộc đại trưởng lão che đi l quang này là nguyên rủa nguyên rủa lực lượng lan tràn hư không nhất tộc đại trưởng lão toàn thân chỉ thấy hư không nhất tộc đại trưởng lão nơi mi tâm tàn mắt ra từng đạo tử từ khí tử khí lưu t r u y ề n bên dưới trong nháy mắt đem sở hữu nguyền r ù a toàn bộ xua tan l i ê n ở hư không nhất tộc đại trưởng lão vừa mới xua tan nguyền r ù a thời điểm một cán hàng ma sử lại đập tới hư không nhất tộc đại trưởng lão chỉ có thể trở tay một trường lại đem hàng ma sử đánh bay ba đại cao thủ hơn nữa phật đà ma tôn ban thưởng bảo vật ngược lại là miễn cưỡng có thể cùng hư không nhất tộc đại trưởng l ã o đấu không phân cao thấp cùng lúc đó một ít phân tán ra hư không tộc nhân tìm được hư không nhất tộc nhị trưởng lão bọn họ người, người lòng đầy căm p ẫ n nhị trưởng lão chúng ta phải giết không thể để cho đại trưởng lão cô quân phân chiến chúng ta giết về giết bọn hắn một trở tay không kịp chỉ có c h ế t trận hư không nhất tộc không có chạy trốn hư không nhất tộc h ư không nhất tộc tộc nhân rồi g i ế t hô to phải đi về h ư không nhất tộc nhị trưởng lão thậm chí đều không cách nào áp chế bọn họ tâm tình h ư không nhất tộc nhị trưởng lão dù sao cũng là vừa mới lên làm luận hy vọng còn xa xa không đến đại trưởng lão lúc này h ư không nhất tộc nhị trưởng lão đã tỉnh hồn lại không hề xung động hắn muốn biết h ư không nhất tộc đại trưởng lão một mình lưu lại dụng tâm lương khổ bây giờ nếu như trở về h ư không nhất tộc đại trưởng lão cố gắng coi như vô phí nhưng là không đáp ứng trở về cứu hư không nhất tộc đại trưởng lão mà nói hắn sợ rằng không áp chế nổi giận dữ được nhân chính ở hư không nhất tộc nhị trưởng lão tình thế khó xử thời điểm hắn cứu tinh xuất hiện âm thiên tử âm thiên tử hư ảnh chậm dài xuất hiện thấy âm thiên tử xuất hiện trong n y mắt hư không nhất tộc nhị trưởng lão phúc thông một tiếng quỳ trên đất cầu khẩn nói mời âm thiên tử đại nhân cứu lấy chúng ta đại trưởng lão đi mặc dù biết rõ âm thiên tử xuất thủ có khả năng cực kỳ nhỏ có thể dưới tình huống này ngoại trừ âm thiên tử bên ngoài lại cũng không có bất kỳ người nào có thể cứu hư không nhất tộc đại trưởng lão n g a chết thành n g a sống hư không nhất tộc nhị trưởng cũng chỉ có thể cầu một cầu thử một lần hư không nhất tộc nhị trưởng lão như vậy quỳ một cái sở hữu hư không nhất tộc tộc nhân toàn bộ quỳ sụp xuống đất trong lúc nhất thời thanh âm cầu khẩn giống như sơn hô hải khiếu đối mặt nhiều người như vậy cầu khẩn âm thiên tử vẫn là tâm địa sắt đá trong lòng không có lên mảy may gọn sóng ta không cứu được hắn có thể cứu hắn chỉ có tự các ngươi âm thiên tử nói xong nhìn về phía hư không nhất tộc nhị trưởng lão lần trước lần trước các ngươi là thế nào vội vã xử ma tôn cùng phật đà lui binh âm thiên tử sau khi nói xong h ư ảnh chậm rãi biến mất v y dưới đất hư không nhất tộc nhị trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu lên hắn biết âm thiên tử ý tứ vây ngụy cứu triệu đây là lâm viên dạy cho hắn binh pháp làm thực lực t r ê n lệ khác xa dưới tình huống chỉ có thể dụng binh pháp ngưu kế đi đền b ủ chúng ta đi đại ma thần cung cùng ba hoàng cung buộc bọn họ trở lại nếu như bọn họ không trở lại mà nói chúng ta liền lửa đốt đại ma thần cung cùng a hoàng cung là đại trưởng lao báo thủ hư không nhất tộc nhị trưởng lao nói cái biện pháp này Coi như là cho rồi hư không nhất tộc tộc nhân cứu đại trưởng lão hy vọng cùng với một cái tâm tình tuyên tiết khẩu không có nhiều trễ m ạ i thời gian hư không nhất tộc nhị trưởng lão đầy đủ sử dụng chính mình học được binh pháp trước đ ê m tại chỗ hư không nhất tộc chia binh hai đường một đường là chủ lực một đường là lính cảm tử chủ lực mục tiêu là công hạ đại ma thần cung bọn họ muốn lựa đốt đại ma thần cung lính cảm tử mục tiêu là hoa hoàng cung bọn họ mục đích là muốn đánh nghi binh hoa hoàng cung cố gắng hết mức náo đại động tĩnh khiến cho hoa hoàng trở lại tại sao tấn công đại ma thần cung là thực sự đánh tấn công hoa hoàng cung là đánh nghi binh đây Câu theo r ả lấy t đơn g hoa hoàng cung bên kia mặc dù là đánh nghi minh nhưng là tổ chức lính cảm tử đi đánh nghi minh nói tóm lại bất kể là thật đánh hay là giả đánh động tĩnh đều là càng đánh càng tốt động tĩnh càng lớn mới càng có thể để cho hoa hoàng ma tôn b ọ n họ hãi. họ hãi, Bọn sợ sợ sẽ mới trước ở trở về. Bọn họ h lại, hư không nhất trưởng tộc đại trưởng lão, m i ó t h ể được cứu. Nhanh. Lập t ứ c hư à n động, chúng h chạy đại một giây ta tới, t sớm r ở n liền an toàn g lão một ít. Hư không nhất tộc nhị t r ư ở n mệnh lệnh. g lão hạ trong h e o t u y ề n mệnh lệnh, lệ. lệ, không nhất đạt tộc t hư ở r hư không nhanh chóng hướng mục tiêu đi đường Về phân Phật táng thiên lần tự, từ đà Đại trước bây ị kịp tập Phật nhất tộc thứ tập táng thiên tự tích, tu bận phế phải. kích không kích, không còn chưa Lúc có cần hư hai như sau sửa. sửa nửa biểu đều đó, đà đối Đại này lần gần gần là giờ trong hư không phế tích di tích ở vô số năm trước đó là giống như hoa hoàng cung đại táng thiên tự loại này địa phương phế tích di tích trên hư không nhất tộc đại trưởng lão đang lấy một đ ị c h tam lúc này sở hữu hư không nhất tộc đại trưởng lão lấy một b ị h tam như cũ chiếm cứ thượng phong mặc dù chiếm thượng phong muốn giết xuống ba người cũng rất khó trong thời gian ngắn sợ thì không cách nào kết thúc chiến đấu hơn nữa một khi khổng tức đại minh vương ba người bọn hắn không nhịn được thời điểm phật đà như cũ có thể sử dụng thêm dầu chiến thuật tiếp tục tăng phái nhân thủ phật đà có thể dùng xa luân chiến không ngừng phái ra môn hạ đệ tử thay nhau tấn công hư không nhất tộc đại trưởng lão bọn họ khả năng thay nhau nghỉ ngơi khôi phục thực lực nhưng là hư không nhất tộc đại trưởng lão có thể không có thời gian nghỉ ngơi khôi phục thực lực loại này cường độ cao chiến đấu một mực kéo dài mà nói hư không nhất tộc đại trưởng lao chống đỡ không được bao lâu sẽ d ầ u cạn đèn tắt âm thiên tử tự cấp hư không nhất tộc nhị trưởng lao ra chú ý để cho bọn họ đi tập kích hoa hoàng c u n g cùng đại ma thần cung sau đó lại đem sự chú ý quay lại rồi bên này chiến trường chính bởi vì người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt âm thiên tử lén lút quan sát toàn bộ chiến trường hắn là thượng đế thị giắc ca từ thượng đế thị giắc đến xem bây giờ loại đấu p h á p này phật đà đúng vậy đang dùng thêm dầu chiến thuật hao tổn hư không nhất tộc đại trưởng lão hao tổn hao tổn hư không nhất tộc đại trưởng lão sẽ thay đổi càng ngày càng yếu khó mà đối tam gia liên quân tạo thành tổn thất gì không thể không nói phật đà có thể nói lao gian cự h o à ta số người một chút xíu thêm bảo đảm mấy phe bất bại dưới tình huống cho hư không nhất tộc đại trưởng lão còn kém một hơi thở là có thể thủ thắng cảm giác để phòng ngừa hư không nhất tộc đại trưởng lao cho cùng đường quay lại cắn nhưng trên thực tế nước ấm nấu ế t xanh ế t xanh chỉ càng ngày sẽ càng suy yêu âm thiên tử nếu xem thấu phật đà mục đích hắn tự nhiên không thể để cho phật đà g i a n kế được như ý đại trưởng lão ngươi chúng kế phật đà dùng là sa luân chiến sa luân chiến đánh xuống ngươi chỉ có thể bị tiêu hao đến dầu cạn đèn tắt đối với bọ không tạo được bất kỳ tổn thất nhiệm điệu chiến đấu, không thể nắm giữ ở trong tay bọn họ được nắm giữ trong tay ng khắc cùng ba người bọn hàn đánh người đi sát hoàng ma tôn phật đà môn hạ đệ tử a âm thiên tử âm thầm cho hư không nhất tộc đại trưởng lao bí mật truyền âm nghe lời nói này hư không nhất tộc đại trưởng lao không khỏi s ư ớ n g sốt một chút thời gian hắn thì có một loại thể hồ quán đính cảm giác đúng vậy ta dây dưa với bọn họ cái gì cứ như vậy dây dưa tiếp đối với ta có ích lợi gì bây giờ loại đấu p h á p này tiếp tục đánh xuống đó là chính giữa phật đà mong muốn đối với hư không nhất tộc đại trưởng lão mà nói đó là vạn phần bất lợi người có lúc còn kém câu này chỉ điểm âm thiên tử lời nói này coi như là để cho hư không nhất tộc đại trưởng lao hoàn toàn muốn biết hôm nay nếu hư không nhất tộc đại trưởng lão đơn độc lưu lại như vậy hắn cũng đã tâm tồn tử trí rồi hư không nhất tộc đại trưởng lão trong đầu nghĩ ta chết thì cũng đã chết rồi nhưng sự thật ta không thể chết vô ích à. người chỉ có một lần chết hoặc rất quan trọng hoặc nhẹ tựa lông hồng nếu như hư không nhất tộc đại trưởng lão cứ như vậy bị tươi sống hao tổn t ử ở nơi này k i a hắn đúng vậy nhẹ như lông hồng chết kiểu này ta chính là cái chết cũng phải nhường các người trả giá thật lớn hư không nhất tộc đại trưởng lão cắn răng nghĩ như vậy đến hư không nhất tộc đại trưởng lão bắt pháp quyết nhập chú t h i chiến pháp thuật bốn phía giữa hư không t o á t ra đoàn đoàn hư không lửa hư không lửa che khuất bầu trời khổng tước đại minh vương đám người cũng chỉ có thể đổi công làm thủ tạm thời phòng ngự b u khổng tước đại minh vương ba người bị buộc phòng ngự sau đó hư không nhất tộc đại trưởng lao thân hình thoát một cái một trận chẳng trọc xê dịch gian hắn đã s á t nhập vào t a m gia liên quân chính giữa lúc này hư không nhất tộc đại trưởng lão cũng là phát ngon rồi hư không nhất tộc đại trưởng lão trong đầu nghĩ ban đầu các ngươi chính là chỗ này sao săn giết chúng ta hư không nhất tộc tộc nhân ngay sơ thủ hôm nay ta phải tăng gấp bội trả lại nghĩ tới đây hư không nhất tộc đại trưởng lão không ngừng bắt pháp quyết nhiệm trú một đoàn đoàn hư không lửa giống như giống như sa băng nhập vào tam gia liên quân chính giữa hư không nhất tộc đại trưởng lão bây giờ có thể nói là hoàn toàn xứng đáng một dưới bậc đệ nhất nhân h á n triệu h á n hư không lửa ngay cả khổng tức đại minh vương cũng phải cẩn thận ứ n g đ ố i những thứ này đệ tử bình thường căn bản không có lực phản kháng chút nào a a cứu mạng cứu mạng a trên trời hạ xuống hòa cầu những thứ kêu bị đập người bên trong chỉ có thể ở ngọn lửa cháy bên dưới không ngừng kêu t h a n thiết gào thét bi thương tiếng khóc không ngừng bị hỏa cầu đập chúng đây là một cái sát xuất vấn đề hoàng cung đệ tử nhiều nhất như vậy bị hỏa cầu đập trúng người tự nhiên cũng là hoàng cung đệ tử nhiều nhất thấy nhà mình đệ tử bị hỏa cầu đập trúng chiếm đoạt phát ra thống khổ kêu t h ả g thiết hoa hoàng đầu thủ sử dụng một mặt h ỏ a quyển đem hoa hoàng cung đệ tử chốt khu vực trò che lại h ỏ a cầu đều là từ bên trên rơi xuống hoa hoàng dùng bảo vật vừa đỡ sở hữu h ỏ a cầu toàn bộ bộ lạc và h ỏ a quyển pháp bảo chính giữa hơn nữa hoa hoàng cũng không có trực tiếp xuất thủ đánh chết đã thương hư không nhất tộc đại trưởng lão cũng không cần phải chiếu cố đến dính nhân quả thấy một màn như vậy ma tôn nhỏ giọng lầm bầm một tiếng hoa hoàng cấp nàng này còn thật thông minh n ma tôn cùng phật đà thấy vậy cũng h ò a qua hoàng g á n g vẻ bắt t r ư ớ c làm theo trợ giúp môn hạ đệ tử chặn lại từ trên trời hạ xuống h ỏ a cầu người đ á m ba người mau xuất thủ vây k h ố n hắn phật đà quyết định thật nhanh hạ mệnh lệnh tạm thời xuất thủ cứu những thứ này đệ tử bình thường sau đó cũng không thể lại để cho hư không nhất tộc đại trưởng lao đánh tiếp rồi nếu không bọn họ nhất định tổn thất nặng nghề khổng tước đại minh vương ba người nghe được mệnh lệnh sau đó không dám chế mãi liền vội vàng lần nữa đem hư không nhất tộc đại trưởng lao vây lại mặc dù khổng t ư c đại minh vương vui vẻ nhìn hư không nhất tộc đại trưởng lao sắt lục nhưng là ngay trước ba vị cấp một cao thủ mặt hắn cũng không dám vạn nhất bị nhìn thấu đầu mối hắn ẩn nút công việc coi như dã c h ẳ n g xe cát h ư không nhất tộc đại trưởng lão vừa mới mổ r ế t một ít hoa hoàng ma tôn phật đà đệ tử hắn thiên tướng hư không lửa pháp thuật liền bị hoa hoàng bọn họ ra tay chặn hơn nữa vừa mới thật vất và bức lui vây công ba người hắn bây giờ còn muốn lập lại chiêu cũ bức lui bọn họ sợ là không dễ dàng như vậy rồi h ư không nhất tộc đại trưởng lão không khỏi trong lòng đau xót muốn làm đến ba hoàng ma tôn phật đà mặt r ế t bọn hắn đệ tử quá khó khăn khó khăn cho dù khó đi nữa bọn họ hư không nhất tộc thù cũng phải báo a h ư không nhất tộc đại trưởng lão đã quyết tâm hôm nay nếu là hoa hoàng ma tôn phật đà xuất thủ liền bước đến ba người bọn hắn giết mình để cho bọn họ dính nhân quả muốn là bọn hắn không ra tay chính mình liền cổ động sát lục bọn họ đệ tử giúp tộc nhân mình báo thủ Ta hư không nhất tộc cho dù hao hết toàn tộc lực, cũng chỉ có thể mặc cho hao hết thể thịt. Nhưng là, chúng ta hư dù dễ chết, toàn ngươi không nhất tộc, cũng các ơ. phải phải ngươi không bắn thân huyết. Hư không nhất đại trưởng lão một phen lời nói hùng hồn nói xong chỉ nghe đâm một tiếng hắn lại đem chính mình tờ nguyên ra cho lôi xé đi xuống lấy ta ra hiến tế hư không tiếp nối nhân quả p h à n t à n sát tộc ta s á t nhiệt g quá nặng người tất cả h ứng được ngọn lửa đốt thân chi phạt hư không nhất tộc đại trưởng lão sau khi nói xong trong tay hắn ra đột nhiên toát ra màu đen diễn hỏa n g u y ê n r ù a đây là hư không nhất tộc đại trưởng lão n g u y ê n r ù a ở hư không nhất tộc đại trưởng lao trong tay ra người thiêu đốt trong n ấ y mắt n g u y ê n r ù a liền đã sinh sản hiệu cùng lúc đó hoa hoàng ma tôn phật đà không ít đệ tử trên người bọn họ cũng cùng hư không nhất tộc đại trưởng lao trong tay ra người như thế toát ra màu đen liệt diễm trước màu đen liệt diễm là hư không lửa lần này màu đen liệt diễm là bởi vì quả lửa nhân quả lửa nhưng là phải so với hư không lửa còn khó có thể tắt bởi vì một tấm da người có thể làm nguyền rủa có hạn vì vậy trên người hỏa đều là sắc nhiệt đặc biệt nặng nói cách khác chính là người đó sát hư không nhất tộc tộc càng nhiều người ai cũng lại càng bị tội trên người bị nhân quả lửa bao trùm người đại khái chỉ chiếm vào hoàng ma tôn phật đà bọn họ đệ tử hai phần mười tám hơn nữa lần này gặp họa nhiều là ma tôn đệ tử ma tôn cùng phật đà săn giết hư không nhất tộc số lần so với hoa hoàng nhiều ma tôn đệ tử cũng đều là tu hành ma đạo thích nhất sát lục tự nhiên là đệ tử của hắn sát hư không nhất tộc nhiều nhất sở hữu trên người hỏa nhân bên trong một nhiều hơn phân nửa cũng là ma tôn đệ tử như vậy thứ nhất đại ma thần cung giảm nhân số nghiêm trọng a ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng mắng tại sao tại sao tử đều là chúng ta trước cũng là ma tôn đối hoa hoàng trầm trọng bây giờ giờ đến thiên hoa hoàng phản kích ban đầu sát hư không nhất tộc thời điểm cũng là người của ngươi sát nhiều nhất ta cái này kêu là gieo nhân nào gặt quả ấy hoa hoàng âm dương quái khí đáp trả ma tôn bản đã nổi giận hoa hoàng vừa nói như thế ma tôn càng tức giận rồi hoa hoàng ngươi ma tôn vẫn nộ chỉ hoa hoàng m u i bây giờ bọn họ đệ tử cùng hư không nhất tộc đại trưởng lão đều nhanh đem cầu suy nghĩ cho đ á n tới cũng lúc này hoa hoàng cùng ma tôn lại còn l ụ đ ụ thấy một màn như vậy phật đà c ũ n giọng là k thập phần h nghiêm nghị nói ma tôn cùng hoa hoàng nội đấu đều là không có gì to tát chuyện nhỏ ở phật đà điều đình bên dưới hai người rất nhanh thì ngầm miệng phật đà nói không sai việc cần kiếp trước mắt là giải quyết hết hư không nhất tộc đại trưởng lão ta cũng lười đấu với hắn miệng hoa hoàng l ệ n h lùng nói ma tôn cũng đối phó ký thắp nói ba người chúng ta lại không có biện pháp xuất thủ thế nào đối phó hắn à phật đà ngươi cầm cái biện pháp đi ra a sự t ì n h cho tới bây giờ nghĩ kế lại biến thành phật đà bây giờ bọn họ giảm nhân số nghiêm trọng không còn xuất ra một cái giải quyết thích đáng vấn đề biện pháp làm không tốt lần hành động này liền muốn hủy ở hư không nhất tộc đại trưởng lao trên người mình ánh mắt của phật đà lấp lánh nhìn trên trường thư không nhất tộc đại trưởng lão không có g a thịt cả người máu me đ ầ m địa vẫn ở chỗ c ũ đại chiến khổng tức đại minh vương đám ba người hơn nữa thư không nhất tộc đại trưởng lão có thể một mực dùng tàn nhẫn ánh mắt chăm chú nhìn bọn họ đệ tử a nhìn ra thư không nhất tộc đại trưởng lão gần đó là ở ba người vây công bên d ư ớ i vẫn là ở tìm cơ hội xuất thủ chém giết bọn hắn đệ tử thư không nhất tộc đại trưởng lão n à y nhưng là một cái ngoan nhân a đối với chính mình cũng ác như vậy k h ô n g chi là đối người khác rồi sớm một chút tiêu diệt hắn để tránh đêm dài lắm lộng h ĩ tới đây sau đó phật đà nhìn về phía hoàng cùng ma tôn hai người trầm giọng nói Ba người c hơn ú chúng n người món người tên chiến. tên g ta, xuất một vật, một tử, ta vật, tham chiến. Lục tên đệ tử, 5 cái bảo vật, ra ra mỗi mỗi cầm phái cái ở ở bảo bảo bảo h đệ đệ Lục nữa khổng t ư ớ c đại minh vương ba người bọn hắn rõ ràng cho thấy không giải quyết được hư không nhất tộc đại trưởng lão bây giờ không tăng phái đệ tử đợi một hồi vẫn là phải tăng phái đệ tử chi hoán nữa h ư không nhất tộc đại trưởng lão không đúng sẽ còn thỉnh lỉnh tiêu diệt bọn h ắ n đệ tử đều là thêm dầu chiến thuật chức phật đà là một chút xíu hướng dầu trong bầu thêm dầu bây giờ chính là muốn thoáng cái đem dầu ấm thêm đấy phật đà ma tôn hoa hoàng ba người r ồ i rít lấy ra một món bảo vật gọi dôi đệ tử của mình để cho bọn họ tay cầm đệ tử của mình tham chiến hoa hoàng bên này p h ả i đi ra ngoài chính là na thác khổng sư minh ta đến giúp ngươi na thác tay cầm hoa hoàng hồng tu cầu hô to một tiếng đã gia nhập chiến trường bên này h ư không nhất tộc đại trưởng lão lấy một đ ị c lục một bên khác còn lại hư không nhất tộc chia binh hai đường đã phân biệt đã tới đại ma thần cung cùng hoa hoàng cung rồi hoa hoàng cung khi hoàng canh giữ ở hoa hoàng cung ngoài cửa cùng trước mắt hư không nhất tộc g i ằ n g co hừ nhìn hoa hoàng cung ngoại hư không nhất tộc khi hoàng l ệ n h dên một tiếng xem ra hư không nhất tộc phân binh rồi muốn tấn công chúng ta hoa hoàng cung khiến cho hoa hoàng trở lại sao muốn mỹ có ta hi hoàng ở các ngươi không vào được ta hoa hoàng cung nữa bước hoa hoàng cung bên này là đánh nghi binh đại ma thần cung bên kia mới là chủ công mặc dù là đánh nghi binh nhưng là cũng phải đánh ra chủ công khí thế tới tấn công h a hoàng cung hư không nhất tộc vậy cũng là lính cảm tử người người đều là tâm tồn tự trí biết rõ hoa hoàng cung có hy hoàng cái này đại cao thủ c h ấ n thủ bọn họ hay lại là nghĩa vô phản cố phát động tấn công xông lên a sắt tiến vào hoa hoàng cung sắt hư không nhất tộc tộc nhân thấy chết không sờn hướng hoa hoàng cung liều chết xung phong hy hoàng trên cao nhìn xuống một đầu thủ từng cái bùn điểm hạ xuống bùn điểm rơi trên mặt đất nên phong biến dài hóa thành tất cả hư không cự thú hướng hư không nhất tộc nuốt đi trận pháp r i o sát cự thú nuốt ăn hơn nữa hy hoàng tự mình xuất thủ hư không nhất tộc b i ế tộc rõ trước tấn chết, từng tiến hết, Tâm. Tâm tác bất thuyết. nhất t công、hoa、Hoàng Cung hẳn phải chết, nhưng vẫn là từng cái người trước gục ngã người sau tiến lên. Bùn chưng chưng Hoàng chắc Gần Chưng Hoàng chắc Gần chi tâm tác giả, nôn bất hư không cái gục Chắc Chi Chắc giả, Hoa phải Khi Khi Chi hầu Hư sau là tộc nhân bọn họ người trước gục ngã người sau tiến lên hướng hoa hoàng cung liều chết xung phong một cái hư không nhất tộc tộc người gục xuống rồi lại lại có thành thiên thượng vạn hư không nhất tộc tộc nhân xông lên bọn họ không sợ hãi bọn họ chưa từng có từ trước đến nay hoa hoàng cung ngoại trận pháp không có cản bọn họ lại nhưng i h o thi chiến là một mức cách giống như danh trời bởi vì ngăn ở hoa hoàng cung trước đại môn là hi hoàng hi hoàng tự mình trấn thủ đến hoa hoàng cung làm giữa hư không bốn đại tiên thiên sinh linh tri hạ đệ nhất nhân thực lực của hắn coi là thật rất mạnh a hoàng cung ngoài cửa lớn ước chừng có hai ba trăm linh hư không nhất tộc tộc nhân bọn họ người người vết thương c h n g chất máu me đồng địa thậm chí có chút hư không nhất tộc tộc nhân gắng gượng trèo tới đây bọn họ bồ nằm dưới đất bên trên còn sót lại một miếng cuối cùng thức k h i hoàng sau lưng chỉ đem đến lác đác mấy cái đạo động nhưng hắn ngăn cản ở nơi nào đối với hư không nhất tộc tộc người mà nói đúng vậy một tòa không thể vượt qua đại sơn nhìn trước mắt những thứ này lãng phí hư không nhất tộc k h i hoàng lại động một tia chắc gần c h i tâm k h i hoàng có chút hoài nghi bọn họ những năm gần đây thêm tại trên người hư không nhất tộc đồ vật có phải hay không là đúng có lẽ hư không nhất tộc mới là chính nghĩa nhất phương trong lòng vừa mới mênh l ú t h i hoàng nghĩ tới Hoa hoàng a h o hoàng a h o bên ngoài chinh chiến hắn phải nhất định bảo đảm phía sau an toàn phía sau không thể sai sót không thể cho tiểu mộ i gia tăng p h i ề n thái hoàng a h o cung là、Hoa、hoàng a h o hậu viện h i hoàng ở nơi này tự nhiên không thể để cho、Hoa、hoàng a h o hậu viện lửa cháy nghĩ tới đây h i hoàng lòng dạ lại cứng rắn đối với、Hy、hoàng h mà nói không có bất kỳ sự tình có thể so với tiểu mộ i hoàng a h o càng trọng yếu hơn bất kể là ai chỉ cần ngăn ở trước mặt、Hoa、hoàng h i hoàng cũng sẽ đưa hắn chém chết để cho hắn trở thành、Hoa、hoàng đá lóc đường khi hoàng đưa tay một thanh cổ phát trường kiếm ra hiện trong tay hắn hắn kiếm chỉ phía trước hư không nhất tộc nghiêm nghị q u á t lên cút nơi này không phải là các người nên tới phương bây giờ t ố i lui không nhắc chuyện cũ khi hoàng chỉ muốn bảo đảm hoa hoàng cung an toàn chỉ cần những thứ này hư không nhất tộc không đặt chân hoa hoàng cung không đúng hoa hoàng cung sinh ra uy hiếp khi hoàng còn thì n g u y ệ n ý tha cho bọn hắn một mạng đánh tới đây đánh đến bây giờ đối với tới tấn công hoa hoàng cung hư không nhất tộc mà nói bọn họ đánh nghi binh nhiệm vụ đã hoàn thành dựa theo lẽ thường mà nói bọn họ có thể t ố i lui gìn giữ hưu sinh lực lượng lui nhưng là bọn họ hư không nhất tộc còn có thể lui đi nơi nào đây lui vô số năm hoàn cảnh sinh tồn càng lùi càng nhỏ t ộ c quân mấy lần kế cận d i ệ t tuyệt tốt không cho dịch cường lớn nhưng lại bị hoa hoàng ma tôn phật đã t a m gia cùng nhau vây công lần lượt l ù i bước đợi tới nhưng là lần lượt khi dễ lui vô số năm lần này không lùi rồi lúc này đứng ở hàng trước nhất hư không nhất tộc tộc nhân sai bước đi về phía trước một cái bước đập đập đ ạ p làm thứ nhất hư không nhất tộc tộc nhân một bước về phía trước bước ra thời điểm phía sau hư không nhất tộc tộc nhân theo sát phía sau cũng đi theo bước ra một bước thấy một màn như vậy khi hoàng tâm không khỏi run lên giống như nhưng là những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân không những không cảm tạ ất nước ngược lại thì lần nữa về phía trước chẳng lẽ thật coi hắn hy hoàng không dám giết bọn họ hay sao bởi vì không sợ bởi vì không sợ bởi vì không sợ theo thứ nhất hư không nhất tộc tộc nhân cho ra câu trả lời càng ngày càng nhiều hư không nhất tộc hô hô lên chính là hai ba trăm hư không nhất tộc tộc nhân lại ước chừng hô lên hai ba chục ngàn hai ba trăm ngàn hư không nhất tộc tộc nhân khí thế khí thế k i n h người bị dọa sợ đến h y hoàng sau l ư n g tiểu đạo đồng liên tiếp lui về phía sau cả người run dậy không thôi thậm chí trong lúc nhất thời h y hoàng đều bị trấn trụ hắn cảm giác chính mình dơ kiếm thủ đặc biệt nặng nề tại sao không sợ h y hoàng lần nữa đặt câu hỏi vì hư, không. vì hư không vì hư không hư không nhất tộc tộc nhân một bên sai bước về phía trước một bên lớn tiếng hô to bọn họ trong miệng vì hư không là vì hư không nhất tộc vì chủng tộc bọn họ cai nguyện hy sinh chính mình không sợ hãi mắt nhìn thấy những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân càng ngày càng gần sắp vọt tới ba hoàng trước cửa cung hy hoàng trong đôi mắt lộ ra c u ố n quýt y vẻ chỉ chốc lát sau ánh mắt của hy hoàng lại kiên quyết định cho dù hy hoàng rất nội phục những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân nhưng là loại này t í n h nể không chống n ổ i thân tình sáng lăng n g l hy hoàng rút kiếm trên đất d ạ c h một cái một đạo rõ ràng vết kiếm lưu ở cách hy hoàng ba trượng khoảng đó vị trí đặc đặc nhưng mà hy hoàng uy hiếp trong có lên ế tộc tộc tộc tộc phút chốc một cái đen nhánh giống như vỏ chứng năng lượng lồng bảo hộ dâng lên chặn lại hy hoàng một kiếm này kiếm khí mặc dù chặn lại nhưng là lúc này hoa hoàng cung trận pháp cũng phát động sống sót sở hữu hư không nhất tộc liên thủ cùng hy hoàng liều mạng cái lực lượng tương đương đang ở rằng c o thời điểm hoa hoàng cung trận pháp đột nhiên khởi động như vậy liền xong rồi đánh vỡ thăng bằng mấu chốt vèo vèo vèo một đạo đạo kiếm khí từ trong trận pháp c h é m tới không ít hư không nhất tộc tộc nhân bị chặn ngang chặt đức theo hư không nhất tộc tộc người chết mất số người gia tăng bọn họ phòng ngự cũng càng phát ra yếu kém vảnh hư không nhất tộc liên thủ ngưng tụ năng lượng lồng bảo hộ nổ t u n g may mắn còn sống sót hư không nhất tộc toàn bộ nổ bay ra ngoài ngửa người lên té xuống đất thuộc về phòng ngự trung tâm hư không nhất tộc ở hy hoàng kiếm khí bên giới trực tiếp hóa thành phấn vụn còn may mắn còn sống sót đều là phòng ngự biên giới hư không nhất tộc lúc này còn may mắn còn sống sót hư không nhất tộc đã chưa đủ trăm người rồi thấy hoa hoàng cung ngoại máu chạy thành sông t h ẳ n g trạng trong lòng hi hoàng dâng lên nồng nặc tội ác cảm ta cho các ngươi cút bây giờ biến ta trước nói chuyện như cũ định đoạn có thể bỏ qua cho các ngươi hi hoàng hướng còn sống không nhiều hư không nhất tộc hết hắn không nghĩ lại giết người thật không muốn lại giết rồi tại sao những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân như vậy không tức thời không nên ép đến hắn động thủ bổn chương hết chương bảy trăm linh chín đại ma thần cung cũng mất chương bảy trăm linh chín đại ma thần cung cũng mất hai trăm linh hai bốn trăm linh bốn hai mươi tám tác giả hầu ngôn bất t u y ế t hy hoàng không nghĩ lại giết người nhưng là không có nghĩa là những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân không muốn chết có lúc còn sống không phải hạnh phúc chết mới là cứu rỗi đồng bạn đều chết sạch bọn họ còn sống cũng liền hành hạ chết mới là giải thoát với lúc đó khiến cho hy hoàng càng phẫn nộ sự tình xảy ra chỉ thấy những thứ kia còn sống hư không nhất tộc tộc nhân lẫn nhau đỡ lên bọn họ đa số bị thương thảm trọng đi rất chậm lại lại vô cùng kiên định bọn họ một bước một bước hướng hoa hoàng cung phương hướng đi tới nổi giận hy hoàng là thực sự nổi giận những thứ này đáng chết hư không nhất tộc tại sao phải một đến hai hai đến ba bậc hắn sáng lo lăng một tiếng kiếm minh vang lên hy hoàng lần nữa huy kiếm rồi một kiếm chém ra không để ý tới nữa những thứ này hư không nhất tộc hắn xoay người chuẩn bị trở về hòa hoàng cung hy hoàng rất tự tin hắn một kiếm này đủ giải quyết hết những thứ kêu bị thương hư không nhất tộc tiếng kiếm reo vang lên một đạo kiếm quan g hướng hư không nhất tộc chém tới vành vành vành kiếm khí cuốn bên dưới những thứ này hư không nhất tộc tựa như cùng hết năm thời điểm xuyên c h u n g một chỗ dây pháo như thế một tên tiếp theo một tên nổ lên đi tới hoa hoàng trước cửa c u n g khi hoàng dừng bước hắn cho mày khi hoàng ở hoa hoàng cung trên cửa thấy được một dòng máu đó là hư không nhất tộc tộc nhân nổ tung thời điểm bắn bắn tới khi hoàng n ú t đi xuống dùng ống tay h á o lau chùi huyết điểm nhưng là máu này điểm nhưng là càng lau càng nhiều càng lau càng lớn theo hư không nhất tộc tộc nhân liên tiếp nổ lên trên cửa huyết điểm càng nhiều khi hoàng không nhịn được c h u y ể n thân đứng lên chỉ trên cửa vết máu hướng sau lưng đạo đồng phân phó nói đóng cửa lại huyết lau sạch nhớ muốn lau sạch đạo đồng môn liếp nhau một cái sợ hai tờ phải hoa hoàng cung bên này đối với hư không nhất tộc mà nói là một trận toàn quân tiêu diệt t h n g bại mà đại ma thần cung nơi đó chính là một trận niềm vui tràn trề đại thắng hoa hoàng cung có bốn đại tiên tiên sinh linh chi hạ đệ nhất nhân hy hoàng trấn thủ đại ma thần cung cũng không có đại ma thần cung lưu thủ người không nhiều cũng không c ư ờ n g tuy nhiên có ma tôn bảy chư thật lợi hại phòng ngự trận pháp nhưng là vẫn không có ngăn trở không sợ chết hư không nhất tộc ma tôn trận pháp xác thực máu canh lợi hại không giả nhưng là nay lợi hại trận pháp cũng phải xem ai đi dùng không có nhân vật lợi hại tới chủ trì trận pháp trận pháp uy lực rất khó phát huy được vì vậy ma tôn bước phật đà vết xe đổ hư không nhất tộc nhị trưởng lão dẫn hư không nhất tộc tộc nhân sắp nhập vào đại ma thần cung đem đại ma thần cung nội lưu thủ ma tôn đệ tử toàn bộ chém chết hầu như không còn rồi sau đó một cái đại hỏa đốt đại ma thần cung có kinh nghiệm lần trước sau đó lần này đại ma thần cung ngọn lửa so với trước kia đại táng thiên tự hỏa còn lớn hơn Phốc、suy. hư không nhất tộc đại lão lên một tiếng, thân hình tộc suy, máu trưởng tươi rên lên tiếng, ng một đại đảo láo lào na thác liền muốn tế khởi hồng tú cầu b ổ đao khổng tước đại minh vương kéo hắn một cái tỏ ý hắn không nên ra tay na thác vẻ mặt không hiểu bất quá từ đối với khổng tước đại minh vương tín nhiệm hắn vẫn là không có xuất thủ lấy một địch tam thư không nhất tộc đại trưởng lão còn có thể ồn cư thượng phong nhưng là lấy một địch lục hắn thật là không chống nổi ở sáu cái cấp hai cường giả lại trong đó ngũ người tay cầm vật đà hoa hoàng ma tôn pháp bảo dưới tình huống hắn chống đỡ càng ngày càng chật vật thương thế cũng càng ngày càng nặng khổng tước đại minh vương sở dĩ ngăn lại na thác là bởi vì theo khổng tước đại minh vương dưới tình huống này hư không nhất tộc đại trưởng lão tử đã là định cục đã như vậy bọn họ không cần thiết bổ này một đao cuối cùng đối với hư không nhất tộc đại trưởng lão loại này ca nguyện là chủng tộc hy sinh người khổng tước đại minh vương vẫn là rất kính nghệ nếu như không tất yếu hắn cũng không muốn để cho hư không nhất tộc đại trưởng lão tử ở trong tay mình hư không nhất tộc đại trưởng lão ra bị lai sở chệ ảm bóc xuống hắn thất khiếu bắt đầu chảy máu cả người trên dưới không có mảy may ra thịt là tốt hư không nhất tộc đại trưởng lão cũng biết rõ hắn phải chết hắn không chịu nổi bây giờ hắn đáng tiếc duy nhất đúng vậy chết người có ít phật đà ma tôn hoa hoàng còn có nhiều đệ tử như vậy còn sống những người này còn sống sẽ đi giết bọn hắn hư ắ n h không nhất tộc tộc nhân hắn đem ma tôn phật đà hoa hoàng đệ tử sát càng nhiều bọn họ hư không nhất tộc tộc nhân sống sót cũng càng nhiều vừa lúc đó giữa hư không xuất hiện hai bộ hình chiếu này hai bộ hình chiếu chính là hoa hoàng cung cùng đại ma thần cung hình ảnh đây là âm thiên tử thủ đoạn hắn biết rõ hư không nhất tộc đại trưởng lão phải chết âm thiên tử không cách nào ra tay trợ giúp hư không nhất tộc đại trưởng lão đem này hai bộ hình, ảnh hình chiếu tới đây để cho hư không nhất tộc đại trưởng lão thấy cũng coi là giúp hắn hoàn thành một cái ước mượt đi trong bức tranh đại ma thần cung so với trước kia đại táng thiên tự còn thảm đại táng thiên tự chỉ bị đốt một phần ba có thể đại ma thần cung nhưng là bị đốt sạch sẽ thấy một màn như vậy ma tôn nhất thời lên cơn giận dữ nổi trận lôi đỉnh hoa hoàng thấy khi hoàng giữ được hoa hoàng cung nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thấy một màn như vậy vốn là trọng thương ngã gục hư không nhất tộc đại trưởng lão đột nhiên p hình bụng cười to hắn vui vẻ hắn thật sự là thật là vui hư không nhất tộc đại trưởng lão không nói gì có thể hết thảy đều tại cười to chính giữa hắn cười bọn họ hư không nhất tộc lại cũng không phải mặc người chém giết tức h hiếp bọn họ hư không nhất tộc để cho hoa hoàng ma tôn phật đà bỏ ra giá thảm trọng hắn cười hư không nhất tộc có người nối nghiệp ở hư không nhất tộc nhị trường lao dưới sự dẫn dắt hư không nhất tộc chưa chắc có thể kéo dài tiếp nhưng là nhất định sẽ không giống từ trước có tước như thế nếu quỳ xuống đất sinh sỏ cầu không được bọn họ hư không nhất tộc hoàn cảnh sinh tồn như vậy cũng chỉ có thể thử dùng quả đấm vì bọn họ hư không nhất tộc đánh ra một mảnh hoàn cảnh sinh tồn tân tân khổ, khổ khai sáng đại ma thần cung bị đốt không có ma tôn bản đúng vậy lên cơn giận g ữ trong lúc bất trợt nghe được hư không nhất tộc đại trưởng lão tàn phá cười to ma tôn giận quá rồi cơ hồ l à theo bản năng ma tôn một cái tắt hướng hư không nhất tộc đại trưởng lao đánh ra ma tôn không được phật đà liền vội và ngăn lại hoa hoàng một bộ không tưởng tượng nổi dáng vẻ b ậ thốt t lên ma tôn người điên lên rồi trước mắt mà nói hư không nhất tộc như cũ có bộ phận khí vận ở hư không nhất tộc trên người đại trưởng lão ai giết chết hắn người đó liền muốn dính số lớn nhân quả sở dĩ để cho thủ hạ đệ tử đ ạ c thủ chính là muốn để cho thủ hạ đệ tử tới gánh vác dính hư không nhất tộc đại trưởng lao nhân quả ma tôn tức thì nóng giận độc thủ nếu thật là giết chết hư không nhất tộc đại trưởng lão này nhân quả coi như bị chính hắn gánh chịu ma tôn là một cái không suy nghĩ hàng hắn vừa mới dưới cơn nóng giận bực tức xuất thủ không suy nghĩ nhiều như vậy bổn chương hết chương bảy trăm m ư ơ i nhân quả c h i ể n thân nhanh chóng cắt chương bảy trăm m ư ơ i nhân quả c h i ể n thân nhanh chóng cắt hai trăm linh hai bốn trăm linh bốn hai mươi tám tác giả hầu ngôn bất thuyết bị phật đà cùng hoa hoàng a h o như vậy một đều ma tôn trong nháy mắt thanh t ỉ n h hắn một trưởng này đánh ra đi dễ dàng giết chết hư không nhất tộc đại trưởng lão cũng dễ dàng giống như đập chết một còn kiến như thế nhưng là đập chết hắn t r i sau đó đây dính nhân quả nhất định được đem mệt mỏi lui về phía sau tu vi khó tiến thêm nữa không nói sợ là phải bị hư không pháp tắc thật sự chắn ghét thông tục điểm tới nói chỉ cần đánh chết hư không nhất tộc đại trưởng lão lui về phía sau ma tôn đúng vậy giữa hư không lớn nhất gặp xui xẻo vẫn xui đản hắn bất kể làm cái gì sự tình cũng sẽ không thuận lợi nghĩ tới đây ma tôn n g ẩ n người ra đó hắn hối hận a ma tôn cũng là nhanh trí hắn ngay sau đó trưởng thứ hai đánh ra nay trưởng thứ hai so sánh đệ nhất trưởng là nhanh hơn càng nhanh ma tôn muốn dùng trưởng thứ hai đem này đệ nhất trưởng đánh vặt ra không để cho thứ từng trường lực lạc ở hư không nhất tộc trên người đại trưởng lao đối với ma tôn mà nói hôm nay hư không nhất tộc đại trưởng lao phải chết nhưng là vô luận như thế nào không có thể chết ở trong tay hắn ma tôn nhất thời xung động hướng hư không nhất tộc đại trưởng lao đánh ra một trường giờ phút này hắn nhưng là hối hận muốn văn hồi nhưng là bắn cung nào có quay đầu mũi tên một bên khác đang ở c ư ờ i như điên hư không nhất tộc đại trưởng lão khi nhìn đến ma tôn một trường hướng hắn đánh tới sau đó trên mặt hắn nụ cười càng đậm hắn vốn cho là hôm nay chiến quả đến đây chấm dứt vạn vạn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt ma tôn lại ra một cái bất tình chiêu hơn nữa là trận chiến này bắt đầu tới nay lớn nhất bất t ì n h chiêu thư không nhất tộc đại trưởng lão hôm nay chết là kết cục đã định hơn nữa hắn cũng không sợ chết hắn chỉ muốn làm cho m ì n h tử có giá cao nhất giá trị mà bây giờ hắn m á y giá trị tới hắn chết ở ma tôn trên tay đúng vậy giá cao nhất giá trị để cho nhân quả dính ma tôn ma tôn nhất định sẽ vì vậy bỏ ra giá thật lớn thấy ma tôn một trưởng vô ra sau đó ngay sau đó lại tới trường thứ hai thư không nhất tộc đại trưởng lão liền nhìn ra ma tôn đây là hối hận muốn văn hồi phóng túi quần tử bên trong người biết rõ k ở i quần đã muộn Tới được. thật ớ i được. tốt ta h ư không nhất tộc đại trưởng l ã o hóa thành một vệt sáng chủ động hướng ma tôn lòng bàn tay đụng vào ma tôn là cấp một cường giả bốn đại tiên tiên h sinh linh lực h ư không nhất tộc đại trưởng lão là một cái trọng thương ngã gục cấp hai hai người thực lực khác xa không nói mấu chốt nhất là h ư không nhất tộc đại trưởng l ã o đang cầu sĩ tử hắn ép căn bản không hề phòng ngự liền ở hư không nhất tộc đại trưởng lão đụng vào ma tôn trưởng lực trong n g á y mắt cả người cũng hóa thành bụi bẩm phi hôi yên diệt liền mảy may cặn bã cũng không có để lại ma tôn đáng ghét đáng chết đồ vật Thấy hư h k ô nhưng g n ấ t tộc t đại r ở là o c h đây đối với phật đà cùng hoa hoàng mà nói cũng không phải là chuyện tốt bọn họ mưu đồ thiên địa địch nhân lớn nhất là âm thiên tử đang không có giải quyết âm thiên tử trước ma tôn hay lại là người rút giải quyết âm thiên tử bọn họ mới sẽ bắt đầu hao tổn máy móc nhưng bây giờ nhất định nhân quả triền thân ma tôn lui về phía sau chỉ sợ là tự lo không xong nơi nào còn có thể dọn ra tay cùng bọn họ cùng nhau đối phó âm thiên tử đối phó âm thiên tử từ ba cái biến thành hai cái bọn họ phần thắng lại t h ấ p xuống giáp giáp trên hư không một đạo trắng bệ n h thiềm điện xét qua hư không đem một mực chỉ có hắc cám hư không chiếu sáng rồi sau đó liền nghe được ẩm ủng ủng, ù n g m n g tiếng sấm càng ngày càng lớn đinh hai nhức g ó c tiếng sấm tựa hồ đại biểu hư không p h ấ n nộ giữa hư không lôi tên là hư không thần lôi nhưng là hư không thần lôi cùng trong thiên đ i ệ lôi k h ba tháp ba tháp ba tháp hạt mưa âm thanh vang lên giữa hư không lại lạc vũ rồi giữa hư không tại sao có thể có mưa có thể là hôm nay hắn thật có giữa hư không có mưa phật đà đưa tay định tiếp lấy nước mưa đánh vào trên tay hắn nước mưa là huyết sắc hư không là vũ đây là hư không phẫn nộ cùng lúc đó ma tôn tự a hồ cảm thấy có vật gì chui vào hắn trong thân thể để cho hắn rất không thoải mái rất không được tự nhiên nhưng là tự a hồ tạm thời đối với hắn lại không có ảnh hưởng gì nhân quả này chính là nhân quả muốn biết rõ ma tôn nhưng là cấp một cường giả liền hắn đều không nói rõ được cũng không tả rõ được này là đáng sợ đến mực nào càng rõ ràng càng là hiểu rõ cũng sẽ không đáng sợ đáng sợ chính là chỗ này loại không biết cảm giác hư không nhất tộc đại trưởng lão đã bị chém chết hư không nhất tộc như rắn không đầu tiếp đó Vây q u é tại hư không nhất t sao t lần i này nàng ngược lại thì tích cực đứng lên chủ động gánh vác tiếp theo vây quét hư không nhất tộc nhiệm vụ đây câu trả lời chỉ có một nàng không muốn cùng ma tôn liên minh tiếp theo sống nàng tình nguyện mình làm cũng không muốn cùng ma tôn liên hiệp căn cứ hoa hoàng đối nhân quả chi l ự c hiểu bây giờ tốt nhất lập tức lập tức cùng ma tôn cắt có xa l ắ m không cách hắn bao xa cùng hắn đến gần tuyệt đối không chuyện tốt đừng nói hoa hoàng t r ư ớ c liền cùng ma tôn không hợp nhau rồi ngay cả ma tôn b ư ớ n g bình đồng minh phật đà này thời điểm muốn mau sớm cùng ma tôn cắt、hoa、hoàng đạo hưu nói để ý tới trận chiến này đại ma thần c ù n g cùng đại tán g thiên tự cũng tổn thất nặng nề hoàng cung thực lực gìn giữ hơi hoàn chỉnh chuyện kế tiếp tỉnh để cho h o à hoàng cung đi làm đi chúng ta như vậy tàn đi mỗi người trở về nghỉ dưỡng sức đi phật đà cũng tiếp trả nói ma tôn ma tôn sắc mặt dần dần vào mẹo trong đ ồ n nghĩ hiện tại cũng lấy ta làm thối cất chó đúng không hai người các ngươi thật là đủ thực tế đều là một cái trên núi hồ ly nói cái gì liêu trai à? mặc dù ma tôn không thông minh nhưng cũng có thể nhìn ra phật đ ã cùng hòa hoàng ý đồ muốn đi đúng không hai người các ngươi đi một cái thử một chút hai người các ngươi phạm là dám đi lui về phía sau hai người các ngươi làm chuyện gì ta đều muốn dính vào m ộ t c ước cho các ngươi cái gì cũng làm không được ngược lại bây giờ ta là bởi vì quả chiến thân đại ma thần c ũ n g cũng mất lui về phía sau ta ngay tại hai người các ngươi thay phiên ở được ma tôn cắn răng nghiến lợi nói b ồ n chương hết chương bảy trăm m ư ơ i một xích mích lại hòa hảo rồi chương bảy trăm m ư ơ i một xích mích lại hòa hảo rồi hai trăm linh hai bốn trăm linh bốn ba mươi tác giả hậu nôn bất tuyết phật đà hoa hoàng phật đà cùng、hoa、hoàng hai mắt nhìn nhau một cái hai người đều là vẻ mặt bất đắc dĩ chính bởi vì chân trần không sợ mang giày bây giờ ma tôn đúng vậy chân trần mà hai người bọn họ chính là mang giày bây giờ ma tôn là vò đã mẹ lại s ứ c theo chết không sợ mở nước nóng hoa hoàng cùng phật đà vẫn thật là không có biện pháp nào phật đà cùng、hoa、hoàng hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó hết sức ăn ý chuyển âm thương nghị đối sách làm sao bây giờ làm sao bây giờ phật đà cùng hoa hoàng cơ hội là t r ă m miệng một lời truyền âm hỏi còn có thể làm sao ma tôn đây là dây dưa tới hai người chúng ta rồi bây giờ liền hai cái biện pháp một là giết hắn đi hai là trợ giúp hắn tiêu trừ trên người nhân quả phật đà bất đắc dĩ truyền âm phật đà này vừa nói hoa hoàng cũng là hết ý kiến bây giờ nhìn như có hai con đường không giả kỳ thực hai con đường này căn bản đi không thông a giết chết ma tôn bọn họ nhất định phải trả giá nặng nề về phần trợ giúp ma tôn tiêu trừ nhân quả chi lực đây càng là thiên phương dạ đàm tiêu trừ nhân quả chi lực đùa gì thế ta đến bây giờ mới thôi còn chưa từng nghe thấy có tiêu trừ nhân quả chi lực biện pháp nếu không hay lại là hai người chúng ta liên thủ giết chết ma tôn đi hoa hoàng đáp lại tiêu trừ nhân quả chi lực biện pháp ép căn bản không hề giết mặc dù ma tôn muốn trả giá nặng nề nhưng là dầu gì có hy vọng bất đắc dĩ hoa hoàng cũng chỉ có thể lựa chọn có hy vọng hoàn thành không chúng ta cũng không cần chân chính trợ giúp ma tôn tiêu trừ nhân quả chỉ cần để cho ma tôn tin tưởng chúng ta nguyện ý giúp hắn tiêu trừ nhân quả là được bây giờ lúc này cùng ma tôn gạch n g õ cùng tan chỉ sẽ để cho âm thiên tử ngư ông đắc lợi phật đà nói với hoa hoàng một bên mặc dù ma tôn ngu xuẩn nhưng là hắn không phải người mù không phải người ngu thấy hoa hoàng cùng phật đà chậm chạp không có trả lời hai người lại ở nơi nào nháy máy mắt ma tôn biết rõ bọn họ nhất định là bí mật truyền âm muốn phải đối phó chính mình ý thức được một điểm này sau đó ma tôn liền vội vàng lui về phía sau cảnh giác nhìn hai người q u á t hỏi hoa hoàng phật đà hai người các ngươi làm u ố n giết chết ta đúng không các ngươi đừng mơ tưởng ta ma tôn có thể không phải ăn chay thật ép ta đổi hai người các ngươi một người trong đó cũng không phải không làm được các ngươi tự mình muốn biết rõ cùng ta đổi một lần một sau đó còn lại cái kia có thể là âm thiên tử đối thủ sao đến thời điểm các ngươi còn lại cái kia cũng nhất định phải chết trong tay âm thiên tử hư không cũng sẽ trở thành nhân gia âm thiên tử vật trong túi ma tôn nói có đạo lý a nếu như bọn họ nội đấu đến gạch ngói cùng tan mức độ đến thời điểm âm thiên tử nhất định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem khi đó được lợi thì sẽ là âm thiên tử rồi ma tôn cùng loạn hầm hử, hắn biểu tình càng phát ra và mèo thấy một màn như vậy phật đà liền vội vàng chấn an ma tôn ma tôn ngươi suy nghĩ nhiều chúng ta là đồng minh chúng ta làm sao sẽ liên thủ đối phó ngươi đây chúng ta là hợp tác cùng có lợi phân là hai hại chúng ta là không có khả năng hại ngươi ngươi xem như vậy như thế nào ta cùng h o a hoàng đáp ứng nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi tiêu trừ hết trên người nhân quả chi lực như thế nào nghe được phật đà lời này ma tôn trong con ngươi không khỏi sáng lên mặc dù ma tôn cũng chưa nghe nói qua cái gì tiêu trừ nhân quả chi lực biện pháp nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống hơn nữa phật đà cùng h o a hoàng kiến thức còn mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều ba người liên thủ tìm tiêu trừ nhân quả chi lực b i ệ pháp có lẽ thật đúng là có thể tìm được nghĩ tới đây ma tôn vẻ mặt thư hoán rất nhiều không có t r ư ớ c điên cuồng như vậy rồi Tốt. ma tôn vừa định đáp ứng nhưng là lại cảm thấy không ổn thỏa hắn giận d ữ hét ta dựa vào cái gì tin tưởng người sao ma tôn ngươi không tin tưởng người khác còn có thể không tin tưởng ta sao phật đà liền vội và nói phật đà không nói lời này cũng còn khá này vừa nói ma tôn lập tức cũng có lời xấu nhất chính là ngươi ngươi cả ngày lấy ta làm thương để dùng ta cùng oa hoàng làm thành như vậy ngươi cũng không ít thêm dầu vào lửa phật đà phật đà đầu góc mơ hồ trong đ ầ u nghĩ nhân quả chi lực không phải đối người có tác dụng phụ sao thế nào ma tôn nhân quả chiến thân sau đó ngược lại giống như là sống biết đây phật đà còn muốn lại biện giải cho mình không biết sao ma tôn căn bản không tình nguyện nghe muốn cho ta tin tưởng các ngươi hai có thể hai người các ngươi thể hai người các ngươi thể ta liền tin tưởng nếu không ta lui về phía sau liền dây dưa tới hai người các ngươi ma tôn uy hiếp nói đối với bọn hắn mà nói cái này lời t h ể cũng không thể tóc dối bởi t h ể vậy thì nhất định phải làm được phật đà căn bản không có tiêu t r ừ nhân quả chi lực biện pháp cái này lời t h ể chúng ta cũng không dám tóc dối bởi à. nếu không hay lại là xuất thủ giết chết h ắ n chứ hoa hoàng hướng phật đà truyền âm đến phật đà biểu tình thập phần c u â n quýt trầm ngâm hồi lâu sau hắn hai ngón tay cũng kiếm thể ta phật đà thể nhất định đem hết toàn lực trợ giúp ma tôn tìm tiêu trừ nhân quả chi lực biện pháp như vi thể này để cho ta hồn phi phát tán phật đà phát xong thể sau đó ma tôn hài lòng gật đầu một cái hướng、Hoa、hoàng nhìn、Hoa、hoàng tới phía ngươi、Hoa、hoàng sắc mặt của h o à hoàng tái xanh nàng cũng không có phật đà tốt như vậy nói chuyện cái này thể nàng có thể không muốn phát thế nào、Hoa、hoàng ngươi lại muốn giữ được mình sao ma tôn lạnh lùng nói ngay tại、Hoa、hoàng cùng ma tôn sắp lần nữa chống lại khi nào phật đà lần nữa lên tiếng k ê n giải、Hoa、hoàng Đi. này lời thề chỉ nói là đem hết toàn lực giúp hắn đi tìm tiêu trừ nhân quả chi lực biện pháp chỉ cần chúng ta đem hết toàn lực đi tìm không tìm được cũng không đoán vi phạm lời thề phật đa này vừa nói hoa hoàng không khỏi tỏa sáng hai mắt đúng vậy trong lời thề chỉ nói là giúp hắn đi tìm không nói nhất định có thể tìm tới nghĩ tới đây hoa hoàng cũng hai ngón tay cũng kiếm thề ta、hoa、hoàng a h o thề nhất định đem hết toàn lực trợ giúp ma tôn tìm tiêu trừ nhân quả chi lực biện pháp như vi thể này để cho ta hồn phi phát á n này lời thề vừa ra ma tôn nhất thời vui vẻ ra mặt đúng rồi vậy thì đúng rồi Nay chuyện xấu. cũng không thể để cho ta một người thừa gánh không phải như vậy mới công bình ma tôn cười to nói lúc này âm thiên tử cũng một mực đang quan sát toàn bộ chiến trường thế cục mắt nhìn thấy ma tôn hoa hoàng phật đà ba cái muốn ồn ào lật đánh vạn vạn không nghĩ tới phật đà trong vòng vài ba lời lại để cho bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu rồi không thể không nói phật đà thật có, có chút ó c tài năng phật đà hoa hoàng ma tôn hòa hảo như lúc ban đầu này có thể không phải âm thiên tử hy vọng thấy người phật đà ngay cả là có, có chút tài năng kia âm thiên tử cũng phải đem hắn bản trải bên trên quặng lông cho quang nghĩ tới đây âm thiên tử trực tiếp hình chiếu xuất muốn, chiếu trước mặt, thiên tử hiện ở giữa hư không. Hắn khách Ha ha ha. Ha ha ha. Âm thiên tử hình giữa người ngay rán. ở ba Âm ly bác phình bụng cười to nói ma tôn ngươi xem ngươi một cái ngốc đắc dáng vẻ nhân ra họ bọn bàn đứng ngươi ngươi còn giúp bọn hắn đếm tiền đây bốn chương hết chương bảy trăm m ư ơ i hai t a m gia tranh cãi chương bảy trăm m ư ơ i hai t a m gia tranh cãi hai trăm linh hai bốn trăm linh bốn ba mươi tác giả hầu ngôn bất thuyết ma tôn phật đà hoa hoàng đột nhiên xuất hiện âm thiên tử hình chiếu để cho ma tôn phật đà hoa hoàng không khỏi cả kinh nhất là hoa hoàng khi nhìn đến âm thiên tử hình chiếu sau đó sắc mặt của nàng lập tức thay đổi đỏ lên cũng không biết rõ là thẻ t h ù n g hay lại là nộ muốn biết rõ không lâu trước đây âm thiên tử còn tung tin vịt đeo xấu nói hoa hoàng muốn cùng hắn kết thành đạo lữ cùng đối phó ma tôn cùng phật đà đây nữ tử danh t i ế t biết bao trọng yếu húng chi thân phận của hoa hoàng như vậy cao quý há có thể cho phép âm thiên tử đeo xấu âm thiên tử người tốt đại gan chó ngươi còn dám tới chúng ta hư không hoa hoàng chỉ âm thiên tử hình chiếu núi mắng âm thiên tử là bậc nào thông minh h a hoàng nộ từ nơi nào đến hắn lại quá là rõ ràng rồi theo lý thuyết lúc này hẳn lượng bộ lui binh mới đúng nhưng là âm thiên tử hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược càng lúc này âm thiên tử thì càng muốn khiêu khích hoa hoàng để cho hoa hoàng sinh khí để cho hoa hoàng phẫn nộ để cho hoa hoàng mất lý trí chỉ có như vậy nàng mới sẽ làm ra sai lầm suy đoán hoa hoàng ngươi cũng không nên không biết phải trái đừng để ý thế nào ta nói ta ngày đó đúng là ra tay giúp ngươi hơn nữa hai người chúng ta cũng coi như trai tài gái sắc thiên tạo c h i h ò a ngươi nói thiên điệu cộng thêm hư không tổng cộng cũng chỉ mấy người chúng ta cấp một ta ngươi không kết thành đạo lữ còn có thể cùng ai kết thành con đường nói tới chỗ này âm thiên tử chỉ một cái phật đà chẳng lẽ ngươi muốn cùng cái này còn lựa chọc kết làm đạo lữ vừa dứt lời còn không chờ hoa hoàng nói chuyện hắn lại một chỉ ma tôn hay lại là cùng cái này ngu ngốc kết thành đạo lữ lúc này âm thiên tử đúng vậy đang biểu diễn như thế nào một câu nói đắc tội ba người hoa hoàng bị âm thiên tử làm nhục như vậy hắn nơi nào có thể chịu được rồi âm thiên tử có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đ h ụ c ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần làm nhục ta ta giết ngươi âm thiên tử nhún vai một cái giang tay ra làm nhỏ gấu bông tay hình cố làm bất đắc gì nói ngươi một n giết liền giết chứ bây giờ ta đúng vậy một đạo hình chiếu ngươi phá hủy ta hình chiếu âm thiên, thiên tử ngươi một cái đồ vô sỉ hoa hoàng nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng âm thiên tử hình chiếu nhào tới biết rõ này vẹn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu hoa hoàng vẫn là phải nhào tới nàng muốn đem âm thiên tử miệng cho xe rách phật đa liền vội và ngăn cản giận dữ hoa hoàng khuyên lớn hoa hoàng chống ộ hoa hoàng chống độ hắn rõ ràng là cố ý chọc giận ngươi chọc giận ngươi sau đó hắn không biết rõ lại có âm như quỷ kế gì c h ờ ngươi đấy ngươi giận dữ vừa vặn chúng hắn cái chòng không cần biết hắn nói cái gì chỉ cần ngươi không tức giận hắn hết thể thủ đoạn đều là vô dụng nếu so sánh lại phật đà tâm tình coi như ổn định hơn nhiều âm thiên tử một tiếng này con lựa chọc vẹn vẹn chỉ là để cho phật đà tâm tình hơi chút xuất hiện từng tia gợn sóng rất nhanh thì áp chế xuống nhưng mà phật đà bên này vừa mới chấn an được qua hoàng ma tôn bên kia lại nổi lên trò yêu rồi ma tôn nhìn về phía âm thiên tử hỏi rõ âm thiên tử ngươi nói ai là ngủ ngốc ngươi rốt cuộc có ý gì nói cho ta biết rõ âm thiên tử vẻ mặt ghét bỏ này h vừa ma t nói tức giận thường thường n phải phải ma, ma tôn sắc mặt nhất thời biến đổi không chỉ là ma tôn sắc mặt thay đổi phật đà cùng hoa hoàng sắc mặt cũng thay đổi theo phật đà ưng ơ thuận cái kia lời thề trên bản chất chính là một cái văn tự trò chơi ma tôn bao nhiêu là mang một ít ngu x u ẩ n vì vậy hắn cũng không có phát hiện phật đà trong lời thể văn tự có triển vọng nhưng mà ma tôn không phát hiện không có nghĩa là âm thiên tử không phát hiện âm thiên tử hôm nay liền muốn cầm cái này lời thể làm hắn khích bác ly dán đao phật đà biết rõ ma tôn người này không suy nghĩ không đúng thật có thể bị âm thiên tử khích bác ly dán thành công ma tôn ngươi chớ có nghe hắn nói bựa hắn đây là đang khích bác ly dán phật đà dẫn đầu mở miệng trước nói không biết sao giờ phút này ma tôn căn bản không lý tới phật đà làm ra một bộ không có nghe hay không rùa niệm kinh biểu tình người im miệng ta tin hay không tự có chừng mực ma tôn chỉ điểm phật đà mắng rồi sau đó nhìn về phía âm thiên tử ngươi nói ngược lại muốn nghe một chút ngươi nghĩ đùa bỡn hoa chiêu gì bây giờ ma tôn nhân quả chiến thân hắn là chân trần không sợ ma giày hắn ai cũng không sợ dây phật đà liền cùng giáo hân tôn tử như thế phật đà phật đà bị ma tôn một tiếng g i y hù dọa giật mình một cái lúc này ma tôn cùng từ trước cái kia tốt l ử a dối ma tôn hoàn toàn là tưởng như hai người phật đà càng phát ra nghi ngờ này nhân quả chi lực thế nào để cho ma tôn ngược lại thì thay đổi thông minh rất nhiều âm thiên tử hôm nay tới đây đúng vậy tới khích bác ly r á n nếu ma tôn để cho hắn nói t i ế hắn tự nhiên phải nói người suy nghĩ kỹ một chút hai người bọn họ vừa mới ưng thuận l ờ i thể là cái gì âm thiên tử nhắc nhở lần nữa có mấy lời không thể âm thiên tử đi nói muốn cho ma tôn chính mình đi phẩm chỉ có để cho chính hắn tinh tế đi phẩm hắn có thể đủ phẩm ra trong này đầu mối hai người bọn họ thể nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ta tìm nhân quả chi lực biện pháp như vi thể này để cho bọn họ hồn phi p h á c h tán ma tôn một bên nhớ lại một bên tự thuật tựa hồ cũng không có phát hiện trong này có cái gì không đúng địa phương ha, ha, ha. ha, ha, ha, ha. thấy ma tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dám vẻ âm thiên tử không khỏi phình bụng cười to thật không biết rõ ngươi là thật khở hay là giảng ốc nhân gia nói đem hết toàn lực đi giúp ngươi tìm cũng không nói nhất định tìm tới a hơn nữa này đem hết toàn lực lại đánh giá như thế nào đây đến thời điểm hai người bọn họ mỗi ngày đục nước béo cỏ bị tội còn phải là chính ngươi a nhân gia đùa bỡ ngươi ngươi còn đối nhân gia cảm tạ ân đức n g h e xong âm thiên tử một phen phân e n p h tích ma tôn cũng tỉnh táo lại rồi mặc dù bây giờ âm thiên tử rất rõ ràng là ở khích bác ly gián nhưng là hắn cũng không có hồ biên loạn tạo mà là xuất ra sự thật nói có lý có chứng cớ những lời này để cho ma tôn không cách nào cãi lại chân tướng chính là như vậy hoa hoàng phật đà chưa chắc cũng chưa có tính toán ma tôn ý tứ thấy ma tôn sắc mặt dần dần và mẹo hoa hoàng phật đà hai người sắc mặt cũng thay đổi khó xem muốn biết rõ bây giờ ma tôn tâm tình rất không ổn định ai cũng không thể bảo đảm dưới cơn thịnh nộ ma tôn rốt cuộc sẽ làm ra chuyện gì ma tôn cùng bây giờ hoa hoàng sợ a mang giày sợ ánh sáng chân phật đà cùng、hoa、hoàng cũng sợ hãi ma tôn sẽ tìm tới cửa cùng bọn họ đồng quy vũ t ậ n bùn trước hết chương bảy trăm m ư ơ i ba đặt thành thỏa thuận ma tôn tạp lui chương bảy trăm m ư ơ i ba đặt thành thỏa thuận ma tôn tạm lui 2 0 i trăm l i t r á c giả hầu môn bất thuyết ma tôn dưới cơn nóng giận nhưng mà cái gì chuyện cũng có thể làm ra tới vì vậy bây giờ muốn ở ma tôn nổi giận trước đem hắn l ử a giận đẻ xuống ma tôn ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nghe hắn khích bác ly gián âm thiên tử có thể giúp ngươi cái gì hắn cái gì cũng không giúp được ngươi cuối cùng có thể giúp ngươi chỉ có chúng ta a ngươi nếu là tin hắn bị hắn khích bác ly gián sau đó hắn phủi mông một cái đi còn có ai có thể giúp ngươi ngươi tin hắn còn là tin chúng ta phật đà cũng là lời nói cực liệt cố gắng hết mức đang khuyên t ớ i ma tôn phật đa m a nói để cho ma tôn rơi vào trầm tư chính giữa ẩm ma tôn một trưởng hướng âm thiên tử hình chiếu vỗ tới bàng bạc năng lượng bên dưới âm thiên tử hình chiếu trong khoảnh khắc hóa thành bụi b ậ m âm thiên tử ngươi thật làm cha là người ngu không được lao tử cũng sẽ không c h u n g ngươi khích bác ly r á n kế sách ma tôn giận dữ hét hình chiếu bị ma tôn đánh tan sau đó âm thiên tử cũng không có tái ngưng tụ mới hình chiếu không có cần thiết hắn nên làm đều đã làm bất luận kết quả như thế nào cũng đều nên đến đây chấm dứt hơn nữa ngoài mặt đến xem ma tôn nhìn như là cự tuyệt âm thiên tử khích bác ly gián nhưng là trên thực tế thật đúng vậy như thế sao ma tôn hoa hoàng phật đà ba người thật chính là như vậy thần mật vô gian sao sợ rằng không thấy được như thế hoài nghi mầm ngống một khi r e o xuống sau đó sớm m u ộ n là muốn mọc rể này mầm sau đó âm thiên tử không cần làm gì chỉ cần yên lặng chờ đợi chờ đợi viên này hoài nghi mầm ngống mọc rể này mầm âm thiên tử tin tưởng hoa hoàng ma tôn phật đà giữa bọn họ mâu thuẫn nhất định có ở bùng nổ một ngày thấy ma tôn một trường đem âm thiên tử hình chiều đánh tan phật đà cùng、hoa、hoàng không khỏi thở phào n h ạ nhóm ma tôn ta liền biết rõ ngươi nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác âm thiên tử đúng vậy ở khích bác ly gián thấp như vậy kém thủ đoạn ngươi chắc chắn sẽ không trúng kế phật đà cười ha h à nói phật đà đang cười mà ma tôn nhưng là mặt lạnh nhìn hắn hai người cùng nhìn nhau ai cũng không nói gì cứ như vậy vẫn đối với coi theo của bọn hắn mắt đối mắt thời gian càng ngày càng dài phật đà khó tránh khỏi có chút t r ộ t dạ đứng lên hắn cảm thấy bây giờ ma tôn biểu tình có cái gì không đúng à. ma tôn ngươi đ â y là phật đà hỏi g ò ma tôn lạnh lùng nhìn phật đà dọn lạnh giá hỏi ngược lại âm thiên tử thủ đoạn tuy nhiên tôi không giả nhưng là hắn nói liền thật một chút đạo lý không có sao n g ư ơ i và hoa hoàng coi là thật cũng chưa có tính toán ta sao một nhóm sợ rằng từ ta nhân quả chiến thân sau đó hai người các ngươi so với ai khác cũng muốn giết chết ta đi sở d ĩ không có độc thủ không phải là không nghĩ bỏ ra giết chết ta giá từ ma tôn nhân quả chiến thân một khắc kia trở đi hoa hoàng ma tôn phật đà ba người cũng đã bắt đầu nội bộ lục đục rồi ma tôn nhân quả chiến thân hắn không những không giúp được gì ngược lại là một cái gánh nặng ở một cái trong đ ồ n đội ngươi là một cái gánh nặng làm sao có thể đủ để cho những người khác bắt người làm đồng bạn đây bây giờ phật đà cùng、Hoa、hoàng a h o là bị ma tôn dây dưa không bỏ rơi được mà thôi vì để tránh cho kích nộ ma tôn phật đà tiếp tục giải thích ma tôn người đừng suy nghĩ nhiều chúng ta là đồng bạn nhất định là có thể giúp ngươi dưới tình huống chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi cái kia lời thề cũng không phải là tính toán ngươi n g ư ơ i nên biết rõ tiêu trừ nhân quả chi lực biện pháp không có tốt như vậy tìm chúng ta chỉ có thể đáp ứng hết sức đi giúp ngươi tìm nhưng là chúng ta không cách nào bảo đảm nhất định có thể tìm tới giúp ngươi chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phật đà sau khi nói xong、Hoa、hoàng cũng ở một bên tỏ thái độ Phật h Đà nói n k ô ừ ma i chúng tôn a h lạnh do h i g i dên một tiếng biểu thị bất mãn cuối cùng vẫn không kiên trì có phải hay không là đem hết toàn lực có thể không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi từ hôm nay bắt đầu liên quan tới tiêu trừ nhân quả chi lực sự tỉnh ta nhưng nếu có việc cầu các ngươi xuất thủ các ngươi phải vô điều kiện giúp ta có thể hay không ma tôn không náo chuyện có thể nhưng là hắn lấy được một cái cam kết phật đà cùng hoa hoàng hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng do phật đà chậm rãi mở miệng có thể chúng ta đáp ứng các ngươi thể ma tôn trầm giọng nói phật đà cũng không có vết mực nếu vui lòng đáp ứng thề liền thề thề cũng có thể để cho ma tôn yên tâm tránh cho hắn tái chỉnh xảy ra chuyện gì ta phật đà thề chỉ cần là liên quan tới tiêu chữ nhân quả chi lực sự tỉnh ma tôn có chút tình cầu ta tuyệt không từ chối như vi phạm lời thề để cho ta hồn phi phát tán phật đà hai ngón tay cũng kiếm phát ra lời thề lần này phật đà phát xong thề sau đó không cần ma tôn thúc giục hoa hoàng theo sát thề ta hoa hoàng thề chỉ cần là liên quan tới tiêu chử nhân quả chi lực sự t ì n h ma tôn có chút thỉnh cầu ta tuyệt không từ chối như vi phạm lời thề để cho ta hồn phi phát tán phật đà cùng hoa hoàng cũng thề sau đó ma tôn cũng man ý rồi ta trước đi tìm một chút tiêu chử nhân quả chi lực biện pháp hai người các người đi trước đem hư không nhất tộc tản dư toàn bộ giải quyết hết ta đại ma thần cung đệ tử liền giao cho phật đà ngươi điều khiển rồi không giết sạch hư không nhất tộc để cho diện tộc khó tiêu mối hận trong lòng của ta ma tôn cắn răng nghiến lợi nói bây giờ ma tôn đ ố i hư không nhất tộc coi như là hận đến trong sân rồi nếu không phải hư không nhất tộc đại trưởng lao tìm chết hướng trong tay hắn đụng lên hắn cũng không phải nhân quả chiến thân tiêu trừ nhân quả chi lực biện pháp cũng không dễ tìm đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tỉnh việc cần kiếp trước mắt hay là trước tiêu diệt hư không nhất tộc tàn dư sau đó lại chậm dai giúp ma tôn tìm tiêu trừ nhân quả chi lực biện pháp ma tôn sau khi nói xong suốt rời đi trước bây giờ hắn nhân quả chiến thân ai dính vào hắn ai gặp xui xẹo vận xui vì vậy bây giờ hắn còn là mình đơn độc đợi tốt nhất để tránh thai họa người khác phật đà nhìn rời đi ma tôn bóng lưng nói với hoa hoàng vẫn phải là giúp hắn a không giúp hắn tóm lại là một cái phiền phức mặc dù hoa hoàng chán ghét ma tôn nhưng cũng biết đại cuộc làm trọng có thể giúp dĩ nhiên là giúp nhưng là ứng làm như thế nào bang nhân quả vật này phật đà ngươi nghiên cứu s â u nhất ngươi cảm thấy làm như thế nào tiêu chử nhân quả chi lực hoa hoàng hỏi phật pháp coi trọng nhất chính là nhân quả phật đà đối với nhân quả nghiên cứu đúng là bốn đại tiên thiên sinh linh chung sâu nhất phật đà nghiên cứu là bởi vì quả hoa hoàng nghiên cứu là thất tình lục dục q u ầ chương bảy trăm một n mươi bốn thư không nhất tộc lựa d ậ n đốt hai trăm linh hai bốn nghìn năm mươi một tác giả hầu môn bất thuyết nghe được phật đà lần này t h ở i chung phải do người b ộ c trùng nhân quả chi mà nói sau h n g hoàng tựa hồ có hơi không hiểu trầm ừ t ngâm chỉ chốc lát sau phật đà lúc này mới lên tiếng nói kế hoạch của ta tiếp theo đối phó hư không nhất tộc cố gắng hết mức bắt nhiều chút người sống trước đưa bọn họ nuốt lại lại nghĩ biện pháp hoa hoàng cũng không biết rõ phật đà biện pháp rốt cuộc có hữu dụng hay không đem hư không nhất tộc n ú t lại liền thật có thể từ trên người bọn họ tìm tới tiêu chử nhân quả chi lực biện pháp sao chưa chắc nhưng là bây giờ hoa hoàng cũng không có càng làm dễ pháp được rồi bất đắc dĩ hoa hoàng cũng chỉ có thể đáp ứng nếu phật đà ngươi đã có biện pháp chúng ta đây hoa hoàng cùng toàn lực phối hợp hoa hoàng cung đệ tử đều nghe từ ngươi điều dụng phật đà gật đầu một cái nói với、hoa、hoàng bắt có thể so với sát khó khăn nhiều sợ rằng còn cần mượn dùng ngươi mấy món pháp bảo dĩ nhiên ta cũng sẽ không theo kiệt từ tình huống không đồng trước mắt đến xem hư không nhất tộc bỏ ra duy nhất giá quá cao đúng vậy hư không nhất tộc đại trưởng lao tánh h mạng đang hy sinh hư không nhất tộc đại trưởng lao tánh mạng điều kiện tiên quyết bọn họ đổi lấy lựa đốt đại ma thần cúng để cho ma tôn nhân quả chiến thân như vậy chiến tích huy hoàng d õ i mắt hư không nhất tộc từ trước tới nay cũng là lần đầu tiên lấy được nhưng là trận chiến này đến đây chấm dứt sao không xa còn lâu mới có được từ tình huống trước mắt đến xem trận chiến này cho tới bây giờ còn lâu mới có được kết thúc mà là mới vừa bắt đầu hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ ăn lớn như vậy một cái thua thiệt sẽ từ bỏ ý đồ sao đương nhiên không biết nhất là ma tôn không đem hư không nhất tộc chém tận giết tuyệt hắn khó tiêu mối hận trong lòng trước chiến đấu chẳng qua chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi sau đó、hoa、hoàng ma tôn p hư ậ t ta đà đối hắn chúng h với hư không nhất tộc trả thủ, thể h mới có c là â nhị c í n tàn khốc đại ma cận thần cung.、Hư、không nhất n h khốc phụ Hư h tộc đại ma trưởng lão ở dẫn hư không nhất tộc lửa đốt đại ma thần cung sau đó nhanh chóng d ẫ n tộc nhân rút lui đ ộ t n h i ê n sở hữu hư không nhất tộc tộc nhân đều cảm giác trong lòng một nắm chặt hư không nhất tộc nhị trưởng lão vô lực nhắm lại con mắt hắn biết rõ đây là đại trưởng lão chết đại trưởng lão không rồi đại trưởng lão đáng chết bốn đại tiên tiên sinh linh sở hữu hư không nhất tộc tộc trong lòng người cũng sinh ra bi thiết cảm giác hắn chúng ta đối với hoa hoàng ma tôn phật đà hận ý cũng đạt tới cực điểm nông nặc hận ý gần như thiêu đốt hư không nhất tộc sở hữu tộc nhân lý trí cùng bọn họ l i ề u mạng là đại trưởng lao báo thủ giết sạch bọn họ giết sạch bọn họ không biết do khi nào hư không nhất tộc chính giữa có tộc nhân vung tay nổ thô lên trong nháy mắt sở hữu hư không nhất tộc tâm tình cùng l ử a g i ậ n cũng bị đốt nhưng mà n à y cũng không phải một cái tin tốt ta cương giả l ử a g i ậ n có thể thiêu hủy được nhân có thể người yếu l ử a g i ậ n chỉ có thể thiêu hủy chính mình bọn họ căn bản không phải ma tôn phật đà hoa hoàng đối thủ bây giờ đi tìm ma tôn phật đà hoa hoàng không phải đi báo thủ là đi chịu chết ta tại sao đại trưởng lão sẽ chết không đúng vậy muốn hy sinh chính mình cho các tộc nhân chỉ hoãn một ít thời gian sao càng là tất cả tộc nhân đều bị phẫn nộ đốt hư không nhất tộc nhị trưởng lão lại càng phải giữ vững lý trí đại trưởng lão đem hư không nhất tộc phó thác cho hắn hắn thì nhất định phải gánh vác trách nhiệm này tới nhìn sao động phẫn nộ mất lý trí các tộc nhân hư không nhất tộc nhị trưởng lão cổ tốc tức gầm lên giận d ữ nói an tĩnh tất cả yên lặng cho ta đi xuống hư không nhất tộc nhị trưởng lão ở hư không nhất tộc chính giữa mặc dù không có hư không nhất tộc đại trưởng lão loại trình độ đó hy vọng nhưng là từ hắn dẫn hư không nhất tộc đánh này mấy trận h á n h diện sau đại chiến hư không nhất tộc tộc nhân cũng là hết sức kính trọng hắn nếu như nói đối với hư không nhất tộc tộc người mà nói hư không nhất tộc đại trưởng lão là một cái hiền hòa cha mà nói như vậy hư không nhất tộc nhị trưởng lão chính là một cái nghiêm khắc huynh trưởng cha chết huynh trưởng tự nhiên thành đứng đầu một nhà hư không nhất tộc nhị trưởng lão một tiếng quát to sau đó bốn phía nhất thời yên lặng như tờ cây kim rơi cũng nghe tiếng những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân từng cái đều không dám lên tiếng rồi g ư ơ n g mắt nhìn hư không nhất tộc nhị trưởng lão chờ đến các tộc nhân an tĩnh lại sau đó hư không nhất tộc nhị trưởng lão dọng ngừng trọng mở miệng nói bây giờ không phải bi thương thời điểm chúng ta hỏa thiêu đại ma thần cung tập kích hoa hoàng cung bây giờ hoa hoàng ma tôn phật đà khẳng định cũng đang tìm chúng ta đại trưởng lao chết bọn họ nhất định sẽ thừa dịp chúng ta hư không nhất tộc như rắn không đầu thời điểm cho chúng ta đi lên một k í c h trí mạng bắt đầu từ bây giờ sở hữu tộc nhân phân tán ra ở trong hư không c h ậ t p h ụ bất kỳ tộc nhân nào không cho chủ động tấn công nếu như bị hoa hoàng ma tôn phật đà đệ tử tìm tới có thể tránh liền tránh có thể trốn liền chạy vốn là những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân vốn tưởng rằng hư không nhất tộc nhị trưởng lão là muốn dẫn bọn hắn đi cho đại trưởng lao báo thủ ai có thể nghĩ tới lại là để cho bọn họ trốn không cho chủ động tấn công có cấp tiến hư không nhất tộc tộc nhân đứng d ậ y nghiêm nghị quát hỏi nhị trưởng lão ngươi này nói chuyện gì đại trưởng lao chết chúng ta cứ như vậy thờ ơ không động lòng sao hư không nhất tộc nhị trưởng lão gắt gao trợn mắt nhìn cái này đau đầu liếc mắt ngược lại hỏi báo thủ ngươi lấy cái gì báo thủ hoa hoàng ma tôn phật đà ngươi có thể giết cái nào hoặc có lẽ là hoa hoàng ma tôn phật đà thủ hạ những thư kia lợi hại đệ tử ngươi lại có thể giết cái nào liên đại trưởng lão đều bị bọn họ giết chẳng lẽ ngươi so với đại trưởng lão còn lợi hại hơn hư không nhất tộc đại trưởng lão thực lực ở hư không nhất tộc đương kim số một không người có thể so sánh cái này đau đầu tự nhiên không so được đại trưởng lão hắn bị hư không nhất tộc nhị trưởng lão đỡ tiệc này hận hận á khẩu không trả lời được không lời nào để nói ta ta đau đầu d ố i cái đầu suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới phản bất lời bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng nói không giết được bọn hắn ta cùng bọn họ l i ề u mạng ta không sợ chết ta đúng vậy bất cứ giá nào tính mạng cũng phải bắn bọn họ một thân huyết b u ồ n t r ư ơ n g hết chương bảy trăm mười lăm trốn tìm trò chơi chương bảy trăm mười lăm trốn tìm trò chơi hai trăm lẻ hai bốn nghìn không trăm năm mươi một tác giả h ồ ngôn bất thuyết hư không nhất tộc nhị trưởng lão không có giải thích cái này đau đầu mà là nhìn vòng quanh bốn phía còn lại hư không nhất tộc tộc nhân các ngươi còn có ai là giống như hắn ý tưởng cũng muốn bất cứ giá nào tánh m ạ n g mình bắn nhân ra một thân huyết ở hư không nhất tộc ánh mắt của nhị trưởng lão nhìn kỹ bên dưới những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân tâm lý có chút phát hư dù sao bây giờ đại trưởng lao không có kia đúng vậy nhị trưởng lao định đoạt vi phạm nhị trưởng lao ý tứ kia đúng vậy vi phạm tộc quy hà Bất quá, này hư không nhất tộc đau đầu, c tộc ũ tộc nhị g k ô n dừng đứng g vừa ra mới m trưởng lão trong c đầu nghĩ các ngươi cho là chỉ có các ngươi khó chịu ta sẽ không khó chịu sao khó chịu liền cho ta kìm nén các ngươi khó chịu chẳng nhẽ ta sẽ không khó chịu sao hay là ở trong lòng các ngươi ta đúng vậy lanh huyết vô tình thư không nhất tộc nhị trưởng lao quát hỏi báo thủ chỉ có các người muốn báo thủ ta sẽ không muốn báo thủ sao nhưng bây giờ thực lực chúng ta không báo được thủ chỉ có thể không không chịu chết chúng ta đều chết hết đại trưởng lao thủ vậy thì hoàn toàn báo không được rồi sống tiếp nếu muốn báo thủ tiền h đề đó là sống tiếp tránh thoát bọn họ này sóng trả thủ chờ bọn hắn lơ là sơ s u ấ t rồi chúng ta sẽ xuất thủ chúng ta cố nhiên là không đánh lại hoa hoàng ma tôn phật đà nhưng là chúng ta có thể chọn có thể đánh thắng có thể giết đậu thủ địch nhân ở minh chúng ta ở trong tối đến lúc đó cần chủ động liền toàn bộ trong tay chúng ta rồi đại trưởng lao giao cho ta thời vụ là một cái hoàn chỉnh hư không nhất tộc ta muốn bảo đảm các ngươi có thể sống được báo thù tuy nhiên trọng yếu nhưng là các ngươi sống tiếp chủng tộc kéo dài như thế trọng yếu nếu là hư không nhất tộc diệt vong trong tay chúng ta chúng ta như thế nào không phụ lòng đại trưởng lao hy sinh lời tốt lời xấu đều đã nói rõ các ngươi hay còn không nghe mệnh lệnh muốn đi bắn n đi hư â thân n không ngăn n ra trở. kia ta một huyết, tuyệt hãy đi đi, g Các ơ ngươi i đại chỉ cần lên đường trước các được mình nghĩ rõ ràng, các làm như thế, thật đúng vậy, đại trưởng lão muốn thấy được sao. Hư lên đường ràng, đúng trưởng muốn làm lão tự rõ vậy sao. không nhất tộc nhị trưởng lão mà nói sau khi nói xong vốn là xung động cấp tiến hư không nhất tộc tộc nhân cũng đều rơi vào trầm tư hư không nhất tộc nhị trưởng lão nói không sai a bây giờ bọn họ đi báo thủ kia không phải báo thủ đó là chịu chết nhất kết quả tốt là có thể bắn nhân ra một thân huyết nếu như nhân ra cẩn thận một chút không đúng liền bắn nhân ra một thân huyết đều làm không được đến nhị trưởng lão chúng ta nghe ngươi nhị trưởng lão chúng ta sai lầm rồi n g ư ơ i nói làm sao bây giờ liền làm thế đó chứ chúng ta không thể để cho đại trưởng l ã o thất vọng quân tử báo thủ mười năm không muộn thư không nhất tộc tộc nhân ngươi một câu ta một câu lớn tiếng hô to thư không nhất tộc nhị trưởng lão cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm cũng may hắn thuyết phục xung động tộc nhân truyền cho ta mệnh lệnh sở hữu tộc nhân như vậy ẩ nút n trật phục không có ta mệnh lệnh không cho hiện thân nếu có nhiệm vụ ta sẽ phái ra nhân thủ thông báo các ngươi thông báo tri đội ngũ kế động tri đội kế ngũ mới cho phép động thư không nhất tộc nhị trưởng lão nghiêm nghị hạ mệnh lệnh hắn g i ọ n không nghi ngờ gì nữa những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân cũng không dám lại không vâng lời hắn từng cái gật đầu liên tục kêu, phải chúng ta nhất định xin nghe mệnh lệnh nhị trưởng lão ngươi có thể phải nhanh lên một chút dẫn chúng ta báo thù a truyền đạt mệnh lệnh sau đó hư không nhất tộc lúc này phân tán ẩn nút đến hư không các nơi hư không minh mông vô biên vô hạn hư không nhất tộc ở giữa hư không lưu lạc nhiều năm hư không nhất tộc tộc nhân chia thành tốt nhỏ ẩn nút ở giữa hư không cùng bọn họ chơi đuổi trốn tìm mà nói muốn tìm được thật đúng là không dễ dàng như vậy、Hoa、hoàng cung một nơi thiên đ i ệ chính giữa phật đà tạm thời đem nơi này coi thành vây quét hư không nhất tộc bộ chỉ huy phật đà cầm trong tay tin chiến sự vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn phía dưới một đám c ố t cảm nhiều ngày như vậy hoa hoàng cung đệ tử tổng cộng chỉ bắt sống một trăm mười sáu cái hư không nhất tộc tộc nhân phật đà một bộ không tưởng tượng nổi bộ dáng hoa hoàng cung đại biểu khổng tức đại minh vương gật đầu rồi sau đó phật đà con người càng chừng càng lớn càng không thể tin nói đại ma thần cung tổng cộng là bắt sống bảy mươi tám cái hư không nhất tộc tộc nhân đại táng thiên tự đệ tử mới bắt sống năm mươi hai cái hư không nhất tộc tộc nhân trong khoảng cách lần hư không nhất tộc đại trưởng lao cái chết đã qua rất nhiều ngày phật đà cũng sắp hoa hoàng cung đại táng thiên tự đại ma thần cung đệ tử phân tán đi ra ngoài hơn nữa ban cho bọn họ số lớn p h á p bảo để cho bọn họ đi bắt hư không nhất tộc tộc nhân theo lý thuyết hẳn thu hoạch rất phong phú mới đúng thấy hoa hoàng cung báo lên tới con số sau đó phật đà cảm thấy tám phần mười là hoa hoàng cung đệ tử bắt cá xuất công không xuất lực nhưng là khi thấy đại táng thiên tự cùng đại ma thần cung báo lên con số h ắ n thật là bối rối đại táng thiên tự cùng đại ma thần cung còn không bằng hoa hoàng cung đây khổng tước đại minh vương dẫn h a hoàng cung đệ tử bắt cá kia đại ma thần cung cùng đại táng thiên tự đệ tử tóm lại không thể nào bắt cá đi có cái gì không đúng. t u y ệ t có đúng hay không tinh thần sức lực thập p h ầ n có một trăm phân có cái gì không đúng muốn là dựa theo bây giờ tiến trình bắt bắt không biết năm tháng nào hư không tịch diện cũng bắt không xong hư không nhất tộc đại ma thần cùng cùng hoa hoàng cung đệ tử phật đà không tiện hỏi vì vậy liền hướng của bọn hắn đại táng thiên tự mập hòa thượng hỏi dò, xảy ra chuyện gì tại sao lâu như vậy mới chóc nã như vậy mấy cái hư không nhất tộc tộc nhân nghe được phật đà nghi ngờ mà nói đại táng thiên tự mập hòa thượng hù dọa giật mình một cái vội vàng giải thích sư tôn có ngài ban cho bảo vợt đối trả bọn họ xác thực dễ như chở bàn tay không g i nhưng là chúng ta không tìm được bọa bọn họ phân tán ra t h ủ ba t h ủ năm ẩn n ú t ở giữa hư không này mịt mờ hư không t ự a n h ư cùng mò kim đáy biển như thế thật vất vả mèo mú vơ cá rán đụng phải bọn họ bọn họ cũng thay đổi thường ngày l i ề u mạng t á t phong bây giờ bọn hắn là có thể chạy chạy có thể tránh liền tránh thật sự không tránh khỏi đến cuối cùng liền phân tán chạy trốn chúng ta căn bản không t ố t bát mò kim đáy biển có thể mò được những thứ này đã không tệ mập hòa thượng lời nói này lấy được khổng tức đại minh vương cùng đại ma thần cung đại biểu đồng ý bọn họ gật đầu liên tục không sai xác thực khó tìm chín mươi chín thời gian cũng lãng phí ở tìm kiếm quá trình trong đó rồi. nghe được bắt hư không nhất tộc c h u n g gặp phải thực tế khó khăn phật đà nhắm mắt trầm tư hắn muốn tìm đến giải quyết vấn đề biện pháp bùn u trước hết chương bảy trăm m ư ơ i sáu phật đà lồng giam kế hoạch chương bảy trăm m ư ơ i sáu phật đà lồng giam kế hoạch hai trăm linh hai bốn nghìn năm mươi ba tác giả hầu n ô n bất thuyết hoa hoàng nhìn về phía phật đà hỏi dò ngươi không phải tinh thông b ò i toàn phương p h á p sao tính h ra bọn họ vị trí phái đệ tử vây quét nghe nói như vậy phật đà trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ cái này hư không nhất tộc nhị trưởng lão có thể so với đại trưởng lão khó đối phó nhiều hắn đem hư không nhất tộc phân tán thành vô số đội ngũ nhỏ bói toán phương pháp không thể thực hiện được trừ phi là tiến hành mấy ngàn hơn mười ngàn lần bói toán phật đà lời kia vừa thốt ra hoa hoàng nhất thời trong lòng sáng tỏ hư không nhất tộc tộc nhân đây là học thông minh a từ trước hư không nhất tộc mặc dù được xưng là trong hư không dân du mục nhưng trên thực tế hắn đi l à m đường toàn tộc cùng nhau ở trong hư không di chuyển du đãng mặc dù cũng có thể né tránh hoa hoàng ma tôn phật đà vây quét nhưng là toàn tộc cùng nhau di chuyển mục tiêu quá lớn chỉ cần hoa hoàng ma tôn phật đà quyết tâm tìm bọn hắn vẫn là có thể tìm được mịt mờ hư không vô biên vô hạn hư không nhất tộc phân tán ra cùng ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ đánh du kích chiến vẫn thật là coi như là đi đúng rồi con đường từ trước đi tìm hư không nhất tộc đều là do phật đà đẩy ra kéo dài bói toán phật đà được xưng tiên tri 500 năm trăm n ă m sau biết 500 năm trăm n ă m hắn hoán lại bói toán phương pháp thật phần lợi hại nhưng là hiện tại phật đà muốn bói toán có thể khó khăn bói toán đây là tiết lộ thiên cơ là phải trả giá thật lớn từ trước hư không nhất tộc là toàn tộc cùng nhau di chuyển phật đà chỉ cần bói toán một lần là có thể chắc chắn hư không nhất tộc vị trí sau đó phái ra môn hạ đệ tử đi vây quét hư không nhất tộc nhưng là bây giờ hư không nhất tộc phân tán thành mấy ngàn thậm chí còn hơn mười ngàn cỗ sợi nhỏ đội ngũ phật đà như thế nào bài toán chẳng lẽ hắn muốn bói toán mấy ngàn hơn mười ngàn lần tới chắc chắn từng cái hư không nhất tộc sợi nhỏ đội ngũ vị trí lại không nói phật đà có nguyện ý hay không bỏ ra này mấy ngàn lần hơn mười ngàn lần bói toán giá coi như là phật đà vui lòng bỏ ra như vậy giá mấy ngàn lần hơn mười ngàn lần bói toán hắn được tính tới không biết năm tháng nào đi bói toán phương pháp không dùng được cái như vậy thì phải muốn những biện pháp khác nhưng là nay tạm thời nghĩ biện pháp cũng không đơn giản như vậy phật đà suy nghĩ hồi lâu nói với hoa hoàng ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp đần độn chỉ là không biết có được hay không được thông biện pháp đần độn có thể được phật đà xưng là biện pháp đần độn biện pháp hoa hoàng ngược lại là muốn nghe một chút rốt cuộc có bao nhiêu đ ầ n nói nghe một chút hoa hoàng hỏi g i phật đà vung tay lên một bộ hư không đồ xuất hiện ở trước mặt hai người ở hư không đồ chính giữa có một cái cái long lánh màu trắng quang mang điểm nhỏ những thứ này điểm nhỏ có thể không phải tinh tinh giữa hư không một mảnh hư vô ép căn bản không hề tinh tinh loại vật này những thứ này điểm nhỏ đều là hư không di tích cũng đúng vậy hoa hoàng phật đà ma tôn bọn họ mỗi lần vây quét hư không nhất tộc thời điểm chiến trường chính hư không nhất tộc không thể nào một mực ở trong hư không lưu lạc ở trong người năng lượng tiêu hao hầu như không còn trước bọn họ cần phải tìm hư không di tích ở hư không di tích chính giữa rừng bước lại nghỉ ngơi khôi phục năng lượng thông tục điểm tới nói những thứ này hư không di tích đúng vậy trong hư không từng cái dịch chạm vậy phần những thứ này hư không di tích làm sao tới cái này thì liên lụy đến thời kỳ viễn c ủ a một ít bí mật từng có thời gian hư không nhưng là cực độ huy hoàng tiên thiên sinh linh cũng vượt qua xa h o à hoàng hư k ô n phật đà đạo tổ bốn cái lúc đó giữa hư không có vô số s tiên tiên i n hư linh. nhiều chút h Mà không di tích, đồ ú n những tiên tiên sinh linh tràng. những tiên tiên sinh linh biến mất, bọn họ đạo tràng không người tu sửa, quản lý, tự nhiên cũng liền thay đổi rách nát không nổi. Trong giái, những thứ này đạo tràng, cũng g vậy thay Theo họ rách chịu thứ mất, tu tự đổi rãi, liền được gọi đó đạo đó đạo đạo được sửa, lý, là i di hư không di tích. Hư không đồ xuất hiện ở trước mắt sau đó phật đà hướng hoa hoàng hỏi g i ỏ đạo hữu m ờ i xem này từng cái hư không di tích tiêu diệt hư không nhất tộc mấu chốt ở nơi này hư không di tích bên trên hư không nhất tộc tộc nhân thực lực cao thấp không đều nhưng là không quản bọn hắn là thực lực gì ở thời gian nhất định bên trong cũng muốn đi trước hư không di tích chính giữa tiếp tế nghỉ dưỡng s ứ c chúng ta đệ tử bây giờ là với ở hư không nhất tộc phía sau cái mông xoay quân tử một mực đi theo đám bọn hắn tiết tấu hiệu suất tự nhiên cực kỳ thấp kém ta phải nói không bằng thay đổi có phương pháp không hề tràn đầy hư không tìm hư không nhất tộc mà là hám i ệ n g chờ s u n g dụng ngay xong phật đà kế hoạch sau đó hoa hoàng lâm vào trầm tư nàng nhữ mày một cái có chút trần t r ờ hỏi hám i ệ u chờ xung dụng sợ là không dễ dàng như vậy chứ trong hư không di tích nhiều hơn k h n g ít hai nghìn ba nghìn nhất định là có gần đó là chúng ta t a m gia đệ tử toàn bộ phái đi ra ngoài gánh vác đến mỗi một hư không di tích chính giữa đệ tử chỉ sợ cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người n à y l ắ c đ ắ c mấy người làm sao có thể đủ phòng thủ hư không di tích đến lúc đó chỉ sợ là hư không di tích không phòng giữ được chúng ta đệ tử còn nhập vào hoa Và hoàng nói ngược lại cũng có vài phần đạo lý bọn họ đệ tử ưu thế ở chỗ đơn thể thực lực mạnh nhất là khi lấy được hoa hoàng ma tôn phật đà ban cho đủ loại pháp bảo sau đó những thứ kia tay cầm pháp bảo đệ tử có thể tùy tiện tiêu diệt hư không nhất tộc cao thủ nhưng là về số lượng mà nói bọn họ đệ tử kém xa hư không nhất tộc Nếu như, thật dựa theo phật đà kế hoạch tách ra chú đóng mỗi cái di tích hám i ệ n g chờ s u n g dụ n g chỉ sợ ngoại trừ trong tay có bọn họ p h á p bảo đệ tử những đệ tử khác cũng không phòng giữ được ngược lại phải chết trong tay hư không nhất tộc theo、ba、hoàng phật đà đây là một cái bất tỉnh chiêu a nhưng mà phật đà bực nào người thông minh hắn làm sao có thể đủ dùng như vậy bất tỉnh chiêu phật đà khẽ m ỉ m cười nói với、ba、hoàng mỗi một hư không di tích cần gì phải mấy người chỉ cần một tên đệ tử tạp dịch phụ trách theo dõi hư không di tích liền có thể ngoại trừ phụ trách theo dõi hư không di tích đệ tử bên ngoài lại do khổng tước đại minh vương na thắc vân vân đệ tử tinh anh xây dựng ra hành động đội một khi phụ trách theo dõi hư không di tích đệ tử phát hiện hư không nhất tộc lập tức do khổng tức đại minh vương na thắc các đệ tử tay cầm chúng ta phát bảo truyền t ố n g tới mục tiêu di tích đem hư không nhất tộc tiêu d i ệ t phật đà đem chính mình chỉnh cái kế hoạch nói sau khi đi ra ngoài hoa hoàng không khỏi gật đầu liên tục nói như vậy cái kế hoạch này hoàn toàn đúng vậy có thể được truyền t ố n g loại phát bảo bọn họ không thiếu thiếu đúng vậy hư không nhất tộc tọa độ mà thôi lấy được tọa độ sử dụng truyền t ố n g phát bảo bọn họ chớp mắt là tới hơn nữa một cái hư không di tích phái ra một cái không trọng yếu đệ tử tạp dịch đi theo dõi cho dù đệ tử tạp dịch bị hư không nhất tộc chém chết đối với bọn hắn mà nói cũng là không có vấn đề kế này có thể được hoa hoàng gật đầu biểu thị công nhận bất kể nhìn thế nào phật đà cái này mới kế hoạch cũng so với tiếp tục bị hư không nhất tộc mang theo vòng vo hưởng phí hết công phu cường lấy hư không di tích là điểm lấy hành động đội là liên đem mỗi cái hư không di tích liên tiếp hoàn toàn phong tỏa hư không nhất tộc không gian hoạt động theo ta thấy kế hoạch lần này liền kêu lồng giam kế hoạch đi lần này chúng ta nhất định có thể hoàn toàn diện tuyệt hư không nhất tộc phật đà rất có lòng tin. trưng hết, có tước lòng Buồn trưng Khổng 717. đối ạ Đại i Minh Minh giả, Vương tình báo trọng Trưng Khổng tước đại Minh Vương tình báo trọng yếu tác giả, Hồ nôn hầu Phật tước tác bất tuyết. báo báo yếu. yếu 717, đà đ 202-4053 với mình lồng giam kế hoạch thập phần tự tin hắn cho là bằng vào cái kế hoạch này hắn nhất định có thể đủ hoàn toàn diệt vong hư không nhất tộc rất nhanh cái kế hoạch này ở phật đà cùng、hoa、hoàng dưới sự an bài bắt đầu áp dụng hoa hoàng cung đại ma thần cung đại táng tiên tự đệ tử tập dịch cùng với một ít thực lực yếu hơn đệ tử bình thường toàn bộ bị điều động đứng lên Từ、Hoa、hoàng a h o c phật r đà ma tôn bọn họ có đại động tác mà nói khổng tước đại minh vương được trước tiên thông báo âm thiên tử nhưng là bây giờ khổng tước đại minh vương còn không biết rõ xảy ra chuyện gì khổng sư minh khổng sư minh khổng sư minh xa xa na tháp một bên hướng khổng tước đại minh vương vấy tay kêu lên một bên chạy tới chờ đến na tháp đi tới bên người sau đó khổng tước đại minh vương hướng hắn hỏi na thác những thứ này đệ tử t ạ m dịch đây là bị phái đi nơi nào na thác lắc đầu một cái trả lời ta không biết rõ bất quá khổng sư huynh cung chủ để cho chúng ta đi đại điện phòng trừng cùng chuyện này có liên quan chúng ta mau đi đi còn lại sư huynh đệ cũng đã qua nghe nói như vậy khổng tước đại minh vương liền vội vàng đi theo na thác cùng nhau đi đại điện đại điện đại điện chính giữa đã tụ tập rất nhiều hoàng đệ tử khổng tước đại minh vương nhìn quanh một chút bốn phía hắn phát hiện bên ngoài đang lợi dụng truyền tống trận đệ tử thực lực cũng tương đối thấp kém hoàng cung trung thực lực mạnh đệ tử chính là đều tụ tập ở đại điện chính giữa chờ đến tất cả đệ tử đến đông đủ sau đó hoàng thân hình chậm rãi hiện lên mọi người trước mắt na thác tú cầu do ngươi chấp trưởng bạch tháp hát v i ê n cho ngươi loan phượng thiên địa sơn hà đổ ngươi tới c ầ m hoàng liên tiếp ban thưởng tám cái bảo bối sau đó nhìn về phía chúng đệ tử chính giữa khổng tước đại minh vương khổng tuyên lấy thực lực của ngươi không cần pháp bảo t h ê m bảo cũng có thể tùy tiện tiêu diện sở hữu hư không nhất tộc bản cung chủ bảo vật có h ạ n liền không ban cho ngươi bảo vật ngươi cũng chớ có có cái gì câu o á n hận khổng tước đại minh vương gật đầu một cái t phải đệ tử không một câu h á n hận liên tiếp ban thưởng tám cái bảo vật sau đó hoa hoàng một phất ống tay á o xuất chín miếng do bạch ngọc điêu chắc ngọc bài xuất hiện ở trước mặt mọi người lần này có khổng tức đại minh vân phần đây là bản cung chủ tự mình luyện chế truyền t ố n g ngọc bài có thể tiếp thu tọa độ ở tiếp thu được tọa độ sau đó ngay lập tức sẽ có thể truyền tống đến tọa độ chỗ vị trí nói tới chỗ này hoa hoàng một hồi hỏi do các ngươi hẳn rất yếu kỳ bên ngoài những thứ kia đệ tử tạm dịch phải đi chấp hành nhiệm vụ gì chứ ngay sau đó、hoa、hoàng liền đem phật đà lồng giam kế hoạch báo cho tại chỗ đệ tử nhiệm vụ bọn họ là há miệm chờ xung dụng ở mỗi c á sau khi ô n g d thấy mỗi thủ hư không, không, không, không h n một màn này hoa hoàng hài lòng gật đầu một cái được rồi các ngươi tự đi về nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian chuẩn bị lên đường hoa hoàng xua tan mọi người sau đó khổng tước đại minh vương cũng trở về chính mình trong cung điện trở lại trong cung điện khổng tước đại minh vương làm chuyện thứ nhất kia chính là cho âm thiên tử báo tin âm thiên tử âm thiên tử âm thiên tử khổng tước đại minh vương ở trong lòng liên tục la lên ba tiếng âm thiên tử sau đó âm thiên tử thanh âm ở hắn trong đầu vang lên chuyện gì hoa hoàng bọn họ thay đổi chiến thuật không còn là chẳng có mục đích ở giữa hư không tìm hư không nhất tộc mà là phái gia đệ tử tạp dịch ngồi thủ ở hư không di tích bên trên một khi phát hiện hư không nhất tộc tới hư không di tích sẽ âm thầm truyền tín hiệu lại ngoài ra hoa hoàng còn gây dựng cựu chi thực lực cường đại hành động đội hành động đội một khi tiếp thu được tín hiệu lập tức c h u y ể n tống đến mục tiêu di tích đối h ư không nhất tộc mở ra với quét khổng tước đại minh vương đem chính mình biết rõ tình báo tuần tự báo cho âm thiên tử ta biết tiếp tục gom tình báo có tin tức trước tiên báo cho ta biết âm thiên tử thanh â m ở khổng tước đại minh vương trong đầu văng lên lấy được sau khi tin tức này âm thiên tử cũng không có n h à n rỗi hắn lập tức làm phép tìm hư không nhất tộc nhị trưởng lao vị trí do với l ư không nhất tộc trong cơ thể đều có âm thiên tử lưu lại lục đạo luân hồi ân ký vì vậy hắn muốn xác định hư không nhất tộc nhị trưởng lao vị trí thập phần đơn giản xác định hư không nhất tộc nhị trưởng lão vị trí sau đó khổng t ư ớ c đại minh vương lập tức đem chính mình hình chiếu đầu s ạ c ở hư không nhất tộc trước mặt nhị trưởng lão hư không âm thiên tử hình chiếu tra xét bốn phía rách n ư ớ p kiến trúc nghi ngờ hỏi nơi này là hư không di tích âm thiên tử đại nhân nơi này chính là hư không di tích hư không nhất tộc nhị trưởng lão vội vàng trả lời lúc này hư không nhất tộc nhị trưởng lão trùng hợp liền mang theo theo hắn một ít tộc nhân ở hư không di tích trên khôi phục trong cơ thể năng lượng nghe đến đó đúng vậy khổng tức đại minh vương nói hư không di tích sau đó âm thiên tử lúc này ra lệnh nhanh rời khỏi nơi này rồi nói sau t hư không nhất tộc nhị trưởng lão chúng hư không nhất tộc t hư không nhất tộc nhị trưởng lão cùng hắn tộc nhân đều là vẻ mặt một bức không rõ ràng âm thiên tử rốt cuộc là ý gì bất quá từ đối với, với âm thiên tử tín nhiệm t hư không nhất tộc nhị trưởng l ã o không do dự lúc này liền chuẩn bị mang theo tộc nhân rời đi nơi này nhưng mà đã muộn vừa đúng lúc này một vệ kim quang lòng lánh này giống như truyền tống trận quan mang sau một khắc một cái hòa thượng đầu chọc ra bây giờ bọn hắn trước mặt người vừa tới chính là đại táng thiên tử sa di khu vực này di tích là do đại táng thiên tự phụ trách sa j i nhìn về phía hư không nhất tộc hư không nhất tộc nhìn về phía sa j i số lượng tương đối bên dưới trong lúc nhất thời bầu không khí rất l u n g túng s ừ n g sốt một chút sau đó sa j i nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một quả phật bài liền chuẩn bị phát ra tín hiệu cùng lúc đó âm thiên tử hô lớn giết chết hắn âm thiên tử ra lệnh một tiếng hư không nhất tộc mọi người không do dự lúc này đồng loạt ra tay đem này sa j i đánh giết chú đóng di tích sa j i thực lực nhỏ mà hư không nhất tộc bên cạnh n h ị trường lão cũng là cao thủ song phương thực lực khác xa sa di căn bản không còn sức đánh trả chút nào liền bị đánh giết sa di lúc sắp chết còn đang suy nghĩ n à y kịch bản không giống nhau a không phải nói ta ở trong bóng tối cất giấu thấy hư không nhất tộc tới lập tức phát ra tín hiệu sao tại sao chúng ta đối diện liền đụng phải đây sa di t ử h o a n buồng a hư không nhất tộc tộc nhân tiến lên nhặt lên sa di móc ra phật bài bốn chương hết chương bảy trăm mười tám phá cuộc cách chương bảy trăm mười tám phá cuộc cách hai trăm linh hai bốn nghìn năm mươi ba tác giả hầu ngôn bất thuyết nhị trưởng lão ngươi xem nhặt lên phật bài hư không nhất tộc đem phật bài đưa tới rồi hư không nhất tộc nhị trưởng lão nhận lấy phật bài tinh tế n ắ m chỉ thấy phật bài trên ảm đạm không ánh sáng lúc này một bên âm thiên tử hình chiếu chậm rãi mở miệng nói đây cũng là dùng để truyền tín hiệu lại một khi phát hiện các người hư không nhất tộc sau đó hắn biết sử dụng cái này truyền tín hiệu lại đến lúc đó phật đà môn hạ cương giả sẽ tay cầm phật đà bảo vật tới đem bọn ngươi chém chết n g h e đến đó hư không nhất tộc nhị trưởng lao đám người không khỏi trong lòng rét một cái cái chán toát ra mồ hôi lạnh bất quá một g i â y kế tiếp tâm thiên tử mà nói liền để cho bọn họ đồng loạt thở pháo nhẹ nhõm cũng may chúng ta là đột nhiên gặp phải hắn còn chưa kịp phát ra tín hiệu liền bị các ngươi chém chết tín hiệu không có truyền ra ngoài chỗ này hư không di tích là an toàn có thể coi làm các ngươi đại bản doanh âm thiên tử chậm rãi mở miệng nói hư không nhất tộc nhị trưởng lão chúng hư không nhất tộc một đám hư không nhất tộc đều là vẻ mặt mộng bức bọn họ cũng nghe không hiểu âm thiên tử nói có ý gì tín hiệu gì truyền cái gì hư không di tích là an toàn hư không di tích không phải một mực đều rất an toàn sao nhìn một đám hư không nhất tộc đều là vẻ mặt mộng bức biểu tình âm thiên tử lúc này đem từ khổng t ư c đại minh vương t i ê bên trong nhận được tin tức toàn bộ nói cho những thứ này hư không nhất tộc biết được sự tình tiền nhân hậu quả sau đó hư không nhất tộc nhị trưởng lao đám người không khỏi toát ra cả người toát mồ ù hôi lạnh may âm thiên tử kịp thời báo cho bọn họ điều bí mật này để cho bọn họ không kịp đề phòng giết chết cái này sa di nếu không bọn họ một khi không kịp phản ứng bị vừa mới cái kia sa di đem tin tức truyền ra ngoài sợ sợ đúng vậy đen nhiều đỏ ít rồi nếu như sở hữu hư không di tích đều bị đặt vào nhãn tuyến mà nói như vậy những tộc nhân khác coi như nguy hiểm hư không nhất tộc nhị trưởng lão lo l ắ n g nói từ tình huống trước mắt đến xem sự tình có chút khó giải quyết âm thiên tử tiếp tra hỏi như vậy để cho bọn họ cách xa hư không di tích đây hư không nhất tộc nhị trưởng lão thần sắc hơi chăm chú cười khổ trả lời không được ca giữa hư không năng lượng thập phần q ù n g bạo không cách nào trực tiếp hấp thu chỉ có ở hư không di tích chính giữa năng lượng mới có thể tương đối ôn hòa cũng nói đúng là ở chúng ta trong cơ thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn trước phải nhất định đến hư không di tích bên trên khôi phục năng lượng hoa hoàng phật đà ma tôn thành lập hoa hoàng c u n g đại táng t h i ê n tự đại ma thần cung làm đạo tràng chính là vì sáng tạo một cái tu hành hoàn cảnh những thứ này hư không di tích cũng là trước kia trong hư không cường giả lưu lại đạo tràng chỉ là không người tu sửa biến thành hiện ở hư không di tích hư không di tích khôi phục năng lượng tốc độ kém xa hoa hoàng c u n g đại táng thiên tự đại ma thần cung loại địa phương này nhưng cũng là hư không nhất tộc duy nhất càng tránh gió rồi bây giờ hoa hoàng ma tôn phật đạ bọn họ từ nơi này càng tránh gió hạ thủ coi như là hoàn toàn đoạn tuyệt hư không nhất tộc đường lui nhị trường lão cái này có gì khó làm chỗ này di tích không phải chúng ta sao để cho sở hữu tộc nhân tới đây nơi hư không di tích không được sao một cái hư không nhất tộc tộc nhân tự c h o là thông minh nói hư không nhất tộc nhị trưởng lão xứng sở trợ bất đắc dĩ nói chúng ta hư không nhất tộc nhiều như vậy tộc nhân lại không nói chỗ này hư không di tích căn bản không chứa được người đem ba hoàng ma tôn phật đà bọn họ cũng coi thành người điếc người mù không được một khi sở hữu tộc nhân đều hướng nơi này di động khởi không phải cho bọn hắn một lưới bắt hết cơ hội hư không nhất tộc cùng ba hoàng ma tôn phật đà bọn họ hao tổn nữa chiến lược phương t r â m đúng vậy chia thành t ố c nhỏ không cho ma tôn phật đà hoa hoàng bọn họ một lưới bắt hết cơ hội bây giờ nếu như đều tới chỗ này di tích tụ tập mà nói khởi không phải gom thành nhóm rồi hả khó khăn khó khăn khó khăn hư không nhất tộc nhị trưởng lão thở dài liền kêu ba tiếng khó khăn bây giờ hắn quả thật không có phá của cách có thể thấy có thể nhất tộc bây giờ tình cảnh n g h e xong hư không nhất tộc nhị trưởng lão tự thuật sau đó âm thiên tử cũng rơi vào trầm tư làm hư không nhất tộc đồng minh mặc dù hắn không có biện pháp tự mình xuất thủ tương trợ nhưng là giúp ra nghĩ kế vẫn là không có vấn đề một phen trầm tư sau đó âm thiên tử chậm rãi mở miệng nói việc cần kiếp trước mắt bây giờ ngươi trước phải đem tin tức này thông báo cho toàn tộc mặc dù tiến vào hư không di tích là không thể tránh khỏi nhưng là trước thời hạn bảo hắn biết môn tóm lại có thể làm cho bọn họ có đề phòng âm thiên tử vừa dứt lời hư không nhất tộc nhị trưởng l ã o gật đầu liên tục rồi sau đó hướng bên người tộc nhân phân p h ó nói nhanh đem tin tức này chuyển cho tộc nhân hư không nhất tộc tộc nhân giữa bọn họ có đưa tin bí pháp chỉ cần thân ở giữa hư không bất kể khoảng cách bao xa cũng có thể lẫn nhau chuyển tin tức đang thi triển bí pháp chuyển tin tức sau đó rất nhanh bọn họ nhận được một ít tộc nhân trả lời chỉ thấy phụ trách chuyển tin tức hư không nhất tộc tộc nhân sắc mặt hết sức khó coi hướng hư không nhất tộc nhị trưởng lao nói nhị trưởng lão tình huống k h ổn có chút tộc bên trong cơ thể năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn phải mau sớm gần đây tìm hư không di tích bổ sung năng lượng còn có một chút tộc nhân không có trả lời sợ là đã gặp độc thủ rồi nghe đến mấy cái này báo cáo hư không nhất tộc nhị trưởng l a o nhanh như cùng trên trào nóng con kiến hắn đi qua đi lại nóng này nói phá c u ộ c cách như thế nào mới có thể nghĩ đến phá c u ộ c cách đại trưởng l a o đem tộc nhân giao cho trên tay ta ta không thể dẫn tộc quần đi về phía diện vòng a phá cuộc phải phá cuộc hư không nhất tộc nhị trưởng l a o cắt tỉa lâm viên giao cho hắn binh pháp đáng tiếc căn cứ hư không nhất tộc nhị trưởng lão linh lộ như cụ không cách nào tìm tới phá cột cách loại chuyện này cuối cùng, cùng là vô dụng thậm chí càng cuối cùng, cùng càng không nghĩ ra biện pháp âm thiên tử thấy một màn như vậy thở dài ai ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp bất quá cần một ít tộc nhân làm m g ồ i các ngươi được hy sinh một bộ phận tộc nhân là một phần khác tộc nhân tranh thủ thời gian nghe được âm thiên tử mà nói thư không nhất tộc nhị trưởng lao rơi vào trầm mặc thân là nhất tộc lãnh tụ hắn thế nào vui lòng hy sinh tộc nhân mình đây hết lần này tới lần khác trừ lần đó ra hắn cũng không có những biện pháp khác chính hắn không có kế sách không dựa theo âm thiên tử biện pháp thật sự có chủ nhân cũng sẽ luân lạc tới tình cảnh nguy hiểm có bỏ mới có được vì chủng tộc kéo dài phải có người hy sinh xin lỗi nghĩ tới đây hư không nhất tộc nhị trưởng lão cẳng hắn rằng hướng âm thiên tử hỏi rõ âm thiên tử đại nhân ngài có biện pháp gì âm thiên tử nhìn về phía hư không nhất tộc nhị trưởng lão nói dương đông kích tây dương đông kích tây hư không nhất tộc nhị trưởng lão nghi ngờ hỏi âm thiên tử gật đầu một cái nói với hắn hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ là mỗi người hoa khu vực phụ trách ngồi thủ hư không di tích bốn chương hết chương bảy trăm mười chín rất ít người hy sinh là vì nhiều người hơn còn sống chương bảy trăm mười chín rất ít người hy sinh là vì nhiều người hơn còn sống hai trăm linh hai hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ là mỗi người hoa khu vực phụ trách ngồi thủ hư không di tích căn cứ ta được đến tình báo bọn họ tổng cộng có một mươi tám tri hành động đội hoa hoàng cung đệ tử tạo thành kiểu c h i hành động đội do hoa hoàng phụ trách đại ma thần cung cùng đại táng tiên tự đệ tử chung nhau xây dựng ra kiểu c h i hành động đội do phật đà phụ trách các ngươi cần tổ chức một mươi tám tri lính cảm tử đồng thời tập kích m ộ ư ơ i tám nơi hư không di tích đưa bọn họ một mươi tám tri hành động đội toàn bộ điều động do này một mươi tám tri lính cảm tử chỉ hoãn ở、hoa、hoàng phật đà ma tôn đệ tử như vậy thứ nhất còn lại hư không nhất tộc nhị trưởng lão giọng run dày hỏi t i ế khởi không phải nói mỗi lần khôi phục trong cơ thể năng lượng thời điểm liền muốn hy sinh hư không nhất tộc nhị trưởng lão không dám tin tưởng lần lượt hy sinh đi xuống bọn họ hư không nhất tộc muốn hy sinh vô ích bao nhiêu tộc nhân hắn hy vọng từ âm thiên tử trong miệng lấy được cũng không phải là như thế câu trả lời đáng tiếc hắn nhất định thất vọng Phải. Âm thiên tử trả lời chìm mà vì tổ tông kéo dài chúng ta phải nhất định làm ra cần phải hy sinh ta có thể đi tử từng cái tộc nhân đều có thể đi tử nhưng là thư không nhất tộc không thể diệt vong hư không nhất tộc nhị trưởng lão thanh âm thập phần đau buồn có thể này đúng vậy người yếu b i ai âm thiên tử không nhìn được như vậy đau buồn cảnh tượng cho nên hắn lựa chọn không nhìn âm thiên tử hình chiếu l ạ n g y ê n không một tiếng động tàn đi nên nói cho hư không nhất tộc tình báo hắn đã nói hết rồi làm đồng minh hắn có thể làm đều đã làm sau đó thế nào đi hành động thì nhìn hư không nhất tộc tự lựa chọn rồi âm thiên tử sau khi đi hư không nhất tộc nhị trưởng lão cũng không có nhàn rỗi hắn nhanh chóng thi triển bị pháp liên lạc bên trong tộc sở hữu tộc nhân đem mọi người đi hư không di tích thời gian thống nhất lại theo thời gian đưa đầy lưu lạc ở vô tận trong hư không hư không nhất tộc trong cơ thể năng lượng đã tiêu hao tương đối lúc này bọn họ đã đến không thể không đi hư không di tích bổ sung năng lượng rồi cứ việc không đành l ò n g hư không nhất tộc đại trưởng lão vẫn như c ũ hạ mệnh lệnh bị hư không nhất tộc nhị trưởng lão bọn họ chiếm cứ hư không di tích đây coi như là toàn bộ hư không nhất tộc duy nhất tỉnh thổ rồi một bộ hư không đồ hiện lên hư không nhất tộc nhị trưởng l ã o trước mắt một mảnh đen thui hư không đồ bên trên sáng bạch quan g vị trí đó là hư không di tích mười tám tri hư không nhất tộc lính cảm tử đã chuẩn bị ôn thỏa trừ lần đó ra còn thừa lại phần lớn hư không nhất tộc tộc nhân cũng ở đây hướng còn lại hư không di tích đến gần bây giờ coi như là vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông rồi sở hữu hư không nhất tộc tộc nhân đều chuẩn bị xong chỉ chờ hư không nhất tộc nhị trưởng lao truyền đạt cuối cùng tấn công mệnh lệnh hư không nhất tộc nhị trưởng lão môi đang run dày tấn công hai chữ này mệnh lệnh với hắn mà nói nặng như thiên quân vô luận như thế nào hắn đều là không muốn truyền đạt cái này mệnh lệnh đây là đưa hắn tộc nhân đi chết mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng một phần nhỏ tộc người chết có thể đổi lấy phần lớn tộc nhân sinh nhưng là những thứ kêu bị hy sinh tộc nhân biết bao vô tội hư không nhất tộc nhị trưởng lão lòng đang dỉ máu nhưng là hắn vẫn hạ như vậy mệnh lệnh bởi vì hắn rõ ràng kéo không được kéo dài nữa chờ đến sở hữu tộc bên trong cơ thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn chỉ sẽ tất cả mọi người đều chết thân công hạ cái này mệnh lệnh sau đó hư không nhất tộc nhị trưởng lão vô lực nhắm lại con mắt giống như cái này mệnh lệnh rút đi rồi hắn thật sự có sức lực như thế theo hư không nhất tộc nhị trưởng lão truyền đạt mệnh lệnh sau đó mười tám chi hư không nhất tộc lính cảm tự động tựa như cùng trước tấn công a hoàng cung lính cảm tự như thế bọn họ biết do chuyến này hắn phải chết lại vẫn như c ũ là nghĩa vô phản cố loại này tấn công khá có một loại dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn cảm giác một nơi hư không di tích chính giữa hoa hoàng cung đệ tử tạp dịch nút trong bóng tối chán đến chết ngồi thủ hư không di tích nhiệm vụ thập phần khô khan dạ đại hư không di tích cũng chỉ có hắn một cái đã nhìn chằm chằm hư không di tích quan sát đã mấy ngày một cái hư không nhất tộc tộc người cái bóng cũng không thấy nhiều ngày như vậy một cái hư không nhất tộc tộc nhân không thấy bọn họ sợ thì sẽ không tới hoa hoàng cung phụ trách ngồi thủ đệ tử tạp dịch mà nói nói phân nửa đột nhiên cương ở nơi đó bởi vì hắn thấy hư không di tích chung q u n h xuất hiện một cái vừa mới hư không nhất tộc bóng người đem chọn cái hư không di tích bao vây một cái hai cái mười một trăm chi này hư không nhất tộc đội ngũ cũng không nhỏ một người một ngụm nước miếng cũng có thể đưa hắn chết chìm phụ trách ngồi thủ hoa hoàng cung đệ tử không dám do dự liền vội vàng phát ra tín hiệu chi này hư không nhất tộc lính cảm tử liền đang chờ hắn phát ra tín hiệu ở hoa hoàng cung đệ tử t ạ m dịch phát ra tín hiệu sau đó chi này hư không nhất tộc không chút lưu t ì n h trực tiếp đem đánh giết rồi sau đó bọn họ nhanh chóng chiếm cứ hư không di tích chuẩn bị mượn hư không trong di tích phế tích kéo dài thời gian ở tín hiệu phát ra ngoài ngắn ngủi mấy giây hư không di tích phía trên t o á t ra một đạo bạch quang một cái truyền thống môn chống rông xuất hiện hoa hoàng cung na thác mang theo một nhánh thực lực mạnh đại đội ngũ chuyển đến nơi này na thác là nhị giai đình phong tay cầm hoa hoàng pháp bảo hồng tú cầu dưới tình huống toàn bộ hư không nhất tộc cũng không có người có thể là đối thủ của hán bao gồm hư không nhất tộc nhị trưởng lao cái này hư không nhất tộc lãnh tụ hư không di tích phía trên một tên h a hoàng cung đệ tử thi triển Tổng các ộ n g c i hư h k người nhất tộc. bên ngoài bố trí thiên la địa võng ta đi vào đuổi bọn họ ra na tháp đang ở phân phối nhiệm vụ trong lúc bất trợt ngẩn người ra đó bởi vì na tháp truyền thống trên ngọc bài sở hữu hư không di tích tọa độ toàn bộ sáng lên ở hư không nhất tộc một mươi tám tri lính cảm tử hấp dẫn hoàng a h o phật đà ma tôn dưới quyền một mươi tám tri hành động đội hỏa lực sau đó còn lại hư không nhất tộc cũng động b u ồ n chương hết chương bảy trăm hai mươi chiến đấu toàn diện mở ra chương bảy trăm hai mươi chiến đấu toàn diện mở ra hai trăm linh hai bốn nghìn năm mươi năm tác giả hầu ngôn bất tuyết truyền t ố n g trên ngọc bài sở hữu hư không di tích tọa độ trong nháy mắt cũng sáng lên thấy một màn như vậy vốn nên tiến vào hư không di tích xua đổi hư không nhất tộc na thác ngẩn người ra đó đúng đúng đúng n a thác lấy tay gõ mấy cái truyền t ố n g ngọc bài nhỏ giọng nói này n g ọ lầm bầm, cùng Bài là ràng, là phải rồi di rồi. không không không kích hư chứ. Thác thức thật hư tích Na cũng cũng gặp tập cả được, Rõ có tất ý lúc đó hoa hoàng cung bên trong phật đà cùng hoa hoàng cũng nhận được sở hữu hư không di tích toàn bộ gặp tập kích tin tức truyền tống ngọc bài là do phật đà cùng hoa hoàng tự mình luận chế bọn họ có thể chắc chắn truyền tống ngọc bài tuyệt đối sẽ không bị lỗi nếu truyền tống ngọc bài sẽ không ra sai như vậy chân tướng không nghi ngờ chút nào sở hữu hư không di tích cũng bị tập kích sở hữu hư không di tích trong cùng một lúc gặp phải tập kích chúng ta chỉ có m ư ơ i tám chi hành động đội cũng nói đúng là ngoại trừ mười tám cái di tích ngoại còn lại di tích chúng ta không cách nào bận tâm hoa hoàng trầm giọng nói không thể không nói kế sách của hư không nhất tộc rất cao minh đồng thời tập kích sở hữu hư không di tích hy sinh một tiểu bộ phân tộc nhân để cho sở hữu tộc nhân lấy được khôi phục trong cơ thể năng lượng cơ hội dùng n à y một phần nhỏ tộc người sinh mệnh là toàn bộ hư không nhất tộc lại tranh thủ được thời gian nhất định hay ha hay ha phật đạt tựa như cười mà không phải cười thở dài nói hư không nhất tộc sợ là lấy được cao nhân chỉ điểm nghĩ ra cái biện pháp này phá ta lồng giam kế hoạch nhưng là bọn họ kế sách này chỉ tính là phá một nửa ta lồng giam kế hoạch phật đà lời nói này cửa ra hoa hoàng lâm vào yên lặng phá một loại nay phá có cách hoặc là phá hoặc là không có bể phá một nửa loại thuyết phá này thật đúng là không có nghe ta nói quá bất quá lần này hoa hoàng coi như là nghe nói như thế nào phá một loại hoa hoàng hiếu kỳ hỏi phật đà chủ động giải đáp nói dùng tộc người sinh mệnh đổi lấy thời gian bọn họ tuy nhiên lấy được thợ dốc cơ hội nhưng là như vậy tiêu hao bọn họ cũng chống đỡ không được bao lâu lần này hy sinh một nhóm tộc nhân lần sau lại hy sinh một nhóm tộc nhân như vậy từng nhóm hy sinh đi xuống hư không nhất tộc còn có thể còn lại bao nhiêu người phật đà nói không sai bọn họ hy sinh không phải là mỗi một hư không di tích ngồi thủ một cái đệ tử tạp dịch mà hư không nhất tộc hy sinh nhưng là thực lực bất p h ả m số lượng không rẻ mười tám tri lính tạp tử muốn trì hoãn ở b a hoàng phật đà ma tôn đệ tử tinh anh hư không nhất tộc nhất định là hư không nhất tộc chính giữa tinh anh một bên hy sinh là tạp dịch một mặt hy sinh là tinh anh tộc nhân hơn nữa hy sinh tinh anh tộc nhân nhất phương hy sinh số lượng còn gấp mấy lần thậm chí còn mấy chục lần tạp dịch loại này hoàn toàn bất bình đẳng tiêu hao chứ không chịu được nổi tuyệt đối là hư không nhất tộc theo phật đà hư không nhất tộc những thứ này thủ đoạn đơn giản đúng vậy kéo dài hơi tàn m à thôi từ k h ó á i đao t ử c ắ t tiết hầu một đao toi mạng biến thành dao cùn c ắ t thịt chậm rãi bị hành hạ mà chết đơn giản đúng vậy từ chết sớm biến thành chết chậm. n g h e biết phật đà mà nói sau đó hoa hoàng hỏi dò ý ngơi ư là không cần phải để ý đến bọn họ đúng vậy phật đà khẽ mỉm cười chúng ta như c ũ dựa theo chúng ta đấu p h á p đến cần gì phải để cho bọn họ nắm mùi dẫn đi Chuyên các bộ, tiếp tục tích tộc. lệnh hư không trong di tích, hư không nhất tộc. Về phần còn lại, hư không trong bộ, bắt tiếp di theo phật đà ra lệnh một tiếng vốn là đối mặt sở hữu tọa độ toàn bộ phát sáng còn trần trờ nên làm cái gì hành động đội nhất thời có chủ định những thứ này do phật đà hoa hoàng ma tôn đệ tử nòng cốt tạo thành hành động đội không chút do dự nào xông vào hư không di tích chính giữa na thác tay cầm hồng tu cầu tiến vào hư không di tích chính giữa thấy một màn như vậy trốn ở hư không di tích chính giữa hư không nhất tộc sắc mặt không khỏi biến đổi làm bọn hắn k i ê n kỵ thực ra cũng không phải là na thác mặc dù na thác rất mạnh nhưng là cũng không phải là không thể chiến thắng chân chính để cho bọn họ k i ê n kỵ là na thác trong tay hồng tú cầu kia hồng tú cầu là hoa hoàng pháp bảo một tú cầu nện xuống đến đừng nói là bọn họ coi như là đại trưởng lao tại thế cũng phải sợ hai ba phần cầm đầu sắc mặt của hư không nhất tộc tái xanh hướng lấy thủ hạ tộc nhân c ư ờ i khổ nói bên ngoài có thiên la địa võng trước mặt có tay cầm hồng tú cầu na thác chúng ta hôm nay sợ là nhất định mệnh tăng tại chỗ kế trước mắt chỉ có thể kéo dài thời gian là còn lại hư không di tích tộc nhân tranh thủ thời gian để cho bọn họ khôi phục càng nhiều năng lượng chỉ mong những tộc nhân khác có thể sống lâu hơn một chút lời nói này là thi triển bí pháp nói sở hữu nút ở hư không trong di tích tộc nhân cũng có thể nghe được lúc này đông đảo hư không nhất tộc tộc nhân rồi rít đ ắ p lại sống có gì vui chết có gì khổ là chủng tộc kéo dài hy sinh là chúng ta vinh quang na thác tiến vào hư không di tích chính giữa nhìn vòng quanh một phía cũng không có phát hiện hư không nhất tộc tộc người thân ảnh cho ta chơi đuổi trốn tìm ta na thác có thể ham chơi nhất trốn tìm rồi trong lòng na thác nghĩ như vậy đến rồi sau đó hướng bốn phía hô to đi ra đi khác cần giấu ta xem lại các ngươi rồi bên ngoài đã bày ra thiên la địa võng các ngươi không trốn thoát đương nhiên na thác nhất định là còn chưa phát hiện hư không nhất tộc tộc nhân hắn đây là phép khách tướng nếu là hắn thật phát hiện cũng sẽ không loạn kêu đang lúc này na thác con ngươi đột nhiên có giúp lại sáng loáng một đạo hàn mang sẽ qua một tiếng đao minh ở bên thai văng lên chỉ thấy một nơi di tích xó x ỉ n h bay ra một cái bóng người tay cầm một thanh loan đao hướng na thác bổ tới đao này rất nhanh nhanh như tật phong người lạnh lén thực lực không yếu cũng là cấp hai thực lực thật luận chiến l ự c cũng chưa chắc so với na thác yếu bao nhiêu chờ đến na thác thấy ánh đao nghe được đao minh thời điểm đao này đã đến hắn phụ cận na thác tốc độ cũng rất nhanh tình huống khẩn cấp không kịp có dư thừa phản ứng na thác trực tiếp tế khởi hồng tú cầu hồng tú cầu liền giống như một len sợi một dạng như thế trong khoảnh khắc đưa ra vô số cây hồng chủ tử một bộ phận hồng chủ tử tùy tiện c u ố n chặt lấy trường đao để cho trường đao khó mà lại vào phân hảo mà lúc này trường đao chính dừng lại ở na thác gót ba tốc chỗ trừ lần đó ra một phần khác hồng chủ tử đem đánh lén hư không nhất tộc tộc nhân trói chặt chẽ vững vàng giống như xác gớp như thế cũng đúng vậy na t h á c nhớ kỹ muốn bắt sống nếu không hiện đang đánh lén hư không nhất tộc tộc nhân cũng sớm đã chết này đúng vậy hoa hoàng pháp bảo huy lực chỉ cần hơi xuất thủ là có thể tùy tiện khống chế một cái cấp hai cường giả thậm chí cho tới bây giờ na t h á c cũng không có tự mình xuất thủ b u ồ n chương hết chương 721, h ồ n g tú cầu huy lực chương 721, h ồ n g tú cầu huy lực 20 i trăm n ă m tác giả hầu môn mất t u y ế t ta không phục ngươi chẳng qua chỉ là xính pháp bảo sắc bén mà thôi nếu không có ba hoàng pháp bảo ngươi chưa chắc là đối thủ của ta có gan vung xuống pháp bảo ta ngươi đau thật thương thật đánh một trận bị hồng trụ t ử bó thành xác cướp trạng thái hư không nhất tộc tộc nhân lúc này còn đang ra sức giống to nếu như là đã từng cái tia hiếu chiến na thác không đúng thật đúng là sẽ c h ú n g hắn phép khích tướng vung hắn ra cùng hắn đau thật thương thật đánh một trận đáng tiếc na thác đã xưa không bằng này rồi sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn kể từ cùng khổng tức đại minh vương tỷ đấu thua lại cùng khổng tức đại minh vương càng đi càng gần sau đó na thác thay đổi thông minh rất nhiều không nói cũng không có chức tốt như vậy đâu xính pháp bảo sắc bén na thác liếc mắt một cái bị hồng chủ t ử bó thành xác gớp hư không nhất tộc tộc nhân tức giận nói ta liền xính pháp bảo sắc bén đến rồi ngươi có thể thế nào có bản lãnh ngươi ngược lại là cũng xính pháp bảo sắc bén à bị trói hư không nhất tộc tộc nhân hư không nhất tộc tộc nhân không lời nào để nói bọn họ hư không nhất tộc ép căn bản không hề cấp một cừng giả làm sao tới cấp một pháp bảo vô s ỉ vô s ỉ bất đắc dĩ bị trói hư không nhất tộc cũng chỉ có thể mắng to na thác vô xỉ ngoại trừ mắng to na thác vô xỉ bên ngoài hắn chuyện gì đều không làm được cái này kêu là làm vô năng cùng nộ na thắc cũng lười cùng cái này hư không nhất tộc nói nhảm hắn nói một tiếng cút mày chỉ thấy buộc hư không nhất tộc tộc nhân hồng chủ tử đi lên phương hất một cái trực tiếp sẽ bị bó hư không nhất tộc q u ă n g bên trên phương thiên la địa vong chính giữa thủ ở vòng ngoài hoa hoàng cung đệ tử lập tức chen nhau lên đem bao vây thiên la địa vong chung hư không nhất tộc bắt thấy một màn như vậy những ẩn đó nút trong bóng tối hư không nhất tộc như có sở ngộ cầm đầu hư không nhất tộc tộc người nói bọn họ muốn bắt sống dẫu có chết bất khuất liều mạng với hắn đông đảo hư không nhất tộc cũng rối rít đáp lại mắt nhìn thấy tộc nhân liền muốn một tia ý thức lao ra cầm đầu hư không nhất tộc vội vàng dặn dò đừng xúc động kéo dài thời gian kéo dài thời gian đừng để ý na t h á c là muốn bắt sống cũng tốt hay lại là vồ chết cũng được bọn họ những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân nhiệm vụ đúng vậy dùng hết khả năng kéo dài thời gian bất kể sinh tử cũng không bằng nhiệm vụ này trọng yếu cầm đầu hư không nhất tộc tộc nhân nhiều lần nhấn mạnh kéo dài thời gian sau đó ẩn nút trong bóng tối hư không nhất tộc miên cương đệ nén xuống lửa dẫn trong lòng bọn họ tiếp tục tại chỗ tối ẩn nút chỉ chờ na thắc tìm khi đi tới sau khi ở một cái, cái âm thầm đánh lén bọn họ từng cái bên trên, coi như na thác có thể tùy tiện giải quyết bọn họ lần lượt giải quyết cũng phải lãng phí na thác rất nhiều thời gian muốn biết rõ chỗ này hư không trong di tích có thể ước chừng ẩn nút hơn một trăm vị hư không nhất tộc tinh anh coi như là đồ tể g i ế t heo hơn một trăm con heo hắn cũng phải sát khá lâu đi tại giải quyết xuống thứ nhất đánh lén hư không nhất tộc tộc nhân sau đó na thác cũng không tiếp tục đi về phía trước na thác cũng đã đã nhìn ra những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân rõ ràng đúng vậy muốn kéo dài thời gian tình nguyện hy sinh t á n h mạng mình cũng muốn kéo dài thời gian chỗ này hư không di tích nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ thật mọi chỗ tìm tòi hơn nữa đối phó lúc nào cũng có thể đến đánh lén cũng phải cần lãng phí không thiếu thời gian rõ ràng na thác cũng không muốn lãng phí quá lâu thời gian vì vậy hắn lựa chọn hô đầu hàng còn không muốn đi ra không các người nếu như không chính mình đi ra cũng chỉ có thể ta đem các ngươi bắt đi ra na thác thanh â m ở hư không di tích chính giữa văng lên na thác hô đầu hàng sau khi kết thúc không có được hư không nhất tộc bất kỳ đáp lại nào nhưng mà hô đầu hàng chỉ là mặt ngoài một loại thái độ chân chính thủ đoạn còn ở phía cuối đây hồng tú cầu là hoàng pháp bảo đây là cấp một cường giả pháp bảo vừa mới hồng tú cầu cho thấy uy lực chẳng qua chỉ là k i ự u ngữ n h ấ t mao mới vừa rồi na thác thậm chí không có tận lực đi khống chế hồng tú cầu chỉ là gặp phải đánh lén sau đó theo bản năng sử dụng hồng tú cầu hồng tú cầu bảo vệ phản ứng l i ề n tù y tiện giải quyết một cái cấp hai cường giả lúc này na thác đứng tại chỗ bắt đầu bắt p h á p quyết nhiệm chú tận lực khống chế hồng tú cầu chỉ thấy hồng tú cầu giống như dây dưa chung một chỗ lung tung của len vô số đầu dây từ hồng tú cầu bên trên dọc theo người ra ngoài đó là từng cái h u ệ n h ư du long hồng trù mang hồng trù mang bắt đầu ở toàn bộ hư không di tích chính giữa lan tràn lúc này t n nút trong bóng tối hư không nhất tộc liên thấy m ộ trước cái chú nhiên hiện hồng mang đột nhiên xuất t ở mắt hư n Này Đồ chơi h gì? không nhất tộc tộc nhân một đao chém ở phía trên thời điểm trực tiếp cả người lẫn đao cùng nhau đạn bay ra ngoài ngay tại hắn bay đến giữa không trung thời điểm này căn hồng c h ú mang đưa hắn cuốn lại dây dưa kết kết thật, thật mặc cho hắn thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì khó mà tranh thoát cùng lúc đó gặp phải loại tình huống này có thể không phải hắn một cái hư không nhất tộc mà là toàn bộ di tích chính giữa sở hữu hư không nhất tộc tộc nhân cũng gặp giống nhau tình huống vô số cây hồng chú mang ở hư không di tích chính giữa lan tràn n ú t trong bóng tối hư không nhất tộc tộc nhân trước sau bị hồng chú mang tìm tới đối diện với mấy cái này hồng chú mang bọn họ không còn sức đánh trả chút nào không còn bọn hắn là lựa chọn đánh hay lại là lựa chọn chạy cũng là đồng dạng kết quả Kìa mang đúng chú hồng vậy, bị sở hữu nút trong bóng tối hư không nhất tộc tộc nhân không một lò lưới toàn bộ bị hắn bắt kết thúc công việc na thác vỗ tay một cái lần nữa bắt pháp quyết n h ậ ệ chú đem hồng tú cầu bên trên lan tràn hồng c h ú mang cho thu hồi lại cùng lúc đó hư không di tích ngoại hoa hoàng cung đệ tử bảy thiên la địa vong sau đó sẽ chờ hư không nhất tộc ở na thác sư h i n h xua đổi hạ ra bên ngoài trốn sau đó bọn họ lợi dụng thiên la địa vong một v o n g lưới tử một lưới bắt hết bọn họ chẳng biết tại sao ngoại trừ ngay từ đầu ném ra một cái hư không nhất tộc tộc nhân bên ngoài liền lại cũng không có bất cứ động tính gì không thấy hư không nhất tộc tộc nhân chủ động chạy trốn cũng không thấy na thác ở ném hư không nhất tộc tộc nhân đi ra h ư rồi lâu như vậy không có động tĩnh na thác sư huynh sẽ không thất thủ ngược lại bị nhân ra bắt chứ một cái qua hoàng cung đệ tử nói nay vừa nói một người khác qua hoàng cung đệ tử lúc này bắt bỏ không thể nào na thác sư huynh trong tay nhưng là có c u n g chủ pháp bảo hồng tú cầu làm sao có thể bị bọn họ bắt bọn họ đang ở nói chuyện với nhau liền thấy na thác không phát hiện chút tổn hao nào từ hư không trong di tích đi ra na thác cầm trong tay hồng tú cầu hồng tú cầu phân tán ra hơn một trăm cây hồng trụ tử hồng Chu tử cuối cùng chính là buộc từng cái giống như s á t gớp như thế hư không nhất tộc tộc nhân bốn chương hết chương bảy trăm hai mươi hai qq hai trăm linh hai bốn trăm linh năm t r ă n h tám tác giả h ồ ngôn bất tuyết na, na thác sư huynh trở lại na thác sư huynh trở lại na thác sư huynh trở lại thấy na thác đắc thắng trở về hoa hoàng cung đệ t ử dối rít kích động quát to lên vô cùng hưng phấn muốn biết rõ trước bọn họ nhưng là lãng phí rất nhiều tiền mất cựu mưu nhị hổ chi lực mới bắt hơn một trăm cái hư không nhất tộc mà bây giờ chỉ là na thác chính mình hơi xuất thủ đã bắt rồi miệu như vậy hư không nhất tộc nhìn na thác trong tay hồng tú cầu hạ giống như kẹo hồ l ô c h u ỗ i như thế hư không nhất tộc tộc nhân mọi người tự nhiên cao hứng những thứ này cũng đều là bọn h ắ n công lao h a na thác một đầu thủ bị hồng tú cầu hạ hồng chủ tử c h ó i hư không nhất tộc tộc nhân toàn bộ bị quăng đi đến không trung thiên la địa vong chính giữa thiên la địa vong bao trùm đem sở hữu hư không nhất tộc thu nhập trong đó một đám hoa hoàng cung đệ tử đem na thác vây ở trong đó rồi dích hỏi na thác sư huynh tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ na thác kinh ngạc ngẩm đầu lên trong lúc nhất thời có chút mê mang na thác là đứa bé đồng tâm tính hã từ trước đến giờ chỉ là làm việc người mà không phải quyết định người thấy na thác lâm vào yên lặng một bên một cái hoa hoàng cung đệ tử đề nghị na thác sư huynh rèn s ắ t sẵn còn nóng nếu không chúng ta dành thời gian đi chỗ tiếp theo hư không di tích có lẽ còn có thể bắt không ít hư không nhất tộc đề nghị này vừa ra na thác không khỏi chồng con người sáng lên mặc dù na thác không có quá khứ tốt như vậy đâu nhưng là lòng hào thắng vẫn là rất c ư ờ n g na thác trong đầu nghĩ khổng sư huynh nhất định có thể bắt rất nhiều hư không nhất tộc ta không thể kém hắn quá nhiều nghĩ tới đây na thác lúc này đánh nhịp nói được chúng ta lập tức đi chỗ tiếp theo hư không di tích nhưng mà chờ đến na thác chạy tới chỗ tiếp theo hư không di tích thời điểm đã không có hư không nhất tộc thân ảnh ngay tại na thác đưa hắn thật sự ở hư không di tích hư không nhất tộc một lưới bắt hết thời điểm khổng tước đại minh vương đợi những người khác cũng đem chỗ ở mình hư không di tích hư không nhất tộc toàn bộ bắt được ở hư không nhất tộc m ộ ư ơ i tám nơi lính cảm tử toàn bộ bị bắt lúc hư không nhất tộc tộc nhân bất luận là hay không đem trong cơ thể năng lượng khôi phục lại trạng thái tốt nhất đều đã nhanh chóng rút lui hư không di tích na thác sư h u n h chỗ này di tích không có hư không nhất tộc rồi bọn họ thật giống như rút lui một cái hoa hoàng cung đệ tử kiểm tra một phen sau hồi bầm nói na thác su phân phó nói lập tức đi còn lại hư không di tích ta cũng không tin còn có thể toàn bộ chạy không cần biết k i u ký thắc tin hoặc là không tin hư không nhất tộc quả thật toàn bộ rút lui này đúng vậy hư không nhất tộc chấp hành lực lúc này không chỉ na thác ở lục soát còn lại hư không di tích k h ô n g tước đại minh vương đợi những người khác cũng ở đây từng cái một lục soát còn lại hư không di tích may hư không nhất tộc rút lui kịp thời nếu không bọn họ nhất định gặp gỡ tổn thất lớn hơn một phen tìm kiếm không có kết quả sau đó na thác mấy người cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế trở về đường cũ theo chúng đệ tử trở lại hoa hoàng cung phật đà cũng là cười không ngậm nhận được lần này những đệ tử này tổng cộng mang đến 2.000-3.000 hư không nhất tộc tộc nhân từ trước mắt xem tình thế đến phật đà kế hoạch là có hiệu quả chỉ cần bắt t r ư ớ c làm theo nhỏ thì lặp lại hơn m ộ ư ơ i lần lâu thì lặp lại mấy mươi lần hư không nhất tộc cũng sẽ bị toàn bộ bắt được không chừa một n g ố n g đưa bọn họ nhốt vào phòng giam chính giữa cực kỳ trông coi phật đà lúc này phân phó nói đem sở hữu hư không nhất tộc tộc nhân toàn bộ nhốt đến đại lao sau đó hoa hoàng hướng phật đà hỏi chúng ta bắt nhiều như vậy hư không nhất tộc tộc nhân bọn họ có thể tạo được chỗ dùng sao phật đà nhỏ mỉm cười nói nhân quả nhân quả có nhân mới có quả hư không nhất tộc là bởi vì ma tôn là quả trước đem nhân quả khống chế ở trong tay đây là trừ khử nhân quả chi lực điều kiện tiên quyết hoa hoàng lần nữa đuổi theo hỏi như vậy trừ khử nhân quả chi lực biện pháp đâu trừ khử nhân quả chi lực biện pháp phật đà đột nhiên n ở nụ cười nói với hoa hoàng quy khư giữa hư không nếu như nói nơi đó khả năng nhất có trừ khử nhân quả chi lực biện pháp đó nhất định là quy khư ta đã chỉ điểm ma tôn đi quy khư tìm trừ khử nhân quả chi lực biện pháp quy khư ý tứ đúng vậy hết thể hư không thuộc về nơi cũng bị coi là d ự dục hư không địa phương quy khư bề ngoài giống như là một cái lơ lửng ở trong hư không lỗ đen nó cũng không có cố định vị trí mà là không ngừng ở trong hư không du đã ngưng đ ơ nhiên đối với cấp một cường giả mà nói tìm tới di động người hư không cũng không khó quy khư di động rất chậm chạp hơn nữa cũng không có ẩn nút dưới tình huống bình thường bất luận là hư không nhất tộc hay lại là hoa hoàng bọn họ đệ tử ở gặp phải quy khư thời điểm cũng sẽ tận lực cách xa để tránh bị quy khư hút vào trong đó quy khư đối với một giới bậc mà nói là cực kỳ nguy hiểm đối một giới bậc cực kỳ nguy hiểm cũng không có nghĩa là đối với cấp một cường giả mà nói quy khư sẽ không nguy hiểm đối với cấp một cường giả mà nói có thể đem cực kỳ nguy hiểm chung cực độ hai chữ loại trừ rất nhiều năm trước hoa hoàng ma tôn phật đà đạo tổ bốn đại tiên thiên sinh linh đã từng liên thủ tìm tòi quá quy khư bốn người bọn họ cũng ở quy khư làm ở bên trong lấy được rồi rất nhiều nhiều cường đại bảo vật bất quá cho dù bọn họ liên thủ cũng vẹn vẹn chỉ thăm dò một nửa quy khư làm tìm tòi đến một nửa quy khư lúc bọn họ gặp một tòa thập phần dũng manh thiên nhiên sát trận bốn đại tiên thiên sinh linh liên thủ tất cả đều là vết thương trồng chất suýt nữa mệnh tàng quy khư chính giữa lúc đó bọn họ đã là thu hoạch rất phong phú rồi không có phải mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng tiếp tục tìm tòi Vì vậy, b ố nghe đại tiên tiên sinh linh, n c ũ liền cùng n a ra hư không ở sau giữa u lui quy quá thối tiên tiên rất ít tụ trùng một trong một đột tìm tòi tự nhiên cũng không có lại tiến vào quá giữa hư không sinh linh chỗ hành họ không khư, nhiên không hư không. h bốn đại lại lại đường cũng động, bọn đơn cũng cũng n g ở đó, độc có dám vào vị, được phật đà nói ma tôn đi quy khư rồi hoa hoàng trên mặt lập tức lộ ra lòng vẫn còn sợ hai biểu tình lúc trước bọn họ bốn đại tiên thiên sinh linh cùng nhau tìm tòi quy khư cũng suýt nữa bỏ mạng bây giờ ma tôn chính mình đi có thể có thu hoạch sao húng chi bây giờ ma tôn nhân quả triền thân hẳn khi vận nhưng là cực kém Một một cái kẻ xui xẻo, đến một cái cực xui kẻ kỳ nguy xẻo, đến hắn i ể m địa p h ư chưa t cũng n g làm ờ i t tê chắc í n h h n ó thể t có á liền nhất định phải phá kia tọa sát trận cũng chưa chắc phải nhất định muốn tiếp tục thâm nhập sâu năm đó bốn người chúng ta tìm tòi quy khứ lúc chỉ là chạy những thứ kia cường đại bảo vật đi cũng không có tìm tòi tỉ mỉ kiểm tra có lẽ ma tôn có thể ở chúng ta năm đó lục soát quá khu vực tìm tới trừ khử nhân quả chi lực biện pháp phật đàn nói lời nói này nhìn bề ngoài rất có đạo lý nhưng là hoa hoàng tinh tế nhất phẩm cảm giác vẫn là không đúng Buồn Bất năm đó, là bọn bốn Bây Quy đấu quy đấu Thuyết. quy Hồ trưng trưng tràng. Trưng tràng Ngôn Năm hắn tiên tiên sinh linh liên này nửa nơi. liền Tôn chính mình hết, tác thủ, thăm một ti khư khư khư giác giác giả, giờ, đại mới dõi lúc đó, là Ma muốn biết rõ quy khư làm ặ c dù trung bảo vật đông đảo nhưng là nguy hiểm cũng tương tự nhiều nói là từng bước nguy cơ cũng không quá đáng bây giờ ma tôn nhân quả c h i ể n thân khí v ậ n suy bại hắn là một cái đại gặp xui xẻo v ậ n xui l à n á không đúng trừ khử nhân quả chi lực biện pháp không tìm được ma tôn chính mình nhập vào chính hắn tiến vào quy khư làm được hả hoa hoàng thử dò tính hỏi phật đà trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười ngược lại hỏi đi cùng không được đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt không đúng sao hoa hoàng cũng không phải người ngu phật đà này vừa nói o a hoàng nhất thời biết do ý hắn Ma t ô nếu bị Phật Đà đ lừa dối n đi q y khư h c í như giữa, không cũng chi biện tới, tới, đối với bọn hắn hai mà nói, tìm trừ Bất tìm tìm tốt. mà khử nhân pháp. hắn chuyện h luận vẫn bọn Nếu n quả lực có là là ma tôn không đi quy khư hai người bọn họ gặp thời khắc để phòng ma tôn vỏ đ ã mẹ lại sức có thể ma tôn đi quy khư cái này thì hoàn toàn khác nhau ma tôn đi quy khư nếu có thể tìm tới trừ khử nhân quả chi lực biện pháp cái này tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất muốn biết rõ quy khư chính giữa có thể tất cả đều là sát trận không trận ma tôn không đúng sẽ chết ở quy khư bên trong hoặc là bị vây ở quy khư chung như vậy thứ nhất Tương ư ơ đ qr vảnh nhiều sức, liền quyết ma tôn ngã nhào một cái ngã xuống đất xương mặt xương mũi từ dưới đất bỏ dậy này là ma tôn tiến vào quy khư tới nay n mà tôn phát hiện nơi này tựa hồ cùng rất nhiều năm trước bọn họ lúc tới sau khi không giống nhau q thạch bi. Thạch bi trong lúc nhất thời ma tôn lòng hiếu kỳ bung ra hắn liền vội vàng bắt đầu đào thổ đem trôn dưới đất thạch bi đào rồi đi ra trên tấm bia đá tổng cộng năm chữ hạch nhiên đó là quy khư giác đấu tràng ở quy khư giác đấu tràng phía dưới viết quy tắc sử dụng đem song phương tên viết với trên tấm bia đá là được đem song phương truyền thống đến giác đấu tràng chính giữa song phương tiến vào giác đấu c h à n g sau giác đấu c h à n g phong bế cho đến một bên chết mất hoặc là nhận thùa giác đấu kết thúc nhìn xong quy tắc sử dụng ma tôn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ quy khư chính giữa tràn đầy đủ loại sát trận không trận hơn nữa những thứ này trận pháp cũng không phải là người là bố trí ra mà là do quy khư tạo ra tới cái này cái gọi là quy khư giác đấu c h à n g rõ ràng chính là một cái khốn trận cùng sát trận tổ hợp trận pháp đột nhiên ma tôn tựa hầu nghĩ tới điều gì khóe miệng của hắn hơi nhét lên ha, ha ha ha ha ha ma tôn đột nhiên cười lớn nói âm thiên tử a âm thiên tử thật là thiên muốn mất ngươi a ma tôn đang chuẩn bị ở quy khư r i á c đấu tràng trên tấm đ ĩ a đá viết xuống âm thiên tử danh tự sau đó đột nhiên nghĩ đến không thể viết âm thiên tử hắn và âm thiên tử đều là cấp một hắn bây giờ mình lại v ừ a là nhân quả chiến thân vận xui ngay đầu thật đem âm thiên tử chuẩn bị tới đến thời điểm hắn bạn nhất chuẩn bị không gọi hồn thiên tử muốn chạy đều không địa phương chạy c h ầ n chờ chỉ chốc lát sau một cái rượu kế xuất hiện ở ma tôn trong đầu ma tôn trong đầu nghĩ ta không làm lại ngươi âm thiên tử ta còn không làm lại ngươi bản thể sao lâm nguyên ngươi có thể gặp lão tội nghĩ tới đây sau đó Ma tôn không chút do dự viết xuống mình và lâm viên tên đối với có thể hay không lấy được thắng lợi ma tôn lòng tin mười phần hắn đường đường cấp một coi như là nhân quả t r i ể n thân vẫn xui ngay đầu cũng có thể tùy tiện đắn đo lâm viên quỷ dị thế giới đông hải lâm viên đang cùng bạch lao đám người thương nghị sau đó phát triển kế hoạch trong lúc bất trợn một cổ không khỏi năng lượng bao phủ lâm viên lâm viên cứ như vậy ở dưới con mắt mọi người thần bí biến mất sau một khắc âm thiên tử c h ố n g rông xuất hiện thi triển chính mình mạnh nhất lục đạo luân hồi lực muốn đem lâm viên lưu lại nhưng mà hắn lục đạo luân hồi sau đó trực tiếp bị một cổ thần bí lực lượng trừ khử ở vô hình cái gì siêu việt cấp một lực lượng âm thiên tử vẻ mặt kinh hại âm thiên tử hít sâu một hơi làm cho mình tâm tĩnh đi xuống suy nghĩ này cổ siêu việt cấp một lực lượng rốt cuộc đến từ nơi nào âm thiên tử đại nhân lâm n g u y ê n đây là đi nơi nào đây rốt cuộc là chuyện gì lại vừa là bốn đại tiên thiên sinh linh đang d ở cho sao bạch lao đám người d ố i rít lên tiếng ngươi một câu ta một câu hỏi âm thiên tử lắc đầu một cái trả lời khẳng định không phải bốn đại tiên thiên sinh linh bọn họ lực lượng không cách nào chạm đến nơi này hơn nữa cũng không có ở trước mặt ta đem lâm liên mang đi thực bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng lâm viên tạm thời hắn không có nguy hiểm lâm viên làm âm thiên tử bản thể bất kể đi nơi nào từ nơi sâu xa đều là sẽ có nhất định cảm ứng nếu như lâm viên gặp nguy hiểm âm thiên tử nhất định sẽ trước tiên cảm ứng được đây là nơi nào ta tại sao lại ở chỗ này là ai đang làm ta lâm viên nhìn vòng quanh bốn phía tại hắn phía trước là một mảnh dậy đặc rừng dầm nguyên thủy còn không có cho phép lâm viên suy tư hắn đột nhiên có một loại sống lưng lạnh cả người cảm giác giống như phía sau có cái gì hồng hoang manh thú nhìn chằm chằm hắn như vậy sáng loáng một tiếng tiếng xe gió ở lâm viên phía sau vang lên h ắ là... là hắn, là hắn ngay n tại lâm nguyên h ngốc s lăng đang lúc đen nhánh t r ư ờ n g thương đã đến hắn phụ cận cũng may thời khắc mấu chốt nhân vương giáp tự động hộ thể chặn lại ma tôn một thương này làm một tiếng sắt thép va chạm âm thanh văng lên lâm nguyên bị đánh bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất khỏe miệng của lâm viên d ỉ ra máu tươi nhưng là vẻ mặt không tưởng tượng nổi lúc này xuất thủ đánh lén ma tôn cũng là vẻ mặt không tưởng tượng nổi người thế nào yếu như vậy thế nào ta yếu như vậy lâm viên cùng ma tôn c h o m miệng một lời ma tôn nhưng là cấp một cường giả lại vừa là xuất thủ đánh lén theo lý thuyết vừa mới hắn một thương này cho dù lâm viên có nhân vương giáp hộ thể cũng là chắc chắn phải chết nhưng là hắn một thương này chỉ là để cho lâm viên tạm khí hỗn loạn khỏe miệng dưới máu liền trọng thương cũng c ô n bằng ngay tại hai người nghi ngờ lúc một cái thanh n i m ở tại bọn hắn bên t a i văng lên bốn theo ú n g không hàng. Trường khỏi thanh n g g à nhâm g tác giả, ậ u n ở bốn phía văn vọng lâm viên cũng trải vớt ra đi một tí tin tức hữu dụng nơi này là một cái tên là ma tôn đem mình lấy được ma tôn dự định hẳn là muốn mượn quy khư giác đấu tràng lực đem mình lấy được sau đó giết mình đáng tiếc hắn vạn lần không ngờ quy khư giác đấu c h à n g lại là một cái chúng sinh bằng các nơi ma tôn thực lực mạnh hơn chính mình cho nên giác đấu c h à n g lấy thực lực của chính mình làm cơ chuẩn đem ma tôn cũng xuống cấp đến nhị giai đ ỉ n h phong bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút cái này cũng thập phần hợp lý nơi này kêu quy khư giác đấu c h à n g dĩ nhiên là muốn cho song phương giác đấu thực lực tương đương mới khỏe miệng đấu thực lực k h á c xa k i a đúng vậy ngược sát rồi hh nghĩ tới đây lâm liên nhìn chằm chằm ma tôn quay tiếu thực lực tương đương dưới tình huống lâm liên có thể không e ngại bất luận kẻ nào cho dù người này là ma tôn lâm viên cũng không sợ chút nào ma tôn lộng khéo thành vụn g lần này chỉ sợ là hại chính mình tiếng cười quái dị từ lâm viên trong miệng phát ra sau một khắc lâm viên tay cầm nhân vương kiếm giống như một đạo như tiết chớp xông về ma tôn thảo thấy lâm viên v ọ t tới ma tôn không nhịn được mắng một tiếng hắn vốn cho là đem lâm viên chuẩn bị tới sau đó có thể bằng vào chính mình cấp một thực lực tùy tiện giết chết lâm viên tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại cũng biến thành nhị giai đình phong này yếu đôi cảm giác thật để cho người chán ghét bất quá đối mặt vọt tới lâm viên ma tôn cũng không có sợ hãi chút nào thực lực mặc dù hạ thấp rồi nhị giai đình phong ma tôn cấp một kinh nghiệm chiến đấu có thể còn ở đây theo ma tôn gần đó là cùng cảnh giới mình cũng tuyệt đối không thể nào so với lâm viên kém ma tôn lăn lộn trên người hạ cũng lượn lờ màu đen ma diễm trong tay đen nhánh trường t h ư ơ n g thương ra như rồng làm đen nhánh trường thương chuyển một cái đỡ lâm viên nhân vương kiếm tiếng sắt thép va chạm ở quy khư giác đấu tràn g văn vọng một cách này song phương đánh một cái lực lượng tương đương không có phân gia thắng bại lâm viên hai chân dùng sức trên đất đạp một cái m á n ộ lực lần nữa hướng ma tôn chém ra một kiếm làm ma tôn đem đen nhánh trường thương hoành ở trước ngực lần nữa chặn lại lâm n g u y ê n một k í c h này không hổ là nhân vương truyền nhân quả nhiên lợi hại ma tôn không nhịn được thở dài nói liên tiếp hai chiêu chủ động tấn công lâm n g u y ê n thực lực có thể nói đã được đến rồi mà tôn công nhận ma tôn trong mắt lóe lên một tia hà n mang hắn đây là muốn chơi xấu rồi b è o một tiếng tiếng xé gió vang lên không ngờ ma tôn vốn là chiếc ở trước ngực đen nhánh trường thương đầu súng lại b è o một cái cuông ngặc thậm chí súng tia đầu lại còn phun ra lưới rắn lưới rắn phong mang tất lộ giống như trụy thủ sắp bén trực kích lâm viên huyện thái dương bạch bạch bạch. lâm viên phản ứng cũng rất nhanh nhanh chóng lui bước lui về phía sau tránh được một k í c h trí mạng này vừa mới nếu không phải lâm viên tránh kịp thời không đúng vừa mới lần này trực tiếp đem hắn h u y ệ t thái dương xuyên thủng đồ chơi gì lâm viên mang theo nghi ngờ nhìn về phía ma tôn trường thương trong tay cẩn thận chu đáo sau đó lâm viên này mới nhìn rõ ràng ma tôn trường thương lại là một vật còn sống đồ chơi này là con rắn độc độc này xà là cái gì phẩm loại lâm viên cũng không biết rõ chủ yếu là không gặp qua trong thiên địa nhất định là không có loại này phẩm loại rắn độc ma tôn trong tay gián độc bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy nhìn đúng vậy một thanh đen nhánh t r ư ờ n g thương thời khắc m â u chốt lại có thể sống lại lần nữa hóa thành gián độc xuất kỳ bất ý đánh lén biết rõ ma tôn trôi này xả thương người cũng chỉ có phật đà hoa hoàng đạo tổ ba người bởi vì ma tôn trôi này kỳ lạ xả thương chính là năm đó bốn người bọn họ cùng nhau tìm tòi quy khư thời điểm ở quy khư làm ở bên trong lấy được ánh mắt của ma tôn trung mang theo ngoài ý mớn tự nhìn t r ọ c chọc lâm uyên hắn là vạn vạn không nghĩ tới chính mình xuất kỳ bất ý đánh lén lâm uyên cũng có thể né tránh cái này lâm uyên quả nhiên có có chút tài năng so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm lợi hại ma tôn lợi dụng xà thương đánh lén chiêu thức chỉ có thể dùng một lần một lần không được lâm viên có phòng bị chiêu này cũng sẽ không tốt dùng rồi hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau một khắc một trước một sau lần nữa vào tới làm làm làm, làm. trầm kim loại nặng g i a o minh em thanh không ngừng vang vọng xà thương cùng nhân vương kiếm không ngừng đụng vào nhau trong lúc vô tình hai người đã giao thủ trên trăm cái hiệp ở phương diện binh khí mặt lâm viên là chiếm thượng phong nhân vương kiếm nhìn như phổ thông thanh đông đúc nhưng là nhưng là vững chắc vô cùng vô địch hơn trăm lần cường lực va chạm bên dưới ma tôn xả thương bên trên vảy rắn bị gõ xuống không biết được bao nhiêu phiến rồi nhân vương kiếm lại liền một cái lỗ thủng cũng chưa từng xuất hiện liên tục toàn lực đóng dưới tay lâm viên miệng hùm làm đau đ ố t ngón tay bắt đầu trắng bệnh trên mặt cũng mang theo đỏ ửng ma tôn dáng vẻ cũng không khá hơn chút nào lúc này hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển mấu chốt nhất là hắn bụng xuất hiện một vết thương tươi m ớ i máu nhuộm đỏ rồi và t a o đánh đến bây giờ coi như là lâm viên hơi chiếm ném một cái ném t h phong song phương đều đã không còn chút sức lực nào ma tôn được đi một tí bị thương nhẹ mà lâm viên nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào lâm viên sở dĩ không phát hiện chút tổn một mặt cũng là chiếm cứ nhân vương giáp ưu thế lâm viên cùng ma tôn giữa cách nhau đại khái hơn mười mét hai người cảnh giác nhìn đối phương không có ai lại cấp trước công kích hai người cũng không còn khí lực rồi lúc này cấp trước công kích chưa chắc có thể lấy được chiến quả ngược lại thì dễ dàng bị người tìm tới sơ hở bây giờ bọn họ cũng đang toàn lực khôi phục trong cơ thể năng lượng chuẩn bị tài chiến ma tôn nhìn về phía lâm viên dùng thương lượng giọng lâm viên thực ra chuyện này là cái hiểu lầm ta đem ngươi chuẩn bị tới không phải cùng ngươi đánh nhau lâm viên lâm viên k i n h bị nhìn về phía ma tôn trong đầu nghĩ lao tử cùng ngươi không thủ không đoán ngươi tại sao coi lão tử là kẻ ngu đem ta chuẩn bị tới không phải muốn cùng ta đánh nhau lời này chính ngươi tin sao cũng đúng ngươi tờ mờ không phải muốn cùng ta đánh nhau ngươi là muốn giết ta ma tôn ban đầu dĩ nhiên là chạy sát lâm uyên đi nhưng là bây giờ hắn mắt thấy không thể thủ thắng liền muốn chỉ qua rồi đối với ma thần mà nói việc cần kiếp trước mắt hay là tìm tìm trừ khử nhân quả chi lực biện pháp hắn tiếp tục tại quy khư giác đấu c h ẳ n g cùng lâm uyên tử dập đầu mà nói hướng được rồi nói được liều cái lưỡng bại câu thương hướng hư rồi nói không đúng phải chết trong tay lâm uyên bất kể là loại nào kết quả đối với ma tôn tiếp theo tìm trừ khử nhân quả chi lực biện pháp đều là bất lợi hơn nữa chỉ cần tìm được trừ khử xuống nhân quả chi lực biện pháp hắn sau này ở lại lâm nguyên kia không phải dễ như trở bàn tay sao ma tôn mạnh hơn lâm nguyên nhiều hắn tự nhiên thì không muốn cùng lâm nguyên ở cùng cảnh giới t ử dập đầu ma tôn muốn giảng hòa lâm nguyên cũng không muốn bởi vì đây là lâm nguyên khoảng cách đơn sát ma tôn lần gần đây nhất cơ hội qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này Bùn trưng trưng đang hết, chương 725, giác đấu ngươi làm cha là gọi là tới đổi u là đi kỹ nữ sao ngươi muốn đánh thì đánh ngươi không muốn đánh sẽ không đánh lâm viên lạnh lùng nhìn về phía ma tôn một chữ một cái nói nếu không muốn đánh ngươi nhận thua à nhận thua quy khư giác đấu c h ẳ n g quy tắc chính giữa có một con như vậy chỉ cần song phương có một người nhận thua mà nói giác đấu cũng sẽ kết thúc ma tôn chỉ cần nhận thua ngay lập tức sẽ có thể rời đi nơi này nhưng là hiện đang vấn đề đã tới rồi ma tôn khả năng hướng lâm viên nhận thua sao tuyệt đối không thể nào ma tôn là bốn đại tiên tiên sinh linh đường đường cấp một cường giả lâm viên chỉ là cấp hai nếu như ở bên ngoài lâm viên chính là như kiến cỏ tồn tại ma tôn có thể tùy tiện nghiền chết h ắ n ma tôn nếu như chủ động nhận thua sau này làm sao còn ở hư không lan lộn sợ rằng muốn trở thành giữa hư không vĩnh viễn trò cười một khi nhận thua sau này lâm viên đúng vậy ma tôn không thể vượt qua t â ma m ma tôn ma tôn vẻ mặt kinh ngạc trong đ ầ u nghĩ nhận thua hắn làm sao dám để cho ta nhận thua theo ma thần coi như là đường đánh chắc cũng là lâm viên nhận thua mới đúng cấp một hắn chính là đường đường cấp một làm sao có thể được như vậy k u ấ t đ ụ đối với ma tôn mà nói dù có chết cũng không khả năng chủ động nhận thua nhận thua cấp một mặt mũi ở chỗ nào hắn ma tôn mặt mũi ở chỗ nào ánh mắt của ma tôn cũng dần dần lạnh lùng hắn giọng lạnh giá nói ngươi đã muốn chết như vậy ta đây thành toàn cho ngươi ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi nơi nào đến tự tin có thể là đối thủ của ta sau đó hai người lâm vào một loại ăn ý hòa bình trạng thái bọn họ cũng đang khôi phục trong cơ thể năng lượng không có tiếp tục chiến đấu ý tứ nhưng mà không bao lâu ma tôn phá vỡ loại này ăn ý hắn dẫn đầu xuất thủ rồi ma tôn cũng không có chờ được trong cơ thể năng lượng hoàn toàn khôi phục mà là ở khôi phục thất, thất bát bát thời điểm xuất kỳ bất ý xuất thủ ma tôn buông tha trước cùng lâm viên cái loại này gần người sáp lá cả phương thức chiến đấu mà là sử dụng chính mình pháp bảo trước sở di không có sử dụng pháp bảo là bởi vì ma tôn biết rõ hắn pháp bảo ở quy khư giác đấu c h ẳ n g chính giữa uy lực như thế sẽ hạ thấp cấp hai cấp hai pháp bảo đang cùng lâm viên trong chiến đấu hoàn toàn có thể bị hủy diệt nếu như pháp bảo bị hủy ma tôn nhất định sẽ thương tiếc dù sao hắn mỗi một món pháp bảo đó cũng đều là chú tâm luyện chế nhiều năm bất quá bây giờ đã bất chấp nhiều như vậy vì có thể lấy được lần này giác đấu thắng lợi bỏ ra lại giá trên h Chỉ thấy, ậ t Tôn lớn, lấy cũng đáng. Ma a một một Lâm tương tự cho cốt một vật, cái cho hướng n g u y thực t tới. Trên thực tế ma tôn xuất ra đồ vật thật đúng là đúng vậy cho cốt ma tôn d ư ớ i cơ duyên x ả o hợp ở một nơi hư không di tích chính giữa lấy được một cụ tàn cốt n à y là tàn cốt đã từng cũng là một vị cấp một cường giả cấp một cường giả xương đây chính là luyện chế pháp bảo tài liệu c h â n quý ma tôn ý tưởng đột phát đem vị này cấp một cường giả xương xay thành xa luyện chế thành thổi phồng bạch cốt toái thể xa ngay cả là cấp một cường giả bị này bạch cốt toái thể xa nhiễm phải rồi cũng như chúng sọt gùn như thế toàn thân cao thấp không một khối địa phương tốt nếu như một dưới bậc bị này bạch cốt toái thể xa nhiễm phải rồi trong khoảnh khắc cũng sẽ bị mại thành thịt nát hồn phi phép tán ma tôn lấy ra bạch cốt toái thể xa đi đối phó lâm nguyên cũng coi là cho chân lâm nguyên mặt mũi bất quá ở quy khư giác đấu tràng chính giữa bạch cốt toái thể xa uy lực cũng giảm xuống đồ chơi này bây giờ mặc dù có thể uy hiếp được lâm nguyên cũng đã không đủ để để cho hắn bỏ mạng bạch cốt t á i thể xa giống như một đoàn bạch vân như thế hướng lâm nguyên bao phủ tới lâm nguyên nhanh chóng kết thúc khôi phục trong cơ thể năng lượng trạng thái trận đĩa sẵn sẵn s để n g ừ a chính mình trúng chiêu lâm viên cũng không muốn giống như là bị sọt gùn đánh một thường toàn thân đều là bi thép dáng vẻ nhất là lâm viên này trương anh tuấn tiêu điều mặt đẹp trai vô luận như thế nào không thể bị bạch cốt toái thể xa thường t ổ n đến người ma tôn có tấn công chiêu thức ta lâm viên cũng có phòng ngự thủ đoạn chờ ta phòng vệ rồi ngươi tấn công sau đó liền giờ đến phiên ta tấn công nghĩ tới đây sau đó lâm viên toàn lực t h u ố c d i ụ c nhân vương giáp tiến hành phòng ngự theo lâm viên hướng nhân vương giáp trung dốc vào năng lượng một cái tản da yếu ớt thanh đồng quang mang lồng năng lượng chậm dại xuất hiện đem lâm viên che vào trong đó thấy một màn như vậy lâm viên cùng ma tôn tầm cũng treo lên ma tôn đang nghĩ chính mình bạch cốt toái thể xa có thể hay không kích phá lâm viên phòng ngự lâm viên là là đang suy nghĩ chính mình phòng ngự có thể ngăn trở hay không ma tôn bạch cốt toái thể xa rất nhanh bạch cốt toái thể xa liền đem lâm viên bao phủ trong đó sau đó tình cảnh có thể dùng một ca khúc để hình dung giống như bọn vừa chạm vào gần phá không sai ngay tại bạch cốt toái thể xa chạm được nhân vương giáp năng, năng lượng tre trực tiếp phá bạch cốt toái thể xa không phí nhiều sức liền kích phá nhân vương giáp năng lượng tre ma tôn Thấy một màn ma như tôn vậy, t đầu bên khác lâm viên khi nhìn đến nhân vương giáp phòng ngự lồng năng lượng vừa chạm vào vừa phá thời điểm cả người cũng bối rối lâm viên đã làm tốt ở bạch cốt tái thể xa chi hạ máu thịt bé bét cả người khảm tràn đầy bạch cốt hồ chuẩn bị nhưng mà một người khác không tưởng được chuyện xuất hiện m à tôn bạch cốt toái thể xa cũng không có công kích lâm n g uyên mà là chậm rãi dung nhập vào nhân vương giáp chính giữa trước mắt một màn này hoàn toàn sợ ngây người lâm n g uyên c h ố mắt rồi chỉ chốc lát sau lâm n g uyên cũng liền muốn biết vừa mới nhân vương giáp năng lượng phòng ngự cháo cũng không phải là lực phòng ngự thấp kém vừa chạm vào vừa phá mà là nhân vương giáp chủ động triệt hồi rồi phòng ngự cháo thả này bạch cốt toái thể d ế tới t về phần thả bạch cốt toái thể xa đi v à mục đích cũng rất rõ ràng rồi nhân vương giáp là muốn chiếm đoạt bạch cốt toái thể xa theo bạch cốt toái thể xa bị nhân vương giáp chiếm đoạt n h â n vương giáp lực phòng ngự thậm chí còn lực công kích đều có nhất định tăng lên sâu xa t h a m thẳm chính giữa trong lòng lâm viên sinh ra một loại cảm ứng hắn biết rõ tại sao nhân vương giáp năng đủ hấp thu bạch cốt toái thể xa rồi bạch cốt toái thể xa là ma tôn tình cờ ở hư không di tích chính giữa lấy được một cụ tàn cốt l u y ệ n chế ma tôn vẫn cho là này là tàn cốt là thượng cổ thời kỳ trong hư không cấp một cường giả sau khi chết lưu lại có lẽ đúng vậy hắn lấy được tàn cốt lúc t i u phiến hư không di tích chủ nhân trên thực tế ma tôn sai lầm rồi những thứ này tàn cốt chủ nhân không phải thượng cổ thời kỳ hư không nhất tộc cấp một cường giả lưu Mà là, nhưng cổ thời từng một kỳ, đã tắc giả, hầu nôn bất nhân vương giáp đem bạch cốt toái thể xa trường, sau khi c y t nuốt trên đó tản ra con mang ngoại trừ bản thân thanh đồng quang mang bên ngoài còn mang theo một ít lâm tấm màu trắng lưu ly li sáng bóng lâm viên có thể cảm giác được rõ ràng nhân vương giáp phòng ngự mạnh hơn ngoại trừ phòng ngự bên ngoài nhân vương giáp bên trên phụ bạch cốt toái thể xa cũng có thể bị lâm n g u y ê n thu phóng tự nhiên cần làm tấn công ma tôn sợ rằng vạn b ạ n không nghĩ tới lần này hắn lại vừa là t r ộ n gà không thành lại mất n ắ m tóc muốn lấy bạch cốt toái thể xa mài lâm n g u y ê n tan xương nát thịt không được ngược lại thì cho hắn đưa một món bảo vật nhìn lại ma tôn bên này ngắn ngủi này một chút thời gian tâm tình của hắn tựa như cùng ngồi xe cắp treo như thế loạn tung t u n g khéo làm nhân vương giáp năng lượng màu xanh tre ở bạch cốt toái thể xa chi hạ dễ dàng sụp đổ thời điểm ma tôn là hưng phấn ngông cồn cười to làm bạch cốt toái thể xa t Ma trong ô n t tương tự bằng máu Tôn thịt băng u cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện ngược lại ngược lại là những thứ kia bạch cốt toái thể xa ở lấy mắt chẩn vẫn có thể thấy tốc độ giảm bớt nhân vương giáp đang ở chiếm đoạt bạch cốt toái thể xa bạch cốt toái thể xa đúng vậy được giảm bớt phải không theo bạch cốt toái thể xa số lượng giảm bớt lâm liên thân hình xuất hiện lần nữa ở trước mặt ma tôn ma tôn Ma Tôn vạn vạn không nghĩ tới một màn xuất hiện bạch cốt toái thể xa hoàn toàn biến mất không thấy lâm liên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn một q u ọ n g tóc gáy đều không thương tổn đến không thể nào tuyệt đối không thể nào ma tôn vẻ mặt không thể tin ma tôn vừa mới tế luyện ra bạch cốt toái thể xa chi sau đã từng đã thử bạch cốt toái thể xa uy lực ma tôn đem mình tay đưa vào bạch cốt toái thể xa chính giữa tay hắn bị bạch cốt toái thể xa đánh máu thịt bé bét muốn biết rõ ma tôn nhưng là cấp một cường giả cấp một cường giả thể s ắ c cường độ vượt qua xa lâm viên cũng có thể so sánh đương nhiên ở quy khư giác đấu chẳng trung bạch cốt toái thể xa uy lực bị thắt xuống nhưng là theo lý thuyết phai mở lâm viên cũng không thành vấn đề lần này đến thiên lâm viên dùng hài hước ánh mắt nhìn về phía ma tôn không thể nào cái gì không thể nào ta không có chết ngươi nhất định rất thất vọng chứ lâm viên hỏi không nghi ngờ chút nào lâm viên không có chết ma tôn rất thất vọng nhưng là lâm viên cũng chỉ có thể nói với hắn tiết với ta bảo bối đây n g ư ơ i đem ta bảo bối chuẩn bị đi nơi nào ma tôn trầm giọng hỏi dò nghe được vấn đề này lâm viên trên mặt nụ cười sâu hơn ngươi muốn hồi ngươi bảo bối à tốt lắm ta trả lại cho ngươi lâm viên dứt tiếng nói hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem phụ ở nhân vương giáp bên trên bạch cốt toái thể xa toàn bộ thả trở về hơn nữa lấy được nhân vương giáp thêm vào sau đó lâm viên thả ra ngoài bạch cốt toái thể xa tốc độ nhanh hơn uy lực càng lớn ma tôn thấy một màn như vậy ma tôn thần sắc đại biến hắn vạn không nghĩ tới chính mình bảo bối cuối cùng sẽ có một ngày sắp hướng mình rồi nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại bạch cốt toái thể xa sắp bao phủ ma tôn lúc ma tôn đột nhiên xuất ra một cán ma phiên phiên mặt đen nhánh phản vất có vạn quỵ ở trong đó gầm thét ma phiên bên trên tản ra u u hát quang màu đen quang mang đỡ tản ra bạch quang bạch cốt toái thể xa để cho bạch cốt toái thể xa khó vào phân hảo trong lúc nhất thời ma phiên cùng bạch cốt toái thể xa rằng có hai kiện pháp bảo ai cũng không làm gì được đối phương chặn lại lâm n g uyên đột nhiên xuất hiện tấn công sau đó ma tôn tiếp tục mạnh miệng nói lâm uyên coi như ngươi thi triển tạ pháp đoạt ta bà bối lại có thể thế nào lao tử bảo bối phần nhiều là không kém món này người l như c ũ không làm gì được phân hảo ma tôn lời nói này ngược lại là không tật h xấu hắn bảo bối phần nhiều là giữa hư không bảo vật vốn là so với thiên địa phải nhiều nhiều hơn nữa ma tôn là trong hư không đ ỉ n h phong chiến lược một trong sống thời gian lại dài như vậy thứ nhất trong tay hắn bảo vật dĩ nhiên là tích lũy đến một cái kinh khủng số lượng ma tôn bảo vật lời nói này không sai nhưng là hắn nói lâm liên không làm gì được hắn phân hảo những lời này thì không đúng lâm liên nhìn về phía ma tôn tựa như cười mà không phải cười nói ngươi thật giống như còn có thứ gì lộ ở bên ngoài ma tôn nay vừa nói để nhưng o t s n mà căn h h t bản không cho phép ma tôn do dự ở lâm viên dưới thao túng bạch cốt toái thể xa bay thẳng đến hắn phơi bày bên ngoài tay vào chúng tới một giây kế tiếp tay hắn liền bị bạch cốt toái thể vào cắt khỏa Phanh. Bịch bịch. ở bạch cốt toái thể xa phai mở bên dưới ma tôn trên bàn tay máu thịt từng khúc nổ lên huyết n ụ c văng tung tóe máu me đầm địa ngắn ngủi hai thời gian ba giây ma tôn phơi bày bên ngoài bàn tay biến thành s â m s â m bạch cốt bất quá ở ma tôn bàn tay biến thành s â m s â m bạch cốt sau đó bạch cốt toái thể xa cũng liền khó mà lại suy giảm tới đến hắn ma tôn là cấp một cơn giả g bạch cốt toái thể xa tài liệu chính là cấp một cường giả xương cốt bây giờ bọn họ lại đồng dạng bị quy khư g á c đấu tràn xuống cấp cũng liền nói đúng là bạch cốt t á i thể xa cùng ma tôn trên bàn tay bạch cốt độ cứng là như thế giống nhau độ c tự nhiên không có biện pháp thương tổn đến với nhau bất quá có thể làm cho ma tôn thua thiệt lâm nguyên đã là chiếm đại tiện nghi muốn biết rõ mặc dù ma tôn bị xuống cấp nhưng là hắn dù sao có cấp một kinh nghiệm chiến đấu cùng tầm mắt đang cùng hắn giác đấu chính giữa lâm nguyên có thể lấy được thượng p h ò n g đã là tương đối khá so sánh với lâm nguyên giờ phút này ma tôn tâm tình liễn phức tạp nhiều hắn không tâm lỏng phẫn nộ kinh ngạc nghi ngờ cuối cùng còn có một tia tia sợ hãi tiến vào quy khư giác đấu tràng trước ma tôn cho là mình có thể tùy tiện giết chết lâm n g ê n ở biết quy khư giác đấu tràng xuống cấp quy tắc sau đó ma tôn cho là tự có c lâm viên nhân m c h vương kiếm nhân vương giáp sát thực lợi hại một điểm này ma tôn cũng thừa nhận nhưng là giống như bạch cốt toái thể xa chi loại bảo vật ma tôn nhưng là chừng mười mấy món ma tôn cho là chính mình khắp mọi mặt cũng hẳn là nghiền ép lâm viên mới đúng bốn chương hết chương bảy trăm hai mươi bảy ma thần bại trốn chương bảy t r m a ư ơ i bảy ma thần bại trốn hai trăm ố n trăm l i n ư ờ i tác giả hầu ngôn bất thuyết ma tôn nghĩ mãi mà mã không ra hoặc có lẽ là trong lòng ma tôn rất là không cam lòng ở nơi này quy khư giác đấu tràng chính giữa hắn thậm chí ngay cả lâm n g u y ê n cũng không đánh lại nhiều năm như vậy khổ tu rốt cuộc sửa cái gì thấy chính mình kia phơi bày bên ngoài chỉ còn lại xâm xâm bạch cốt thủ ma tôn thậm chí có từng t i ê u g mê mang con mắt của ma tôn thay đổi c h ố n g giống vô thần trong mắt của hắn không có hết đạo tâm ma tôn đạo tâm một băng bất quá nhân ra ma tôn giàu gì là cao quý bốn đại tiên thiên sinh linh cái này đạo tâm cũng xác thực không thể dễ dàng như thế băng ngay tại đạo tâm sắp tan vỡ trong n g á y mắt ánh mắt của ma tôn khôi phục thanh minh không ta không cam l ò n g trên người của ta nhân quả chi lực còn không có trừ khử xuống ta không thể chết được lâm nguyên ta muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i ma tôn cặp mắt đỏ bừng ngửa mặt lên trời gào to nói từ giờ khác này lâm nguyên đã biến thành ma tôn tâm ma ma tôn một ngày không giết lâm nguyên này tâm ma liền trừ không hết tâm ma chưa trừ diện khó mà thiến thêm chỉ cần có thể giết chết lâm nguyên chém dụng tâm ma, ma tôn đạo tâm đem càng kiến cố hơn tiền đổ bất khả hà lượng nhìn hai trong mắt máu đỏ huyết quỷ đỏ tôn lâm liên cũng hù dọa rồi giật mình một cái ngay bây giờ ngươi nói đúng là ma tôn muốn nuốt sống lâm liên k i a lâm liên cũng tin tưởng mãi mãi này, này cái chứng rủa coi như là ghi hận bên trên ta một khi để cho hắn bắt cơ hội nhất định sẽ giết chết ta lâm liên từ ánh mắt của ma tôn chính giữa đọc lên nồng nặc sát ý lâm liên người này nhắc gan hắn sợ hại a hắn một sợ hãi liền muốn giết người lâm liên từ đầu đến cuối thờ phụng một cái quan niệm k i a đúng vậy khi có người muốn giết ngươi thời điểm ngươi thì phải xuống tay trước bắt hắn cho giết、chết. người giết rồi hắn hắn cũng không có biện pháp giết ngươi rồi ma tôn phải chết phải chết này quy khư giác đấu chẳng là ta duy nhất giết hắn cơ hội ra quy khư giác đấu chẳng sau đó ta coi như cũng không có cơ hội nữa chỉ sợ ra quy khư giác đấu chẳng ta lấy cũng ngủ cũng phải mở một con mắt nhắm một con mắt trong lòng lâm u y ê n nghĩ như vậy đến tình huống bây giờ đúng vậy lâm u y ê n muốn giết ma tôn ma tôn cũng muốn sát lâm u y ê n hai người hoàn toàn gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt nhất là ma tôn con ngươi của hắn đều đỏ răng cắn lạc b ă n g kêu vang vạn hôn xuất thế ma tôn gầm lên giận d ữ một tay thi triển l n quyết chỉ thấy ma phiên trên hắc quang bắn ra một phía từ kia hắc phiên chui ra vô số gầm thét giữ tợn ác quỷ bạch cốt toái thể xa chỉ có thể phai mở thật thể đối với hư thể vô dụng hắc phiên t r u n g chui ra ác quỷ đúng vậy hư thể bọn họ tùy tiện liền từ bạch cốt toái thể phiên t r u n g chui ra những thứ này ác quỷ giống như trong biển cá mập một dạng hướng lâm n g u y ê n lội tới lâm n g u y ê n nhướng mày một cái trong lòng cả kinh không khỏi không thừa nhận ma tôn thủ đoạn rất nhiều a bất quá lâm n g u y ê n cũng là không chút nào hoảng hắn lăng không đứng ở nơi đó hai tay không ngừng bắt pháp quyết lục đạo luân hồi hiện theo ấn pháp bóc xong một cái lục đạo luân hồi bàn xuất hiện ở trước mặt lâm viên vãng sinh chị minh đại tần đại hán đại đường theo lâm viên phun ra từng chữ tích người mặc hắc giáp đại tần dũng sĩ người mặc xích giáp đại hán tinh nhuệ người mặc hoàng giáp đại đường mạnh sĩ vân quốc trong lịch sử mạnh tướng tinh minh toàn bộ lấy linh hồn phương thức xuất hiện nên hướng hắc phiên thả ra ngàn vạn ác quỷ chơi bội quỷ ma tôn này là thật là trước cửa quan công đùa bỡn đại đao rồi muốn biết rõ âm thiên tử nhưng là lâm viên ác thi là lâm viên một bộ phận âm thiên tử trông coi âm tàu địa phủ thống ngự vạn thiên tử trông coi âm tàu địa phủ thống ngự vạn thiên quỷ hồn âm thiên tử có thể d n g pháp thuật lâm viên cũng đều có thể sử dụng cùng âm thiên tử lâm nguyên vậy cũng có thể tính là chơi đùa quỷ tổ tông người ma tôn lại cùng lâm nguyên so với chơi đùa quỷ tốt lắm người thả ra ngàn vạn ác quỷ ta dứt khoát cho gọi ra ước vạn binh hồn binh hồn chiến ác quỷ đây cũng là một cọc trò hay từ thân thể trên thực lực mà nói ma tôn chú tâm nuôi nhốt ở hắc phiên chính giữa ác quỷ dĩ nhiên là thực lực mạnh hơn nhưng là binh hồn cũng có binh hồn ưu thế binh hồn ưu thế lớn nhất đúng vậy số lượng nhiều binh hồn số lượng mấy chục hơn trăm lần với ác quỷ những thứ này binh hồn hợp thành từng cái phương trận không ngừng hướng ác quỷ tấn công đối mặt binh hồn tạo thành binh trận ác quỷ nhìn như rất mạnh ở trong trận pháp tàn phá ngang dọc nhưng mà điều này là một trận ác quỷ mới đầu rất mạnh nhưng là cũng không kéo dài nối tiếp mất sức sau đó ác quỷ muốn rút lui ra khỏi trận pháp trở lại hát phiên chính giữa tiếp tế lại phát hiện chính mình s á t quá thâm nhập rồi muốn phải đi v ề không dễ dàng như vậy thừa dịp ác quỷ môn kiệt lực vốn là bị rết thất linh bắt lạc trận pháp trong nháy mắt gây dựng lại chuyển thủ thành công bắt đầu rào sát ác quỷ thấy một màn như vậy ma tôn trên mặt lần nữa lộ ra sắc mặt đại kinh ma tôn ta lại thua cái này lâm n g u y ê n làm sao sẽ cường đến nước này trong lòng ma tôn không cam lòng đồng thời đối lâm n g u y ê n sợ hãi cũng sâu hơn mấy phần phai mở thể sắc bạch cốt toái thể xa vô dụng nhằm vào linh hồn vạn quỷ phiên cũng vô dụng ma tôn thủ đoạn tuy nhiều trong lúc nhất thời lại không biết rõ nên như thế nào đối phó lâm n g u y ê n rồi ma tôn có chút không biết rõ như thế nào ra chiêu mấu chốt nhất là trong lòng ma tôn không có chắc hắn đối với chính mình không có tự tin tự tin vật này ở lúc chiến đấu rất là trọng yếu cái gọi là h i lộ tương phùng dũng giả thắng đó là tự tin một loại thể hiện bây giờ ma tôn xuất hiện ở chiêu trước do do dự dự không xác định chính mình chiêu thức có thể hay không đối phó lâm viên hắn càng do dự lại càng sẽ mất tiên cơ vốn là hoàn cảnh xấu ở mất đi tiên cơ kết quả gần như liền đã định trước rồi kia là được binh bại như núi đổ ma tôn còn đang do dự chiêu tiếp theo nên như thế nào ra thời điểm càng làm hắn kinh ngạc một màn xuất hiện lâm viên mượn vô số binh hồn che chở trong lúc vô tình liền hướng ma tôn đánh tới rồi lâm viên thế như kinh hồng nhanh như tiềm điện trong khoảnh khắc đã đến hắn phụ cận chờ đến ma tôn phản ứng qua thời điểm hết thể đã mượn sáng lăng nhân vương kiếm xuất vỏ lạnh lùng tiếng kiếm reo vang lên nhân vương mùi kiếm lợi kiếm nhận chém ra một đạo kinh thiên kiếm khí thẳng đến ma tôn tánh mạng lúc này ma tôn còn muốn ra c h i ê u ư ờ n g đối hay hoặc là tạm thời ngăn cản cũng đã muộn nguy cơ sinh từ lúc ma tôn cũng sinh ra một đòn hắn không nói hai câu trực tiếp cầm trong tay hát phiên hướng kiếm khí ném bay ra ngoài hát phiên dù sao cũng là ma thần pháp bảo chất liệu không giống bình thường hát phiên tiến lên đòn kiếm khí bị kiếm khí từ chòng chém thành hai khúc dù chưa từng hoàn toàn ngăn trở kiếm khí nhưng cũng chỉ hoãn tốc độ kiếm khí suy yếu kiếm khí như vậy thứ nhất ma tôn cũng thì có phản ứng thời gian nhưng là ma tôn cũng không có lần nữa sử dụng pháp bảo cùng lâm viên giận đấu mà là thi triển chui xuống đất pháp thuật biến mất ngay tại chỗ ra lâm viên dự liệu ma tôn lại chạy quy khư giác đấu tràng phạm vi rất lớn chỉ cần thân ở quy khư giác đấu tràng chính giữa không coi là phạm vi trước cần nút chờ cơ hội đ á n h l é n đây cũng là một loại giác đấu phương thức bốn chương hết chương bảy trăm hai mươi tám ma tôn chớ chú chi thuật chương bảy trăm hai mươi tám ma tôn chớ chú chi thuật hai trăm linh hai bốn trăm linh năm mươi tác giả hầu môn bất t u y ế t lâm viên ma tôn chạy trốn có chút ra lâm u y ê n dự liệu muốn biết rõ hắn ma tôn nhưng là đường đường cấp một cường giả bố nại đ tiên tiên sinh linh đối mặt hắn một cái tiểu tiểu lâm u y ê n ma tôn lại chạy cái này thật đúng là là mặt cũng không cần chuyện này truyền giao ra ngoài chỉ sợ ma tôn có thể nói là mất hết mặt m ũ i nói là trở thành giữa hư không cho cười nhưng là ma tôn lại có thể làm sao đây ngoại trừ chạy trốn bên ngoài hắn không có còn lại càng lựa chọn tốt rồi vừa mới chiến đấu ma tôn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong dưới tình huống này để lại cho hắn lựa chọn không nhiều tiếp tục đánh xuống có lẽ sẽ chết ở lâm viên trong tay nhận thua có thể rời đi quy khư giác đấu tràng tạm thời chạy trốn tìm cơ hội chuyển bại thành thắng coi như lúc dưới tình huống chạy trốn đã là ma tôn có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn đương nhiên lâm viên cũng tuyệt đối không thể nào để cho hắn chạy quy khư giác đấu tràng là lâm viên duy nhất có thể giết chết ma tôn địa phương qua thôn này nhưng là không còn có cái tiềm này vì vậy lâm viên gần như không có chút gì do dự khi nhìn đến ma tôn t h u ậ t đ ộ n thổ chạy trốn trước mắt hắn trực tiếp đuổi theo quy khư giác đấu tràng phạm vi rất lớn ma tôn sử dụng thuận đội thổ nhanh chóng dưới đất qua lại nay thuận đội thổ không tính là cái gì không phải thần thông lâm viên bay trên không trung trên c a o nhìn xuống hai mắt như điện quét nhìn một phía hắn đang tìm kiếm t ì ma m tôn khí tức giữa không trung khóe miệng của lâm viên buộc vòng quanh một cái độ cong hắn đã tìm được ma tôn khí tức c h ú t tài mọn cũng dám mua búa trước cửa lỗ ban lâm viên c ư ờ i khẩy sau một khắc lâm viên manh tăng tốc nhanh chóng bay về phía trước rừng rậm t h â n ở giữa không trung lâm viên cao cử nhân vương kiếm trên c a o nhìn xuống một kiếm hướng phía dưới chém đi ra ngoài sáng loáng nhân vương kiếm xuất k i ế u dâng trào kiếm khí tôn ra một đạo cự đại kiếm khí chém ra ẩm một tiếng vang thật lớn kiếm khí chạm trên đất trên đất để lại một đạo ước chừng mấy trăm trượng thật lớn cái hào rộng kiếm khí tóe ra năng lượng đem bốn phía cây cối cắt đá đánh bay trong lúc nhất thời bốn phía cắt bay đá chạy khói bụi mù mịt ở cắt bay đá chạy giữa loang thoáng có thể thấy một bóng người nhanh chóng từ dưới đất bay ra mượn cắt đá che chở nhanh chóng chui vào sơn lâm chính giữa ma tôn đổi phương hướng chạy trốn lâm viên tiếp tục truy kích đem ma tôn từ dưới đất ép đi ra cứ như vậy truy kích nữa đứng lên liền dễ dàng hơn nhiều ma tôn bị xuống làm rồi nhị gia đình phong như vậy hắn cấp một thủ đoạn liền không cách nào sử dụng luận tốc độ ma tôn tựa hồ so với lâm viên kém hơn rất nhiều ma tôn chạy ở phía trước lâm viên ở phía sau đuổi theo rất nhanh ma tôn liền bị lâm viên đ u ổ i kịp ma tôn đừng chạy rồi n g ư ờ i này lao cánh tay lao chân nếu mẹ ệ gặp cũng không tốt lâm viên tựa như cười mà không phải cười nhìn ma tôn lúc này lâm viên dáng vẻ rõ ràng cho thấy đã ăn chắc ma tôn thông qua mới vừa cùng ma tôn giao thủ lâm viên phát hiện đều là nhị giai đ ỉ n h phong giới tình huống thực lực của hắn còn mạnh hơn ma tôn trước nhất nhiều chút vô địch cùng cảnh giới hắn thật là chính vô địch cùng cảnh giới gần đó là ma tôn loại này cấp một cơn giả ở x u ố n lâm uyên n cười lạnh nhu g đổ đ thiên của hắn. g n c địa là các người đối với chúng ta muốn đánh muốn giết cũng là các n g ư ơ i các đời nhân vương có bao nhiêu chết ở trong tay các ngươi thế nào bây giờ người đang ở hiểm cảnh biết rõ di h ò a vi quý rồi hả mặt mũi mặt mũi ngươi còn không bằng lão tử miếng lót đáy dạy tử con tờ mờ muốn nhận lão tử làm đệ tử lão tử còn muốn thu ngươi làm con nuôi đây lâm viên miệng phun thơm to mắn g ma tôn vậy kêu là một cá cầu hết phun đầu một phen mắng to sau đó lâm viên ra tay trước một kiếm thẳng thứ ma tôn lồng ngực nhưng mà không ngờ một màn xuất hiện phúc suy nhân vương kiếm t h y tiện liền xuyên thùng ma tôn lồng ngực rồi sau đó liền gặp được ma tôn giống như nhục trí quả bành ra như thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô đét đi xuống lâm viên Búp bê bơm hơi. Lâm hơi. v i ê n vẽ mặt một b ư ớ c vừa mới cái này ma tôn mặc dù khí tức bên trên nhìn không ra bất kỳ đầu mối nhưng là một cái bút bê b â m hơi căn bản không có sức chiến đấu không nói lâm một cái liền nhục trì à. lâm viên tiến lên dùng nhân vương kiếm khơi mào cái này bút bê b â m hơi bản ma tôn nhìn một chút đây là một tấm dùng r a người tế luyện pháp bảo duy nhất công hiệu đúng vậy ngụy trang chỉ cần không chân chính giao thủ từ khí tức ở bề ngoài đầu không nhìn ra chút nào đầu mối lúc này lâm viên này mới phản ứng được tại sao vừa mới cái này ma tôn tốc độ chậm như vậy rồi lại là một cái nghỉ không thể không nói ma tôn rốt cuộc hay lại là lao gian cự h o à n ta vừa mới dưới đất thời điểm chính mình phát hiện hắn hắn trước ném ra một cái n g h ỉ thế thân đem chính mình dẫn đi sợ rằng chính mình sau khi đi hắn này mới rời khỏi lần này theo mất rồi ma tôn sự tình coi như không dễ làm từ vừa mới truy kích đến xem cái này quy khư giác đấu chẳng phạm vi cực lớn ở không tìm ra manh mối dưới tình huống muốn tìm được ma tôn không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển mẹ lâm viên thầm mắng một tiếng hận không được cho mình hai bàn tay hay lại là lơ là sơ suất nữa ạ thực ra cũng không trách được lâm v i ê n lơ là sơ s u ấ t người kia ra ngụy trang ma tôn cùng thật chính ma tôn giống nhau như lúc dưới tình huống này lâm v i ê n đ u ổ i còn là không đ u ổ i theo nếu là hắn không đ u ổ i theo chạy đến là thực sự chính ma tôn phải nên làm như thế nào một bên khác dùng r a người đem lâm v i ê n lửa gạt đi ma tôn từ dưới đất t r u i ra ha ha ha lâm v i ê n ngươi chúng ta kế địa hồ lý sơn bây giờ để cho ta giành tay ngươi chắc chắn phải chết ma tôn một phen ngông cùng cười to sau đó nhanh chóng hướng ngoài ra phương hướng chạy trốn xa ma tôn tìm một nơi ẩn núp sơn động sau đó ở sơn động chính giữa bày ra một tòa tế đàn ngay sau đó ma tôn lấy ra một bộ m ộ t cung một mũi tên cùng với một cái quả đấm lớn nhỏ bù nhìn dơm nhìn kỹ kia bù nhìn dơm hách nhiên đó là lâm viên bộ dáng ma tôn là ma đạo thủy tổ am hiểu nhất đủ loại tà môn pháp thuật hắn những thứ này tà môn trong pháp thuật tự nhiên cũng có phương pháp nguyên rùa ma tôn chính diện l i ề u mạng không phải lâm viên đối thủ hắn liền nghĩ tới dùng này phương pháp nguyên rùa đi đối phó lâm viên phương pháp nguyên rùa ưu thế là uy lực thật lớn lại có thể giết người ở vô hình nhưng là lại cũng có khuyết điểm bưng tệ đoan đúng vậy thời gian thi pháp rất dài lại nửa đường không thể bị quấy dày một khi bị quấy dày bị pháp thuật cắn trả không gây thương tổn được đối phương không nói ngược lại thì sẽ làm bị thương đến chính mình vì vậy ma tôn này làm phép đem lâm viên dẫn đi cho mình dọn ra tay thi triển phương pháp n g u y ệ n rủa bốn chương hết chương bảy trăm hai mươi chín gặp gỡ an t o á n trọng thương ngã gục chương bảy trăm hai mươi chín gặp gỡ an t o á n trọng thương ngã gục hai trăm linh hai bốn trăm linh năm mươi tác giả hầu n ô n b ấ t thuyết ma tôn này phương pháp n g u y ệ n rủa thập phần d i ư ờ n g giả trước đem tế đàn sau khi bố trí xong còn phải bắt pháp quyết nghệ chú ở bù nhìn dơm cùng với một cung mục trên tên vẽ cực kỳ phức tạp phù văn chờ đến hết t hệ các thứ này cũng sau khi bố trí xong ma tôn trên mặt hiện ra hết đặc ý lâm viên à lâm viên lần này ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi chết hay là bất tử ma tôn cắn răng nghiến lời nói lời nói này sau khi nói xong ma tôn bắt tần quyết chỉ thấy một cung một mũi tên lăng không lơ lửng một mũi tên ngồi một cung một cung dây cung kéo cái mãn nguyệt vẹo một tiếng tiếng xe gió vang lên một mũi tên bắn thẳng đến bù nhìn dơm vai phải đem bù nhìn dơm vai phải bắn một cái xui qua loang thoáng thậm chí có thể thấy nơi vết thương lại suýt nữa chảy ra theo lý thuyết bù nhìn dơm thì sẽ không có máu tươi chảy ra nhưng bây giờ này bù nhìn dơm nhưng là thật c h ạ y ra huyết dịch cùng lúc đó đang ở sơn lâm chính giữa tìm ma tôn lâm n g uyên đột nhiên một cái lương thương té ngã trên đất hắn d ậ y r ụ a bỏ dậy liền thấy vai phải mình không giải thích được xuất hiện một cái vết thương xuyên qua thương lớn bằng ngón cái máu tươi chảy dòng vậy thì thôi trên đó còn có nguyền rủa c h i lực v ư n quanh chỉ thấy vết thương không thấy tổn thương người binh khí lâm n g uyên lập tức ý thức được sự tình không đúng ma tôn định là ma tôn nay cái trứng rủa lại nút trong bóng tối ám tiện tổn thương người lâm uyên che vết thương cắn răng miến lợi nói nhưng mà lợi còn chưa nói hết liền Phúc bây, bây giờ muốn v trên đùi phá cuộc phải muốn chuẩn bị rõ ràng ma tôn là thế nào t h ư ơ n g tổn đến hắn bây giờ lâm viên mặc trên người nhân vương giáp nhân vương giáp phòng ngự không thể nghi ngờ hắn có thể đủ cách nhân vơ ư n giáp g thương tổn đến lâm nguyên tiêu dùng khẳng định không phải thông thường thủ đoạn nghĩ tới đây lâm nguyên cẩn thận chú đáo nổi lên trên người mình vết thương nhìn trên vết thương lượn lờ hắc khí lâm nguyên nhất thời sáng tỏ nguyện r ù a c h i lực n ã i n ã i ma tôn vì đối phó chính mình lại dùng tới phương pháp nguyện r ù a rồi ma tôn trứng r ù a có loại đi ra một mình đấu sử dụng loại này bẩn thiệu thủ pháp có nhục ngươi bốn đại tiên tiên sinh linh thân phận lâm nguyên hướng bốn phía hồ đầu hàng ý đồ dùng loại phương thức này đem ma tôn b ư ớ ra nhưng mà ma tôn căn bản liền không ở phụ gần đây lâm nguyên hô đầu hàng hắn căn bản không nghe được và lại nói đến cho dù nghe được hắn cũng sẽ không xảy ra đi ma tôn có thể không phải là cái gì chính nhân quân tử hắn là ma đầu không hắn là ma đầu tổ tông theo ma thần chỉ cần có thể thắng bất kỳ thủ đoạn đều có thể dùng lâm viên lôi kéo bị thương thân thể ở sơn lâm chính giữa xuyên qua hắn một bên cảm ứng ma tôn khí thức một bên hô đầu h à n g định kích nộ ma thần bất quá theo thương thế càng ngày càng nặng lâm viên ở trong rừng núi tốc độ di động càng ngày càng chậm ngay cả hàm thoại thanh nhâm cũng dần dần suy yếu đứng lên sơn động chính giữa ma tôn tế khởi một cung một mũi tên một mũi tên tiếp đến một mũi tên bắn vào trên người bù nhìn dơm bắn trước tứ chi lại bắn thân thể cuối cùng hai cái mũi tên chính là bị ma tôn bắn về phía bù nhìn dơm mi tâm cùng tim vị trí ngoại trừ mi tâm cùng tim hai cái này mấu chốt vị trí các bắn một mũi tên bên ngoài còn có một địa phương khác ma tôn cũng bắn một mũi tên kia đúng vậy miệng ma tôn một mũi tên trực tiếp đem bù nhìn dơm miệng m ô i trên môi dưới cùng với đầu lưới đinh với nhau ma tôn sở dĩ làm như thế chính là muốn dùng hết khả năng hành hạ lâm liên đồng thời phong bế miệng hắn cũng liền đoạn tuyệt hắn nhận thua rời đi quy khư giác đấu chẳng cơ hội để cho lâm、Vên、ở trước khi chết chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ ha ha ha ha ha ha ha ma tôn nhìn bị châm thành ngoài ra bù nhìn rơm không nhịn được nửa mặt lên trời cười to lâm n g uyên ngươi thua ngươi đúng là vẫn còn bại bởi ta ta đây suốt mười tám mũi tên đừng nói là ngươi đó là đ ổ i thành ba hoàng, hoàng phật đà cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được nhìn bị châm thành nhím bù nhìn rơm nhất là mi tâm cùng tim này hai mũi tên giờ phút này ở trong lòng ma tôn lâm n g uyên đã là chắc chắn phải chết rồi mới vừa nghĩ tới đây ma tôn đột nhiên nữ lại lông mày không đúng không đúng hắn còn chưa có chết ma tôn đột nhiên ý thức được một điểm này ma tôn cùng lâm n g uyên bây giờ thuộc về quy khư giác đấu tràng chính giữa quy khư giác đấu tràng quy tắc một bên chết mất hoặc là nhận thua giác đấu kết thúc giác đấu song phương có thể chọn rời đi quy khư giác đấu tràng nhưng bây giờ hắn như cũng bị vây ở quy khư giác đấu tràng chính giữa n à y đủ để thấy lâm n g uyên còn chưa có chết không thể nào tuyệt đối không thể nào tiểu tử này làm sao sẽ không có chết đây ma tôn nhanh như cùng trên c h ả o nóng con kiến đi qua đi lại đột nhiên ma tôn vô đùi bừng tỉnh đại nộ nói hắn coi như không có chết cũng nhất định là trọng thương không đúng liền treo này một miếng cuối cùng tức giận nghĩ tới đây ma tôn quyết định trước đi tìm lâm n g u y ê n sống phải thấy người chết phải thấy thi thể nếu như hắn tìm tới lâm n g u y ê n trước lâm n g u y ê n chết vậy hắn liền có thể trực tiếp rời đi quy khư giác đấu tràng nếu như hắn tìm tới lâm n g u y ê n thời điểm lâm n g u y ê n còn chưa có chết vậy hắn vừa vặn bổ túc này một đao cuối cùng đối với mình phương pháp mình liền rủa ma tôn hay lại là thập phần tự tin làm ra quyết định sau đó ma tôn cách khai sơn động đi người một nhà ra phân thân bị lâm viên chém chết địa điểm trong lòng ma tôn bản tính một chút lâm viên bị thương khẳng định đi không quá nhanh đã như vậy hẳn không đi được quá xa khẳng định đúng vậy ở r a người phân thân cuối cùng xuất hiện phụ cận vị trí rất nhanh ma tôn liền đi tới người một nhà r a phân thân cuối cùng xuất hiện địa phương thấy bên trên kia c h ư ơ người n g quen biết ra sau đó ma tôn bắt đầu quét nhìn một phía một phen quét nhìn sau đó hắn tự a hồ nhìn thấy gì hắn bước nhanh đi hướng hữu phía trước chỉ thấy bên phải phía trước bụi cây trên lá cây dính đậm đặc đỏ thắm vết máu nơi này là quy khư giác đấu trảng chỉ có lâm viên cùng hắn hai người máu này không phải hắn vậy cũng chỉ có thể là lâm viên rồi tìm tới đầu nối sau đó ma tôn không chút do dự nào lập tức dọc theo hết dịch tìm đi lên mới đầu chỉ là thỉnh thoảng có một ít lùm cây thượng hội dính một ít máu tươi chậm rãi huyết dịch cũng liền càng ngày càng nhiều từ l ấ m tấm vết máu biến thành một vũng lớn một vũng lớn vết máu t h ế này mảng lớn mảng lớn vết máu ma tôn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình mặc dù lâm n g u y ê n không có chết nhưng là nhất định là người bị thương nặng liền treo một miếng cuối cùng tức giận dọc theo vết máu ma tôn tìm được lâm n g u y ê n lâm n g u y ê n y theo dưới t ả n g cây toàn thân cao thấp khí tức yếu ớt thoi thóp may ta phong bế miệng hắn nếu không nếu là hắn nhận vừa không đúng thật đúng là chạy nhìn ngược lại dưới tàng cây lâm viên trong lòng ma tôn đắc ý nghĩ đến chương bảy trăm ba mươi quỷ kế đa đ o a n lâm n g uyên chuyển bại thành thắng chương bảy trăm ba mươi quỷ kế đa đ o a n lâm n g uyên chuyển bại thành thắng hai trăm linh hai bốn trăm linh năm n ư ờ i tác giả hầu nôn bất tuyết lâm n g uyên nằm dưới t ả n g cây không n ú c đ í c h dưới người là bãi lớn bãi lớn huyết dịch nhìn ký nhược tơ nghệ lâm n g uyên ma tôn bây giờ tâm lý khỏi phải nói có nhiều sảng khoái rồi lâm n g uyên a lâm n g uyên ta thừa nhận ngươi rất có thể đánh nhưng là ngươi có thể đánh có tác dụng c h o gì bây giờ còn không phải phải chết ở trên tay ta rồi ma tôn vừa nói một bên hướng ngã trong vũng máu lâm uyên đi tới nói thật lần này quy khư giác đấu c h à n g đánh một trận lâm viên lộ ra sức chiến đấu v ừ a xa khỏi rồi ma tôn tưởng tượng ma tôn vạn vạn không nghĩ tới lâm viên lại lợi hại đến loại trình độ này đều là nhị giai đ ỉ n h phong giới tình huống hắn đường đường ma tôn lại không phải lâm viên đối thủ s u ý nữa lật thuyền trong m ư ơ n a bất quá nói cho cùng lâm viên vẫn là quá non nớt bị hắn cho hung hăng lên bài học ba ba ma tôn đi lên phía trước lấy tay vô lâm viên mặt giáo dục nói lâm viên người muốn biết rõ mọi việc không phải toàn bộ đều có thể dựa vào chính diện chiến lược giải quyết chính diện cứng đôi cứng đó là mãng phu hành vi có lúc âm mưu quỷ kế cũng rất tiện dụng đáng tiếc ngươi hôm nay chắc chắn phải chết rồi nếu không đợi chúng ta công hạ t h i ê n địa ta còn thực sự muốn nhận ngươi làm đồ đệ thật tốt dạy dấu ngươi cái gì gọi là âm mưu quỷ kế ma tôn một bên vô lâm viên mặt vừa nói dậy này ngược lại cũng không phải ma tôn thích lên mặt dạy đời chủ yếu là hắn vừa mới bị lâm viên đánh bẹp lâu như vậy tâm lý bực bội à. thật vất vả có cơ hội trang bức có thể không được tại trước mặt lâm viên thật tốt giả bộ phát tiết một chút trong lòng bực bội ma tôn cũng không biết rõ ở vân quốc có câu nạn ngữ gọi là trang bức bị xét đánh nhân vật phản diện tử cùng nói nhiều ngay tại ma tôn đắc ý lúc lâm viên đột nhiên trận mở con mắt sau một khắc hai tay của hắn làm c h ả o kích hình một c h ả o bóp hướng ma tôn tim một c h ả o hái ma tôn thận phốc suy phốc suy máu tơi ư bắn tán loạn hai tay lâm viên cắm vào ma tôn trong cơ thể sau một khắc liền nghe vảnh vảnh hai tiếng giống như khí cầu tiếng nổ vang vang lên ma tôn tim cùng thận trong nháy mắt bị lâm viên bóp vỡ rồi sau đó lâm viên hóa c h ả o lạc quyền trực tiếp đem ma tôn đánh bay ra ngoài lấy ma tôn thực lực tim cùng thận bị bóp vỡ tuy không đến nổi bỏ mạng nhưng cũng là người bị thương nặng không thể không nói thế cục này biến chuyển tốc độ sát thực nhanh một k h ắ c trước người bị thương nặng hay lại là lâm viên sau một k h ắ c người bị thương nặng biến thành ma tôn ma tôn ma tôn cho đến tim cùng thận bị lâm viên bóp vỡ mình bị lâm viên đánh bay ra ngoài thời điểm trên mặt vẫn là kinh ngạc khiếp sợ không tưởng tượng nổi biểu tình ma tôn là nghĩ mãi mà không ra tại sao lâm viên không việc gì hắn kêu phương pháp n g u y ề n r ù a uy lực trong lòng của hắn là rõ ràng đừng nói là lâm viên rồi coi như là đ ổ i thành ba hoàng phật đà đạo tổ bất cứ người nào đều là không đỡ nổi ngay cả chính hắn như thế không đỡ nổi theo lý thuyết này phương pháp quyền rủa quyền rủa sát lâm viên cũng không thành vấn đề nhưng bây giờ lâm viên không những không có chết thậm chí ngay cả bị thương dấu hiệu cũng không có lâm viên rốt cuộc là như thế nào chống được này phương pháp n g u y ề n r ù a đây trên thực tế lâm viên cũng không phải hoàn toàn không có bị thương ma tôn phương pháp n g u y ề n r ù a tổng cộng bắn ra mười tám mũi tên nay mười tám mũi tên chính giữa trước hai mũi tên bắn là hướng cánh tay cùng trên chân này hai mũi tên lâm viên s á t s á t thật thật sát bên trên người ở bị hai mũi tên sau đó lâm viên cũng liền ý thức được ma tôn đang dùng phương pháp quyền rủa đối phó hắn ma tôn sẽ bảng môn tả đạo nhiều không tệ nhưng là nhân gia âm thiên tử thân là địa phụ tri chủ này âm p h ụ pháp thuật cũng biết không ít âm thiên tử biết lâm viên đều biết t r u n g hợp lâm viên thì có ứng đối phương pháp n g u y ề n rủa biện pháp lâm viên sử dụng di hoa t i ế p m ộ t pháp thuật đem ma tôn phương pháp n g u y ề n rủa chuyển tới trên người âm thiên tử ma tôn s u ố t mười tám mũi tên ngoại trừ trước hai mũi tên rơi vào trên người lâm viên còn lại mười sáu mũi tên toàn bộ rơi vào trên người âm thiên tử rồi bây giờ âm tạo địa phủ chính giữa âm thiên tử đang dùng luân hồi chi lực khôi phục chính mình thương thế đây bởi vì lâm viên cùng âm thiên tử vốn là nhất thể vì vậy ma tôn căn bản là không có chút nào phát hiện sử dụng bí pháp rời đi thương thế sau đó lâm viên đăng t ừ n g chỉ cần mình bất tử ma tôn đ ắ t tới b ổ đao hắn không giết mình không coi là thủ thắng không thủ thắng liền không cách nào rời đi quy khư giác đấu tràng lâm viên dứt khoát tương kế tự kế làm bộ như trọng thương ngã gục dáng vẻ dẫn ma tôn mắc câu quả nhiên cùng lâm viên dự liệu giống nhau như lúc ma tôn vẫn thật là mắc câu có lòng đoán vô tâm bên dưới lâm viên đánh lén đem ma tôn đánh trọng thương ở quy khư giác đấu tràng chính giữa thời kỳ toàn thị ma tôn chính diện liệu mạng cũng không phải lâm viên đối thủ húng chi bây giờ người bị thương nặng ma tôn lâm viên không nói hai câu lấn người mà lên mang theo nồng nặc sắc ý hướng ma tôn đánh tới ma tôn bị lâm viên đánh bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất hắn chân trước mới vừa bỏ dậy lâm viên chân sau lại đánh tới sáng loáng. sáng loáng sáng loáng sáng loáng nhân vương kiếm kia hiện lên thanh quang á n h kiếm một kiếm tiếp lấy một kiếm chém tới trọng thương trạng thái suy yếu hạ ma tôn chỉ có sức lực chống đỡ không còn sức đánh trả chút nào nhìn vẫn là trạng thái toàn thịnh lâm viên ma tôn phát ra không cam lòng giống giận không thể nào không thể nào tại sao ngươi không việc gì tại sao ma tôn muốn chuẩn bị rõ ràng trong đó nhân quả lâm viên nhưng là biết rõ nhân vật phản diện chết tại nói nhiều đạo lý lúc này nói nhảm quá nhiều chỉ sẽ để cho ma tôn đạt được thở dốc cơ hội chờ sau khi ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết thi thể lâm viên vừa nói tiếp tục huy kiếm c ư ớ p công làm làm làm ở lâm viên không ngừng c ư ớ p công bên dưới ma tôn chỉ có thể không ngừng đón đỡ theo lâm viên công kích càng ngày càng mạnh liệt ma tôn có chút không ngăn được hắn phòng ngự xuất hiện lỗ hổng lâm viên không chút lưu t ì n h một kiếm tiếp lấy một kiếm ở trên người hắn để lại vết thương rất nhanh trên người ma tôn dạy đặc nhiều hơn hàng trăm hàng ngàn vệt vết thương tựa như cùng bị thiên đao vạn quả như thế trên người không có một địa phương là hoàn hảo ma tôn toàn thân cao thấp tất cả đều là màu tươi cả người liền giống như một huyết nhân chẳng nhẽ thật muốn chết phải không hay lại là muốn nhận thua nội tâm của ma tôn đang dấy rụa bây giờ ma tôn chỉ có hai con đường một cái là chết trong tay lâm viên một cái là nhận thua thử ma tôn thì không muốn chết nhưng là nhận thua thật so với tử mạnh hơn sao đối với ma tôn mà nói nhận thua còn không bằng tử cơ chứ hắn là đường đường bốn đại tiên thiên sinh linh là cấp một cầu giả nếu như không phải ở quy khư giác đấu trảng mà là ở bên ngoài lâm viên trong mắt hắn tựa như cùng con kiến hôi nhưng bây giờ hắn phải hướng một con run dế nhận vua lúc này ma tôn hận không được hung hăng tắt mình hai bàn tay hối không phải làm ban đầu a hắn làm sao lại ở quy khư giác đấu tràng bên trên viết xuống lâm viên tên nếu như cho hắn thêm một cơ hội đáng tiếc ca không có nếu như trên đời này cũng không có bán thuốc hối hận nội tâm của ma tôn đang d ấ y rủa tử vong cùng nhà ậ vua không ngừng ở hắn trong đầu dây dưa Buồn bước trưng trưng Người này nhân hoàng phiên thế nào đen Trưng người này nhân hoàng hết, thế nào khói phi à. ma tôn kiêu ngạo để cho hắn không tiếp thụ nổi nhận thua kết quả nhưng là hắn thật không chịu được nổi rồi từ trước mắt tình hình chiến đấu nhìn lại không nhận thua nhiều nhất năm ba phút ma tôn liền muốn thân tử đạo tiêu hắn tu hành vô số năm mới có bây giờ tu vi như vậy thân tử đạo tiêu làm sao có thể đủ cam tâm ở tử vong dưới uy hiếp ma tôn rốt cuộc hạ quyết tâm cần thể diện vẫn là phải mệnh không nghi ngờ chút nào đại đa số người sẽ chọn người sau lưu được thanh s â n ở không sợ không thổi đốt nghĩ tới đây sau đó ma tôn cắn ra một cái hô lớn ta nhận thua lâm viên ma tôn một tiếng này nhận thua cho lâm viên chỉnh một ép lâm viên trong đầu nghĩ ngươi nhận vua ngươi có thể là ma tôn đường đường bốn đại tiên tiên sinh linh cấp một cường giả ngươi nghĩ ta nhận vua ngươi thật l à mặt cũng không cần quy khư giác đấu tràng đây chính là lâm viên duy nhất sát ma tôn cơ hội hắn lại làm sao sẽ cam tâm cứ như thế mà vương tha ma tôn đây vì vậy cho dù ma tôn nhận vua lâm viên như cũ huy kiếm hướng hắn chém tới sau đó đang lúc này ma tôn xuất hiện sau lưng một cái hở đây là rời đi quy khư giác đấu tràng cửa ra ma tôn không chút suy nghĩ trực tiếp chui ra ngoài trước khi đi còn vương lợi nói lâm viên ta ở bên ngoài chờ ngươi bị ta vây lại ta muốn đưa ngươi tiên đào vặt quả ngũ mã phân thây ma tôn từ cửa ra chui ra ngoài lâm viên không chút suy nghĩ liền muốn chui ra đuổi theo giết ma tôn đang lúc này một cái thanh âm giản mua sau lưng lâm viên v ă n g lên đuổi theo làm gì đuổi theo chịu chết sao nghe nói như vậy lâm viên s ư n g sở dừng bước sợ run ở nơi đó quy khư giác đấu tràng trung chúng sinh năng hàng ma tôn không phải đối thủ của hắn có thể ra quy khư giác đấu tràng kiện nhưng là khác rồi quy khư g á c đấu tràng bên ngoài ma tôn là cấp một cường giả hắn chính là một tiểu mạ xạ cạ lam y nếu là hắn bây giờ đuổi theo bị ma tôn bắt coi như gặp lao tội chờ chút đang lúc này lâm viên đột nhiên ý thức được một chuyện quy khư trong giác đấu trường liền mình và ma tôn ma tôn chạy như vậy phía sau mình nói chuyện là ai nghĩ tới đây lâm viên manh n h ư n g đầu hướng sau lưng nhìn chỉ thấy sau lưng hắn là một người mặc đạo bào màu đỏ tướng mạo nhưng là hòa ái dễ gần người hiền lành mập lao đầu nhưng là lâm viên có thể khẳng định này mập lao đầu tuyệt đối không đơn giản như vậy cái kia đạo bào màu đỏ không đúng nhìn để cho người ta không rét mà run đạo kia bào hồng màu sắc bất chính giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ như thế người là người nào lâm viên cảnh giác nhìn hắn mập lao đầu cười hì hì trả lời vẫn là bộ kia người hiền lành dáng vẻ ta không phải là người ta là quy khư giác đấu tràng trận linh trận giác đấu này ngươi chiến thắng ta tới cấp cho ngươi ban hành phần thưởng nhìn kỹ này mập lao đầu xác thực không phải là người bóng dáng của hắn rất hư rõ ràng cho thấy từ một một dạng năng lượng tạo thành năng lượng thể chỉ là điều này có thể lượng rất n ư n g tụ để cho người ta trong lúc nhất thời rất khó phân biệt thật giả lâm viên lâm viên xứng sở trận kinh ngạc nói còn có phần thưởng dĩ nhiên nguy hiểm như vậy g i đấu tóm lại không thể để cho ngươi tới uồng không phải mập lao đầu có lý chẳng sợ trả lời phần thưởng là cái gì lâm viên hướng mập lao đầu hỏi nghe được vấn đề này sau đó mập lao đầu tại chính mình trong đạo bảo một trận treo g ẹ o lấy ra một mặt kim quan g t h i ể m t h i ể m đại phiên phiên ma tôn cũng có một mặt hoa hoàng thật giống như cũng có một mặt tự hồ đến cấp một cảnh giới này sau đó liền không nữa sử dụng đao thương kiếm kích loại này thông thường pháp bảo mà l à hứa thích luyện chế phiên thắp trung loại pháp bảo bất quá cái này kim quan thiệm thiệm đại phiên chỉ một về mặt khí thế mà nói rõ ràng so với ma tôn hắc phiên lợi hại hơn mập lao đầu đúng là phăng k h o n g đem kim phiên lấy ra sau đó không có chút nào lưu luyến vung tay lên kim phiên liền hướng lâm n g u y ê n bay tới lâm n g u y ê n nhận lấy kim phiên hỏi rõ này phiên có năng lực gì mập lao đầu lắc đầu một cái trả lời này phiên không phải ta ta cũng không có nhận chủ năng lực gì ta cũng không không biết rõ cần ngươi tự đi tìm tòi tóm lại là rất pháp bảo lợi hại vậy đúng rồi kia tóm lại có một tên chứ lâm n g u y ê n vừa nói hướng kim phiên bên trong rót vào năng lượng thử huy động mấy cái tên mập lao đầu s ứ sở t r ậ t trả lời tên có này p i ê n kêu làm nhân hoạt i ê n nhân h o ạ viên lâm viên tái diễn danh tự này nhưng là lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào vừa mới hắn thử huy động mấy cái kim tiên h ai có thể nghĩ này kim tiên h vụ vụ ra bên ngoài bút khói đen tiền bối cái này không đúng tinh thần sức lực chứ ngươi này nhân hoàng t h i ê n thế nào ra bên ngoài bút khói đen đây lâm viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi mập lao đầu lúng túng gãi đầu một cái rồi sau đó vẻ mặt thành thật trả lời tiểu tử ngươi tướng rồi cái gì khói đen khói trắng có thể giết địch đúng vậy thuốc lá ngon lâm viên lâm viên vẻ mặt người da đen dấu hỏi bất quá nhưng là không lời chống đỡ này mặt nhân hoàng phiên quả thật lợi hại thỏa thỏa cấp một pháp bảo lúc này lâm viên trong đầu lại xuất hiện một cái ý nghĩ nếu như nói ở quy khư trong giác đấu trường ra đấu thắng người có thể đủ đạt được bảo vật mà nói như vậy hắn có phải hay không là có thể mời bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao những thứ này mình người đến ra đấu sau đó để cho bọn họ nhận thua dù n g loại này thẻ bụt phương thức tới lấy được bảo vật tiền bối nếu ma tôn có thể mời ta tới quyết đấu ta có thể hay không mời những người khác tới quyết đấu lâm viên thử dò tính hỏi mập lao đầu trên mặt lộ ra ta đã nhìn rõ hết thẻ biểu tình hỏi ngươi có phải hay không là muốn mời chính mình thân bằng hảo hữu tới g i đấu sau đó để cho bọn họ nhận v u a dùng cái này để gạt ta bảo vật người thế nào biết rõ lâm viên bật thốt lên trong lòng mình vừa mới sinh ra loại ý nghĩ này liền bị hắn nói ra lâm viên trong đầu nghĩ chẳng lẽ này mập lao đầu sẽ độc tâm thuật hay sao ừ mập lao đầu lạnh r ê n một tiếng thợ phi phó nói ngươi một chiêu này rất nhiều năm trước một cái thích chơi hỏa tiểu thí hải dùng qua bây giờ quy tắc thay đổi mỗi một đời người chỉ có thể tiến vào một lần quy khư giác đấu tràng lâm viên thích chơi hỏa tiểu thí hải ai vậy lâm viên nhỉ non lẩm bẩm mập lao đầu tựa hầu nghe được lâm viên nhỉ non tự nói trả lời hắn họ phong bất quá người khác cũng gửi gọi hắn toại nhân thị nghe được cái này trả lời lâm v i ê n đầu ông xuống toại nhân thị đây chính là nhân loại lao tổ tông à. so với tam hoàng ngũ đế còn phải xa xưa hơn tồn tại toại nhân thị ở nơi này mập lao đầu trong miệng được gọi là thích chơi hỏa tiểu thí hải hơn nữa này mập lao đầu đối toại nhân thị oán nghiệm sâu đậm nhìn dán g dấp năm đó toại nhân thị từ trong tay hắn lựa gạt không ít bà bối tính h như vậy này mập lao đầu chỉ sợ là cái lao bất tử a hắn sống số tuổi có thể so với hoa hoàng ma tôn những thứ này cái gọi là bốn đại tiên thiên sinh linh còn lâu nghĩ tới đây lâm viên dò xét tính hướng mập lao đầu hỏi tiền bối ngài là người phương nào ngài sống bao lâu bốn chương hết chương bảy trăm ba mươi hai thiền nói chương bảy trăm ba mươi hai thiền nói hai trăm linh hai bốn trăm linh năm m ư ơ i hai tác giả hầu ngôn bất thuyết mập lao đầu nghe được lâm viên cái vấn đề này mập lao đầu một bộ không nói gì biểu tình ngươi này tiểu g i a hỏa tuổi không lớn lắm bệnh hay quên không nhỏ ta vừa mới không phải nói cho ngươi biết sao ta không phải là người ta là này quy khư g á c đấu tràng trần linh về phần ta sống bao lâu đã không nhớ rõ quy khư tồn tại bao lâu ta liền sống bao lâu mập lao đầu tựa hồ rất lâu không có ai tán g â u mặc dù hắn cảm thấy lâm viên vấn đề đều là nói nhảm vẫn như c ũ cùng hắn trò chuyện khí thế ngất trời lâm viên n g h e xong mập lao đầu trả lời lâm viên cũng là vẻ mặt người d a đen dấu hỏi bởi vì mập lao đầu câu trả lời này đối lâm viên mà nói tương đương với không trả lời quy khư tồn tại bao lâu hắn liền sống bao lâu vấn đề lâm viên cũng không biết rõ quy khư tồn tại bao lâu ạ đừng nói quy khư tồn tại bao lâu lâm viên đến bây giờ liền quy khư là cái gì cũng không biết rõ hắn liền hư không cũng còn không c h ỉ n h biết do đây chớ nói chi là cái gì quy khư rồi lâm viên tựa hồ cũng phát hiện n à y mập lao đầu rất lâu không cùng người nói chuyện rồi cho nên lời bây giờ có chút mật đây đối với lâm viên mà nói là một cái tuyệt cao cơ hội tốt ta chính dễ dàng thừa cơ hội này bộ một bộ mập lao đầu mà nói nghĩ tới đây sau đó lâm viên đánh vỡ n ồ i đất hỏi đến t ậ t cùng tiền bối kia quy khư tồn tại bao lâu đây quy khư tồn tại bao lâu lâm viên cái vấn đề này để cho mập lao đầu rơi vào trầm t ư tựa hồ lâm viên vấn đề cuối cùng có chút độ sâu rồi không còn là chi lúc trước cái loại này buồn chán vấn đề mập lao đầu trầm tư rất lâu tựa hồ là ở cẩn thận cân nhắc ứng nên trả lời như thế nào lâm n g u y ê n vấn đề t r â n trước rất lâu sau đó mập lao đầu tựa hồ có rồi một cái đáp án hắn ngẩng đầu lên nhìn lâm n g u y ê n nói cái vấn đề này nói rất dài d ò n g nếu làm mảnh nhỏ nhắc tới sợ rằng ba ngày ba đêm cũng nói không hết như vậy ta dùng một khúc ca dao tới nói cho ngươi biết đi ta rất biết ca hát bình thường trong lúc rảnh rỗi toàn dựa vào ca hát giải b u ồ n nói xong mập lao đầu liền tình cảm g ạ c rào hát lên trước có hư không sau có thiên u y h ư còn ở hư không trước đối với mập lao đầu tiếng hát lâm viên đánh giá là so với kia vị ca hát giống như nhảy đại thần huynh đệ hát còn khó hơn nghe khó nghe thuộc về khó nghe nhưng là lâm viên nhưng cũng nghe được này câu ca giao ý từ ý hắn là trước có hư không còn nữa thiên địa mà quy khư tồn tại còn ở hư không trước tiền bối thiên địa hư không quy khư ba người này giữa rốt cuộc là dạng gì quan hệ lâm viên lần nữa hỏi tới mập lao đầu mập lao đầu trên mặt lại vừa là một phen dấu hỏi cái vấn đề này đem hắn đang hỏi thiên địa hư không quy khư giữa bọn họ là dạng gì quan hệ đây thật đúng là đừng nói này vô số năm qua mập lao đầu thật đúng là chưa từng nghị cái vấn đề này không thể không nói lâm viên vấn đề thật là càng ngày càng có độ sâu càng ngày càng dụ cho người phát tiết kiệm lần này mập lao đầu trầm tư thời gian lâu hơn rồi ước chừng sau mười mấy phút mập lao đầu trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ vẻ mặt hắn vô đùi la to nói ta biết ta biết mập lao đầu hướng lâm viên hỏi tiểu tử ngươi có thể gặp q u a thiền tự nhiên gặp q u a lâm viên trả lời mập lao đầu hỏi lại ngươi có thể biết thiền thuế tự nhiên biết rõ lâm viên lần nữa trả lời mập lao đầu giải thích bây giờ thiên địa giống như là một cái đại thiền quy t h ư ơ là nó lần đầu tiên khởi ra thiền thuế hư không chính là nó lần thứ hai k h ở i r a thiền thuế mập lao đầu như vậy vừa c ở i thích lâm n g u y ê n bữa thời điểm liền biết nhưng là quy khư tồn tại cụ thể bao lâu mập lao đầu như cũ không nói có lẽ là mập lao đầu không nhớ cũng có lẽ quy khư vô năm tháng ép căn bản không hề bao nhiêu năm đầu cách nói nếu cái vấn đề này hỏi không biết rõ lâm n g u y ê n cũng sẽ không quá nhiều c u â n quýt y hắn ngược lại đổi một cái toàn bộ vấn đề mới tiền bối tại sao giữa hư không chỉ có thể sinh ra bốn cái cấp một cường giả thiên địa thậm chí chỉ có thể sinh ra một cái cấp một cường giả như vậy Quy khư được bất a o nhiêu c p quá bọn họ theo quy khư năng lượng hao hết đều đã cắt bụi trở về cắt bụi đất về với đất rồi ta thực ra cũng không có người nghĩ mạnh như vậy không phải làm hữu lợi lợi dụng một ít quy khư chúng quy tắc làm ràng buộc mà thôi tới với hư không tại sao chỉ có thể sinh ra bốn cái cấp một cường giả cũng là đồng ý làm lần thứ hai cởi ra thiền thuế trong hư không lưu lại lực lượng cũng không nhiều sinh ra bốn cái cấp một cường giả đã là cực hạn mập lao đầu trả lời nhìn bề ngoài rất có đạo lý có thể tinh tế suy nghĩ một chút mà nói lại cảm thấy đều là chỗ sơ hở dựa theo suy luận này phân tích thiên địa đúng vậy thiền bản thân ưn như vậy theo lý thuyết trong thiên địa ẩn chứa thiền tất cả lực lượng hẳn xa không chỉ sinh ra âm thiên tử một cái cấp một cường giả mới đúng a tiền bối không đúng sao dựa theo ngươi suy luận này thiên địa lực lượng hạn mức tối đa không phải hẳn mạnh hơn hư không sao lâm viên nói ra ý nghĩ của mình nghe nói như vậy mập lao đầu cười một tiếng trả lời không sai thiên địa lực lượng hạn mức tối đa xác thực mạnh hơn hư không ở toại nhân thị thời đại trong thiên địa có thể đồng thời tồn tại mười mấy vị thậm chí còn hơn mười vị nhân loại cấp một cường giả k ê u nhân loại đương thời là có thể phản công hư không thậm chí đánh tới quy khư tới chỉ là theo thời gian đưa đ ẩ y thiên địa lực lượng cũng đang yếu ớ t có thể sinh ra cấp một cường giả cũng liền càng ngày càng ít cho tới bây giờ trong thiên thể một một thiên đớt, ra đoán cũng sinh cường ngươi giả. giờ chỉ địa địa, vị có cấp cực Bây yếu kỳ lần à chuyện xảy gì ra. l này mập lao đầu không có trực tiếp trả lời lâm viên vấn đề mà là hỏi ngược lại hắn mập lao đầu tựa hồ là ở thi cười lâm viên lâm, lâm vào trầm tư nhớ lại mập lao đầu tự nhủ mỗi một câu nói không nghi ngờ chút nào cái vấn đề này câu trả lời chính xác nhất định giấu ở mập lao đầu nói với chính mình tin tức chính giữa nếu không hắn hỏi chính hắn một vấn đề không có chút ý nghĩa nào nghĩ tới nghĩ lui sau đó trong lòng lâm viên có câu trả lời chính xác thiền thuế cái kia thiền ở lô xác thiên địa sẽ trở thành h ã n thời ra tấm thứ ba thiền thuế lâm viên nói ra chính mình câu trả lời sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn về phía mập lao đầu lâm viên cũng muốn biết rõ chính mình câu trả lời có chính xác hay không dựa theo mập lao đầu suy luận chính mình phân tích là hợp lý đáp án dĩ nhiên là chính xác cái này thiền mỗi lần t h ở i ra s á t ve lưu lại lực lượng càng ngày càng ít cho nên trong hư không có thể sinh ra bốn cái cấp một thiên địa chỉ có thể sinh ra một cái bốn chương hết chương bảy trăm ba mươi ba trở về chương bảy trăm ba mươi ba trở về hai trăm linh hai bốn trăm linh năm mươi ba tác giả hầu môn bất tuyết dựa theo suy luận này tới phân tích thư không cùng bây giờ quy thư đúng vậy thiên tương lai sớm muộn có một ngày thiên địa cũng sẽ trở thành một mảnh bỏ hoang nơi rồi vô sinh cơ mập lao đầu nghe được lâm n g u y ê n trả lời sau đó rất hài lòng gật đầu một cái trẻ con là dễ dạy người tiểu tử này ngược lại là rất thông minh a lao đầu tử ta ngược lại thật ra muốn giữ ngươi lại tới làm bạn cũng tránh cho ta ở chỗ này cô đơn tình m ị n h lâm n g u y ê n mập lao đầu lời này đem lâm n g u y ê n hù dọa rồi giật mình một cái lưu lại cho mập lao đầu làm bạn t i ệ khởi không phải vĩnh viễn bị vây ở chỗ này rồi lâm viên có thể không muốn tiền bối ta bên ngoài còn có chuyện tạm thời không thể lưu lại của ngươi chờ ta có thời gian nhất định sẽ tới tìm ngươi nói chuyện phiếm uống rượu đều được lần sau nhất định lần sau nhất định a lâm viên vội vàng tỏ thái độ rất sợ mập lao đầu cưỡng ép giữ hắn lại ai mập lao đầu nặng nề thở dài nói lao đầu từ ta từ trước đến giờ không thích c ư ỡ n g cầu người khác ngươi không muốn lưu lại vậy thì thôi còn có cái gì muốn hỏi sao nếu là không có ngươi cũng có thể đi lâm viên không muốn lưu lại mập mặc dù lao đầu tiếp cho nhưng là cũng không có nổi nóng hơn nữa nghe hẳn ý tứ giữa lời nói nếu như lâm u y ê n còn có những vấn đề khác mà nói hắn lại như vậy vui lòng giải đáp lâm u y ê n ngốc lăng đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời lại còn thật không nhớ nổi hỏi cái gì thấy lâm u y ê n không có vấn đề gì mập lao đầu vung tay lên sau lưng lâm u y ê n xuất hiện một cái đen nhánh lỗ tròn chỉ cần lâm u y ê n bước vào trong hát động liền có thể rời đi quy khư giác đấu tràng đi thôi bước vào lỗ đen ngươi liền có thể rời đi mập lao đầu phất phất tay nói lâm u y ê n đang chuẩn bị đi trong lúc bất trận tựa hầu nghĩ tới điều gì hắn ngừng ở lỗ đen trước không có tiến lên mà tô nhận thua suốt rời đi trước quy khư g á c đấu tràng lâm viên chiến thắng lấy được phần thưởng lại cùng mập lao đầu trò chuyện rất lâu n à y mới rời khỏi rồi quy khư giác đấu tràng giữa hai người có một cái thời gian rất lâu kém nếu như thừa cơ hội này ma tôn cho lâm viên mang đến h á miệng trở sụ dụng lâm viên vừa ra quy khư giác đấu tràng đối diện đụng vào ma tôn hắn coi như chịu không nổi mặc dù lâm viên đánh bại ma tôn nhưng là đó là ở quy khư giác đấu tràng chính giữa bây giờ là ở bên ngoài ma tôn đổi đại hào rồi bây giờ hắn là đường đường chính chính cấp một cường già tối đỉnh ngoại giới lâm viên đừng nói là đánh bại ma tôn hắn liền cùng ma tôn giao thủ tư cách cũng không có lâm viên dừng bước lại nghiêng đầu nhìn về phía mập lao đầu hỏi dò bước vào l ô đen đi ra ngoài là thông hướng nào mập lao đầu xứng sở c h ậ t trả lời dĩ nhiên là trở về đường cũ trở lại ngươi tới lúc địa phương nghe được là trở về đường cũ lâm viên không khỏi thở phào n h ẹ nhóm trở về đường cũ được à? trực tiếp trở lại trong thiên địa cũng coi là giải quyết hết lâm viên nổi lo về sau dù sao lâm viên ngoại trừ sợ ma tôn há miệng chờ sung dụng bên ngoài cũng sợ hai ma tôn phật đà cũng s ợ tới muốn biết rõ lâm viên nhưng là lên bọn họ tất sát bản đơn một khi lâm nguyên tin tức có một chút xíu tiết lộ chờ đợi hắn đúng vậy chắc chắn phải chết đang lúc này mập lao đầu chuyển đề tài nói dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn để cho ta đem ngươi đưa đến quy khư c h ú n g đi quy khư bên trong bảo vật rất nhiều chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài liền có thể có được một đống lớn bảo vật ngươi có thể thử ở quy khư c h ú n g tìm tòi dĩ nhiên cũng có thể sẽ gặp phải vừa mới người kia lâm nguyên mập lao đầu nửa câu đầu vừa ra lâm nguyên hơi có chút ý động đối với quy khư bên trong bảo vật hắn vẫn rất động tâm bất quá là mập lao đầu nửa câu sau nói ra lâm nguyên ngay lập tức sẽ thanh tình hắn có thể không phải cần tiền không cần mạng người vì chút bảo vật mạo hiểm cùng ma tôn đánh đối mặt nguy hiểm thật sự không đáng giá bảo vật gì cũng không phải l i ề u mạng không phải nhân sinh thống khổ nhất chuyện đúng vậy bảo vật vẫn còn không có người chỉ cần hắn đem tới có thể đánh bại ma tôn phật đà hoa hoàn g bọn họ này quy khư bên trong bảo vật đều là hắn vật trong túi không cần phải hiện đang mạo hiểm ta không thích bảo vật ta đối bảo vật không có hứng thú lâm viên hiên ngang lấm liền nói sau khi nói xong hắn liền bước chân vào trong hát động chân trước mới vừa gia nhập lỗ đen chân sau lâm viên liền nghĩ đến một cái vấn đề h ắ nhưng đuổi vội mở m hỏi i rò, t mà bây giờ lâm viên nghĩ đến hỏi cái vấn đề này tựa như nói đã muộn bước vào lỗ đen sau đó bóng dáng của hắn trầm dai biến mất ở lâm viên thân ảnh biến mất trước map lao đầu chuyển tới âm thanh thuế biến không cách nào ngăn cản chỉ có thể đi theo trong thiên địa đông hải ở dưới con mắt mọi người biến mất lâm n g uyên lại lần nữa hiện ra sau một khắc âm thiên tử chống rông xuất hiện ở trước mặt lâm n g uyên ngay sau đó bạch lao thanh câu sơn đại trưởng lão tựa hồ cũng có cảm ứng một đám người đem lâm n g uyên cho bao bọc vây quanh lâm n g uyên hai mắt nhắm chặt hắn trong đầu quanh q u ẩ n lúc rời đi sau khi mập lao đầu kia nửa câu thuế biến không cách nào ngăn cản chỉ có thể đi theo mập lao đầu mà nói còn chưa nói hết không nói cho đúng không phải là không có nói xong là lâm uyên đi quá nhanh hắn không có nghe xong lâm uyên ngươi không sao chớ âm thiên tử thanh、âm. ở lâm viên bên thai v ă n g lên đưa hắn đánh thức lâm viên mở ra hai trò mắt nhìn về phía mọi người thấy mọi người vẻ mặt lo âu bộ dáng liền vội vàng tỏ thái độ nói ta không sao các ngươi đừng lo lâm viên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có một loại lực lượng cường đại đưa ngươi mang đi loại lực lượng này xa mạnh hơn ta âm thiên tử ân cần hỏi giò tia cổ lực lượng cường đại không thể kháng cự cái này làm cho âm thiên tử cảm thấy nguy cơ tia t ự hồ là siêu việt cấp một lực lượng tại chỗ đều là người mình đối với bọn hắn lâm viên đương nhiên sẽ không g i dếm a tôn cái tia t r ứ n rủa hắn tưởng lộng từ ta bất quá chưa thành công ngược lại thì bị ta lấy lâm viên dừng một chút đem chính mình ở quy khư giác đấu chàng trải qua tuần tự tự thuật cho mọi người ha ha n g h e xong lâm viên tự thuật sau đó bạch lao không nhịn được cười to nói cái này ma tôn thật là cả ngày đánh hạ hôm nay lại bị nhạn mổ mắt bị mủ chưa từng nghĩ lại còn có quy khư giác đấu chàng thần kỳ như vậy địa phương bạch lao dứt tiếng nói thanh khâu sơn đại trưởng lao tựa hồ có vẻ siêu lòng nói lợi như vậy chúng ta khởi không phải mỗi người đều có thể đi một lần quy khư giác đấu chàng sau đó tìm một cái hơi yếu người ra đấu như vậy ít nhất có thể bảo đảm hai người có thể có được một món bảo vật không trách nói hồ ly giảo ở đây thanh khâu sơn đại trưởng lão lúc này lại nghĩ tới một loại hợp lý thẻ bột phương pháp bốn chương hết chương bảy trăm ba mươi bốn mới sách lược chiến thuật chương bảy trăm ba mươi bốn mới sách lược chiến thuật hai trăm linh hai bốn trăm linh năm m ư ơ i ba tác giả hầu ngôn bất thuyết trước nhất cái ở mập lao đầu nơi đó thẻ bụt là toại nhân thị vì để tránh cho ở lại người thẻ bụt mập lao đầu thậm chí đặc biệt vì thế thay đổi quy tắc lần này thanh k â u sơn đại trưởng lão lại nghĩ đến một loại mới tinh thẻ bụt phương thức so sánh với thoại nhân thị cái loại này trần chuồng ngoài sáng thẻ bụt mà nói thanh khâu sơn đại trưởng l ã o biện pháp rất bí mật rồi nếu như ở đi mập lao đầu nơi đó thẻ bụt trước cho những thứ này người huấn luyện một chút diễn kỹ bọn họ thậm chí có thể làm thiên ý vô phùng để cho mập lao đầu ngây thơ cho là những người này thật là ở giáp đấu biện pháp rất không tồi lâm v i ê n đầu tiên là gật đầu một cái đối thanh khâu sơn đại trưởng l ã o chủ ý biểu thị công nhận sau đó lại tiếc cho nói đáng tiếc tạm thời không thể thực hiện được dựa theo mập lao đầu sắp ve lý niệm mà nói uy khư là đệ nhất sắp ve thư không là thứ gì sắp ve chúng ta người muốn đi quy khư thì phải đi trước hư không đáng tiếc chúng ta người không đi được hư không vừa vào hư không hoa hoàng ma tôn phật đà đắm người nhất định phát giắt ra đến thời điểm nhất định là quần xì múc canh công giã tràng đừng nói đi quy khư l ừ a gạt mập lao đầu bạo vật chỉ sợ chúng ta người một nhà toàn bộ được mệnh tang giữa hư không muốn đi hư không trừ phi có người giống như ma tôn mời ta giác đấu như vậy để cho quy khư giác đấu c h ẳ n g lực lượng đem các ngươi tiếp dẫn đi qua nói tới chỗ này lâm viên một hồi tựa h ầ nghĩ tới điều gì chờ một chút、hút. hư không nhất tộc chúng ta có thể để cho hư không nhất tộc phối hợp chúng ta diễn t ù n này lâm v i ê n này vừa nói âm thiên tử nhất thời giống như thể hồ còn đính quy khư giác đấu tràng cái này quy khư giác đấu tràng rất có thể là hư không nhất tộc gió ngược lật bản duy nhất hy vọng âm thiên tử lạnh nhạt mở miệng nói trong hư không bây giờ tình huống gì tại chỗ người cũng biết rõ bây giờ phật đà hoa hoàng ma tôn đang dùng lồng giam chiến thuật đối phó hư không nhất tộc hư không nhất tộc thế cục tràn ngập nguy cơ âm thiên tử lần trước đi gặp hư không nhất tộc nhị trưởng lao thời điểm mặc dù g ú p hắn ra một chủ ý n h ư là kia cũng, cũng không phải gì đó không có chút nào chủ nghĩa không phải là để cho hư không nhất tộc thế cục từ một đao phong hầu biến thành dao cùn cắt thịt rồi ở đây sao nước cấm nấu hết sanh phương thức tiêu hao từ từ hư không nhất tộc sớm muộn cũng là diện tộc đơn giản đúng vậy nhiều kéo dài hơi tàn một ít ngày giờ mà thôi nhưng bây giờ quy khư giác đấu chàng bị lâm viên phát hiện chỉ cần đem tin tức này tiết lộ cho hư không nhất tộc hư không nhất tộc liền nhiều hơn một phần hy vọng âm thiên tử sau khi nói xong lâm viên hỏi dò nói thế nào âm thiên tử thẳng thắn nói nói thiên địa cùng hư không đánh một trận nói cho cùng nhưng thật ra là định phong chiến lược đánh một trận những người còn lại có thể đưa đến tác dụng ít mà tôn phật đà hoa hoàng bọn họ đệ tử có hư không nhất tộc tại đối phó chẳng lẽ người hy vọng nào chúng ta người cầm những bảo vật kia là có thể đấu ma tôn phật đà hoa hoàng sao vì vậy quy khư trong giác đấu trường những bảo vật kia chúng ta bây giờ cầm cùng đem tới cầm hiệu quả là như thế âm thiên tử nói tới chỗ này lâm liên không khỏi gật đầu một cái âm thiên tử nói không sai rất có đạo lý lấy được quy khư trong giác đấu trường những bảo vật kia quả thật không nhất thời vội vã thấy lâm liên gật đầu công nhận mình nói ma tôn tiếp tục mở miệng nói nhưng là đối với hư không nhất tộc mà nói đây cũng là một cái cực kỳ trọng yếu bước mặt nếu như hư không nhất tộc đem quy khư giác đấu chàng lợi dụng được tuyệt đối có thể làm cho h o a hoàng c u n g đại ma thần c u n g đại táng thiên tự đệ tử tổn thất nặng nề hơn nữa hư không nhất tộc không có biện pháp tư thông pháp bảo bảo vật bọn họ lợi dụng quy khư giác đấu chàng sau đó gần đó là thắng đợi thu được bảo vật sau đó cũng đem ra cùng lâm viên giao dịch tính như vậy nếu quy khư trong giác đấu trường bảo vật sớm muộn đều phải rơi vào lâm viên trong tay hoặc là tự cầm m ệ n h đi liều mạng hoặc là vẹn vẹn chỉ là tiết lộ một tin tức để cho hư không nhất tộc lấy mạng đi liều mạng hai cái này chọn thế nào cái này không dùng người khác nói lâm viên thực ra cũng biết diệu kế nay đúng là một cái diệu kế lâm viên không khỏi gật đầu khen một phen đàm đạo sau đó lâm viên để cho những người còn lại lui ra chỉ là để lại âm thiên t ử một người lâm viên tuy nhiên đem chính mình ở quy khư chính giữa trải qua báo cho biết mọi người tại đây nhưng là trên thực tế hắn cũng không phải là nói thẳng ra mà là ẩn nút một bộ phận mà nói n à y một bộ phận mà nói chính là mập lao đầu sắc ve lý luận chính giữa thiên địa là lần thứ ba t h ố n s á c sắc ve bạch lao đám người sinh cùng thiên địa dài cùng thiên địa gian khi bọn hắn biết được thiên địa nguy cơ sau đó bọn họ chỉ sợ ở vô tâm võ nghệ rồi trọng yếu nhất là y theo bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao đám người đối với hiện tại lâm n g uyên cũng xác thực không có gì trợ giúp nếu không giúp được cần gì phải để cho bọn họ bạch mất công lo l ắ n g đây mọi người sau khi đi lâm n g uyên đem chính mình giấu giếm bộ phận báo cho âm thiên tử n g h e xong bản đầy đủ sau đó âm thiên tử liền không thấy tung tích xem bộ dáng là t r ư ớ c thắng cơ nhìn s á c ve thiên địa là lần thứ tư s á c ve đến lúc đó thiên địa cũng sẽ thay đổi tính mịch một mảnh sẽ không còn có mới sinh mệnh sinh ra thiên địa chỉ có chết không có cái mới sinh đây chỉ là tưởng tượng liền để cho trong lòng người phát run thiên điệu mất đi sức sống sau đó hình ảnh lâm viên đã có thể tin tưởng đến lâm viên muốn ngăn cản thiền lần thứ ba thuế biến nhưng là chỉ dựa vào thực lực của hắn hắn thì không cách nào làm được cho nên thì phải tiếp thu ý kiến hữu ích mời âm thiên tử cùng nhau thương nghị thuế biến không cách nào ngăn cản chỉ có thể đi theo thuế biến không cách nào ngăn cản chỉ có thể đi theo thuế biến không cách nào ngăn cản chỉ có thể đi theo đem những lời này mặc niệm ba lần sau đó âm thiên tử tựa hồ có chút hiểu ra ngươi đừng muốn quá mức phức tạp những lời này đúng vậy mặt chữ ý tứ trong miệng ngươi mập lao đầu hẳn là đang nhắc nhở chúng ta có thể di dân s ắ c ve sau đó sẽ xuất hiện một cái thế giới mới thay thế thiên địa chúng ta có thể toàn cầu di dân đến cái kia thế giới mới có lẽ chúng ta có thể xưng là cử tộc phi thăng lâm u y ê n có chút hơi khó sở cằm một cái trong đầu nghĩ muốn tìm được kia rút đi thế giới mới cũng không dễ dàng như vậy à xem ra chuyện này thật đúng là được thảo luận kỹ hơn từ từ đi Bây ba Lâm Lâm duy vậy Nguyên Nguyên nảy, giờ, đúng cũng không gian, cũng sung không nóng nhưng không tin kia lại thời nhất lần hoàn toàn hoàn thành, còn nhất thứ cho hư rất tức tốt, tốt. sắc để ve là, theo như bây giờ chiếu tốc độ bọn họ chống đỡ không được bao lâu muốn biết rõ theo thời gian đưa đ ẩ y một khi trong cơ thể năng lượng tiêu hao hầu như không còn bọn họ lại mạnh hơn đi tấn công hư không di tích tới trầm rộng ọ n Trung hợp, lúc này, tràng tin tức này.、Hư、không nhất g giác tức t quy đấu hợp, khư Hư lúc có c h o à toàn thể n có lợi d ụ hư không Hoa Hoàng, Phật Chuyện chờ chút chuyến hư không nhất hội như Tôn, tràng, cùng Đan này bàn liên giác lại lại. Độc lạc tộc, cơ đấu Đà Đệ Đà Đấu. Tử, ta trở Ta một tốt Ma vậy ở Chương tộc cuộc cách. Chương tộc cuộc cách tác Hư không nhất tộc phá cách. Hư không nhất phá giả, hầu thuyết. Hư nôn không. giả, 735. 735. 202-405-15 bất do hư không nhất tộc nhị trưởng lao đ á n g người duy nhất chiếm cứ chỗ kia hư không di tích lúc này hư không nhất tộc nhị trưởng lão đã bận rộn bể đầu sức chán cách bọn họ lần trước tấn công hư không di tích đã qua một đoạn thời gian lưu lạc ở giữa hư không phiêu bạc không chỗ nương tựa hư không nhất tộc bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng lại tiêu hao tương đối không ngoài dữ liệu bọn họ lại phải thử bắt chước làm theo như lần trước như vậy lại tấn công một lần hư không di tích dùng cái này tới khôi phục trong cơ thể năng lượng nhưng mà hư không nhất tộc nhị trưởng lão thật sự không đành lòng làm như vậy rồi lý trí nói cho hắn biết hy sinh một phần nhỏ tộc nhân cho tuyệt đại đa số tộc nhân tranh thủ tới cơ hội thở dốc là hợp lý nhưng là hắn tình cảm để cho hắn không tiếp thụ nổi làm như thế c ù n g đã chết trận phái bảo thủ hư không nhất tộc đại trưởng l ã o khác nhau hư không nhất tộc nhị trưởng lão hắn là phái cấp tiến nếu như bọn họ hư không nhất tộc tộc nhân là đao thật thương thật chết ở trên chiến trường cho dù là di tộc hắn cũng sẽ không câu có câu hắn hận nhưng là liền nhìn như vậy những t h ứ kia làm lính cảm tử tộc nhân cứ như vậy không không chịu chết hắn thật là không cam lòng bực bội tâm lý bực bội a h ư không nhất tộc nhị trưởng lão không chỉ một lần nghĩ tới biết bao như vậy bực bội còn sống chẳng mang theo hư không nhất tộc g i ế tới t môn đi cùng ba hoàng ma tôn phật đà l i ề u mạ n g oanh oanh liệt liệt chết đi liền như vậy cho dù chết cũng có thể chấp ghép xuống một ít ba hoàng ma tôn phật đà đệ tử nhưng mà nghĩ thì nghĩ thân là hư không nhất tộc bây giờ r a chủ h ư không nhất tộc nhị trưởng lão không thể làm như thế h ư không nhất tộc nhị trưởng lão đã mau sớm tụ tập những tộc nhân khác Tới bọn hư ọ chiếm cứ chỗ h này hư không di t í nhất khôi h tộc lực. Tộc tộc tộc nhị trưởng lão nặng nề thở dài vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đánh lại một lần hư không di tích rồi một bên hư không nhất tộc tộc nhân nữ khí trầm trọng nói nhị trưởng lão một mực tiếp tục như thế đúng vậy nước cấm nấu hết xanh tiếp tục như thế chúng ta hư không nhất tộc sớm muộn diện tộc hư không nhất tộc nhị trưởng lao vốn là bực bội nghe được cái này lại nói hỏa khí càng lớn hơn hắn mang theo tức giận nói thế nào ta có thể không biết rõ ngươi nói những thứ này ta cũng biết rõ nhưng là không làm như vậy lại có thể làm sao đây chẳng lẽ ngươi có giải quyết vấn đề b i ệ t pháp bị hư không nhất tộc nhị trưởng lão phen này trách móc nói chuyện hư không nhất tộc cũng không dám lên tiếng nữa nhất xảy ra vấn đề hắn có thể giải quyết cái vấn đề này hắn thật là không được chung quanh một vòng hư không nhất tộc cũng lộ ra thập phần trắng t ư ờ n g bây giờ b ọ một, một, một, tộc tộc một cái hình chiếu chậm rãi ra bây giờ bọn hắn trước mặt người này là hư không nhất tộc người quen cũ nhất là hư không nhất tộc bên cạnh nghị trường lao những thứ này hư không nhất tộc đều biết hắn người này không phải người bên cạnh chính là âm thiên tử âm thiên tử tới thấy âm thiên tử sau đó mọi người đầu tiên là vui mừng sau đó lại chán trường ngồi xuống những thứ này hư không nhất tộc tộc nhân cũng cũng biết rõ âm thiên tử tới tìm hắn môn nhị trường lão cũng không phải lần một lần hai rồi cứ tới số lần không ít bọn họ hư không nhất tộc tình cảnh vẫn không có cải thiện bao nhiêu mọi người lòng biết rõ âm thiên tử không cách nào chân thân hạ xuống hư không có thể giúp bọn hắn hết sức có hạ thấy tộc nhân đều vẻ mặt đau khổ thật giống như âm thiên tử thiếu bọn họ như thế hư không nhất tộc nhị trường lao phất phất tay hướng tộc nhân phân phó nói các ngươi tất cả đi xuống đi từng cái ủ rủ bộ dáng giống kiểu gì hư không nhất tộc tộc nhân từng cái túi đầu rủ đầu rời đi chờ đến sở hữu tộc nhân đều sau khi rời khỏi hư không nhất tộc nhị trưởng lao bất đắc dĩ c ư ờ i khổ âm thiên tử đại nhân ngươi đều thấy được tộc nhân sĩ khí thấp tinh thần giải tán đội ngũ không tốt mang theo đối với hư không nhất tộc tình cảnh âm thiên tử rất đồng tình có sao nói vậy ở nơi này loại tứ diện s ở ca trong hoàn cảnh đội ngũ có thể không tán liền rất tốt tinh thần thấp cũng liền tinh thần thấp đi còn muốn cái gì xe đạp à loại này tứ diện s ở ca tràn ngập nguy cơ dưới tình huống nếu có thể tinh thần dâng cao ngược lại thì có quỷ ta nghĩ tới rồi một cái phá có cách không biết có thể làm được hay không lần này tới là tìm ngươi thương nghị một phen âm thiên tử đối hư không nhất tộc nhị trưởng lao nói nghe được âm thiên tử nói hắn nghĩ tới rồi phá cuộc cách hư không nhất tộc nhị trưởng lao trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên tin tức tốt đây là thiên đại tin tức tốt ta đợi lâu như vậy rốt cuộc đến lúc cái tin tức tốt này phá cuộc thật muốn phá cuộc rồi không đây là hư không nhất tộc nhị trưởng lão nà mơ m cũng không dám nghĩ muốn biết rõ bọn họ hư không nhất tộc đối mặt có thể là ma tôn phật đà hoa hoàng ba cái cấp một cao thủ âm thiên tử lại không cách nào đích thân hạ xuống hư không tương trợ bọn họ ở loại thực lực này cực đoan khác xa dưới tình huống thật có phá cuộc cách sao ra sao phá của cách xin âm thiên tử đại nhân tinh tế nói đến phàm là có một tí hy vọng chúng ta hư không nhất tộc đều nguyện ý tiến hành thử hư không nhất tộc nhị trưởng lão tỏ thái độ đến ở đã thuộc về tuyệt cảnh dưới tình huống hư không nhất tộc nhị trưởng l ã o yêu cầu cũng rất thấp không muốn tám phần m ộ ư ơ i n ắ m c h ặ t không muốn 5 phần 10 năm phần m ộ ư ơ i n ắ m c h ặ t chỉ cần có ba thành n ắ m c h ặ t hắn liền vui lòng toàn lực ứng phó thậm chí coi như là cũng chỉ có một phần m ộ ư ơ i niềm tin cũng chưa hẳn không thể thử một lần lấy được hư không nhất tộc nhị trưởng lao tỏ thái độ sau đó âm thiên tử hỏi rõ ngươi nhưng có biết uy khư uy khư hai chữ vừa ra hư không nhất tộc nhị trưởng lão sừng sốt một chút. mấy năm nay h ư không nhất tộc bị hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ đuổi đi ở trong hư không chạy khắp nơi được gọi là trong hư không dân du mục bọn họ hư không nhất tộc bước chân gần như trải rộng toàn bộ hư không quy khư cái địa phương này h ư không nhất tộc nhị trưởng lão tự nhiên biết rõ biết rõ h ư không nhất tộc nhị trưởng lão kêu ta không chỉ có biết rõ quy khư truyền thuyết ta còn biết rõ quy khư cụ thể vị trí h ư không nhất tộc nhị trưởng lão biết rõ quy khư cụ thể vị trí kêu chuyện này liền càng đơn giản hơn chạy thẳng tới mục đích nơi liền có thể tỉnh tìm kiếm khắp nơi rồi mang theo bộ tộc của người, người đi quy khư âm thiên tử nói ra chính mình phá c ủ a cách thư không nhất tộc nhị trưởng lão nghe được âm thiên tử phá c ủ a cách thư không nhất tộc nhị trưởng lão vẻ mặt người d a đen dấu hỏi cái này phá c ủ a cách thư không nhất tộc nhị trưởng lão cũng không đồng ý hắn không những không đồng ý ngược lại lại cảm thấy đây là một cái tìm chết con đường hơn nữa hay lại là một cái từ không có chút giá trị nào đường Buồn xuất phát, quy khư giác đấu chương 736, toàn tộc xuất phát, quy khư giác đấu chưng chưng Toàn tràng. Chưng toàn tràng tộc giác tộc giác hết, phát, khư phát, khư t thư không nhất tộc nhị trưởng lao trong đầu nghĩ âm thiên tử chỉ sợ cũng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi l i ê n quy khư là cái địa phương nào đều không chuẩn bị biết rõ l i ê n bắt đầu cho bọn hắn nghĩ kế đi quy khư rồi quy khư cái địa phương này là dễ dàng như vậy đi không nghĩ tới đây thư không nhất tộc nhị trưởng lao trong đầu nghĩ hắn trước tiên cần phải cho âm thiên tử phổ cập khoa học một chút cái này quy khư rốt cuộc là cái địa phương nào âm thiên tử thuộc về là người ngoại địa thư không nhất tộc nhị trưởng lao thuộc về là người địa phương nếu so sánh lại đối với quy khư hiểu thư không nhất tộc nhị trưởng lao biết rõ càng nhiều âm thiên tử đại nhân ngươi hiểu được quy khư sao t h ư ê không nhất tộc nhị trưởng l á o ngược lại hỏi nghe được vấn đề này âm thiên tử không khỏi s ư ớ n g sốt một chút hiểu quy khư sao nói thật âm thiên tử cũng không biết quy khư âm thiên tử biết quy khư hết thảy toàn bộ bắt nguồn ở lâm n g u y ê n đừng nói âm thiên tử rồi lâm n g u y ê n cũng giống như vậy mập lao đầu trong miệng quy khư là đại mà rộng liên quan tới quy khư chi tiết mập lao đầu cũng không có nói cho lâm n g u y ê n ta không biết âm thiên tử thành thật trả lời âm thiên tử cũng là người thành thật biết do đúng vậy biết rõ không biết rõ đúng vậy không biết rõ nghe được âm thiên tử nói mình đối quy khư không biết hư không nhất tộc nhị trưởng lao bắt đầu cho h ắ n giải đáp nghi vấn giải thích q uy khư là một vùng phế tích nơi ở q uy khư chính giữa là không có, có năng lượng cho dù ta mang theo tộc nhân đi q uy khư cũng không cách nào tiến hành năng lượng bổ sung mà ở q uy khư bên trong là từng cái thiên nhiên tạo thành thật lớn sát trận bằng vào chúng ta hư không nhất tộc thực lực một khi lâm vào sát trận chính giữa cựu tử nhất sinh nay q uy khư chính giữa cũng xác thực có không ít bảo vật không tệ nhưng mà chúng ta hư không nhất tộc không dùng được bảo vật cho dù lấy được những bảo vật này đối với chúng ta chiến đấu thêm vào cũng không cao mấu chốt nhất một chút một khi chúng ta tiến vào uy khư bị hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ phát hiện bọn họ chỉ cần phái người chặn lại quy khư cửa vào đi vào trong sát chúng ta liền bị bắt rửa trong hũ rồi trốn đều không địa phương trốn n g h e xong hư không nhất tộc nhị trưởng lão những lời này chật nghe một chút đi quy khư thật đúng là một cái chủ ý c u ý bắp nhưng mà hết t hệ các thứ này đều là xây dựng ở không có hư không giác đấu c h ẳ n g dưới tình huống hư không giác đấu c h ẳ n g tồn tại liền đem hết t hệ các thứ này chỗ xấu toàn bộ đều lao sạch lúc này đến p i ê n âm thiên tử hỏi ngược lại hư không nhất tộc nhị trưởng lão rồi ngươi có thể biết rõ quy khư giác đấu tràng hư không nhất tộc nhị trưởng lão hư không nhất tộc nhị trưởng lão vẻ mặt mẫu bức hắn ngốc l ă n g đứng ở nơi đó thầm nói quy khư giác đấu tràng địa phương nào chưa nghe nói qua hả? ngay sau đó âm thiên tử đem quy khư giác đấu tràng sự t ì n h tuần tự toàn bộ báo cho hư không nhất tộc nhị trưởng lão thậm chí ngay cả ma tôn mời lâm n g uyên giác đấu muốn nhân cơ hội giết chết hắn lại lật thuyền trong m ương bị lâm n g uyên đánh tới nhận thua sự t ì n h đều nói cho hư không nhất tộc nhị trưởng lão ngay s o n g âm thiên tử mà nói sau đó hư không nhất tộc nhị trưởng lão chẳng qua là cảm thấy hạ giận ma tôn a ma tôn người cũng có hôm nay a thân là đường đường bốn đại tiên tiên sinh linh cấp một cơn giả ngươi bị nhân gia lâm viên đánh nhận thua cầu xin tha thứ mặt còn cần hay không hư không nhất tộc nhị trưởng lão ở trong lòng nghĩ đến ngươi xem ta ỷ lại ỷ lại ngươi khá tốt ỷ lại ngươi thì xong rồi không nghi ngờ chút nào không được bao lâu ma tôn anh dũng chiến tích cũng sẽ bị hư không nhất tộc chuyển khắp toàn bộ hư không đến lúc đó ma tôn đem mất hết mặt mũi trở thành hư không trò cười đương nhiên ở biết quy khư giác đấu tràng tác dụng sau đó hư không nhất tộc nhị trưởng lão cũng biết dọ a âm thiên tử nói toàn bộ cách là cái gì biết ta biết lợi dụng hư không g á c đấu tràng để cho chúng ta hư không nhất tộc tộc nhân cùng ba hoàng ma tôn Phật đương à đệ đấu. tử h k h nhiên ấ t bọn họ đi quy khư đường nhất định cũng là một cái gian khổ con đường tiến vào quy khư tìm tới quy khư giác đấu chẳng trước cũng sẽ gặp phải nặng nề sát trận ở quá trình này mỗi một bước đều có thể để cho bọn họ thương vong tham trọng nhưng là ở hư không nhất tộc nhị trưởng lao xem ra hết t hệ các thứ này đều là đáng giá hư không giác đấu chàng đồng giai chiến đấu bọn họ muốn cho ma tôn hoa hoàng phật đà biết、ừ. rõ đồng giai dưới tình huống bọn họ hư không nhất tộc không ý kỵ bất luận kẻ nào đa tạ âm thiên tử đại nhân chỉ điểm ta lập tức an bài xong xuôi ta hư không nhất tộc sở hữu tộc nhân toàn lực lao tới quý khư trận chiến này chúng ta hư không nhất tộc nhất định phải còn lấy màu sắc hư không nhất tộc nhị trưởng lao nói càng tạ nên nói âm thiên tử đã nói hết rồi về phần những lời khách sáo này vậy thì không cần âm thiên tử hình chiếu chậm rãi tiêu tan rời đi hư không chờ đến âm thiên tử sau khi rời khỏi hư không nhất tộc nhị trưởng lão đó là liền một giây đồng hồ cũng không có chế mãi ngay lập tức sẽ đem bên cạnh hắn hư không nhất tộc nằm cốt toàn bộ triệu tập tới đem những chuyện này đều nói cho bọn họ quy khư giác đấu tràng đồng giai tác chiến nghe được cái này hai cái nhân tố trọng yếu hư không nhất tộc tộc nhân lập tức xôi trào liền nghe được một cái hư không nhất tộc tộc người nói phật đà ta muốn mời phật đà để chiến đấu ngược lại ta muốn nhìn một chút đồng giai thời điểm ta cùng phật đà có thể hay không năm mươi năm mở người này vừa dứt lời chỉ thấy lại có một cái hư không nhất tộc tộc nhân đứng dậy hoa hoàng ta muốn cùng hoa hoàng đánh ngược lại ta phải thử một chút hoa hoàng đan đà độc đấu có phải hay không là đối thủ của ta ta đánh hoa hoàng ta đánh phật đà đông đảo hư không nhất tộc tộc nhân từng cái vung cánh tay hô to người sở hữu đều phải cùng hoa hoàng phật đà đánh nghe đến mấy cái này tộc nhân đinh thai n h ứ c g ó c tiếng gọi ở Mỹ, hư không nhất tộc nhị trưởng lão mặt nhất thời tối đánh hoa hoàng đánh phật đà bọn họ làm sao dám muốn a cùng cảnh giới bên dưới lâm nguyên có thể đánh bại ma tôn bọn họ có thể đánh bại không được phật đà cùng、hoa、hoàng dù sao không phải ai đều là lâm viên loại này b i ế n thái phật đà cùng、Hoa、hoàng có cấp một cường giả kinh nghiệm hoàn toàn có thể tùy ý ngược giết bọn hắn nghĩ tới đây thư không nhất tộc nhị trưởng lão không chút lưu tình cắt đứt vùng cánh tay hô to mọi người nghịch ngợm đánh、Hoa、hoàng đánh phật đà các ngươi không nhìn chính mình cân lượng sao mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần quy khư giác đấu tràng các ngươi hẳn quý trọng chính mình cơ hội đầy đủ lợi dụng chính mình cơ hội lần này s ă n giết、Hoa、hoàng ma tôn phật đà đệ tử để cho h a hoàng ma tôn phật đà trả giá nặng nề tiến vào quy khư giác đấu tràng sau đó lúc hạ thủ nhất định p h i ác một chiêu toi mạng không cho bọn hắn nhận thua cơ hội bị hư không nhất tộc nhị trưởng lão một phen giáo dục sau đó vốn là lòng đầy cằm phẫn hư không nhất tộc cũng bỏ đi cùng bà hoàng phật đà giao thủ ý nghĩ bổn t r ư ơ n g hết chương bảy trăm ba mươi bảy tưởng niệm viện trưởng chương bảy trăm ba mươi bảy tưởng niệm viện trưởng hai trăm linh hai bốn trăm linh năm mười lăm tác giả hầu n ô n bất thuyết đông hải đáy biển cung điện lâm viên ngồi ở c h ỗ đó tựa hồ là đang suy tư trên mặt lại lại mang theo mấy phần mê man g không sai lâm viên mê man từ ở quy khư giác đấu trảng từ mập lao đầu trong miệm biết được sắp vẽ lý luận sau đó lâm viên liền mê man hắn vốn cho là Chỉ c ầ nếu như không thể ở hư không năng lượng hoàn toàn hao hết trước thành công xâm phạm thiên địa mà nói như vậy bọn họ cũng chỉ có thể giống như mập lão đầu như thế người không ra người quỷ không ra quỷ ở trong trận pháp kéo dài hơi tàn trở thành trận linh nhưng là thiên địa vừa có thể tốt hơn chỗ nào đây thiên tương lai không phải như thế trước phải giống như hư không tuyệt đại đa số sinh linh toàn bộ hồn phi phách tán chỉ để lại một ít cường giả t i n h anh cuối cùng mới kéo dài hơi tàn cho đến biến thành bây giờ thiên địa hoàn toàn t i n h mịch lâm viên rất mê mang hắn đã đáp ứng viện trưởng muốn thay viện trưởng bảo vệ tốt nhân loại nhưng là bây giờ hắn thật không biết rõ chính mình phải nên làm như thế nào hoặc có lẽ là lâm viên cảm thấy bất kể mình tại sao làm cũng không sửa đổi được bất kỳ vật gì lúc này lâm n g u y ê n có chút tưởng niệm viện trưởng viện trưởng ở thời điểm luôn là sẽ giúp hắn a n bài xong hết thảy lúc này hắn đứng ở này cái vị trí sau đó cũng coi như thể nghiệm được viện trưởng áp lực không bây giờ lâm n g u y ê n áp lực so với viện trưởng còn lớn hơn lúc trước viện trưởng cũng chỉ cần chiếu cố đến thế giới hiện thật nhân loại mà thôi mà bây giờ lâm n g u y ê n đánh vác là thế giới hiện thật cùng quỷ dị thế giới thật sự có sống linh sinh tử tồn vong mệt mỏi mệt quá giờ phút này lâm viên cảm giác vô cùng mệt mỏi viện、trường. Ta nhớ ngươi. lâm nguyên trong đầu hiện ra cái kia ngồi trên xe lăn bạch phát thương thương láo người trong lúc nhất thời khoe mắt có chút ư ơ t á c chẳng biết lúc nào âm thiên tử bắt đầu trực câu câu nhìn chằm chằm lâm nguyên nhìn âm thiên tử thi triển pháp thuật cùng hư không nhất tộc nhị trưởng lao khai thông sau khi kết thúc hắn mới vừa thu hồi tâm thần liền phát hiện hai mắt vô thần trực câu, câu nhìn chằm chằm phía trước nhìn tựa hồ là đang suy nghĩ gì mấu chốt nhất là suy nghĩ một chút còn giống như khóc âm thiên tử cùng lâm nguyên vốn là nhất thể làm làm chủ thể lâm nguyên là có thể theo dõi âm thiên tử tâm tư nhưng là làm ác thi âm thiên tử không cách nào trực tiếp theo dõi chủ thể lâm viên tâm tư mặc dù không cách nào theo dõi lâm viên tâm tư nhưng là âm thiên tử lại không lý do tâm lý có chút khổ sở âm thiên tử lúc này cũng không có gì nghĩ vậy tự nhiên cũng sẽ không có tâm tình bi thương đối với một cái cấp một cường giảm mà nói không thể nào không giải thích được sinh ra tâm tình tiêu cực như vậy không nghi ngờ chút nào trong lòng âm thiên tử này cổ tâm tình bi thương liền nhất định là từ lâm viên cái này bản thể tới vào đúng lúc này lâm viên tựa hồ phát giác g m thiên tử đang nhìn hắn hắn cũng tỉnh táo lại tới bốn mắt nhìn nhau bên dưới lâm viên trong lúc nhất thời có chút lung túng nhưng mà lung túng hơn tới xảy ra chuyện gì khóc, khóc. khóc âm thiên, thiên tử trong đầu nghĩ i này Có sao nói â mượn t h tử cớ ó thể t chưa bao giờ ngươi thấy cấp c cho ta là người ngu sao nơi này là đáy biển không có gió âm thiên tử nghiêm trọng nói sau khi nói xong còn chăm chú nhìn lâm uyên tựa ta hồ nhìn muốn nói, ta nhìn ngươi lâm à m sao còn đang. l uyên Lâm Nguyên vẻ mặt người ra đen dấu hỏi trong đ ầ u nghĩ ngươi có bệnh đúng không không biết nói chuyện có thể không nói lâm uyên lời cùng âm thiên tử trong vấn đề này dây dưa tiếp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi giò cùng hư không nhất tộc trò chuyện thế nào bọn họ có thể đối với hoàng ma tôn phật đà sinh ra ảnh hưởng gì sao nói tới chính sự âm thiên tử cũng sẽ không đánh lại phá nổi đất hỏi đến tột cùng rồi ta lúc trở về hư không nhất tộc nhị trưởng lao đã bắt đầu động viên hư không nhất tộc rồi nếu như quy khư giác đấu tràng hiệu quả thật cùng ngươi nói như thế hoa hoàng ma tôn phật đà nhất định là tổn thất nặng nề có lẽ sau trận chiến này bọn họ tất cả đều được biến thành độc nhất tư lệnh âm thiên tử như đinh chém sắt nói đối với cường giả mà nói vĩnh viễn không nên đánh giá thấp người yếu liều chết đánh một trận hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ là cường giả không giả thư không nhất tộc cũng thật là người yếu từ trước thư không nhất tộc không có liều chết đánh một trận cơ hội mà bây giờ bọn họ có liều mạng một lần cơ hội tự nhiên nguyện đi lấy mạng ra đánh ngay xong âm thiên tử tự thuật ở nơi này loại giới tuyệt cảnh thư không nhất tộc biết rõ hẳn phải chết vẫn như cụ khẳng khái chịu chết thật là để cho người ta cảm động lần này khen thưởng rất có thể để cho lâm viên cộng tình lâm viên cộng tình sau đó sinh lòng nội phục lâm viên nhìn về phía con mắt của âm thiên tử vô cùng trịnh trọng nói ta không muốn để cho thiên địa trở thành hư không như vậy ta cũng không muốn có một ngày nhân loại giống bây giờ hư không nhất tộc như thế khẳng khái chịu chết ta muốn cứu thiên địa phải cứu ta có không thể không cứu thiên địa lý do loại chuyện này lâm viên chỉ có thể cùng âm thiên tử thương nghị mặc dù bạch lao trí gần nói yêu nhưng là bạch lao thực lực đã theo không kịp lâm viên tiết tấu loại chuyện này là chỉ có cấp một cơn giả mới có thể hơi tiếp xúc một ít theo lý thuyết lâm nguyên cũng không có tiếp xúc tư cách bất quá hắn là âm thiên tử bản thể có thể cùng chung âm thiên tử trí nhớ miễn cưỡng đoán là có uy hiếp tư cách lâm nguyên bất kỳ tâm tình gì âm thiên tử ít nhiều gì cũng có thể cảm ứng được một ít lâm nguyên muốn cứu thiên địa âm thiên tử tự nhiên cũng muốn cứu thiên địa âm thiên tử là hàng thật giá thật cấp một cứng giả bây giờ lâm nguyên cũng chỉ có thể hy vọng nào hắn thấy lâm n u y ê n nghiêm túc thần sắc sau đó âm thiên tử cũng rơi vào trầm tư trầm tư hồi lâu sau âm thiên tử nói bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm ta cảm thấy chúng ta hẳn trước theo roi xuất xứ vị sắc ve lý luận bản chất chỉ có như vậy mới có thể nghĩ hết biện pháp ngăn cản sắc ve lý luận lần nữa phát sinh đối với âm thiên tử mà nói lâm n g u y ê n biểu thị đồng ý chính bởi vì biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng bây giờ bọn họ còn không rõ ràng tình huống cụ thể tự nhiên không nghĩ ra ứng đối biện pháp được vậy chúng ta hợp lực đi trước tìm tòi chuyện này bản chất bản chất chuẩn bị biết lại nghĩ hết biện pháp lâm n g u y ê n gật đầu đáp ứng b u ồ n chương hết chương bảy trăm ba mươi tám làm ăn thịnh vượng quy khư g á c đấu tràng chương bảy trăm ba mươi tám làm ăn thịnh vượng quy khư g á c đấu tràng hai trăm linh hai bốn trăm linh năm mươi làm tác giả hầu nôn bất t u y ế t quy khư lối vào hư không nhất tộc nhị trưởng lão mang theo một tiểu bộ phân tộc nhân trước một bước chạy tới quy khư lần này h ắ n tự mình sung đương cái này lính tiên phong còn lại tán lạc tại hư không các địa hư không nhất tộc đại bộ đội đang ở chia thành tốt nhỏ hướng quy khư tiến tới từ biết được quy khư giác đấu c h ẳ n g tồn tại sao vốn là giống như lâm viên mê mang hư không nhất tộc nhị trưởng lão lúc này ý nghĩ a vô cùng rõ ràng sau đó hư không nhất tộc phải làm v i ệ tình liền chỉ có một thứ giác đấu giác đấu giác đấu gần đó là hao hết người cuối cùng tộc nhân bọn họ cũng phải để cho hoa hoàng ma tôn phật đà trả giá thật lớn rồi sau đó thư không nhất tộc nhị trưởng lao vung tay lên hạ lệnh tiến vào quy khư rất nhanh thư không nhất tộc lần lượt nối đôi mà vào thư không nhất tộc nhị trưởng lão bọn họ từ hư không di tích ngàn dặm xa xôi đi tới quy khư chính giữa vốn cũng không dễ dàng dọc theo đường đi không ít gặp phải ma tôn phật đà hoa hoàng đệ tử bao vây chặt đánh bọn họ giảm nhân số không ít người lúc tới sau khi thư không nhất tộc nhị trưởng lão mang chừng năm sáu bách t ộ người đến lúc quy khư cửa vào n g o lúc chỉ còn lại ba bốn trăm n rồi thương vong gần như gần một nửa từ quy khư cửa vào đến quy khư giác đấu tràn g đoạn khoảng cách này mặc dù còn lâu mới có được từ hư không di tích đến quy khư cửa vào xa nhưng là lại khắp nơi đều là nguy hiểm tiến vào quy khư sau đó khắp nơi đều là sắc cơ khắp nơi đều là nguy hiểm thậm chí có thể dùng một bước một sát trận thập bộ một k h ố n trận để hình dung hơn nữa trong này sát trận đại đa số đối n h ị gia i đình phong cường giả đều hữu dụng một số ít thậm chí có thể uy hiếp được cấp một cường giả cũng đúng vậy hoa hoàng ma tôn phật đà những người này đương nhiên hoa hoàng ma tôn phật đà ban đầu cũng đều là ở quy khư chính giữa chịu nhiều đau khổ về phần hai dưới bậc c ư ờ n g giả đang đối mặt bốn phía sát trận cơ hồ là không có sức đánh trả chút nào mặt đối trận pháp có thực lực tuyệt đối có thể xông vào t i n h thông trận pháp có thể phá trận thậm chí vận khí tốt một đường đi tới mục đích nơi cũng sẽ không kích động bất kỳ bất kỳ trận pháp nhưng là nếu như vừa không biết trận pháp vừa không có thực lực vận khí cũng không tiện người phải làm gì phá cuộc đây lúc này thư không nhất tộc nhị t r ư ở n g lão liền nghĩ ra một loại phá cuộc biện pháp người thông minh có người thông minh phá trận phương pháp ngu ngốc có ngu ngốc phá trận phương pháp thư không nhất tộc nhị trưởng lao sống chung biện pháp đúng vậy lấy mạng người đi lấp để cho tộc nhân mình ở trước mặt trên núi mở đường mở ra một cái thuận lợi đến quy khư giác đấu tràn con đường phụ trách do lộ tộc nhân cùng đại bộ đội cất giữ khoảng cách nhất định nếu như phụ trách do đường đ ị c h nhân không cẩn thận kích phát cái gì k h ố n trận sát trận bất kể hắn kích động là k h ố n trận hay lại là sát trận đại bộ đội cũng sẽ không còn hắn sát trận sẽ chết k h ố n trận chờ chết thư không nhất tộc sẽ không là bất kỳ một cái nào do lộ tộc nhân dừng lại càng sẽ không đi cứu bọn họ bởi vì mọi người ý nghĩ cũng rất rõ ràng thực lực của bọn hắn một khi lâm vào trận pháp ai cũng không cứu được a i cước ép đi cứu chỉ có thể hại chết càng nhiều tộc nhân biện pháp tốt nhất đúng vậy nhanh chóng cách xa sau đó lần nữa chọn một con đường tìm tòi tựa hồ trời cao là chiếu cố hư không nhất tộc từ quy khư cửa vào đến quy khư r i á c đấu chẳng cái giai đoạn này bọn họ ước chừng bỏ ra bốn mươi năm mươi cái tộc tánh mạng người lúc này mới tìm tòi ra một cái con đường chính xác hơn nữa những thứ này con đường đều dùng bọn họ hư không nhất tộc đặc biệt dấu ấn ngọn nhớ ra rồi phía sau hư không nhất tộc đại bộ đội chạy tới sau đó liền có thể dọc theo dấu ấn tìm đi qua đến thời điểm ở cái giai đoạn này bọn họ liền không cần bỏ ra quá giá thật lớn hơn rồi quy khư nhất tộc nhị trưởng lão hắn đi tới trước ma tôn bị thạch bi chật chân k é vị trí trước n à y khối thạch bi chật chân k é ma tôn thời điểm này rõ ràng là một cái ảo não cục đá tử vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu không thấy vốn là hòn đá nhỏ biến thành một khối nguy nga lộng lẫy cự đại thạch bi trước thạch bi tiểu là bởi vì quy khư giác đấu tràng nhiều năm không có buôn bán nguyên nhân hiện ở thạch bi đại cũng là bởi vì trước lâm viên cùng ma tôn trận trên ấ y quy khư giác đấu tràng lấy được lợi ích khổ trên mặt tấm đĩa đá thẳng đứng viết hai hàng chữ lớn quy khư rác đấu tràng suốt đời bằng các nơi xuống chút nữa chính là nằm ngang dùng chữ nhỏ tích ở trên tấm bia đ á viết chậm tràn đầy dạy đặc quy củ ở hai hàng chữ lớn bên cạnh là giữ lại hai cái chống không vị trí hai cái này chống không vị trí chính là vì viết rác đấu xong phương tên lâm viên nói qua dùng h u y ế t ở trên mặt này viết lên mình và người khác tên liền có thể tiến hành giác đấu ta t r ư ớ c viết ta tới trước g i á c đấu phương thức đang ở trước mắt cơ hội báo thủ cũng đang ở trước mắt mọi người dối xịt đánh từng cái nhau nhau muốn thử toàn bộ hư không nhất tộc tất cả đều là xịt đánh không một là nhắc gan hồ nào gì thế thật nơi này làm cha là chợ rau sao theo cái thanh â m này vang lên quy khư giác đấu c h ẳ n g chính giữa mập lao đầu bóng người chậm rãi ra bây giờ bọn hắn trước mặt hơn nữa theo lời nói của hắn âm cửa ra sở hữu hư không nhất tộc tộc nhân bao gồm hư không nhất tộc nhị trưởng lão bọn họ cũng há miệng không nói ra lời bọn họ nói chuyện năng lực tựa hồ là bị phong cấm rồi mập lao đầu có n ô n xuất p h á p tùy năng lực chỉ cần cửa ra liền có thể hạn chế sở hữu thực lực so với hắn thấp người mập đàn dỉ chiếu cố một vòng tìm được người dẫn đầu cũng đúng vậy hư không nhất tộc nhị trưởng lão nhiều người như vậy sáng sớm không ngủ tới đánh thức ta làm gì mập lao đầu tức giận nói hư không nhất tộc nhị trưởng lão hám i ệ n g thử trả lời lần này hắn phát ra thanh âm tiền bối chúng ta không có quái dày ý ngươi chúng ta là tới g i ắ t đấu nghe được là tới g i ắ t đấu mập lao đầu sắc mặt hơi chút coi trọng một ít làm quy khư g i ắ t đấu c h ẳ n g trận linh hắn tự nhiên hy vọng tới g i ắ t đấu người càng ngày càng nhiều đương nhiên điều kiện tiên quyết là tới t ử nhưng g i ắ t đấu không thể là những thứ kia tạp đủ loại hút tới chiếm tiện nghi mập lao đầu nhìn về phía hư không nhất tộc nhị trưởng lão hỏi ai muốn dắt đấu quy tắc đều thấy sao hư không nhất tộc nhị trưởng lão không dám cản rỡ vội vàng trả lời chúng ta đều phải dắt đấu một người một lần sẽ không hư rồi tiền bối quy củ mập lao đầu một người một lần để cho mập trong lòng lao đầu cả kinh đây là một cọc đại mua bán a trên thực tế vì sao lại có quy khư giác đấu c h à n g cái địa phương này đây chính là vì hấp thu một bộ phận năng lượng quy khư bản thân đã năng lượng tiêu hao hầu như không còn vừa không có chính mình tạo hết năng lực cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đổi năng lượng cho ai đổi tự nhiên chỉ có thể cho những thứ kia có thể rong rồi ở hư không thiên địa quy khư ba người giữa cường giả đổi quy khư giác đấu chẳng cho bọn hắn cung cấp một cái công bình nơi bọn họ ở nơi này nơi chiến đấu vừa lên năng lượng cũng sẽ bị thu t ậ p sau đó lần nữa bị ngưng luyện về phần dùng ở nơi nào lâm viên liền không biết bùn c h ư n g hết chương bảy trăm ba mươi chín điền kỵ đua ngựa chương bảy trăm ba mươi chín điền kỵ đua ngựa hai trăm linh hai bốn trăm linh năm m ư ơ i bảy tác giả hầu ngôn bất thuyết giác đấu lúc tràn lan năng lượng bị lợi dụng lần nữa đứng lên những thứ này tràn lan năng lượng là quy khư là số không nhiều năng lượng nguồn mà giác đấu song phương chiến thắng một vị cũng lấy được quy khư quà tặng quy khư trong giác đấu trường chiến đấu nhìn bề ngoài tựa như một trận giác đấu Kỳ、thực, một t đây là r ậ như được cái m ì n muốn Nhiều n trao đổi. g ờ i như vậy cũng ù n chàng nói, đúng không không nhiên nhiều người như Như g giác giác giờ giải đi đấu đấu, đây đối đầu đầu được, đột với biết tại tới quy bây vậy. vậy khư thật thích mà mập Mập lao lạ. lao sao rõ tốt so với mở một cửa tiệm bao nhiêu năm rồi một mực không nóng không lạnh đột nhiên tới một cái dò tiệm chủ nhân còn liền cho hắn dò phát hỏa Quy khư giác đấu chàng người đến, đối mập lao đầu chuyện đầu khư không kinh chàng thể nghi hỷ, nhất thời, còn phạm và nhiều người như vậy cùng nhau giác ngờ trong lòng trong đối nói, lúc còn đến, đẻ mà là nén tốt. mập một Mập lao lao hai m ư i hai rác đấu mà nói cái này cần đánh tới không biết năm tháng nào đi mập lao đầu động linh cơ một cái hắn đem quy khư rác đấu tràng dựa theo khu vực phân chia ngược lại quy khư rác đấu tràng rất lớn gần đó là phân chia thành trên trăm cái khu vực t h diện tích cũng không nhỏ làm quy khư rác đấu tràng trần linh mập lao đầu thay đổi quy khư rác đấu tràng trong nước hình cũng đúng vậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút sự tình đem quy khư rác đấu tràng sửa đổi sau khi kết thúc mập lao đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút hư không nhất tộc trước mặt mọi người dối xuất hiện một khối thạch bi làm quy khư giác đấu c h ẳ n g trần linh mập lao đầu không chỉ có có thể sửa đổi quy khư giác đấu c h ẳ n g nội bộ địa hình này khối thạch bi cũng có thể biến hóa ra vô số khối nói tóm lại ở quy khư giác đấu c h ẳ n g bên trong mập lao đầu đúng vậy thần coi như là ma tôn phật đà hoa hoàng tới mập lao đầu cũng là muốn rút ra miệng của bọn họ tử liền rút ra miệng của bọn họ tử muốn đạp bọn họ c á i mông liền đạp bọn họ c á i mông trước ma tôn cùng lâm viên giác đấu thời điểm thực lực như thế bị áp chế đến cấp hai này đúng vậy quy khư giác đấu tràng chỗ lợi hại trước đem tên mình viết lên muốn cùng ai giác đấu lại đem tên đối phương viết lên mập lao đầu nói với mọi người mập lao đầu d ấ t tiếng nói h ư không nhất tộc tộc nhân liền chuẩn bị viết tên c h ờ một chút vừa lúc đó h ư không nhất tộc nhị trưởng lão đột nhiên mở miệng cắt đứt rất nhiều tộc nhân h ư không nhất tộc nhị trưởng lão cũng không tại lần này giác đấu hư không nhất tộc chính giữa phía sau còn có nhóm lớn hư không nhất tộc tộc nhân không tới h ư không nhất tộc nhị trưởng lão muốn lưu lại chủ trì đại cuộc tự nhiên không thể nhóm đầu tiên tiến hành ra đấu bây giờ h ư không nhất tộc nhị trưởng lão sở dĩ cắt đứt bọn họ cũng là muốn để cho bọn họ ở giác đấu trước chuẩn bị sẵn sàng đối với tộc người tâm tư h ư không nhất tộc nhị trưởng lão rõ ràng cho nên ở giác đấu trước khi bắt đầu được cho bọn hắn mở một buổi họp các ngươi cũng chuẩn bị cùng ai giác đấu h ư không nhất tộc nhị trưởng lão hỏi do đông đảo hư không nhất tộc tộc nhân đầu tiên là sức sở trật đồng loạt trả lời na thác khổng tuyên phúc sinh hòa thượng ma kha h ư không nhất tộc bị hoa hoàng ma tôn phật đà đệ tử đuổi rét nhiều năm như vậy đối với hoa hoàng ma tôn phật đà những đệ tử này tên tự nhiên đều là rõ ràng vẹn vẹn là trên chiến trường báo hảo Cũng không b i ế tại do b sao đây đối với hư không nhất tộc tộc người mà nói dù sao cũng chấp ghép đánh một trận tử chiến mỗi một người đều là ôm hẳn phải chết chi tâm tham chiến vừa nhưng đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị như vậy tự nhiên muốn cùng lợi hại nhất cái kia đánh nga phóng chịu tội thay cũng phải phóng lợi hại nhất cái kia thư không nhất tộc tộc nhân đều nghĩ tới cùng đi cho nên bọn họ cũng chuẩn bị cùng m a hoàng ma tôn phật đà d ư ớ i quyền những thứ này lợi hại đệ tử gián đấu nghe được các tộc nhân cũng báo ra giống nhau tên thư không nhất tộc nhị trưởng lao trong đầu nghĩ may ta cắt đứt các ngươi bằng không các ngươi cũng viết những thứ này giống nhau tên này làm sao còn gián đấu đầu tiên muốn hiểu rõ một chút thư không nhất tộc nàn dặm xa xôi trên đường tổn thất nặng nề đi tới quy khư giác đấu tràng mục đích là cái gì bọn họ mục đích là dùng nhỏ nhất giá đổi lấy phật đà hoa hoàng Ma t ô bởi i quyền đệ t quy vì hư không nhất tộc nhị trưởng lão đọc thuộc binh pháp hắn là ở lâm viên nơi đó học bộ túc liên quan tới thế nào lợi ích nhất đại hóa xuân thu chiến quốc thời kỳ một cái tên là điển kỵ người đã cho nhất câu trả lời chính xác điển kỵ đ u a ngựa nếu như để cho hư không nhất tộc nhị trưởng lão tự mình nghĩ hắn chưa chắc có thể nghĩ tới đây sao biện pháp tốt nhưng là nếu như chỉ là sao bài tập mà nói vậy hắn có thể quá sẽ hư không nhất tộc nhị trưởng lão trước chọn lựa ra yếu nhất mấy tộc nhân phân phó nói ngươi đi đánh na thác ngươi đi đánh khổng tuyên ngươi đi đánh phúc sinh h o a thượng ngay sau đó hư không nhất tộc nhị trưởng lão lại chọn lựa ra mạnh nhất tộc nhân hướng những người này phân phó nói tự các ngươi tuyển đổi tay nhưng là nhớ lấy một chút muốn chọn hoàng ma tôn phật đà yếu nhất đệ tử muốn chọn chính mình một trăm phần trăm có thể đánh bại t hư không nhất tộc đông đảo tộc nhân t hư không nhất tộc những thứ này tộc nhân từng cái suy nghĩ quay tương đối chậm không chuẩn bị biết rõ nhà bọn họ nhị trưởng lão dụng tâm lương khổ nhị trưởng lão không đúng ngươi thế nào để cho chúng ta nhà mình tộc nhân đi chịu chết ta mấy người bọn hắn thực lực gì nơi nào có thể đánh rồi na thác khổng tuyên phúc sinh hòa thượng hẳn chúng ta tới đối phó cường bọn họ đối phó yếu đúng vậy nhị trưởng lão ngươi này làm không đúng chính bởi vì binh đối binh tướng đối tướng hư không nhất tộc chung một ít cường đại tộc người không vui dẫn đầu mở miệm trước phản đối bọn họ cảm thấy thư không nhất tộc nhị trưởng lão có chút xem thường bọn họ để cho bọn họ lấy cường lấn yếu là thư không nhất tộc nhị trưởng lão nhìn đám này ngu xuẩn tộc nhân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ tới nơi này chính là muốn nhất đại hóa sát thương đ ị c h nhân chó má binh đối binh tướng đối tướng nếu như thật binh đối binh tướng đối tướng đánh chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này làm gì thật muốn binh đối binh tướng đối tướng chúng ta trực tiếp ở bên ngoài đánh không được rồi hả thư không nhất tộc nhị trưởng lão đem đám này ngu xuẩn tộc nhân dậy một phen sau đó nói ra chính mình mục đích chân chính lấy cường đánh yếu lấy yếu đối mạnh chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đạt thành mục đích bốn u chương hết chương bảy trăm bốn mươi đại lượng giác đấu bắt đầu chương bảy trăm bốn mươi đại lượng giác đấu bắt đầu hai trăm linh hai bốn trăm linh năm mươi bảy tác giả hầu n ô n bất thuyết m ậ p ở một bên lao đầu nghe hư không nhất tộc nhị trưởng lao sắp xếp trong đ ầ u nghĩ cái này hư không nhất tộc thật thông minh thật giống như có vài người suy nghĩ m ậ p lao đầu cũng coi là kiến thức rộng tại hắn gặp qua nhiều người như vậy chính giữa cũng chỉ có người mới sẽ tính như vậy tính toán hư không nhất tộc chưa bao giờ từng có lần này tính toán chờ đến hư không nhất tộc nhị trưởng lao toàn bộ sắp xếp xong tất sau đó map lao đầu nói với hắn sắp xếp rất tốt lần sau không muốn lại ă n bài quy khư giác đấu tràng chính giữa không tồn tại sự phân chia mạnh yếu quy khư giác đấu tràng chúng sinh ngang hàng địa như thế nào chúng sinh ngang hàng đúng vậy bất kể ngươi cảnh giới gì tiến vào quy khư giác đấu tràng sau đó cũng sẽ bị áp chế đến cùng trình độ tài nghệ này đó là người yếu làm hạn định đối với mập lão đầu lời nói này thư không nhất tộc nhị trưởng lão cũng không đồng ý không cảnh giới giống nhau cũng không có nghĩa là thực lực giống nhau nếu không còn so cái gì dũng khí kinh nghiệm chiến đấu kỹ pháp đều là ảnh hưởng song phương thực lực nhân tố Ta tuyệt ta đây đối đối loại là sắp xếp, tuyệt đối là đối chúng mập à là nói, có lợi nhất.、Hư、không nhất tộc nhị trưởng phản、bác. Hắn sắp xếp đi đối phó na thác, không tuyên đợi nhân tộc người, chính tổng nhất. có phó lợi đi đối đợi tộc bác. thác, tộc thực lực lao hợp Hư sắp xếp yếu m lao đầu suy nghĩ một chút cảm thấy hư không nhất tộc nhị trưởng lao mà nói rất có đạo lý hắn gật đầu một cái nói có thể quy tắc không cấm chỉ đều có thể hư không nhất tộc nhị trưởng lao sắp xếp cũng không ảnh hưởng quy tắc nếu không ảnh hưởng quy tắc hắn tự nhiên cũng, cũng không cần phải ngăn cản làm thành quy cư giác đấu chàng nhà cái giác đấu song phương ai thắng ai thua đối với mập lao đầu mà nói là không có vấn đề rất nhanh ở hư không nhất tộc nhị trưởng lao dám sát hạ đông đảo hư không nhất tộc tộc nhân rồi i í t ở trên tấm bia đá viết xuống mình v à mục tiêu tên giác đ ấ u trước khi bắt đầu hư không nhất tộc nhị trưởng lao đi tới những thứ kia thấy chết không sởn viết xuống na thác k h ô n g tuyên phúc sinh hòa thượng tên tộc nhân trước mặt dặn dò qua mấy chiêu lập tức nhận thua đó là nhớ lấy lưu được có ích thân mới có thể chấn hương ta hư không nhất tộc như làm vô dụng hy sinh tuy là chết trận cũng là ta hư không nhất tộc tội nhân cần phải đem bọn ngươi đuổi ra khỏi hư không nhất tộc căn cứ quy khư g á c đấu tràng quy tắc mỗi người chỉ có thể vào một lần hư không g á c đấu tràng hư không nhất tộc nhị trưởng lão cũng không phải là phái những thứ này tộc nhân đi chịu chết mà là để cho bọn họ lãng phí hết cầm ký thác không tiên đám người tiến vào hư không giác đấu tràng cơ hội bất quá rất rõ ràng cho dù biết rõ là ứng đối n a t h á c không tiên loại này không thể đối địch tay những thứ này hư không tộc nhân tình nguyện chết trượt cũng không có nhận thua dự định văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị gần đó là không có nhau không đánh trước ai cũng không n g u y ệ n ý nhận thua song phương càng là huyết hải thâm cựu tự nhiên muốn liều mạng nhận thua dưới cái nhìn của bọn họ đây là có nhục hư không nhất tộc sự tình bất quá ở hư không nhất tộc nhị trưởng lão một phen dưới sự uy hiếp bọn họ cuối cùng là thu hồi thấy chết không sờn biểu tình dù sao cho dù chết trận cũng sẽ đem bọn họ đổi ra khỏi hư không nhất tộc cái này uy hiếp vẫn đủ có ích theo sở hữu giác đấu người đem tên toàn bộ viết xong một tour này giác đấu liền muốn bắt đầu quy khư giác đấu tràng từng cái khu vực chính giữa hư không nhất tộc tộc nhân đã chuẩn bị xong cùng lúc đó hoa hoàng ma tôn phật đà bọn họ rất nhiều đệ tử hư không tiêu thất ngay tại chỗ thậm chí có vài người đúng vậy ở phật đà cùng trước mặt、hoa、hoàng biến mất phật đà cùng hoàng cũng là vẻ mặt mẫu bức căn bản không biết do xảy ra chuyện gì đệ tử ở trước mắt biến mất thời điểm bọn họ cũng thử ngăn cản nhưng là lại với căn bản có thể ra sức cùng lúc đó quy khư giác đấu chàng bên trong giác đấu song phương cũng đều gặp mặt một nơi giác đấu chàng chính giữa cầm ký thác cho mày nhìn trước mắt hư không nhất tộc lạnh lùng hỏi đây là nơi nào ngươi muốn làm cái gì không đợi trước mắt hư không nhất tộc nói chuyện sở hữu mới vừa gia nhập quy khư giác đấu chàng trung、Hoa、hoàng ma tôn phật đa đệ tử bọn họ bên thai vang lên mập lao đầu thanh âm làm trận linh mập lao đầu phải đèm quy khư giác đấu chàng quy tắc báo cho biết giác đấu song phương theo mập lao đầu thanh em hạ xuống giác đấu chính thức bắt đầu lúc này song phương đều có thể đ ộ n g thủ giác đấu n g ư ơ i muốn cùng ta giác đấu thật là buồn cười cầm ký thác khinh miệt nhìn trước mắt hư không nhất tộc trước mắt hư không nhất tộc bị cầm ký thác khinh thị nhất thời lên cơn giận dữ hướng na thác đánh tới na thác n g ư ơ i giết ta vô số tộc nhân n g ư ơ i cho ta để m ạ n g lại na thác là một cái tánh tình nóng nảy nhìn người này chủ động sát hướng mình hắn không nói hai câu sử dụng hồng tú cầu đỡ tới hồng tú cầu là hoa hoàng pháp bảo mấy ngày nay một mực do na thác bảo quản cái này không na thác đã dùng t h u tay na thác phát hiện n à y hồng tú cầu là thực sự tốt dùng a không cần biết là như thế nào đối thủ một cái hồng tú cầu đập xuống bảo quản có thể đem người đập chết hồng tú cầu tiến vào quy khư giác đấu tràng chính giữa uy lực cũng bị nhược hóa rồi nhưng mà nhược hóa là tương đối hồng tú cầu đúng vậy lại bị nhược hóa cũng so với bình thường bảo vật cường một cầu đi xuống bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch này hư không nhất tộc bị đập chết đập thành thịt nát cho dù na thác bị áp chế đến cùng cảnh giới hư không nhất tộc vẫn là bị một đòn đấm phát chết luôn cầm ký thác khắp mọi mặt vốn là mạnh hơn hắn hơn nữa hồng tú cầu tạo thành này khác xa sức chiến đấu na thác thắng mập lão đầu âm thanh vang lên cái này cũng tuyên cáo na thác thắng lợi na thác là tất cả tham gia giác đấu đệ tử chính giữa nhanh nhất kết thúc chiến đấu làm người khác vẫn còn ở vội vàng thời điểm hắn đều dẫn xong rồi lần này thường cho cùng lúc đó k h ô n g tuyên phúc sinh hòa thượng bọn họ cũng rất sắp kết thúc rồi chiến đấu về phần còn lại giác đấu tràng bên trong chiến đấu không nhanh như vậy kết thúc không nói thậm chí có thể hay không thắng đều phải đánh cái dấu hỏi hoa hoàng ma tôn phật đà những đệ tử này mặc dù thân ở khác nhau giác đấu tràng bên trong nhưng là tuy nhiên cũng làm ra giống nhau lựa chọn kia đúng vậy rời đi nơi này hoàng n chúng ta đối với quy khu cái địa phương quỷ quái này không biết, tiếp tục lưu lại, chỉ sợ sẽ có càng nhiều thương cái tục chỉ có khư ta biết, tiếp địa đối với quái lại, v quy quỷ lưu sợ sẽ n g Hoa h o cung phật đà cùng、Hoa、hoàng a h o c h ố mắt nhìn nhau đối với vừa mới đệ tử đột nhiên biến mất hai người bọn họ vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi chuyện này không chuẩn bị biết rõ bọn họ lui về phía sau ngủ cũng phải mở một con mắt nhắm một con mắt vừa mới cổ lực lượng kia rốt cuộc là lực lượng gì na t h ắ c cùng khổng t u y ê n biến mất thời điểm ta nếm thử ngăn trở căn bản không ngăn được、Hoa、hoàng hướng phật đà hỏi g i phật đà cái vấn đề này vẫn thật là đem phật đà cho đang hỏi vừa mới cổ lực lượng kia là lực lượng gì hắn còn thật không biết rõ ta thế nào biết rõ ta tọa hạ đệ tử phúc sinh h o a thượng cũng bị bắt đi rồi phật đa bất đắc dĩ nói ngay sau đó tự định giá sau một hồi lâu phật đa dò xét tính trả lời muốn chuẩn bị biết rõ chuyện này chỉ sợ được tìm người trong cuộc hỏi biết nếu như chúng ta biến mất đệ tử đều trở về cũng liền chân tướng rõ r à n g rồi b ồ n chương hết chương bảy trăm bốn mươi mốt hoa hoàng quy khư lại nghe quy khư hai trăm linh hai bốn trăm linh năm mười tám tác giả hầu ngôn bất t u y ế t phật đa vừa dứt lời chỉ thấy na thác chậm rãi ra bây giờ bọn hắn trước mặt cái này thật đúng là là nói tào tháo tào tháo đến phật đà vừa mới nói nếu như biến mất đệ tử đều trở về cũng liền chân tướng rõ ràng rồi sau một khắc na thác trở về na thác là người thứ nhất giải quyết hết đối thủ vì vậy hắn tự nhiên là người thứ nhất trở lại thấy na thác sau đó phật đà cùng、hoa、hoàng lập tức đặt câu hỏi na thác các ngươi vừa mới đi nơi nào na thác những người khác đâu hoa hoàng cùng phật đà cơ hội là t r ă m miệm một lời hỏi đối mặt、hoa、hoàng cùng phật đà hỏi na thác vẻ mặt một bức sau đó trật trả lời ta không biết rõ vừa mới đi nơi nào na thác không biết rõ những người khác đi nơi nào na thác còn không biết rõ nói tóm lại át chủ bài đúng vậy hỏi gì cũng không biết hoa hoàng kinh ngạc nhìn na thác vẻ mặt bất đắc dĩ hắn là cái tiểu hài tâm tính loại chuyện này hỏi hắn quả thật rất khó hỏi ra cái kết quả nếu như trở lại là khổng tức đại minh vương vậy coi như tốt hơn nhiều hoa hoàng đang suy nghĩ bên này phật đà bắt đầu hướng dẫn t ừ n g b ước không biết không quan trọng hơn ngươi nhặt ngươi biết do nói thì như rời đi khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì na thác là tiểu hài từ tâm tính chỉ số ở q cũng không cao hắn rất khó làm ra chính xác suy đoán cho ra câu trả lời chính xác bất quá này cũng không trọng yếu na thác không cách nào làm ra chính xác suy đoán hoa hoàng phật đà có thể giúp hắn làm ra chính xác suy đoán k i u ký thác không lấy ra được chính xác kết quả hoa hoàng phật đà có thể giúp hắn cho ra chính xác kết quả bây giờ na thác phải làm việc tình liền rất đơn giản k i u đúng vậy đem hắn khoảng thời gian này biến mất nhìn thấy gì nghe được cái gì tuần tự nói cho hoa hoàng cùng phật đà na thác có con mắt có miệng đem thấy sự tình nói rõ ràng vẫn có thể làm được t a sao khi biến mất đến một cái kêu quy khư giác đấu tràng địa phương trước mặt của ta có một cái hư không nhất tộc hắn hướng ta chọn h ư ớ c ta trực tiếp sử dụng tu cầu đem hắn đập chết ta đem hắn đập sau khi chết có một cái thanh âm vang lên hắn nói ta thắng trả lại cho ta vật này na t h á c vừa nói từ trong lòng ngực móc ra một cái màu lửa đỏ linh châu viên này linh châu chính là dùng tam mội chân hỏa ngưng luyện mà thành đem dùng là có thể t ù y tâm thật sự dục s ứ dùng tam mội chân hỏa chiến đấu quy khư giác đấu chàng làm nghe được cái tên này sau đó hoa hoàng cùng phật đà không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái quy khư giác đấu chàng là địa phương nào bọn họ không biết rõ nhưng là quy khư bọn họ nhưng là đi qua lúc trước bốn đại tiên thiên sinh linh kết bạn tìm tòi quy khư thời điểm cũng không có phát hiện quy khư giác đấu tràng thấy từ na thác trong miệng không chiếm được cái gì có ích tin tức sau đó hoa hoàng phất phất tay nói với hắn đi về nghỉ ngơi đi na thác xứng sở chật do xét tính hướng hoa hoàng hỏi cung chủ khổng sư huynh có thể hay không an toàn trở lại na thác mặc dù tự mình an toàn trở lại lúc này lại lo lắng lên khổng tức đại minh vương an nguy rồi khổng tức đại minh vương có thể nói là triệt để khuất phục na thác hiện nay toàn bộ、hoa、hoàng cung na thác liền cùng khổng tức đại minh vương thân cận nhất ở na thác tâm lý khổng tức đại minh vương địa vị thậm chí vượt qua hoa hoàng cùng hy hoàng Na thứ á c lo lắng khổng t n hai vương n nguy,、hoa、Hoàng cũng Hoa hy vọng khổng tức ạ minh Thứ an toàn trở lại. Thứ nhất, khổng tước đại, đại minh vương là cái người biết trong miệng hắn tin tức khẳng định so với na thác nhiều hoa hoàng nhìn về phía na thác nhẹ nhàng nói ngươi đã có thể an toàn trở lại khổng tên i thực lực xa so với ngươi còn mạnh hơn hắn phải làm cũng có thể an toàn trở về không cần lo lắng ngươi đi về nghỉ trước chờ nghe được、hoa、hoàng nói như vậy na thác cảm thấy nàng nói có vài phần đạo lý mạnh nhất hư không nhất tộc đại trưởng lao đã thân tử đạo tiêu rồi còn lại những thư kia tạp t á i không thể nào là khổng sư h i n h đối thủ hắn cũng có thể tùy tiện giải quyết đối thủ khổng sư h i n h cũng nhất định có thể đoán chừng cũng đúng vậy trước sau chân chuyện khổng sư h i n h h ắ n sắp trở về rồi na thác nghĩ như vậy rời đi đại điện na thác chân t r ư ớ c mới vừa đi phật đà liền nói với hoa hoàng xem ra bọn họ đây là bị chuẩn bị vào quy khư ai đem bọn họ lấy được quy khư bên trong còn có cái kia quy khư r i á c đấu t r à n g lại là địa phương nào hoa hoàng phát ra nghi vấn phật đà lắc đầu một cái trả lời không biết rõ chưa từng nghe qua quy khư chính giữa có quy khư g á c đấu trảng cái địa phương này này lời mới vừa ra khỏi miệng kiếp h ậ t đà tiếp tục nói quy khư đã từng cũng là nhất phương đại thế giới chúng ta lần trước tìm tòi khu vực có hạn không có tìm được quy khư giác đấu chẳng cũng rất bình thường ta phòng t h ừ n g cái này quy khư giác đấu chẳng hẳn là một cái c ư ơ n g chế hai phe địch ta giác đấu trận pháp trận pháp phật đà s ắ c thực trí tuệ hơn người chỉ là căn cứ na thắc cung cấp đôi câu vài lời liền suy đoán được đại khái năm đó quy khư chính giữa trận pháp hoa hoàng phật đà bọn họ đều là từng thấy hơn nữa những trận pháp đó từng để cho bọn họ chịu nhiều đau khổ chuyện bây giờ liên lụy đến rồi quy khư cái này làm cho phật đà ý thức được sự tình không đơn giản tin tức còn chưa đủ suy đoán không ra cái gì chỗ mấu chốt chỉ mong còn có những đệ tử khác sẽ đến trở về đệ tử càng nhiều có thể có được tin tức cũng càng nhiều phật đàn ó i ra ý nghĩ của mình theo thời gian đưa đầy thật là có càng ngày càng nhiều đệ tử trở về những đệ tử này từng cái máu me khắp người thảm trạng b u ồ n bạ chỉ có khổng tức đại minh vương phúc sinh hòa thượng ma kha đợi thực lực rất mạnh người trên người mới không có nhuốm máu hư không nhất tộc nhị trưởng lão chơi đùa là điển kỵ đua ngựa trò lừa bịp khổng tức đại minh vương phúc sinh hòa thượng ma kha những thực lực này mạnh đối phó đều là hư không nhất tộc yếu nhất một nhóm bọn họ hoặc là giống như na thác trực tiếp khoái đao chạm loạt ma một đòn giải quyết hết đối thủ hoặc là chính so chiêu thời điểm đối diện hư không nhất tộc đột nhiên nhật n h u a khổng tước đại minh vương phúc sinh hòa thượng những cao thủ này ngược lại thì không trải qua trận đánh ác liệt mà những thế lực kia không mạnh đệ tử chống lại đều là hư không nhất tộc tinh anh bọn họ dĩ nhiên là trải qua một phen huyết chiến mới chém giết đối thủ được trở lại muốn biết rõ song phương nhưng là huyết h ả i thâm cựu ở không gian thu hẹp bên trong lực lượng tương đương địch nhân đụng nhau như vậy chuyện kế tiếp tỉnh còn dùng nói nhiều sao vậy dĩ nhiên ngươi không chết chính là ta sống song p ư ơ n g ai cũng không có nửa điểm nhận thua ý tứ đợi chừng tốt mấy giờ sau đó lại cũng không có đệ tử trở lại kiểm lại một chút đám người sau đó hoa hoàng ma tôn phật đà đệ tử chung vào một chỗ cũng chỉ còn lại một nửa như vậy thương vong không thể bảo là không lớn hoa hoàng lúc này hạ lệnh đem những đệ tử này toàn bộ tới gặp hắn đem chính mình nghe được thấy phát sinh hết thảy cũng tuần tự nói ra thẩm vấn hết tất cả đệ tử đưa bọn họ cung cấp tin tức toàn bộ t r ì n h lý hoa hoàng cùng phật đà đối với chuyện này đã có chút manh mối bốn chương hết chương bảy trăm bốn mươi hai thiên ma hóa sinh đại pháp chương bảy trăm bốn mươi hai thiên ma hóa sinh đại pháp 2 0 i trăm l i n t á c giả hầu môn bất thuyết từ những đệ tử này trong miệng góp nhặt đủ tin tức sau đó hoa hoàng cung phật đà bắt đầu đối toàn bộ sự tình mở ra hợp lý suy đoán tất cả đệ tử đều nghe được cái tia thanh â m giàn mua hơn nữa chiến thắng đệ tử đều thu được khen thưởng bây giờ còn chưa trở lại đệ tử nhất định là xa suốt bị giết hoa hoàng cung phật đà cứ như vậy ngươi một câu ta một câu không ngừng ném ra bản thân phân tích song ư ơ n g đem phân tích cũng ném sau khi đi ra còn lại đúng vậy bắt đầu ra kết luận phật đà dẫn đầu mở miệng trước nói không ngoài sở liệu mà nói cái tiêu thanh âm g i à n mua chủ nhân đúng vậy cả sự kiện kẻ cầm đầu hoa hoàng trước gật đầu một cái đối phật đà những lời này biểu thị công nhận chật cho ra chính mình kết luận có thể ngay trước chúng ta mặt thần không biết quỷ không hay lấy chúng ta đệ tử cái này lao nhân thực lực sợ là xa còn mạnh hơn chúng ta chẳng lẽ là quy khư thời kỳ sống xót hạ cờ ư n giả g trong lòng hoa hoàng toát ra một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý tưởng bốn đại tiên thiên sinh linh thuộc về là hư không thời đại cờ giả bọn họ đều đã mạnh như vậy rồi xa so với bọn hắn cổ xưa quy khư thời đại cờ giả lại nên cường đến mức nào hơn nữa hiện ở cái kia thần bí lao nhân lộ ra thực lực cũng s á c thực sắc thực so với bọn hắn mạnh hơn nếu như vậy mà nói bọn họ thực lực tuyệt đối ưu thế coi như không tồn tại không sai rất có thể là quy khư thời kỳ sống sót hạ cường giả phật đà cũng đúng hoa hoàng biểu thị công nhận tiếp tục nói một t r ọ i một dắt đấu gây bất lợi cho chúng ta cho nên cái này thần bí lao nhân rất có thể là hư không nhất tộc mời tới trợ quyền lần này đối với phật đà cái này giả thiết hoa hoàng đưa ra nghi ngờ nếu là hư không nhất tộc mời tới trợ quyền thực lực lại mạnh hơn chúng ta như vậy hắn tại sao không trực tiếp ra tay trợ giúp hư không nhất tộc ngược lại thì chuẩn bị cái gì quy khư giác đấu tràng hơn nữa chúng ta đệ tử lại quả thật từ trong tay hắn lấy được chỗ tốt hắn làm như thế không phải tư địch rồi không hoa hoàng nói lên nghi ngờ hoa hoàng nghi ngờ rất có đạo lý sau khi nghe phật đà rơi vào trầm tư phật đà đầu góc đang nhanh chóng xoay tròn hắn lần này kết hợp rất nhiều tin tức phân tích càng thêm chặt chẽ cặn kẽ ta biết phật đà manh ngũ đụi bừng tỉnh đại n ộ nói biết ta biết chúng ta đã từng tìm tỏi quy h ư thời điểm cũng không từng thấy đến quy h ư thời đại sống sót sinh linh nay đã nói lên q vì phần ư thời đại cho chúng ta đệ tử chỗ tốt ta đoán hẳn là ra vì loại nào đó quy tắc không cách nào vi phạm thật đúng là đừng nói chỉnh cái chuyện đã xảy ra vẫn thật là để cho phật đà đã đoán đúng bảy mươi tám thành không thể không nói phật đà xác thực lợi hại Còn lại hai, ba phần mười không đúng kia đúng vậy l ã o giả thần bí cũng không phải là trợ giúp hư không nhất tộc mà là tuyệt đối trung lập sở dĩ ở hoa hoàng phật đà trong mắt xem ra l ã o giả thần bí là đang giúp hư không nhất tộc đó là bởi vì bọn họ không biết quy tắc cũng không rõ ràng quy tắc mà hư không nhất tộc nhị trưởng l ã o nói trước biết quy tắc lại đầy đủ lợi dụng quy tắc phật đà dừng một chút tiếp tục nói hư không nhất tộc số lượng khổng lồ tiếp đó chúng ta đệ tử hẳn sẽ còn lần lượt tiến vào cái này quy khư giác đấu tràng cùng bọn họ g i n đấu đan đà độc đấu xa luân chiến bên dưới chúng ta đệ tử cũng không chiếm thượng phong chỉ sợ sẽ tổn thương không nhẹ được phân phó để cho thủ hạ đệ tử toàn bộ vũ trang thời gian chuẩn bị chiến đấu lúc ngủ sau khi cũng phải mở một con mắt nghe được đệ tử sẽ còn thương vong hoa hoàng sắc mặt có chút khó coi bây giờ là thuộc nàng hoa hoàng cung đệ tử nhiều nhất thương vong tỷ lệ cũng là lớn nhất nghĩ đến đây hoa hoàng tâm liền đang dỉ máu a có biện pháp ngăn cản sao hoa hoàng dò xét tính hỏi dò hoa hoàng cái vấn đề này để cho phật đà s ư ớ n g sốt một chút ngăn cản thế nào ngăn cản muốn ngăn cản phải đi quy thư ai biết rõ kia lão giả thần bí thực lực gì chúng ta đi nhân ra sân nhà làm không tốt muốn bị nhân ra lưu lại phật đà ngược lại hỏi phật đà thốt ra lời này hoa hoàng vô lực phản bác đã như vậy chỉ có thể để cho các đệ tử nhiều hơn phòng bị hoa hoàng bất đắc dĩ nói chính mình trọng yếu hay lại là đệ tử trọng yếu hoa hoàng vẫn có thể ước lượng thanh tình nguyện đệ tử chết hết năng cũng tuyệt đối không thể mạo hiểm nói đến mức này các đệ tử gặp phải chuyện gì cũng coi là vớt biết vớt rõ ràng trên đầu sự tình sau đó hoa hoàng cùng phật đà đối mặt trang miệng một lời nói h ư rồi ma tôn còn ở quy h ư phật đà cho ma tôn nghĩ kế để cho hắn đến quy h ư bên trong tìm giải quyết nhân quả chi lực biện pháp bây giờ Quy phật ư c h đà lừa dối ma tôn đi quy khư tìm giải quyết trên người nhân quả chi lực biện pháp ý định ban đầu mục đích đúng vậy suy nghĩ có thể giải quyết nhân quả c h i ể n thân sự tình tốt nhất nếu như không giải quyết được nhân quả chiến thân tình huống liền nghĩ biện pháp giải quyết hết ma tôn nếu như ma tôn bị lão giả thần bí giải quyết hết cũng coi là đem chuyện này giải quyết quy khư đ e n kịt một màu như mực hồ bên hồ bên trên đứng thẳng một khối thạch bi trên tấm bia đá đầu dạy đặt viết tính bằng đơn vị hàng nghìn chữ nhỏ phía trên nhất chính là thiên ma hóa sinh đại pháp lục chữ to này thiên ma hóa sinh đại pháp là một loại ma công cách mỗi chín năm thốn một lần ra liên tục thốn hơn chín lần ra sau đó là có thể hóa giải được trên người nhân quả chi lượt rồi trong lúc ở chỗ này tu luyện thiên ma hóa sinh đại pháp cũng có thể áp chế trong cơ thể nhân quả là ma ma tôn tiểu từ này t á m phần m ộ ư ơ i là thời cơ đến vận chuyển ở quy khư giác đấu tràng sau đó hắn bị lâm n g u y ê n đánh bị thương vì phòng ngừa lâm n g u y ê n đuổi giết hắn hắn quả quyết lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu quy khư chẳng ai nghĩ tới tiếp tục thâm nhập sâu quy khư sau đó bị hắn phát hiện mảnh này hồ cùng t i ê n ma hóa sinh đại pháp thật vất v ả tìm được liễu giải quyết trên người nhân quả chi lực biện pháp sau đó ma tôn lập tức bắt đầu tu luyện như là đã tu luyện tại sao không thấy ma tôn đây cẩn thận hướng nước sơn đen như mực hồ nhìn chỉ thấy hồ kia bạc chính giữa vị trí tựa hồ bay thứ gì nhìn trăm trăm n h ì n một cái nước sơn hắc hồ bạc bên trong bay một người chính là ma tôn nước à y này thiên nhất hóa sinh đại Pháp, nhất định phải đại nơi n ma ở sơn đen như mực trong hồ tu hành, ma ớ i có công thể ít to. trưng hết, làm m Buồn trưng tôn thân r ở về. Chương 743, ma tôn trở về tác ồ hồ, ngôn bất thuyết. Nước sơn đen như mực trong hồ, ma Tôn bất thuyết. t h mực Ma thể lấy một loại đặc biệt tần số không ngừng ngoạng nghệ ở nơi này loại kỳ lạ ngoạng nghệ tần số chung ma tôn phần lưng hở ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu tiểu lỗ ở đó cổ đặc biệt tần số không ngừng ngoạng nghệ hạ lớn chừng bàn tay lỗ cũng là càng ngày càng lớn chậm rãi lỗ bên trong đưa ra một cái đen tui đồ vật đó là sợi tóc dưới sợi tóc h á c h nhiên là một người đầu theo thời gian đưa đ ẩ y vẻ này đặc biệt tần số ngoại ngậy càng lúc càng nhanh một người lớn sống sờ sờ bị trực tiếp ép ra ngoài cái này bị nặn đi ra người h á c h nhiên đúng vậy ma tôn bất quá trước mắt cái này ma tôn so với từ trước ma tôn rõ ràng trẻ lại rất nhiều trước mắt cái này ma tôn nhìn dáng dấp chỉ có mười bảy mười tám tuổi dáng vẻ rất rõ ràng đây là thanh xuân bản ma tôn ma tôn tuổi mặc dù coi như nhỏ hơn rất nhiều nhưng là thực lực cũng không có suy giảm vẫn là cấp một thực lực ma tôn đột nhiên nhảy một cái bay vào không trùng một giây kế tiếp xuất hiện ở bên bờ lúc này k i a hồ nước đen thu trên cũng chỉ còn lại có ma tôn chi tiền nhân ra trong hồ phiêu bạc đây chính là thiên ma hóa sinh đại pháp giống như kim thiền thoát sắc một dạng đem chính mình ra người cởi ra từ đó thu hoạch được tân sinh cách mỗi chín năm thốn một lần ra chín lần thay ra sau đó nhân quả chi lực toàn bộ tiêu tan bây giờ ma tôn chỉ tiến hành một lần thay ra trong cơ thể nhân quả chi lực còn không có hoàn toàn tiêu tan nhưng là tối thiểu trong vòng chín năm hắn không cần lại vì nhân quả chi lực g i u gì ha ha ha bờ hồ ma tôn không nhịn được phát ra cười to lâm viên a lâm viên ta còn phải cảm ơn ngươi nếu không có quy khư giác đấu chẳng đánh một trận ta cũng sẽ không đi sâu vào tới đây tìm tới thiên ma hóa sinh đại pháp ma tôn rất là cao hứng lần này hắn có thể nói là nhất cử tam đắc lấy được tam trọng chỗ tốt đệ nhất trọng chỗ tốt tự nhiên là tìm được hóa giải nhân quả chi lực biện pháp lại tạm thời áp chế nhân quả chi lực đệ nhị trọng chỗ tốt là hắn ở quy khư trong giác đấu trường chịu rồi nghiêm trọng như vậy thương thế gần như có thể nói là trọng thương ngã gục đang tu luyện rồi thiên ma hóa sinh đại pháp sau đó cũng đã khỏi rồi đệ tam trọng chỗ tốt kia đúng vậy ma tôn thay đổi trẻ lại rất nhiều bây giờ hắn là toàn t ị n h tư thế ma tôn trong đầu nghĩ lao tử lần này cũng coi là thời cơ đến vận chuyển tiêu t r ừ nhân quả chi lực sau ma tôn cũng sẽ không ở quy khư chung ở lâu hắn phải đi gặp phật đà cùng ma hoàng ở hai người bọn họ trước mặt thật tốt khoe khoang khoe khoang, khoang lúc trước ma tôn nhân quả chi lực chiến thân thời điểm phật đà cùng、Hoa、hoàng đối hắn chính là phải nhiều g h é t bỏ có nhiều g h é t bỏ bây giờ ma tôn xoay người tự nhiên muốn thật tốt dễu cận một chút hai người、Hoa、hoàng cung ma tôn từ sau khi quy khư trở về đi trước chính mình đại ma thần cung lại đi phật đà đại t á thiết tự nhưng là này hai lần tuy nhiên cũng nào hụt tuy nói đại táng thiên t ử cùng đại ma thần cung trước sau đều bị đốt không ít nhưng là ma tôn cho là dưới quyền mình đệ tử dầu gì muốn dựa vào đến đại ma thần cung di chỉ xây lại đại ma thần cung không phải tối thiểu trước phải có một đặt chân đệ tử mới đúng hư không nhất tộc toàn dựa vào trong hư không còn để lại phế tích di tích bổ sung trong cơ thể năng lượng ma tôn đệ tử cũng phải bổ sung trong cơ thể năng lượng nếu như bọn họ không trùng k i ế n đại ma thần cung mà nói ngay cả một đặt chân phương cũng không có cũng chỉ có thể giống như hư không nhất tộc ở hư không trong di tích h ô i phục năng lượng chẳng lẽ đệ tử của mình đều đi trong hư không lưu lạc trong lòng ma tôn nổi lên một cái như vậy ý tưởng cũng không đúng a ma tôn ở nhân quả chiến thân sau đó đem đệ tử của mình cũng phó thác cho phật đà c h i ế u cố theo lý thuyết coi như đại ma thần c ũ n g không có xây lại bọn họ cũng hẳn ở phật đà nơi đó cũng chính là từ loại ý nghĩ này ma tôn lại đi trước đại táng thiên tự kết quả đừng nói dưới trướng h ắ n đệ tử ngay cả phật đà ngồi xuống những hòa thượng kia cũng không có a ra đại táng thiên tự một cái hòa thượng cũng không có xảy ra chuyện gì chẳng lẽ âm thiên tử đánh vào hư không rồi bọn họ cũng bị bắt trong lòng ma tôn nghĩ như vậy đến ma tôn tình nguyện tin tưởng âm thiên tử đánh vào hư không rồi cũng không nguyện ý tin tưởng hắn những người đó đều bị hoa hoàng chứa chớp như vậy có thể thấy ma tôn cùng hoa hoàng đúng là không hợp nhau trên thực tế bây giờ đại ma thần cung cùng đại táng thiên tử người đều tại hoa hoàng cung đây theo càng ngày càng nhiều hư không nhất tộc đến quy khư tiến vào quy khư giác đấu tràng hoa hoàng ma tôn phật đà đệ tử cũng càng ngày càng nhiều bị buộc tiến vào quy khư giác đấu tràng để cho tiện những đệ tử này trở lại câu hỏi lại thống c â trở về cùng chết trận số người hoa hoàng liền đem người sở hữu toàn bộ lấy được hoa hoàng cung tới dù sao đều tại một nơi mới phải thuận lợi thống kê không phải đối với lần này phật đà tự nhiên không có ý kiến liền phật đà tự mình đều tại ba hoàng cung ở đem ba hoàng cung coi thành bộ chỉ huy chỉ bất quá bọn họ làm ra cái quyết định này thời điểm ma tôn còn ở quy khư chính giữa bọn họ cũng không có biện pháp thông báo ma tôn cũng may ma tôn còn không có ngốc đến bốc khói ở liên tiếp đi đại táng thiên tự cùng đại ma thần cung cũng không có tìm được nhóm người sau ma tôn cuối cùng nghĩ tới ba hoàng cung đúng、ba、hoàng cung ta đi trước ba hoàng cung là tình huống gì ma tôn nghĩ tới đây chạy thẳng tới ba hoàng cung đi tới ba hoàng cung sau đó ma tôn không khỏi thở phào n h ạ nhóm bởi vì hắn nhìn đến lúc này va hoàng cung đầy áp cả người hắn cũng nhận ra không ít chính mình đại ma thần cung đệ tử cùng với trong đám người một cái kia cái đầu sáng loáng hòa thượng rõ ràng đều là đại táng thiên tự hòa thượng thì ra đều tại va hoàng cung nơi này không trách đại ma thần cung cùng đại táng thiên tự đều là không nghĩ tới đây ma tôn chậm rãi mở miệng lẩm bẩm bọn họ hợp binh chẳng lẽ đây là có đại động t á c gì ma tôn không nghĩ tới hợp binh nguyên nhân không phải có đại động tắc gì mà là bởi vì quy khư g á c đấu chẳng nói cho cùng hết thể các thứ này thật đúng là chính là nhân ma tôn lên ma tôn là người thứ nhất phát hiện quy khư giác đấu tràng cũng là hắn phải cứ cùng lâm viên ở quy khư giác đấu tràng chung chiến đấu mới đưa tới này liên tiếp sự tỉnh cũng chính là ma tôn tìm lâm viên giác đấu sau đó lâm viên mới đem cái phương pháp này dạy cho hư không nhất tộc có thể nói hư không nhất tộc này một lớp phản kích tất cả đều là bái ma tôn chính mình bàn t ặ n g a ma tôn vạn vạn không nghĩ tới phát hiện quy khư giác đấu tràng sự tỉnh ngược lại thì mang đá lên đập chân mình ma tôn vội vàng muốn biết rõ phật đà c u n g hoàng lại phải có đại động tác gì bây giờ hắn chế trụ nhân quả chi lực còn khôi phục trạng thái toàn thịnh chính là kiến công lập nghiệp thời điểm nghĩ tới đây ma tôn không có kiên g kỵ gì cả thả ra chính mình t h ầ n nhiệm r o n g r ổ i ở toàn bộ hoa hoàng cung chính giữa rất nhanh hắn liền tìm được đang ở nói chuyện với nhau phật đà cùng、hoa、hoàng là ma tôn t h ầ n nhiệm không có kiên g kỵ gì cả bao phủ hoa hoàng cung thời điểm phật đà cùng hoa hoàng hai người cũng phát giác ma tôn tung tích song phương cách không cũng không gặp nhau lại phảng phất là bốn mắt nhìn nhau c h o m miệng một lời nói rồi sau đó bọn họ lại gần như cùng lúc đó dùng ngạc nhiên nhân rộng trong cơ thể hắn nhân quả chi lực tựa hồ bị áp chế ma tôn trong cơ thể nhân quả chi lực như cũ vẫn tồn tại nhưng là lại đã không phải chi lúc trước cái loại này sống động trạng thái mà là một loại tương đối yên lặng trạng thái hoa hoàng cùng phật đà có thể không phải người ngu hai người bọn họ so với ma tôn thông minh khi nhìn đến ma tôn trong cơ thể nhân quả chi lực bị áp chế lập tức ý thức được ma tôn đây là đàng quy khư chính giữa có kỳ ngộ a đang khi nói chuyện công phu ma tôn đã tới trước mặt bọn họ、Và、hoàng phật đà ta tốt đồng minh bây giờ các ngươi cũng sẽ không ẩn nút ta chứ ma tôn âm dương quái khí nói chức ma tôn nhân quả chi lực chiến thân thời điểm hắn cái này hai cái tốt đồng minh thấy hắn và thấy ôn thần như thế hoa hoàng rốt cuộc là nữ nhân ra mặt mỏng san c h ế cười rất là lúng túng phải nói không biết xấu hổ kia còn phải là phật đã a nghe được ma tôn mà nói hắn không những không hổ thẹn ngược lại thì dành công nói ma tôn ta nói không sai chứ ta liền nói này quy khư chính giữa nhất định có giải quyết nhân quả chi lực biện pháp ngươi nghe ta đi quy khư quả nhiên tìm được đi nghe nói như vậy hoa hoàng dùng kinh ngạc m a ngươi theo mắt, Phật trong biết phục ánh mắt, nhìn về phía Hoa Hoàng trong đầu nghĩ, nếu bạn về không biết hổ, đội Đà. đầu phải còn nếu bàn n về về g là Phật h Đà k ô nhưng g ngươi lâu trước đây, trước t có ể không phải cho h nói n ta vậy. ư nhưng ơ i là nói ma tôn đi quy khư có thể tìm được giải quyết nhân quả chi lực biện pháp tốt nhất nếu như không tìm được từ ở quy khư rồi cũng coi là giải quyết một cái phiền phức n g ư ơ i tốt bây giờ ngược lại thì toàn bộ thành ngươi công lao n g ư ơ i thiếu tờ mở danh công xấu nhất chính là ngươi ma tôn tức giận mang phật đà một tiếng đối với ma tôn tiếng mắng phật đà không thèm để ý chút nào theo phật đà đánh là thân mắng là ái ma tôn nhưng là hắn tốt đồng minh mắng hẳn mấy câu phát tiết một chút l ử a giận trong lòng lại có thể thế nào ma tôn mắng lên mấy câu nói rõ còn bắt bọn họ làm đồng minh nếu như thật không nói câu nào vậy đã nói rõ bọn họ cái này tiểu liên minh giải tán bây giờ phật đà đối với ma tôn là đánh không hoàn thủ mắng không nói lại mắt thấy phật đà không trả lời hắn ma tôn cũng đã cảm thấy không vui dứt khoát nói chuyện chính sự rồi đúng rồi chúng ta đệ tử thế nào toàn bộ tới hoa hoàng cung rồi hả là có đại động tác gì sao ma tôn đi thẳng vào vấn đề hỏi đối với tự mình tốt đồng minh phật đà cũng không có dấu dếm đưa bọn họ nắm giữ tình huống giống như triệt để như thế t u ầ nghe tự toàn bộ tự thuật một lần. n bộ được quy khư giác đấu c h à n g thời điểm ma tôn mặt liền biến sắc đem chỉnh chuyện này trước sau trải qua sau khi n g h e xong ma tôn vẻ mặt biến hóa đã thay đổi chừng mấy luân phiên nói xong chuyện đã xảy ra phật đà cùng、Hoa、hoàng còn muốn cho ma tôn phân tích một chút bọn họ nhận xét suy đoán loại ma tôn lời nghe bọn hắn nói nhảm trực tiếp mở miệng cắt đứt bọn họ các ngươi cái gì cũng không biết rõ các ngươi phân tích cái gì mở được rồi cũng khác phân tích chuyện này tiền nhân hậu quả ta cũng biết rõ phía trước là phật đà nói lần này là ma tôn nói chờ đến ma tôn nói xong phật đà cùng hoa hoàng trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh ngạc cũng nói đúng là này quy khư giác đấu chẳng là người phát hiện trước nhất phật đà hỏi ma tôn gật đầu một cái tê ừ phải ngươi lợi dụng quy khư giác đấu c h ẳ n g s á t lâm n g uyên không giết chết bị hắn chạy hoa hoàng cũng đi theo hỏi d ò ma tôn gật đầu một cái có chút đỏ mặt tê ừ đ ú n g ta sắp giết hắn đi thời điểm hắn nhận thua chạy trốn ma tôn cũng là đủ không biết xấu hổ rõ ràng nhận thua chạy trốn là hắn kết quả đến trong miệng hắn thời điểm nhận thua chạy trốn người biến thành lâm viên rồi bất quá、hoa、hoàng cùng phật đà đối với ma tôn mà nói cũng không có hoài nghi bọn họ không phải người trong cuộc cũng không ở hiện trường không biết rõ tình huống hiện trường bọn họ đúng vậy đánh chết cũng không nghĩ ra ma tôn đường đường một cái cấp một cường giả lại không chuẩn bị quá lâm n g u y ê n thậm chí suýt nữa bị lâm n g u y ê n giết chết từ ma tôn miệng ở bên trong lấy được rồi hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra sau đó phật đào phân tích cũng liền chuẩn xác rất nhiều xem ra lâm n g u y ê n nhận thua chạy sau đó đem quy khư bí mật của giác đấu tràng nói cho hư không nhất tộc hư không nhất tộc vốn là lâm vào tiệc cảnh liền dứt khoát đập nồi dịp t h u n ở quy khư giác đấu tràng bên trên đánh cược một lần phật đào phân tích nói ra ý nghĩ của mình、Ai? hoàng thở dài nói lần này thật đúng là để cho hư không nhất tộc đánh c u ộ c đúng bọn họ lợi dụng quy khư giác đấu tràng giết chúng ta không ít đệ tử chúng ta thương vong đệ tử đã đi đến từ trước tới nay điểm cao nhất hoa hoàng cung đệ tử cơ số đại thương vong nhiều nhất nhìn càng ngày càng nhiều hoa hoàng cung đệ tử không có thể trở về đến hoa hoàng là thực sự nhức đ ố i nói đến mức này ma tôn cũng coi như biết ngoại mặc dù đầu là t a m gia đệ tử t ề tụ nhưng là cũng không có đại động tác gì t a m gia đệ tử tụ chung một chỗ chỉ là vì tốt hơn ứng đối quy khư giác đấu t r à n mà thôi không đại động tác tụ nhiều người như vậy làm sao ma tôn tức giận nói n à y vừa nói phật đà trên mặt lộ ra gian trá biểu tình hắn tiến tới ma tôn bên t h a i cười nói trước không có đại động tác không giả bây giờ có thể có quy khư giác đấu c h ẳ n g sự t ì n h hại chúng ta chết nhiều đệ tử như vậy đúng là một chuyện xấu không giả nhưng là thắc ông thất mã hoa phúc khơ l ư ợ n g bây giờ này quy khư giác đấu c h ẳ n g chuyện đối chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu hoa hoàng ma tôn ma tôn hung á c trợn mắt nhìn phật đ à lên mắt tức giận nói đến lúc nào rồi rồi vẫn còn ở vòng vo không thể nói liền ý miệng có thể nói thì nói mau thay đổi trẻ tuổi ma tôn bây giờ là trẻ tuổi nóng tính căn bọn ả n không nể mặt Phật Đà. Phật Đà ngược lại cũng không để ý, trực tiếp nói thẳng vấn nghĩ mình. chúng không nhất tộc thời điểm, sở dĩ khó đối phó, rất lớn trình khó khó Phật Phật phó hư thời phó, để điểm, mặt trực tiếp Trước, ta tộc Đà. Đà đề đối đối độ của lại là bởi ý, ý ra rất vào vì, dĩ sở b họ chia thành tốt nhỏ rồi. Bọn họ chúng i a thành tốt nhỏ, h c ta thì phải từng cái một dọn dẹp hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt nhưng bây giờ bọn họ đều tụ tập ở quy khư chính giữa này không phải vừa vặn cho chúng ta một lưới bắt hết cơ hội sao trực tiếp chỉnh quân bị mã dẫn sở hữu có thể n ú c ních đệ tử sát hướng quy khư chúng ta liền thủ ở quy khư lôi vào chờ bọn hắn đi ra bọn họ đi ra liền rơi vào chúng ta trong tay không ra sớm muộn vây ở quy khư rồi muốn biết rõ quy khư bên trong cũng không có năng lượng bổ sung kế sách của phật đ ã vừa ra hoa hoàng cùng ma tôn tỏa sáng hai mắt kế sách này xác thực đáng tin quy khư đúng vậy thiên nhiên một cái lồng giam quy khư nhất tộc bị vây ở bên trong hoặc là đi ra t h ú c thủ chịu c h ó i hoặc là ở bên trong chờ chết còn chờ cái gì châm thi sinh biến hiện lại xuất phát ma tôn là người nòng tính vội vã thúc giục b u ồ n chương hết